ư nếu g Trường Bách Bách hành, hành, quỷ quỷ n là ngay cả đại tiên sinh đều áp chế không nổi một hồn thành vậy chúng ta có thể làm sao xử lý tin tưởng đại tiên sinh tin tưởng đúng nhất định phải tin tưởng tin tưởng lực lượng minh giang phủ lao bách tính môn vẫn là cực tín nhiệm lấy chu huyền cũng chỉ có thể tin tưởng chu huyền tại thiên địa ván cờ cùng thai hậu sinh sống bên trong chính là chu huyền mang theo minh giang phủ người tiến lên mà chu huyền cũng không phụ sự mong đợi của mọi người hắn tay háo có lên tay phải hướng phía trên trời đạo tổ mặt nạ chỉ đi chịu chỉ dẫn về sau mặt nạ bên trong liền tản mát ra nồng nặc tử khí tử khí như yên bình thường lan tràn phun ra lại cực tấn mánh không lâu lắm liền đem minh giang phủ nửa bầu trời đều phản chiếu một mảnh s á tử t rồi giao tử khí bọc lại chu huyền thành hoàng thần miếu tòa thần miếu kia có đạo tổ khí thế gia trì miếu thân vết dạn đang không ngừng chữa trị mà thành trì thì hướng phía mục hồn thành ép tới mục hồn thành cũng không cam chịu yếu thế kia bốn lượn minh hà chi thủy lập tức bay lên chạy ngược lấy cả tòa thành trì minh hà tại bị bỏng lấy hết thạy bị bỏng lấy mục hồn thành đồng thời cũng ở đây bị bỏng lấy chu huyền điều kiện thành hoàng thần m i cái này hai h o à n cỗ thanh nhâm g à trao đổi rơi vào minh giang phụ lão bách tính trong lòng liền có một loại cảm giác đại tiên sinh cùng mục hồn thành tựa hồ khó phân cao thớp huyết sắc rằng co trao đổi lấy bói lấy thượng phong bọn hắn không khỏi thay chu huyền lau một vệ mồ hôi đây chính là chu huyền muốn nhìn thấy tràn g diện chỉ có lao bách tính đều tin tưởng hắn cùng với mục hồn thành đã là liều chết tranh chấp nhưng y nguyên ai cũng không gây thương tổn được ai thời điểm mới là song phương bắt đầu đàm phán thời điểm lúc này thành hoàng thần miếu cùng đạo tổ mặt nạ cùng nhau phát lực phía dưới bách quỷ c h i mẫu đã bị chu huyền một lần nữa chấn vào ngủ say giai đoạn nhưng bởi vì thành hoàng thần miếu còn muốn bị lấy ra diễn trò hắn cũng không có gấp gáp đi thu hồi bách quỷ c h i mẫu tự nhiên cũng không thể lập tức đầu nhập bí cảnh bên trong người gác cổng bên trong quy sơn đạo nhân cùng hắn lắp tạm ra tới năm cái người giấy một mực tại toàn bộ hành trình trợ lệnh trừ bọn họ ra mấy người một mực không hề lộ diện vần tử lương s ơ n tổ lý trường tốn cũng đều ở đây trong phòng chờ đợi nhắc tới năm cái người giấy đều có đóng vai vai diễn một cái đóng vai q u ỳ sai hai cái đóng vai lấy tiểu nhị ca cha mẹ còn có hai cái đóng vai lấy tiểu nhị ca hàng xóm bây giờ q u ỳ sai người giấy muốn phát huy được tác dụng rồi lão quy cái này q u ỳ sai muốn lên đ à i rồi đại tiên sinh ngài muốn để q u ỳ sai nói cái gì quy sơn đạo nhân trước thời hạn cùng chu huyền đối tử chu huyền tại quy sơn đạo nhân bên thai dỉ thai một trận quy sơn đạo nhân lúc này liền biểu thị hiểu ngầm trong lòng vân tử lương thì nói với chu huyền huyền tử n g ư ơ i làm ra lớn như thế trên trận đừng đem thật sự mục hồn thành dẫn xuống mục hồn thành lại không phải t a x s e mà là tiểu não hình chiếu thải hí một môn còn không lên n h ữ n quả chu huyền cười tùng tìm nói lão vân lý sơn nhân đợi chút nữa cái này người giấy q u ỷ sai có thể hay không đùa bỡn ra thật q u ỷ sai hiệu quả liền xem các ngươi tay của hai người đoạn t i ê n tâm tâm long một mạch riêng có thả chỉ phù thủ đoạn cái này người giấy bị l ă n g không p h ó n g thích bất quá là lớn hơn một chút chỉ phù thôi vậy là tốt rồi ngươi mới thôi hát ta đang tràng nên mục hồn thành lớn quỳ sai tại minh giang phủ lão bách tính giới mỹ mắt ra tới đi bộ một chút rồi chu huyền nói xong liên thân hồn nhật du trở về màn lớn núi mà vân tử lương lý trường tốn thì mang theo quy sơn đạo nhân q u ỷ sai người giấy lên gác t r u n g hai vị đại đạo g i a các ngươi chỉ cần đem người giấy thả ra còn dư lại người giấy nói chuyện loại hình sự giao cho tiểu đạo t h u ậ t tiện người giấy thả thời điểm còn muốn chú ý hắn bình ổn đừng để nội bộ ngũ t ạ n g dối loạn vị trí vị trí kia nếu là dối loạn cái này lắp tạm người giấy cũng không linh n h a quy sơn đạo nhân nhiều lần dàn dò vân tử lương đều nghe lọt vào trong lòng hắn cùng với lý trường tốn lên gác chung về sau hai người một trái một phải đứng thẳng một mực lo sợ bất an lý thừa phong thấy hai người lúc này liền giống gặp được cây cỏ cứu mạng đồng dạng do hỏi mây thiên sư tối nay mục hồn thành đến cùng phải hay không đại tiên sinh thủ b ụ ta đúng vậy a ngài xác định có thể kêu mục hồn thành k h í thế rồi cùng thật sự giống nhau như lúc nếu là có ẩn tình còn mời mây thiên sư nói rõ chúng ta minh giang phủ cũng đều không phải thứ hèn nhát khẳng định tập kết lực lượng lão lý ngươi làm sao còn nói rông dài lên ta nói là chính là mục hồn thành là giả v â n tử lương hơi không kiên nhẫn đẩy ra rồi lý thừa phong để tránh hắn chậm trễ thả người giấy một bên lý trưởng tốn cũng cười nói lý thừa phong ta mới thấy đại tiên sinh không có mấy ngày ta đều thấy rõ các ngươi minh giang vị tiên sinh này rất là có thủ đoạn giả trên tay hắn đó chính là có thể trở thành thật sự cái này mục hồn thành khí thế nếu là không thể đem ngươi lửa làm sao lộ ra ra đại tiên sinh thủ đoạn cao minh hắn nói đến như đây liền dùng tay hư gọi một lần ra hiệu lý thừa phong nhường đường ai lý thừa phong hít một tiếng thở dài về sau ngoan ngoan tránh ra rồi thấm long thiên sư dựa thế gió núi nổi lên vân tử lương hai tay nâng lên đạo bào phía trên mười đầu lớn long vân vân nhẹ nhàng run r u y gác chôm phía trên liền không khỏi quấn lên c ù n phong sức gió này khí không phải bình thường ngay cả gác chung mái nhà đều có thể cho s ố c phong vân tế hội đều từ long hổ gió thành long thế mây thành hồ thế đều vì bản thân ta sử dụng lý trường tốn tay phải làm kiếm chỉ hình điểm t r ú n g c u n g phong nhất thời gió liền ngưng tụ thành một cỗ dây nhỏ sức gió không còn tiết ra ngoài hai vị tầm long tiên sư một vị sinh phong một vị không gió nhìn ngược lại không như cái gì bá đạo thủ đoạn nhưng gác chung trên đỉnh đứng người hương hỏa kém nhất đều là b ả y nén hương lý thừa phong mỗi cái đều là người biết hàng bọn hắn làm sao có thể nhìn không ra lý trường tốn kỳ diệu tới đỉnh cao lực không chế hương hòa thân đạo ngưng tụ hương hỏa chính là hướng t h i ê n đ ị a nhân gian dựa thế vận dụng hưng ơ hỏa liền coi trọng lực khống chế lực khống chế càng là cường đại hưng ơ hỏa thủ đoạn càng là khiến cho linh động lý sơn tổ d i ệ u thủ đối với hưng ơ hỏa khống chế vậy mà đã đến cấp độ này họa sĩ lúc này còn đi theo khoa tay lên đến còn phải là tâm tư chuyên nhất tâm tư nếu là chuyên nhất mới có thể thông quỷ thần lý t r ư ờ n g tốn lãnh lanh đạm đạm nói kỳ thật trong lòng mừng thầm cực kỳ bầu trời hai mươi bốn tôn thần minh cấp bên trong hắn vẫn luôn là ở cuối xe tồn tại có thể xương thần minh sỉ nhục bây giờ lộ một tay lại làm cho đông đào tám nén hương phía trên tu hành đệ tử cực kỳ hâm mộ loại cảm giác này thực sự là đã lâu từ khi hắn phi thăng lên thiên cung chém giết đời trước sơn tổ về sau rất lâu không có trải nghiệm qua loại này chúng tinh phủ nguyện n g cảm giác nếu là không vì nhân tiền hiện thánh kia tu hành còn có cái gì ý tứ lý trường tốn chính một bữa ám xoa xoa cao hứng vẫn tử lương một câu đem hắn từ đám mây kéo về thực tế ngươi cho ta đạp mẹ nó lưu ý chút khống đầu gió khống thành hình rắn gì hoàn s ơ n tổ tai nổ vào đừng nói chính là bởi vì lý trường tốn thất thần kia bị gió xoáy lên người giấy ẩn ẩn có chút lay động đ ư n g thúc đây là tính kỹ thuật điều chỉnh lý trường tốn tâm thần lại xuyên vào đến rồi trong gió tinh tế mà mạnh mẽ gió giống một điều vô hình dẫn dắt dây thừng k h ô n g được người giấy trên không trung bay lên cuốn phong lại nổi lên vân tử lương ẩn thân mười đầu đại long đã từ đạo bảo của hắn bên trên thoát ly mà ra vây quanh hắn quanh thân xoay tròn càng mạnh mẽ gió rót vào dây nhỏ bên trong hắn cung cấp sức gió lý trường tốn c h ố n g gió hai vị này tầm long thiên sư lo liệu phía dưới người giấy đầu tiên là không hiện sơn không lộ thủy tại trong t ầ n g trời thấp phi hành mấy cây số khoảng cách bay coi như nhanh mãi cho đến người giấy tiến lên đến rồi mục hồn thành hình chiếu về sau vân tử lương một tay đem mười long nâng lên gác chống phía trên sấm vang chấp giật sức gió thúc đến cực hạ n lý trường tốn khống phong chi gió v ậ y rượu đến rồi cực hạng kia tầng trời thấp phi hành người giấy máy ngược đ ằ n g không mà lên đứng ở đạo tổ mặt nạ thần minh chi lực tạo thành t ử nguyệt phía dưới cái này người giấy là quy sơn đạo nhân bệnh ra tới quỳ sai một thân màu đen bảo phục trên thân treo mấy cái do xương đùi mãi chế mà thành tiểu khô lâu đầu bị dưới ánh trăng gió thổi qua đầu lâu liền đinh đương rung động người giấy chịu quy sơn đạo nhân bẩn p h á p miệng nói tiếng người lúc này liền đinh đương rung động dựa theo hắn dự đoán kịch bản do mục hồn thành bên trong lớn quỷ sai ra mặt cùng hắn hiệp đảm ngưng chiến công việc hiện tại người giấy quỷ sai tử nguyện lăng không tại chân trời hành t ậ u còn có mấy phần lớn quỷ sai k h í thế giá đỡ chu huyền ra vẻ không biết chỉ hướng quỷ sai ngươi thì là người nào mục hồn ý chí tọa hạng dạ vô thường người giấy tự giới thiệu về sau lại nói với chu huyền đại tiên sinh mục hồn thành xưa nay có bách quỷ dạ hành tập t ụ hàng năm sẽ chọn lựa một cái từ khí cực nặng trí địa tại giữa chưa liệt dương thời điểm che đậy nhật nguyện bách quỷ dạ hành hấp thu nhân gian từ khí bộ này tập t ụ tuy là khiếp người chút lại cũng không thương thiên hại lý còn mời đại tiên sinh dơ cao đánh khẽ đem tỏa thần miếu kia triệt ngồi đợi đến bách quỷ dạ hành kết thúc chúng ta tự sẽ đóng lại quỷ môn cùng minh giang phủ nước giếng không phạm nước sông tại người giấy mở miệng cùng chu huyền bắt đầu đàm phán về sau toàn bộ minh giang phủ dân chúng xem như ăn thuốc c ă n thần ả à o hào đầu đường cối u ngõ nghị luận nghe không nguyên lai、like、mục hồn thành đối chúng ta không có ác ý bọn hắn là muốn làm cái gì bách quỷ dạ hành bách quỷ dạ hành về sau mục hồn thành liền sẽ rút đi đây coi là một cọc chuyện tốt rồi ta xem các ngươi chính là đơn thuần nhân ra nói cái gì tin cái gì nếu không phải mục hồn thành người Vụ k h ô người đ ợ c cùng đạo tổ mặt nạ, nhân ra có thể cùng chúng chúng có c đại đạo đàm. Đúng sai, đều nhìn chúng ta đại đấm nạ, tiên sinh miễu sai, tiên sinh phải thành thần tổ mặt thể ta ta thật hoàng nhân nhìn nắm không hay ra vậy ư vừa nói như thế là như thế cái lý nhi vẫn là đại tiên sinh lợi hại tuy nói thắng dễ dàng không được m ụ c hồn thành nhưng lại có thể cùng m ụ c hồn thành đấu cái cân sức n ă n g tài vẫn là cho m ụ c hồn thành đau nó mới có thể phái ra tọa hạ lớn vì sai đến cùng đại tiên sinh thương độ ngưng chiến công việc đầy đường đầy ngõ hẻm đám người ngươi một lời ta một câu vừa rồi kia gan đều bị dọa đến vỡ ra cảm giác sợ hãi lui chiều bình thường cấp tốc biến mất đánh nha mục hồn thành ngươi đạp mẹ nó là cao quý thiên hạ đệ nhất minh thành ngươi ngược lại là đánh nha thất phương hận đến răng nanh ngược ngáy rõ ràng chu huyền cùng mục hồn thành đánh đến lương bại câu thương chỉ cần chiến đấu tiếp tục kéo dài hai bên đều không chiếm được chỗ tốt kết quả mục hồn thành vậy mà đứng ra nhật đúng đừng sợ chính là chiến thất phương tức g i ậ n đến đều muốn bản thân giáng lâm phạm trần cùng mục hồn thành một đợt công chu huyền nhưng hắn cũng biết cân lượng của mình mặc dù là cao quý bầu trời cấp thần minh dù là lấy đỉnh phong chiến lược hạ phàm một người chiến một thành sợ là không chắc chắn cổ thụ chu vàng hoa đào tổ thụ đều ở đây mà lại chu huyền còn không có sử dụng g i a đ ò n sát thủ kia bình thủy phủ nhật dạ du thần nhóm đều nhìn chằm chằm thật muốn một đạo cờ gỗ đem những cái kia bình thủy du thần nhóm lôi kéo đi qua vậy hắn tất phương chính là một thần chiến song thành hắn tự cao là không đấu lại bình thủy phủ tiễn đại nhân chu linh ý ý ý tự đại nhân còn có kia viên bất ngữ từng cái đều không phải dễ chê ợt hoa sĩ nhạc sĩ hồng quan nương tử còn có kia như lang như hổ bành ra trấn hình xăm nhất tộc ta ác hổ cũng sợ đàn sói thất phương lại hận lại răng nanh ngứa vậy coi như có chút lý trí nhìn nhìn lại nhìn, nhìn lại đi thất p ư ơ người tiếp tục quan sát thề gian cục. quan nhân lấy giấy quỷ sai đã đưa ra cầu mong mục hồn thành quan quỷ môn có thể nhưng điều kiện tiên quyết là cho phép mục hồn thành bách quỷ dạ hành chu huyền ra vẽ t r ầ mặc m hồi lâu sau liền mở miệng nói với quỷ sai nơi này là minh gia phủ là mỗi một cái lao bách tính minh gia phủ các ngươi mục hồn thành ở chỗ này ở mã dù là không thương tổn trời hại lý không lung tung hạ người thì tính sao phủ thành vạn dằm thổ địa cái nào cho phép đến các ngươi một cái minh thành ở chỗ này cắn rỡ đóng lại quỷ môn về các nơi g ư u minh giới nếu là không nghe lời ta có sơn hà đồ thiên hạ thước để mục hồn ý chí cùng ta lại đưa trước mấy lần tay tuyệt đối sâu cạn chu huyền dựa vào lý lẽ biện luận không nhường chút nào mục hồn thành Quỷ sai người giấy không lưng túi người chào nói đại tiên sinh chớ giận mục hồn thành ở chỗ này bách quỷ dạ hành s á c thực vô lý nhưng là bách quỷ dạ hành khiến cho hồn thành hút đủ t ử khí cũng là hành động bất đắc dĩ chủ ta nguyện ý cùng đại tiên sinh làm một hạng giao dịch chu h u ề n trầm mặc ủy sai tiếp tục nói trước đó vài ngày minh giang phủ bởi vì hiên họa thai tương người bị chết vô số kể những người này đều tiến vào mục hồn thành nếu là đại tiên sinh nguyện ý hồn thành nguyện ý đem những cái tia minh g i a người n g chết thả lại dân gian g khiến cho bọn hắn khởi tử h o à n sinh âm nhân h o à n dương chu huyền nằm ngang lông mày hỏi không sai âm nhân h o à n dương đồng thời mục hồn thành ý chí nguyện ý giao ra thị thối t chi địa trợ giúp minh giang phủ trùng tiến mà chúng ta hồn thành muốn làm vẹn vẹn mượn quý bảo địa bách quỷ dạ hành m à t h ô i h ả điều kiện này cũng không tệ chỉ là minh giang phủ không phải ta một người minh giang phủ ta phải hỏi một chút bọn hắn có đáp ứng hay không chu huyền nhật du đến tử nguyện phía trên đem đạo tổ mặt nạ lấy xuống mang lên mặt thúc giục vô tận đạo âm do hỏi nếu là cho phép bách quỷ giả hành minh giang người đã chết liền có thể hoàng dương chư vị dân chúng các ngươi là đáp ứng hay là không đáp ứng những lời này hỏi ra dân chúng cả thành bên người giống như là đứng một cái không có hình thể đạo sĩ ở tại bọn hắn bên hai nhẹ dọn g hỏi thăm vậy ta đáp ứng a lão bà ta hoa tử đều chết ở hiên hòa bên trong đáp ứng đáp ứng chỉ cần có thể để cho ta người nhà hoàng dương đừng nói để bọn chúng tại minh giang phủ bách quỷ dạ hành hắn mỗi ngày bách quỷ dạ hành đều được đại tiên sinh ta đáp ứng toàn thành dân ý đều bị thiên hạ thức thu tập được c lúc này k i a quỷ sai liền lần nữa hướng phía chu huyền sâu bãi một cái trên không trung bước ra bước chân một bước chính là mấy chục trượng liên tục mấy bước liền vào m ộ c hồn thành bên trong rít lên nói đại tiên sinh nhân chuẩn mục hồn thành bách quỷ dạ hành lập tức mục hồn thành bên trong lệ quỷ tiếng thét đều phân chấn rất nhiều tia mục hồn thành quỷ môn liền như thế săn loáng chính chính đương đương triển khai bách quỷ ra hành chính thức mở ra đêm rất là tích mịch mà dẫn theo thủy hỏa côn người giấy q u ỷ sai xuất lĩnh lấy mục hồn thành bên trong đáng xuất bách quỷ đã số lượng hàng trăm ngàn người đã chết tại minh giang phủ đầu đường cuối ngõ trắng trận đi dạo bách quỷ người đã chết đều là không lên tiếng bọn chúng tôn lên đêm càng thêm tích mịch âm trầm thật không dùng r a âm thanh sao tiểu nào hướng minh giang ném lấy ảnh hỏi chu huyền quỳ sai bách quỷ người đã chết trừ quỳ sai là người giấy cái khác đều là tiểu não thả xuống ra tới hình chiếu chu huyền lắc đầu nói quỳ im ắng hôn vô ảnh mới có bức cách bách quỷ người đã chết vừa ra tới liền hô to gọi nhỏ còn thể thống gì vậy ta cứ như vậy dù đã bách quỷ cùng người đã chết đương nhiên đúng rồi phải nhớ kỹ ta nói lộ tuyến mặc kệ ngươi để bách quỷ hướng chỗ nào d ạ o phố nhất định phải vòng qua gác chông nơi đó còn có bốn cái người giấy chờ ngươi hình chiếu đâu không dám tiểu não lên tiếng liền tiếp theo đi hoàn thành bản thân hình chiếu sư công tác không lô quỷ h ồ n đội ngũ ở trong thành tùy ý du lịch những cái kêu bách quỷ hình tượng đều là tiểu não tham khảo bách quỷ chi mâu trên người bách quỷ ngưng ra tới hình chiếu từng cái hình tượng đều lộ ra quỷ bên trong q u khí Mà mời những không người h cái c kia số không mời người đã ế theo c í n Minh Giang、phủ、bên trong chết đi những dân chúng、kia. hình tượng của bọn hắn, do hóa thân hoan thiền cung h Phủ chết hóa hỷ h là đi kia, của cấp. bồ t do cây đề để sư bách quỷ người đã chết nhóm du đãng những này hình chiếu dựa theo trong kế hoạch tuyến đường bơi qua gác t r u n g gác t r u n g một tầng không đèn người gác cổng bên trong bốn cái người giấy tại quy sơn đạo sĩ điều khiển bên dưới l ạ g yên không tiếng động gia nhập vào trong đội ngũ huyền đạo người giấy vào chỗ rồi tiểu nào nhắc nhở lấy chu huyền chu huyền gật đầu nói tiếp tục dạ h à vòng quanh minh giang phủ nhiều chuyển hai cái vòng không cần sợ bại lộ chúng ta đã không có bại lộ độ khả thi rồi gia hành bên trong bách quỷ nếu là bị người phát hiện là hư vô m ở mịt c á i bóng nên xử trí như thế nào đó chính là không tác dụng đưa quỷ h ồ n vốn là viện vốn g c h i vật ngay bình thường còn vô ảnh vô hình đâu bây giờ phiêu m i ể u chút làm sao vậy chính là bởi vì giữ lại nó phiêu m i ể u tài năng xác nhận đây là một đầu quỷ hồn mà không phải một việc sinh sinh người chu huyền đang đợi dạo phố thời điểm cũng không còn nhàn rỗi đầu tiên là đem thành hoàng thần m i ế u bách quỷ c h i mẫu đồng loạt thu vào bản thân bí cảnh bên trong dù sao cùng một hồn thành đàm phán đã thuận lợi hoàn tất những này lao diễn viên liền có thể rời khỏi sân khấu sau đó chu huyền liền gọi về tường tiểu thư a tường bách quỷ dạ hành làm thành mà mục hồn thành cũng ở đây minh giang phủ dân chúng dưới mí mắt đáp ứng rồi minh giang phủ người đã chết có thể hoàn dương chúng ta tiết mục liền chỉ còn lại một bước cuối cùng sau cùng giải quyết dứt khoát chu huyền nói cái nào một cái bữa tường tiểu thư hỏi bây giờ minh giang phủ trong dân chúng phải có tuyệt đại đa số người đã tin những cái kia chết đi minh giang người đã chết có thể hoàn dương phục sinh coi như chúng ta không làm gì ý chí thiên thư cũng sẽ đem một chút dân chúng nguyện lực thu thập thôi động minh giang phủ chứng kiến bất quá ta sợ đêm dài lắm n ộ n g đợi chút nữa liền phải đem chuyện này cho nó nhấn chắc chắn rồi chu huyền chống cảm đám nói tia rốt cuộc muốn làm thế nào đâu t ư ơ n g tiểu thư bị chu huyền gợi lên hứng thú hỏi đơn giản chúng ta đợi chút nữa trước trùng kiến hai con đường phục sinh bốn người chu huyền nói trước hết để cho minh giang phủ người nhìn một cái chúng ta cùng một hồn thành ở giữa khế ước là có thể lập tức có hiệu lực có câu chuyện xưa gọi không thấy thỏ không thả chim ưng âm như cũng là như thế không bỏ ra nổi hiện thân thuyết p h á p đến cục diện làm được lại lớn hùng vi đến đâu vậy lộ ra thiếu mất chút chân thật cảm giác tóm lại là kém chút ý tứ trùng kiến hai con đường phục sinh bốn người nghe vào rất không tệ nhưng cụ thể làm sao bây giờ tường tiểu thư lại hỏi chu huyền chỉ vào con l ừ a lều q u à y hàng phương hướng nói ngươi đã nói con l ừ a lều q u à y hàng bởi vì chết đi con l ừ a quá nhiều máu thịt vật liệu rất đủ vậy liền dùng ngươi điều khiển máu thịt phương thức tại con l ừ a lều trong cửa hàng xây ra hai con đường đến đến như bốn người kia nhà ta đã có chuẩn bị hai chúng ta hợp lực làm cho này một trận k ị c h lớn quyết định sau cùng kia một cái bữa l i ê n ấn ngươi nói xử lý a huyền ngươi thật sự là một cái có biện pháp người tường tiểu thư cơ nằm nấm nói bách quỷ gia hành chu huyền coi hắn là thành một hạng trọng đại mục hồn thành tập tục đi diễn nếu là trọng đại tập tục con kia du đã một hai giờ nhất định là không được tiểu não mang theo những cái kia hình chiếu người giấy trọn vẹn vòng quanh minh g i a phủ tản bộ hơn ba canh giờ về sau vừa rồi mang theo đội ngũ tiến vào con lửa lều cầy hàng con lửa lều cầy hàng bởi vì số lớn lao bách tính tụ tập có chút tràn trề cảm giác trang diện rất là ồn ào cũng may có du thần ti hỗ trợ giữ gìn trật tự mấy chục ngọn đèn lồng ở trên trời mở đường sáng ngời đèn đuốc phát ra nghiêm túc cảnh cáo chư vị dân chúng bách quỷ gia hành Quan hệ chúng ta mấy chục ngọn đèn lồng cộng đồng đổi ra hai đạo sáng ngời sáng ngời bên trong chính là bách quỷ đêm hình sân bãi những người còn lại nghĩ nhìn chút náo nhiệt cũng được nhưng muốn rời khỏi tia sáng bên ngoài những này còn sống dân chúng cũng biết nặng nhẹ tự động nhường đường thối lui đến tia sáng bên ngoài còn có chút không quá biết nặng nhẹ người nhìn qua trên đầu đèn nước cùng với những cái kia quanh quẩn thần ứng cũng không dám làm sàng làm vậy việc quan hệ lấy toàn bộ minh giang phủ đại kế mỗi một cái lao bách tính bản thân lợi ích tại loại này trước mắt làm chuyện xấu quy củ dù là hắn bị du thần ti đánh chết tươi bị những cái kia thần ứng bên đường mổ chết cũng sẽ không có bất luận kẻ nào đồng tình ngược lại còn lại người qua đường sẽ m a n g to một câu đáng lời có song trọng cảnh cáo trang diện vô cùng có hiệu quả sở hữu dân chúng đồng đều không dám vượt danh giới bách quỷ nhóm tại người giấy quỷ sai dẫn dắt đi dạ phố thời điểm trật tự danh mạch bất quá loại này ngay ngắn trật tự cũng không phải từ đầu đến cuối tại bách quỷ bơi qua về sau chính là người đã chết đội ngũ cái này số lượng hàng trăm ngàn người đã chết nhóm mỗi một cái đều là cúi đầu hai tay đắp phía trước người đã chết bà vai tóc hai bù sù có thể cho dù là như vậy c h e lấp cũng làm cho bên cạnh những người đi đường nhận ra bà nương là của ta bà nương ta lại gặp được ta bà nương rồi hoa nhi ngươi nhấc ngầm đầu nhìn một cái cha a tỉ tỉ tỉ tỉ những này người đã chết bộ dáng vốn là dựa theo minh giang p h ụ chết đi những cái k i a dân chúng hình chiếu ra tới hiện tại dân chúng thấy được người đã chết thật sự coi chính mình nhìn thấy người thân quỷ hồn từng cái tưởng niệm c h i tình kéo căng không tự chủ muốn vượt qua tia sáng đi ôm mình người thân trật tự mắt nhìn lấy liền muốn loạn cả một bàn rồi một lần nữa trực ban lý thừa phong thông qua đường khẩu mật tín hỏi thăm họa sĩ họa đại nhân làm sao bây giờ lão bách tính không còn được chẳng lẽ chúng ta thật sự muốn hạ tử thủ đem vượt t i ế n người từng cái đánh chết rơi hạ lão bách tính quần tình sụp sôi đã có mấy chục người vượt biên l ê n giới nếu là đồng loạn giết chỉ sợ dân biến liền sẽ sinh ra hôn loạn tới quá mánh liệt họa sĩ cũng gấp được sức đầu mẹ chán cái này g i ế t cũng không phải không g i ế t cũng không phải xử trí như thế nào hắn quay đầu nhìn một cái g ô n g tuyết ghế sofa nếu là đại tiên sinh tại là tốt rồi hắn có thể cầm được ở chủ ý a họa sĩ trong lòng rất là cháy loạn chương ba trăm tám mươi chín người đã chết hoàng dương một chương ba trăm tám mươi chín người đã chết hoàng dương một càng là cháy loạn họa sĩ càng là chờ đợi chu huyền xuất hiện bằng không đem những cái kia vượt danh giới người toàn giết đằng trước du thần ti đã lập được quy củ bọn hắn còn dám làm trái không rét mấy cái người phía sau không nhớ lâu nhạc sĩ đề nghị nói vậy nhân gia tưởng niệm như đ i ê n chỉ muốn cùng người thân ôm nhau gặp nhau làm sai chỗ nào họa sĩ không đồng ý nhạc sĩ cách nhìn nhạc sĩ thì nói không quy củ không thành quy tắc đại tiên sinh di vang chính là như vậy dạy cho chúng ta làm việc ngươi hiểu lầm đại tiên sinh rồi họa sĩ vẫn là không đồng ý cự tuyệt nhạc sĩ kiến nghị về sau liền túi đầu chầm tư cách đối phó nếu nói từ khi chu huyền tại minh giang phụ bộc lộ tài năng về sau bất kể là cốt lao hội thần chức vẫn là vu nữ thương văn quân đ á n người đều có điểm chỉ nghe lệnh chu huyền ý vị đây là chuyện tốt như thế lớn p ụ thành nhiều như vậy đường khẩu lại thêm cực kỳ phức tạp hoàn cảnh phủ thành như hấp hối g i à n mua láo giả một hơi muốn thuận không được không chừng liền một mệnh ô hô rồi loạn thế cần mạnh chủ có cái đáng ra dựa vào chủ tâm cốt luôn luôn kiện công việc hạnh phúc nhưng cũng là chuyện xấu trong phủ to to nhỏ nhỏ sự tình đều ý lại chu huyền nếu là vị này minh giang phủ đại tiên sinh thật sự rời đi phủ thành đi kinh xuyên phủ hoàng nguyên phủ thậm chí kinh thành phủ tiêu minh giang ha không liền rắn mất đầu triệt để lộn xộn chu huyền tu chín cái đường khẩu đường khẩu cơ duyên ở đâu tòa phủ thành liền sẽ đi đâu tòa phủ thành rời đi minh giang cũng là chuyện sớm hay mượn ta cũng được học đại tiên sinh cầm chút chú ý họa sĩ nghĩ như thế ngược lại là không cháy rối loạn hắn đẩy người đ ộ mình liền đem chính mình đ ổ i thành ở chu huyền góc độ âm thầm suy nghĩ nói nếu là đại tiên sinh ở đây hắn sẽ như thế nào xử trí bực này loạt cục đại tiên sinh cũng không phải là không mạnh dùng vũ lực nhưng hắn làm việc tổng chú trọng một cái độ c h ấ n áp bên trong cũng có lôi kéo chi pháp trong cương có nhu cương nhu cùng tồn tại chính là như vậy tưởng tượng họa sĩ cũng có phương án lập tức cho lý thừa phong phát đi đường khẩu mặt tín hòa t ố c phái ra thành hoàng đệ tử đem những cái kia quá giới người Dùng dây thành hoàng dây mực thấu cốt, nhiều hơn thực hiện thấu cốt, thực chút mực đồng a u kêu đớn Khiến cho bọn hắn tiếng rên liên cho h i h ư n là không thời ể thể thể chiếm của chính câu chết có tính hắn khó tha h lại, Tội miễn, tội kết mạng một Tổng t bọn sống khó thể tha. Đồng là họa sĩ lại cho vu nữ đường khẩu thương văn quân phát đi mặt tín nhường nàng mang theo vu nữ đệ tử ôn nhu khuyên nhủ khuyên can lao bách tính môn không nên vọng động khắc kỷ phục lễ dù sao trước thời hạn đã đáp ứng một hồng thành không quay dày bọn họ bách quỷ dạ hành tại con l ừ a lều cày hàng phế tích trên mặt đường nhưng phạm là vọt vào hai tia sáng vượt danh giới người lúc này liền bị mấy chục cái mặc tạo b ả o tay cầm dây mực thành hoàng cho chế phục rồi thành hoàng dây mực tại những cái kia vượt danh giới người trong thân thể như là hồ điệp xuyên hoa xuyên qua xương sống lưng của bọn họ xương sườn đem cả người yếu h u y ệ t toàn bộ khóa lại những cái kia vượt danh giới người lúc này liền nằm gào lên đau đớn mà thành hoàng dây mực chẳng những có thể xuyên hoa còn có thể nắm chặt ngày xưa sơ bộ thẩm vấn pháp nhân chính là dây mực thu về lúc tạo thành thống khổ cực lớn những cái kia có hương hoàng người còn không thể chịu được loại này đau đau chớ nhưng ó i c i là không h có ơ họa, họa đại nhân nhạc đại nhân nhớ tới các vị đều là nghĩ người thân sốt ruột cũng có tình lý có thể nguyên liền không lấy tính mạng các người chỉ lấy dây mực tù thân ăn chút đau đớn chính là rồi nhưng là như những người khác tái phạm đừng trách chúng ta thành hoàng đệ tử ra tay ác độc vô tình thanh hoàng đường khẩu tại minh giang phủ thanh danh nguyên bản cũng rất hỏng bét tại lao bách tính trong mắt bọn hắn tác phong bá đạo từng cái tính tình hung ác rất có l ự c uy hiếp những cái kêu ý đổ vượt danh giới lao bách tính thật đúng là bị hù hù dọa cả đám đều không dám hướng phía trước đi đến như dân biến thanh hoàng người vậy nói rõ chỉ là dây mực tù thân cũng không phải là cướp đoạt tính mạng cho nên c h ấ n áp mặc dù xâm lược tính cực mạnh nhưng đến cùng cũng không còn chạm đến lao bách tính danh giới cuối cùng thanh hoàng trấn áp vũ nữ vậy ra tới quân nhủ chư vị đại tiên sinh mục hồn thành đều đã đáp ứng đại gia các ngươi tại hiên hỏa bên trong chết đi người thân ít ngày nữa liền có thể trở về bọn họ đều là một miếng nước bọn một ngụm đinh đại nhân vật sẽ không ra trở mặt đúng vậy nha hương thân dân chúng dục tốc bất đạt hôm nay nha đại gia liền nhịn một chút nhịn được mục hồn thành bên kia cũng không còn lại nói nếu là nhịn không được nhân ra mục hồn thành liền c ó thể chọn chúng ta sửa lại cái gì trật tự không có giữ gìn ở a cái gì bách quỷ d ạ hành thời điểm t h ủ dương người quánh i ê u hấp thu t ử khí không đủ a đến cuối cùng bọn hắn nguyên bản đáp ứng để sở hữu minh ra người chết đều có thể sống lại cũng bởi vì đâm tới sửa lại đem sống lại nhân số cho chém đứt một nửa tổn thất liền vẫn là chúng ta chính m i n h giang phủ gánh vũ nữ đệ tử dọc theo mặt đường khuyên can hiểu lấy t ì n h động lấy lý hai cái đường khẩu dùng hết tháng trước liền thật sự sắp nổi nhanh cực nhanh rối loạn trấn trụ mà lúc này chu huyền vậy đứng xa nhìn lấy con l ừ a lều q u o y hàng thế cục nhìn đến cũng rất hài lòng nói với tưởng tiểu thư la họa cũng có thủ đoạn biết rõ xử lý có chút lớn sự xuất thủ phải có cứng rắn không cứng rắn thì khuyết thiếu uy hiếp nhưng xuất thủ lại không thể quá mạnh quá mạnh dân chúng dân tâm liền sẽ bắn n ư ợ c tìm rồi thành hoàng trấn áp vũ nữ khuyên nhủ một cái hát mặt đỏ một cái hát mặt trắng liền đem sự t ì n h cho để lại không sai thực là không tội đoán chừng đều là bị ngươi hưng đúc trước kia họa sĩ nơi nào sẽ làm những chuyện này t ư ơ n g tiểu thư mang theo khinh bị trào phúng lấy họa sĩ nàng là cốt l a o hội tường mẹ tha thở cốt l a o hội đám người kia cái gì đức hạnh nàng nhất là hiểu rõ trong trăm người vô dụng nhất là thư sinh cái nhóm này cốt l a o chính là một đám ngày đ ê m nghiên cứu học vấn ngốc thư sinh cứ việc cốt lao thần chức không có học giả như vậy c ổ a hủ nhưng đối với quản lý phủ thành xưa nay đều là vung tay trường quỹ giao cho phủ nha đi làm một lúc sau họa sĩ một không hiểu như thế nào cứu tế hai không hiểu như thế nào chấn an dân tâm vậy lại không quá bình thường bây giờ họa sĩ xử lý lên dân biến lại cũng có thủ đoạn đủ để cho nàng l a o mắt mà nhìn vẫn là a huyền ngươi dạy thật tốt lão sư lại tốt học sinh cũng phải có ngộ tính nhạc sĩ quá cương liệt thương văn quân quá vô vi b à n h huynh không muốn rời núi minh giang chỉ có thể để lão họa đến quản g đến minh giang phủ lâu như vậy chu huyền từ đầu đến cuối ủng hộ họa sĩ làm minh giang người đứng đầu người bây giờ thấy được hồi báo hắn vậy cực kỳ yên vui đi thôi a tưởng chúng ta cuối cùng tiêm một cái bữa được đập xuống rồi chu huyền nói đến chỗ này liền trước nhật du đi gác chuông gác chuông phía trên họa sĩ nhìn qua con lửa lều c ầ y hàng đã a n t ĩ n h lại tràn diện bao nhiêu là có chút d ư ờ n g d ư ờ n g tự đắc đến cùng vẫn là đại tiên sinh biện pháp có tác dụng a họa sĩ nói nhạc sĩ cũng cảm thấy thần kỳ nói bằng vào ta ý nghĩ chính là vũ lực c h ấ n sát bây giờ nhìn lao h ỏ a ngươi biện pháp này tốt không ít cùng đại tiên sinh học chụp a hắn tính tình phương cương là phương cương nhưng nếu là những người còn lại biện pháp hiệu quả tốt hắn cũng là tán thành đại tiên sinh kham vi minh giang tri sư ta học mấy tay về sau hưởng thụ vô tận họa sĩ đang nói sau lưng lại chuyển đến thanh âm quen thuộc lão họa hôm nay ngươi làm được rất tốt chu huyền thanh n â m càng là chúng đích họa sĩ tâm ý có thể bị lao sư khích lệ chính là học sinh hạnh phúc thời khắc đại tiên sinh hôm nay minh giang phụ lại thiếu ngại ân tình lớn rồi họa sĩ mừng rỡ về mừng rỡ nhưng không dám mất phân tức hôm nay mục hồn thành phụ xuống lớn thải hí hắn bất quá là làm một chút bé nhất không đáng nói đến công tác chân chính làm xuống rộng rai thủ bức người còn phải là đại tiên sinh ân tình sự t ì n h không cần phải nói lão họa ta lập tức muốn nhật du đến con lửa lều q u ầ y hàng ta trước khi rời đi giao phó một việc đại tiên sinh cứ viện phân phó họa sĩ vội vàng nói sở hữu minh giang phụ dân chúng chu huyền n thể kia chân sáng. đ trước nhật du đi con lửa lều quay hàng họa sĩ chân sau liền ăn bài cốt lao đi thăm dò tiểu nhị ca rốt cuộc là ai con l ừ a lều q u ầ y hàng trật tự tại thanh hoàng vũ nữ đều ra mặt điều đỉnh về sau liền lần nữa ngay ngắn lên đến những cái kia đứng xem bách quỷ dạ hành lão bách tính ngôn từng cái câm như hến cho dù là bọn họ tại dạ hành người đã chết trong đội ngũ nhìn thấy thân nhân mình bóng người cũng chỉ dám đứng tại chỗ gọi người nhà danh tự cùng với cơm mình tay không dám bất luận cái gì vượt danh giới động tác chu huyền luôn luôn một cái tràn đầy nhân văn quan tâm người hắn cho tiểu não bố trí bổ sung nhiệm vụ tiểu não ngươi kia đầu góc chứa đựng bên trong có hay không bao quát sở hữu người đã chết danh tự đương nhiên là có ta đầu góc rất phát đạt vậy ngươi phân do ai kêu tên là gì a mỗi người ta đều biết rõ bọn hắn kêu cái gì tiểu não đáp lại nói rất tốt chu huyền nói cái nào người đã chết danh tự bị người nhà gọi vào ngươi liền tại trong hình chiếu để cái kia người đã chết ngầm đầu tốt nhất là có thể mỉm cười đáp lại người nhà người nhà gặp nhau cho dù không thể ôm nhau nếu có thể đơn giản bèn nhìn nhóc cười liền có thể cho còn sống người trong nhà mang đến an ủi lớn lao sợ là làm không được tiểu não nói huyền đạo ngươi chạm đến cực hạn của ta ta nhiều nhất có thể để cho hình chiếu ngầm đầu nếu để cho hình chiếu bên trong người đã chết mỉm cười lượng công việc quá lớn ta sợ đầu góc của ta muốn tiêu hủy n g ầ n đầu đối mặt cũng được chu huyền thấp xuống yêu cầu đó không thành vấn đề nhìn tôi ta huyền đạo ngươi tiểu não cam đoan hoàn thành nhiệm vụ tiểu não lúc này đối hình chiếu làm ra điều chỉnh rất nhỏ a nghĩa đại ca đại ca minh xanh cô nương ta là ba ba con lửa lều c ầ y hàng bên cạnh người thân g à o thét nhà mình người thân danh tự lúc đó k i a người đã chết liền ngẩng đầu lên nhìn hướng về phía người thân lập tức những cái kia lấy được đáp lại người thân có vui đến phát khóc có âm thầm bôi nước mắt có thì hướng những cái kia hình chiếu người đã chết giảng t h u ậ thai sau đó phát sinh các loại trải nghiệm t r ư ơ n g ba trăm tám mươi chín người đã chết hoàng dương hai t r ư ơ n g ba trăm tám mươi chín người đã chết hoàng dương hai tiểu nhị ca cũng ở đây trong đám người chỗ hắn ở bách quỷ dạ hành đội ngũ còn chưa tới nhưng là hắn từ kia bay tới tấp tiếng nghị luận bên trong lấy được một tin tức chỉ cần chờ lấy bách quỷ dạ hành đội ngũ tới hắn liền có thể tại người đã chết bên trong nhìn thấy mình đã chết đi cha mẹ vì có thể cùng cha mẹ gặp lại một mặt h ắ n tại khe hở giữa đám người bên trong chen tới chen lui cuối cùng hắn chen đến đám người phía ngoài cùng một t h n g tại hai cái đại nhân trung gian dội ra cái đầu tới đứa bé ta với ngươi nói rõ a ngươi gặp được người thân kích động có thể gọi hắn cũng được nhưng là tuyệt đối đừng vượt danh giới không phải muốn xảy ra chuyện ta nghe người ta nói phía trước có tận mấy chục người cũng bởi vì vượt danh giới bị t h à n h hoàng người cầm dây mực tấu cốt xuyên thịt lao thảm lao thảm tin tức truyền bá tốc độ so dạ hành tốc độ còn nhanh hơn tiểu nhị ca cũng có chút sợ hãi bút bê nha nhất không nhịn được dọa nhưng hắn chỉ là khuyên bảo mình không thể vượt tuyến đầu dưa vẫn là hướng phía trước dò. theo đêm đó làm được đội ngũ càng ngày càng gần tiểu nhị ca vậy cầm góc áo rùi mắt một cái cẩn thận nhìn chằm chằm căn bản không dám t r ớ c mắt cha mẹ các ngươi mu các người nếu là trở lại rồi tiểu nhị vẫn là cái kia hạnh phúc tiểu nhị tiểu nhị ca mẫu thân tại dạp chiếu phim bên trong bán thuốc lá phụ thân tại dạp chiếu phim bên trong điện ảnh gia đình cũng không giàu có nhưng cha mẹ đối tiểu nhị ca yêu thương tự nhiên không cần nhiều lời đội ngũ đến rồi bách quỷ dạ hành cực nhanh tiểu nhị ca tặc tinh tặc tinh con mắt trong đám người không ngừng tìm kiếm lấy cha mẹ mình tung tích lục soát lục soát hắn cũng không biết sao liền trôi nổi lên nước mắt đến bi thương cảm giác không khỏi liền hướng dâng lên hắn một bên lau nước mắt một bên tìm tìm được tìm được hắn rốt cuộc tìm được cha mẹ của mình phụ thân chân không l mẫu thân mỗi ngày tại trong dạp chiếu phim bán thuốc lá trên cổ treo nặng nề khói bản dần g i à liền được rồi xương của bệnh hiện tại dù là cúi đầu cổ ý nguyên nú lên một cái đường cong tìm được cha mẹ tiểu nhị ca lúc này liền kéo lên cuống họng gào lên đến mẹ cha ta là tiểu nhị ta còn còn sống đại tiên sinh đối với chúng ta khá tốt ta có nước ngọt uống tại tiểu đồng bọn chơi lạnh không được đ ó i không được nương người hôm qua trở về tìm ta còn bồi ta nhìn họa thiêu hồng liên tự kia điện ảnh quá đặc sắc ta có câu nói đã quên nói với ngài ngài nếu là sống lại trở lại rồi đừng có lại đi bán thuốc lá tiểu nhị đi trên bến tàu công trợ cấp gia dụng ngài liền hảo hảo nghỉ ngơi đi tiểu nhị ca nói nói cũng không biết sao rơi lệ được càng dữ tợn mà hắn cũng không biết toàn bộ người đã chết trong đội ngũ người còn lại đều là hình chiếu chỉ có cha mẹ của hắn cùng hắn hai cái hàng xóm mới là quy sơn đạo nhân bệnh ra tới lắp tạng người giấy cha mẹ nghe được la lên lập tức vậy dừng ở tại chỗ quay đầu nhìn về phía tiểu nhị ca tiểu nhị ca lúc này có chút cấp trên nghĩ vượt danh giới đi ôm ấp cha mẹ thế nhưng là vượt danh giới người muốn bị dây mực tù thân cảnh cáo hắn còn nhớ rõ đâu cũng không dám động lúc này trong đám người liền có một ông già đ ồ n g nhiên sai khiến chút khí lực đem tiểu nhị ca ném vào tuyến bên trong lao giả này không phải người khác chính là chu huyền trước thời hạn sắp xếp xong xuôi quy sơn đạo nhân búp bê n g ư ơ i nếu là không ra ngoài ta cái này người giấy liền trắng đâm quy sơn đạo nhân âm thầm cười trộm lấy mà tiểu nhị ca chỉ cảm thấy bản thân không biết thế nào đã đến tuyến bên trong đã đều đến rồi vậy hắn đã phạm vào quy củ liền không sợ dứt khoát ôm lấy cha mẹ chân khóc lên cha mẹ ta rất nhớ các ngươi kỳ thật ta lừa các ngươi rồi hai sau ta trôi qua không tốt ta không còn cha không còn đường luôn có một số người muốn khi dễ chúng ta ta và thật nhiều không còn cha mẹ hải tử đều bị khắc bút bê lớn khi dễ cha mẹ các nơi g ư chớ đi đến thực tế muốn đi mang ta lên cùng đi đi hắn một phen xuất khẩu người chung quanh vậy đi theo bi thương lên đến trung thực giảng chỉ có nơi có người liền có ước hiếp liền có phân chia cao thấp cho dù là chu huyền bàn s â n đương đem toàn bộ minh giang phụ trật tự quản lý rất là trình tề nhưng ước hiếp loại chuyện này là không còn được những cái kia cha mẹ còn sống bút bê liền cảm giác bản thân hơn người một bậc luôn thích khi dễ tiểu nhị ca loại hình hải tử chịu đến ư c hiếp nhớ cha mẹ chính là tiểu nhị ca cùng những cái kia mất đi song thân búp bê m u ộ n trong quy sơn đạo quan phí hoài bản thân mình nguyên nhân người nào vượt tuyến hưởng chú ý du thần ti lệnh cấm thanh hoàng đệ tử cầm trong tay dây mực phi thân đến rồi tiểu nhị ca bên cạnh mà lúc này lý thừa phong du thần ti đèn lồng phiêu đ m tới tung xuống mấy điểm ảnh đến những cái kia đốm lửa trôi giặt đến thành hoàng đường khẩu đệ tử bên thai nhẹ nhàng nổ tung các đệ tử liền nghe tới chỉ có bọn hắn nghe được thanh â m tiểu nhị ca là đại tiên sinh điểm danh bỏ qua giới các ngươi chớ có tổn thương hắn thanh hoàng đệ tử lúc này liền sững sờ ở tại chỗ cũng không biết nên làm thế nào cho phải. mà dân chúng chung quanh nhóm vậy cùng thành hoàng đệ tử cầu tình đó chính là cái bốc bê bỏ qua hắn đi trẻ con cũng đáng thương cho hắn đưa đến đi một bên thì thôi Chứ dân chúng quên gia hành đội ngũ cũng có d ị biến bất luận là bách quỷ vẫn là người đã chết đều chỉ trệ không tiến mà lĩnh đội người giấy quỷ sai vậy cầm trong tay thủy h ỏ a côn tại gia hành trong đội ngũ xuyên qua chờ hắn tìm thấy tiểu nhị ca về sau liền nâng côn muốn đánh lớn mật d ư ơ người n g dám ngăn cản gia hành lấy chết thủy hòa côn lôi cuốn lấy tiếng gió muốn đánh tới hướng tiểu nhị ca chắn lúc một thanh quạt xếp vẫn bay ra tại thủy hòa côn trước triển h a i chặn lại rồi côn thế đại tiên sinh đến rồi dân t h ư ờ n g bái kiến đại tiên sinh đại tiên sinh đối với chúng ta minh giang phủ đại ân đại đức chúng ta tiểu lao dân chúng suốt đời khó quên trong lúc nhất thời hai bên dân chúng tại nhìn thấy chu huyền giáng lâm về sau ô ương ô ương quỳ xuống cảm tạ chu huyền đ ấ n đ ứ c chu huyền lại thu hồi quạt giấy đem cây quạt dơ lên cao cao chấm dọ quát đứng lên không cho phép quỳ cảm tạ đại tiên sinh cảm tạ đại tiên sinh quỳ người cũng không có bởi vì chu huyền quát tháo đứng lên ngược lại càng nhiều người quỳ xuống ta nói đứng lên không cho phép quỳ chu huyền đem thiên hạ thức khí thế thả ra một chu huyền lúc này liền nói trừ bọn người già cha mẹ không có người đáng giá các ngươi quỳ ta cũng không đáng được các ngươi quỳ về sau gặp lại sau ta ai quỳ ta liền đánh người đó không vì khác liền đánh hắn xương có mềm nói đến như đây chu huyền ngữ khí lại hòa hoan xuống tới nói nếu thật muốn cám ơn ta về sau thấy ta gật đầu cười một cái là được tuân đại tiên sinh mệnh đại tiên sinh thật sự là cầm uy mà hoài đức minh giang có ngươi mới thật có p h ú c khí lão bách tính môn là thật phục rồi chu huyền đã phục chu huyền b ả n sự lại phục chu huyền nhân phẩm vị này minh giang đầu gió cái này tỉnh đại tiên sinh cùng lấy trước kia chút cao cao tại thượng hương hỏa cao nhân không giống hoàn toàn không giống chư vị c ả m tạng đừng vội nói hiện tại ta ngược lại thật ra muốn hỏi một chút vị này một hồn thành lớn minh kém vì sao hướng ta minh giang phủ bút bê độc thủ chu huyền quay đầu nhìn về phía người giấy quỷ sai quỷ sai bồi cười nói đại tiên sinh chúng ta trước đó giảng tốt m ộ hồn thành để người đã chết hoàng dương mà minh giang phủ dương người không được cản chúng ta hồn thành bách quỷ gia hành hoa nhi này vừa kéo lấy cha mẹ của hắn dưỡng khí quá vượng t r e o đến dạ hành đội ngũ đều ngừng lại dừng lại ngươi đem hắn đuổi đi chính là làm gì tổn thương tính mạng hắn đâu chu huyền một chân đập đất liền mượn phong thủy chi thế nổi lên một trận gió đem tiểu nhị ca c u ố n tới trong ngực nói búp bê cũng là người đáng thương phụ mẫu đều mất gặp lại cha mẹ c h i hồn cảm xúc khống chế không nổi cũng coi như hợp tình lý lớn quỳ sai búp bê ta mang đi tiếp tục du đội ngũ của ngươi đại tiên sinh cũng như nói vậy ta một ít nhỏ vô thường sao dám phản bác cái gọi là người tốt làm đến cùng đưa p ậ t đưa đến tây ta liền thêm nữa bên trên một cái lễ v vì kinh động đại tiên sinh bội tội Quỷ sai nói đến chỗ này lúc này liền vung mạnh thủy hỏa côn đối xung quanh bốn cái người đã chết một người một côn đem bọn hắn toàn bộ đâm tới hai bên trong đám người về sau cầm nắm côn hướng phía chu huyền ở túi người chào nói đại tiên sinh minh giang phủ người đã chết hoàn g dương muốn chờ dạ hành kết thúc quỷ môn quan đóng về sau bất quá bốn người này nha ta tiểu quỷ sai làm một chuyến chủ để bọn hắn dẫn đầu hoàng dương bị thủy hỏa côn thông qua đi bốn người kia chính là chu huyền trước thời hạn làm tốt người giấy tiểu nhị ca cha mẹ cùng với hàng xóm của hắn vậy ta nói tiếng đa t ạ chu huyền t a mày hỏi đa tạ không dám nhận đại tiên sinh làm phiền người giấy quỷ sai lúc này liền nâng lên thủy hòa côn lại đổi nổi lên đội ngũ dạ hành âm nhân lên đường dừng người né tránh bách quỷ dạ hành vẫn còn tiếp tục mà kia bốn cái sống tới người lại làm cho dân chúng chung quanh nhóm sôi trào nhất là ở tại bọn hắn nhìn thấy kia cha mẹ ôm ấp lấy tiểu nhị ca tê tâm liệt phế hô hào tiểu nhị thời điểm dân chúng là t r ă m mối cảm xúc ngổn ngang tâm tình cực phức tạp bọn hắn đã có cao hứng chi ý người nhà đoàn tụ về vui cho dù là phát sinh ở nhà người ta bọn hắn vậy từ đáy lòng cao hứng đồng thời bọn hắn vậy an tâm là m người chết phục sinh sự t ì n h rõ ràng hiện ra ở trước mặt bọn hắn thời điểm bọn hắn liền đối với sở hữu người đã chết đều sẽ phục sinh huyền diệu sự t ì n h tin đến tận xương thủy đây cũng là chu huyền hôm nay thải hí mục đích cuối cùng nhất Trừ bỏ cao hứng an tâm bên ngoài còn có một số nhỏ người sinh ra đố kỵ cảm bọn hắn đố kỵ vì cái gì trước hết nhất phục sinh người sẽ là tiểu nhị ca người nhà mà không phải người nhà của bọn hắn những này có ghen tị người trong chín thành người hay là có thể đẹ nén ở bản thân ghen tị đơn giản chính là trong lòng nổi lên cảm xúc cũng không dám nói gì nhiều nhưng có như vậy một thành người liền đẹ nén không được trong đó có mấy cái thậm chí bắt đầu chất vấn nổi lên chu huỳnh tới đại tiên sinh ta có lời muốn nói ngươi giảng chu huỳnh nói chúng ta bảo vệ quy củ không có vượt danh giới cho nên chúng ta người nhà không có hoàng Hàn dương cái kia bốc bê hắn phá hư quy củ người nhà nhưng có thể trước thời hạn hoàng Hàn dương chuyện này bất công nói đúng đấy nhà hắn người hoàng Hàn dương còn chưa tính nhà hắn hàng xóm vậy đi theo hoàng Hàn dương một người đắc đạo còn gà chó lên trời rồi ở nơi này thời tiết minh giang phủ bên trong dám tại chỗ chất vấn chu h u ỳ n người đã không nhiều vậy chính vì vậy ngược lại lộ ra mấy cái k i a chất vấn người thanh em cực lớn cực mỹ đại tiên sinh chúng ta muốn một cái công bằng đúng muốn chính là công bằng ghen tị bên trong đốt sáu bảy dân chúng vậy mà đều đứng thành một đám muốn cùng chu huyền dạng đạo lý chương ba trăm chín mươi thiên thư cộng minh một chương ba trăm chín mươi thiên thư cộng minh một tia sáu bảy cái dân chúng tiếng chất vấn thế lây người còn lại một chút nguyên bản trong lòng có ghen tị nhưng là thật không dám lên tiếng đi biểu đạt bản thân bất mãn dân chúng vậy há mồm ngập được nói tựa hồ muốn nói cái gì chu huyền cũng không quay đầu lại thậm chí cũng không có đến xem những người kia chỉ là chân phải mũi chân đất đ sinh ra k h í thế đây chính là tầm l o n g đường khẩu thủ đoạn long hình hồ bộ một c ư ớ c này d i ẫ m ra khí thế vậy mà chui vào kia sáu bảy người cái bóng bên trong trên mặt đất màu đen cái bóng giống một cái đầm bị cục đá ném ra gợn sóng hát thủy sóng nhỏ nhộn nhạo chờ đẵng đến rồi đám người kia dưới chân một cô vô hình chi thế thuật ống quần bò vào thân thể của bọn hắn khí thế như gió đem bọn h ắ n áo bảo p h ò n g đến trứng lên sau đó liền khí thế nổ tung tản ra lập tức cái này sáu bảy người trường sam thiếp thân quần áo đều bị chấn động đến vỡ nát bọn hắn trần như n h ộ n g đứng ở mọi người vây xem trước mắt người kia trên thân có lông chuột ta dựa vào người kia trên mông còn có cái nôi đâu bọn hắn là chuột biến người minh giang phủ bên trong có không ít chuột biến người bị du thần ti bắt được nhưng y nguyên có một ít chuột biến người bởi vì chuột biến đặc thù cũng không phải là rất rõ ràng hoặc là những cái kia đặc thù bị ẩn nút lên mới tránh thoát truy tra. Bây giờ, kia Bây bị、chu、huyền giờ, người, long hình chu hộ c h ắ c không được những người này dám đứng ra chất vấn đại tiên sinh nguyên lai bọn hắn cũng không phải là người tốt cam không thể để cho người như bọn họ còn sống rời đi cầm vũ khí làm nha người vây quanh thế mới biết trần tướng đều khắp nơi tìm kiếm ra hỏa thời điểm lý thừa phong thành hoàng đệ tử đã động thủ rồi lý thừa phong bảy nén hương hỏa còn lại thành hoàng đệ tử cũng đều năm nén hương trái phải nhiều người lại hương hỏa bói lấy ưu thế b ộ n h a u mà đi liền đem đám kia chuột biến người cùng nhau chém giết đối với chuột biến người chu huyền quyết định trừng phạt còn tính là rộng rãi đơn giản là bắt lên đưa vào du thần ty lâm thời thành lập lao tù thôi không thương tổn tới tính mạng chuột biến người cũng là người bị hại là chịu đến địa huyên ác thử phân hóa sau ý thức k h ô n g chế mới biến chuột bọn hắn m u ố n là người đáng thương không phải vạn bất đắc dĩ không thương tổn tính mạng bọn họ nhưng bây giờ tình huống lại không phải bình thường thời điểm dám đứng ra là mặt chất vấn đại tiên sinh nếu là không xử cực hình những cái kia d i ấ u dếm tại đám người người chuột nhóm đoán chừng l à gan càng lớn hơn nói không chừng lại là một trận lớn lời đ ồ n giải cho nên cái này sáu số bảy người chuột giết ngược lại là cọc chuyện tốt chu huyền cũng không thương tiếp càng không đồng tình hắn đi tới những người kia thi thể trước đó túi đầu nhìn nhìn về sau lại quay đầu đại người thai n g h ta biết, trong các về sau kinh xuyên phủ cao nhân đến minh giang phủ đem chúng ta minh giang người giàu có người nghèo làm chó làm thịt các ngươi lại cảm thấy công bằng sao mục hồn thành giang lâm muốn đem minh giang biến thành quỷ thành công bằng sao đều không công bằng đều bất công đạo thậm chí cũng không thể tính nhân đạo thế nhưng là trong các người có người hay không dám đi hướng thần minh hiên hòa giáo kinh xuyên phụ mục hồn thành đòi cái công đạo thậm chí ngay cả cái dám cũng không dám thả một cái làm sao hiện tại đến ta chỗ này liền khẩu khẩu sinh sinh muốn công bằng khi dễ ta là người thành thật đừng quên các ngươi công bằng là ta cho một phen như sống bên hai vừa rồi những cái kia sinh lòng ghen tị người hào hào cúi đầu không dám cùng chu huyền đối mặt ngược lại là những cái kia trong lòng không có quỷ không có ghen tị dân chúng cũng rất là bình tĩnh nhìn đại tiên sinh ta về sau không q u ả n sự tình như gì biến hóa ta đều duy đại tiên sinh như thiên lôi sai đ ầ u đánh đó đại tiên sinh năm lần bảy lượt cứu minh gian phủ nhưng luôn có một số người đ ạ t mẹ nó lòng người h ỏ n g tấu không có gì đáng nói đại tiên sinh về sau ai lại chất vấn người ta cái thứ nhất đứng ra quất hắn người nhà của ta có thể trở về chính là đại phúc khí sớm mấy ngày muộn mấy ngày lại làm sao muốn ta nói à mấy cái này hãm hại đại tiên sinh người đều chết rồi chết được đáng đời nhưng chúng ta à đừng bị những này d i p tâm hại người, người hỏng rồi bầu không khí chúng ta cùng đại tiên sinh một đợt được thật tốt chúc mừng rồi khi mọi người đều ở đây lòng đầy căm phẫn thời điểm cuối cùng có người đem chủ đề cho chuyển đến quỹ đạo bên trên đúng vậy à nên chúc mừng tiểu nhị ca cha mẹ có thể trở về vậy liền nói rõ người nhà của chúng ta cũng đều có thể trở về được đến đây là với vui thật lớn với vui chúng ta muốn chúc mừng à, có thể làm sao ăn mừng đây đương nhiên là về viện y học ăn uống thả cửa khiêu vũ ca hát ta tâm tư của mọi người đều đã thả lý thừa phong thì quay đầu nhìn về phía chu huyền hỏi đại tiên sinh cái này chúc mừng sự tình đương nhiên muốn chúc mừng chu huyền cũng là như vậy nghĩ có chuyện tốt liền muốn chúc mừng người gặp việc vui tinh thần thoải mái nha hắn vung lên tay đối lý thừa phong cũng là nói với mọi người nói người sở hữu đều có thể trước thời hạn nhận lấy hai ngày khẩu phần lương thực hôm nay minh giang phủ không có tiết kiệm cái này nói chuyện ăn ngon uống ngon chơi vui đều ă n bài bên trên nha hô đại tiên sinh và tuế đại tiên sinh ta muốn nói với ngươi môi đem ta nữ nhi gả cho ngươi ngươi có thể kéo sống lưng cái cổ n g ã đi con gái của ngươi kia lệch lông mày liếc mắt làm mối chính là hại đại tiên sinh ngươi biết cái gì ta cô nương xấu là xấu điểm nhưng người hiền lành rất có thể lo về nhà vừa vặn đại tiên sinh ra đại nghiệp đại ha ha ha ngươi đạp mẹ nó bản tính hạt trâu nhạy t a một mặt đám người nghe xong đều cười ha ha chu huyền vậy đi theo cười con lửa lều quầy hàng đầu đường bên trên quét qua những cái kia sợ hãi hãm hại v ồ n chầm tức giận phát ra từ nội tâm vui vẻ liền đột nhiên xuất hiện thành rồi chủ lưu bầu không khí không gây so hòa hợp lên đến không ít dân chúng đánh giá chu huyền trong lòng vẫn là tò mò bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra như vậy hương hỏa cao nhân bản sự cao minh thì thôi hết lần này tới lần khác khẩu tài tư duy đều là nhất lưu lợi gì từ trong miệng của hắn nói ra nghe chính là đạp mẹ nó có đạo lý mà lại quan trọng nhất là vị này đại tiên sinh không một chút nào sát p h ó n g cảnh không một chút nào bưng lấy bài biện lao bách tính môn nói muốn chúc mừng hắn liền thật sự muốn chúc mừng hắn nha luôn có thể cùng lao bách tính tan ra thành một mảnh bách quỷ dạ hành sắp kết thúc rồi chúng ta xem xong lễ về viện y học bên trong ăn mừng một trận chu huyền tại lao bách tính vây quanh bên dưới quan sát lấy bách quỷ dạ hành hình chiếu trận này cực lớn đã dần dần hạ màn mà những dân chúng kia phát ra từ nội tâm phân chấn tự nhiên vậy tuyên cáo chu huyền mục đích đã thành bách quỷ dạ hành đội ngũ càng càng ngày đa tạ i ế cận m à đại tiên sinh dơ cao lén khẽ cho phép mục hồn thanh bách quỷ ra hành trong vòng bảy ngày sở hữu minh giang phủ người đã chết đều có thể còn sống hôm nay mục hồn thành liền hướng đại tiên sinh giao phó một bút tiền đ ặ c cọc tiểu nào tiếng nói vừa rơi xuống chu huyền thải hí áp chụp h ò a âm truy liền rơi xuống tưởng tiểu thư hóa thành vô hình ý t h ứ c thể thao túng xung quanh dưới đất con lửa máu thịt ạ i con lửa lều trong cửa hàng dựng lên hai con đường cương đại máu t h ị khống chế chi lực thúc được quầy hàng hai bên đường thất phòng một tòa tiếp lấy một tòa đột ngột từ mặt đất mọc lên lập tức quầy hàng phụ cận liền truyền ra lao bách tính núi kêu biển gầm phục hồi như cũ thật phục hồi như cũ những cái kia lâu một tòa tiếp lấy một tòa lên rồi cảm tạ đại tiên sinh cảm tạ mục hồn thành gia viên của chúng ta trở lại rồi con l cũng bay về rồi con lửa lều cày hàng chung kiến gọi lên mọi người k í c h tỉnh lão bách tính môn một bên hướng phía trước chạy cho những kiến trúc kia nhường ra một đầu thông lộ bọn hắn một bên chạy băng băng một bên đem xây lại tin tức thông chi lấy cái khác không rõ chân tướng người những cái kia vui mừng thanh âm liền tại con lửa lều cày hàng trên không không ngừng quen quần mà chu huyền nhìn tường tiểu thư lấy máu thịt chi lực dựng lên thấp phòng thịnh cảnh lúc này cũng có cảng khái đại thai thời điểm những n à y mặt đường lâu phòng liền giống như là một khối lại một khối đồ mì nổ q u â bài như một làn khói t o à ngã bây giờ nhìn giống như là ngã giường đổ m ị nổ quân bài tại trải nghiệm một trận lần ngược mắt xích đổ sạch quân bài nhìn luôn luôn rung động mà bây giờ mắt xích thức quân bài đứng lên lại càng thêm rung động lòng người mà minh giang phụ lòng người giờ khác này đã chăm chú cùng chu huyền tương liên lấy hắn bây giờ tại minh giang phụ dân tâm danh vọng tới nói ai còn dám đến cùng hắn bắt đao đối đầu chính là cùng một thành l à địch mẹ nó thật đúng là để kia chu huyền xong rồi dẫu ở minh giang phụ trong dân chúng c h u ộ t vương tự nhiên vậy nhìn thấy con lửa lều quầy hàng mặt đường t ì n cảnh nếu là thường ngày đối tử khí huy khíu rắc khí cực linh truật vương nếu là đợi đến lâu nhất định có thể phát hiện mặt đường trùng kiến dựa vào cũng không phải là ý chí thiên thư mà là cường đại máu t h i ệ n chi lực nhưng là đã có phía trước mục hồn thành phụ xuống làm nền sau có tiểu nhị ca người nhà hoàn dương l ử a cháy thêm dầu tại con lửa lều q u à y hàng trùng kiến ngay từ đầu c h u ộ t vương liền vào và o chu huyền thải hí âm mưu bên trong khó mà tự kềm chế rồi cái này hai con đường mặt trùng kiến đến từ chu huyền thải hí ý tưởng trở thành kính hoa thủy nguyệt nếu là vào bộ lại nghị chui ra ngoài chính là khói như trời đất thải hí nguyên bản là có thể lựa gạt được thần minh con mắt húng chi một đầu nho nhỏ địa bên đ c thử t r ấ t là phẫn nộ p h ẫ n nộ chu huyền vậy mà có thể thành sự đồng thời cũng có cực lớn sợ hãi nếu là chu huyền thật sự có thể đem minh giang phủ trùng kiến hoàn thành k i u minh giang phủ liền sẽ quay lại thời gian trở lại mấy ngày trước đó vậy hắn rồi mới từ địa h u y ề n bên trong sinh ra không lâu ý thức rốt cuộc là có thể tiếp tục tồn tại vẫn là bị ý chí thiên thư xóa bỏ hắn liền không rõ lắm lớn nhất sợ hãi là không biết mà loại này sợ hãi để trời sinh tính đa nghi chuột vương cũng không dám lại tiếp tục cẩn thận đi xuống trực tiếp thông chi bản thân chuột nhỏ đi quy sơn đạo quan tìm kiếm tất phương vô luận tốn bao nhiêu đại giới cũng muốn cùng vị kêu người kể chuyện thần minh liên thủ chúng ta phải mau sớm chém dụng chu huyền chuột vương hoảng loạn thất phương vậy rối tung lên thần minh cấp tất phương thông qua con kia thiên nhãn nhìn thấy con lửa lều trong cửa hàng mặt đường trùng kiến lúc này liền nổi giận hô chu huyền thật đúng là nhường ngươi làm thành loại này cấp bậc trùng kiến cũng chỉ có ý chí thiên thư khởi động tài năng hoàn thành ta không thể để cho kiến giang phủ. tuyệt đối không thể trùng kiến minh giang phủ một khi hoàn thành tia chu huyền thu hoạch dân tâm liền cực kỳ kinh người hắn lại có thung lũng chân truyền thung lũng chân truyền bên trong tại thánh nhân vô lượng đạo giả vô vi phía trên còn có một tay thiên hạ thức cái này thiên hạ thức chính là ngưng tụ dân tâm rót thành tiên địa hương hỏa dân tâm càng mạnh chiêu này uy lực liền càng là lớn nếu là chu h u y ề n dân tâm cường thịnh vậy hắn coi như chỉ có năm nén hương tại thiên thần lên đồng thiên hạ thức tăng thêm tình hôn g dưới tất phương hắn vậy không nhất định có năm chắc tất thắng Trường 390, Thiên cộng bất quá giống như cái này mặt đường t r ù n g kiến cũng không đến từ ý chí thiên thư a tất phương phủi tay bên trong có xếp chỗ mi tâm của hắn sáng lên một đám lửa trong lửa có một đạo thiên thư bay ra thiên thư xuất thể về sau l i ê n đón do biến lớn trưởng thành bình thường thư tịch lớn nhỏ tất phương đưa tay chạm đến thiên thư không có trên thiên thư cảm ứng bất kỳ cộng minh dấu hiệu tia hai con đường mặt trùng kiến cũng không phải là đến từ thiên thư ý chí thiên thư một khi khởi động còn lại thiên thư nhất định có cộng minh ra thiên thư không có cộng minh đã nói tia mặt đường trùng kiến lực lượng cũng không đến từ thiên thư cũng không đến từ thiên thư lại có thể đến từ chỗ nào tất phương từ vừa rồi trong lòng đại loạn bên trong thoát ly bắt đầu cẩn thận suy tư đệ tử giáp đạo kêu gọi tiên sinh đệ tử giáp đạo kêu gọi tiên sinh giáp đạo nữ tính hóa m ư ơ i phần thanh âm chuyển đến tất phương bên hai tất phương thật sự là hận hận không thể hiện tại liền đem giáp đạo cho mang về thần quốc sau đó đem hắn vu nữ hương h ỏ a cho trừ bỏ rơi tốt bao nhiêu đạo giả rơi xuống phàm vậy mà biến thành một cái lao t ẩ u tử giáp đạo có việc đã nói sự không muốn làm không có ý nghĩa nói dông dài giáp đạo thanh â m để tất phương khó nhịn tự nhiên thiếu nghe một câu là một câu mà giáp đạo đột nhiên tới kêu gọi đương nhiên là muốn lợi dụng con lửa lều cày hàng c h ù n g kiến rèn sắc khi còn nóng lắc lư tất phương lâm phàm tất phương tại thần quốc bên trong chu huyền bắt hắn không có cách nào nhưng nếu là tất phương tiến vào nhân gian giới vậy hắn chính là thị t cá trên thất gỗ mặc cho chu huyền xâm lược tiên sinh chu huyền khởi động thiên thư đã để minh giang phụ con lửa lều cày hàng hai con đường mặt hoàn thành trùng kiến giáp đạo chờ lấy tất phương loạn tất vông vậy hắn liền có thể để cử minh giang phụ địa huyền ác thử cùng tất phương đi liên thủ rồi cường cường liên thủ sẽ để cho tất phương sinh ra phán đoán sai coi là giết chết chu huyền thời cơ thật sự đến, đến rồi liền sẽ tự mình lâm phạm nhưng tất phương căn bản liền không có và bẫy hắn cười lạnh nói giáp đạo ngươi sai rồi con lửa lều cày hàng chủ kiến lực lượng cũng không phải là đến từ thiên thư ta thiên thư không có c ộ n minh có thể đệ tử tận mắt nhìn thấy con mắt là sẽ gặp người tất phương lạnh lùng nói ngươi tiếp tục tìm kiếm minh giang phụ thế cục gặp được cái gì quỷ dị ly kỳ sự t ì n h lại dò xét lại báo mặt khác ngươi đi một chuyến con l ừ a lều đường cái cảm thụ cảm giác những cái kia trùng kiến tốt lâu thấp nhìn một cái đến cùng có cái gì hiếm lạ không có ta rất muốn biết rõ cái này hai đầu đường cái thấp phòng rốt cuộc là cái gì lực lượng thúc đẩy bọn hắn trùng kiến đã tất phương tâm tư k i ê n định giáp đạo đương nhiên sẽ không tiếp tục kiến nghị không phải sẽ dẫn động vị này thần minh cấp s i n nghi hắn bây giờ liền vân một tiếng các đức cùng tất phương liên hệ đứng dậy đi con lửa lều đường cái thấp trong phòng chu huyền ngồi ở con l ừ a lều quầy hàng một gian trùng kiến tốt thấp trong phòng nằm ngựa tại một tấm trên ghế trúc nghỉ ngơi cái này hai con đường đều là suất từ tường tiểu thư máu thịt thủ bút bởi vậy trong phòng vật sở hữu kiện lớn đến vách tường nhỏ đến một bao thuốc lá đều có máu cùng thịt cảm giác đồ vật vừa đến tay liền có loại kỳ quái có r ã n cũng may minh giang p h ụ dân chúng cũng không cho rằng cổ quái cái này sống lại phòng ở từ trong đất mọc ra có chút máu thịt cảm giác cũng bình thường đi có lẽ qua mấy ngày loại này thịt hồ hồ cảm giác liền sẽ biến mất đây là lao bách tính môn cùng chung ý tưởng đại tiên sinh bọn hắn đến rồi quy sơn đạo nhân đi vào thấp trong phòng hướng chu huyền hồi báo tiến triển ai trượt vương chu huyền hỏi quy sơn đạo nhân g ậ t đầu nói ta cảm giác được có tầm mười người q u gối ta quy sơn đạo quan trước đó cùng kêu lên cầu kiến thần minh tất phương xem ra Chu ợ t vương đã dối loạn tâm trí không lo được cẩn thận phải gấp lấy liên thủ với tất phương d i ệ t trừ ta chu huyền nói quy sơn đạo nhân lại hỏi vậy ta nên làm cái gì là hiện tại trở về đạo quan vẫn là không nội theo chúng ta đằng trước nói trước phơi lấy c r ư ợ t vương hắn rối tung lên chúng ta cũng không thể loạn càng đến thời khắc mấu chốt càng không thể như xe bị tuột xích thu lưới vẫn là muốn chú đáo chặt che chút tài năng cam đoan cá lớn sẽ không thoát lưới mà ra chu huyền phất phất tay nói n g ư ơ i n h a trước đi theo chúng ta hôm nay là minh giang phủ vui mừng ngày trọng đại trước cao hứng thấm điểm hỉ khí vậy thì tốt quá quy sơn đạo nhân thu hồi khó khăn biểu lộ nói đến hắn thật đúng là không muốn trở về là hắn như thế sợ miệng lại đần không có chu huyền hắn một mình đối mặt cho vương cùng với k i a m ộ t đám chỗ nhỏ hắn sợ bản thân thật sự xảy ra chỗ sơ xuất hiện tại có chu huyền đáp lại hắn liền cao hứng bừng bừng ra thất p h n g nên vui vẻ vui vẻ nên buồng nghịch liền buồng nghịch một buồng nghịch quy sơn đạo nhân chân trước vừa đi giáp đạo chân sau liền vào đến rồi giáp đạo thất phương bên kia như thế nào chu huyền hỏi giáp đạo trải qua tường tiểu thư công trình sư cải tạo đã cùng tiểu não bình thường nhận chu huyền làm chủ trung thành tuyệt đối đương nhiên thất phương vậy cho rằng giáp đạo trung thành tuyệt đối giáp đạo thấp túi đầu nói thất phương nhìn ra sơ hở hắn nhìn ra thải hí sơ hở làm sao nhìn ra chu huyền hỏi thiên thư có một loại đặc tính chỉ cần có một bản thiên thư khởi động vô thượng ý chí lực lượng còn lại thiên thư cũng sẽ sinh ra tương ứng cộng minh g i á p đạo thiết h ậ n mở ra tay nói tất phương thiên thư không có c ộ n m ì n h bởi vậy hắn liền biết rõ con lửa lều quầy hàng hai con đường mặt trùng kiến cũng không phải là thiên thư công lao hắn còn chuyên môn để cho ta tới cái này giữa đường kiểm tra nhìn xem mặt đường là bởi vì loại lực lượng nào trùng kiến lên muốn câu tất phương đầu này cá thật đúng là được bỏ công sức đánh ổ đ ầ u chu huyền đứng lên tại thấp trong phòng đi lại mấy vòng về sau liền suy nghĩ nói vẫn phải là liên hệ liên hệ nhai tử để hắn tìm hoan hỉ thiền sư đem kia tổn chữ lên nhân gian n g u y ệ lực thả ra một bộ phật tới bây giờ toàn bộ minh giang phủ dân chúng đã tin khởi tử hoàn sinh sự tình nhưng cái này một phần mới tạo dựng lên tín nhiệm có thể hay không để những cái kia nhân g i a nguyện n lực đến trong mây phủ thành vẫn là hai chuyện nhưng muốn l i ề u một phen không phải thời gian dài đêm dài lắm rộng tất phương sẽ từ âm lưu bên trong tỉnh lại chu huyền ra thất phòng tìm được cưới con lửa tại con lửa lều trong cửa hàng mủ tản bộ triệu vô nhai nhai tử tản bộ cái gì đâu chu huyền hướng triệu vô nhai hô triệu vô nhai cưới con lửa chậm rãi đi tới chu huyền trước người nói cái này đường phố trùng kiến cùng con lửa có quan hệ ta đại hát chứng thương cảm đây vô số con lửa máu thịt lửa xây xong cái này hai đầu đường cái trong lúc vô tình xúc động đại hắc con lửa tổn thương cảm tình tự nó thấy chu huyền cũng chỉ là nhẹ nhàng a ngạch a ngạch hai tiếng hoàn toàn không có ngày thường t h ầ n khí chu huyền vuốt ve con lửa mặt an ủi đại hắc chúng ta lại không phải không phải bắt các n g ư ơ i con lửa tộc trải đường phố làm lâu mà lại ngươi những cái kia con lửa tộc sớm đã bị hỏa thiêu chết làm n g õ i làm đ ạ c h vậy không tồn tại cái gì vô nhân đạo hành vi ngươi thương cảm c á i cầu phen này ngay cả an ủi mang gian dậy để đại hắc tâm tình tốt chút chu huyền lại tiếp tục nói với triệu vô nhai nhai tử đem ngươi túi đ ầ tới làm cái gì ta tìm vô nhai thiền sư chu huyền nói lại tìm kia con lựa t r ọ n g triệu vô nhai h o á n trách thì h o á n trách nhưng vẫn là túi lầu xuống chờ hắn đầu lần nữa r ơ i lên lúc liền khẩu tuyên phật hiệu a di đả phật đại tiên sinh hảo thủ đoạn nương tựa theo một trận âm mưu lại vì toàn thành dân chúng mang đến chân chính hy vọng thiên sư ta loại này lừa gạt pháp tổn thương hay không âm đức đại tiên sinh quan tâm dân chúng sở tác sở vi đơn giản là để cả tòa thành chỉ khởi tử hoàn sinh như thế nào tổn thương âm đức quân tử vấn tâm không hỏi dấu vết chu huyền nghe xong liền cảm giác vô nhai thiền sư phật pháp rất là linh hoạt đa dạng không đều nói quân tử hỏi dấu vết không vấn tâm sao vẫn tâm hỏi dấu vết ta trước không đề cập nữa thiền sư có thể hay không để hoan h ỷ thiền đem những cái kia nhân gian nguyện lực thả ra một bộ phật tới chu huyền nói ta muốn nhìn xem những cái kia nguyện lực có thể hay không bay thẳng trời cao đến mây trên trời trung phụ thành vô nhai thiền sư nghe tới nơi đây nói tin tưởng là một loại lực lượng nhưng tin tưởng loại lực lượng này nương tụ lại cần thời gian ngươi mới tại minh giang p h ụ dân chúng trong lòng gieo xuống tin tưởng h ẳ n giống lúc này liền muốn mượn dùng bọn h ắ n lực lượng có đúng hay không quá vội vàng chút tình thế bức bách ta không chờ được chu huyền nói Tiêu tiên sinh có thể biết, tiêu tổn đại sinh cái tại cây bồ đề những bên trong nguyện chứa có cây bồ lãng ự c cách chứa, chúng đến không được trong mây phụ thành, cũng chỉ có nếu phóng liền không nào nữa tổn nếu bọn đến không trong thành, xuất là là l phụ thể ra, mây phí cũng được bác thiền sư trước thả ra một phần năm nguyện lực chu huyền chấp nhất quá kiên định vô nhai thiền sư vậy không còn p h ả n bác đưa tay chiêu tới một chiếc lá xa gửi đến rồi minh giang bờ sông cây bồ đề trước lập tức mấy trăm miếng n ă m m ở bồ đề phi lá bay tán l o ạ n lên giống một đám mây đồng dạng đem bên trong tích chứa nhân ra nguyện lực toàn bộ phóng thích ra ngoài nguyện lực tỏ khắp như mây như xương hướng phía trong mây phủ thành phiêu đ ã mà đi nhưng lần này bay tới cách trong mây phủ xa hai t r chữ lúc tựa như quả cân sắt bình thường ngưng tụ thành thực chất đột nhiên rơi xuống rơi vào cách mặt đất một trăm triệu nơi huyền không dừng lại không thể đi lên chu huyền có chút thất vọng vô nhai thiền sư khẽ cười nói đổ vào hợp tình lý chu huyền nghĩ nghĩ nói thiền sư lại phóng xuất ra một phần năm nhân gian nguyện lực cùng những này treo ở nguyện lực tụ hợp lại phóng thích liên đạt tới tồn chữ nguyện lực bốn thành cái này bốn thành nguyện lực đại tiên sinh thật sự như thế bồng phí hết rơi phóng thích đi không bỏ được hải tử không bắt được sói không nỡ nàng dâu không được chu huyền cảm thấy Nguyện l ự c có t h ể hay k h ô n g đến t r o n g m â y p h ủ v ẫ n là có c ơ h ộ i bởi vì v ừ a rồi n h ữ n g cái nguyện lực kiêng nguyện sông phủ t h ờ i đ i ể m hắn t r o n lòng g c ó có c h ú t ý động n giác. cảm h ư n g n à y ý đ ộ n g tới quá yếu, quá yếu, Chu Huỳnh nhanh, vẫn chưa b ắ t đ ư ợ chín ý mươi một ư n g 391, mưa người một vô nhai thiền sư không lay chuyển được chu huyền cũng chỉ có thể lại c u ố n tới một viên phiến lá xa gửi cho hoan hỷ thiền để hắn tiếp tục phóng thích nhân gian nguyện lực lại làm ấy t r ă m miếng phiến lá là không những cái k i ê n g ngưng tụ hiện ra năm màu t r ạ c nhưng tản mát ra về sau cũng không hình không màu nguyện lực lần nữa bay lên mở mịt lấy hướng phía trong mây phủ thành dũng manh lao tới lần này tình hình vẫn như c ũ không sai bị lắm tại nguyện lực bốc hơi đến cách trong mây phủ thành chỉ có xa hai trượng khoảng cách lúc bỗng nhiên liền ngừng tụ thành khối sắt bình thường manh từ trên trời rơi rụng xuống sau đó tại cách đất một trăm trượng nơi lơ lửng trước sau hai đợt thả ra nguyện lực đều ở chỗ này hội tụ lên nguyện lực từ bốc lên đến rơi xuống lại đến tụ hợp toàn bộ quá trình chu huyền cũng không có chú ý qua hắn một mực tại nhắm mắt ngưng thần cảm thụ được trong lòng ý động lần này ý động bị hắn hoàn mỹ bắt được hắn tại một cái n á y mắt cảm giác được mình cùng nhân gian nguyện lực hợp làm một thể chính hắn nguyên bản là nhân gian nguyện lực một bộ phận rõ ràng rõ ràng rồi chu huyền đột nhiên mở ra hai mắt vô nhai thiền sư lún đồng tiền như gió xuân ấm áp mà hỏi đại tiên sinh ngươi rõ ràng thứ gì ta giảng sách thời điểm thu thập lại minh giang dân chúng nguyện lực thăng không đến minh giang phủ bên trong đi là bởi vì bọn hắn không tin Tiếp tự trước tin tử tin tử tin ta, ta nhiên, ngươi nói minh gian người khởi tử hoàn sinh khởi sinh phủ là lần hoàn hoàn không chuyện. không cũng không không Chứ câu đã qua, bỏ bởi vậy muốn đem nhân gian nguyện lực đưa vào trong nơi phủ không riêng được nguyện lực xuất lực ta cũng được ra một phần lực hắn nói đến chỗ này liền đem bên hông đạo tổ mặt nạ chụp tại mặt bên trên toàn bộ minh gian g phủ khí thế phảng phất đều dung nhập vào chu huyền trong thân thể vạn vật sắc thái đều bởi vì chu huyền tâm ý mà động hơi có chút lấy ngô c h i tâm quan sát vạn vật vạn vật đều có ngô c h i sắc thái phái đoàn chu huyền ngón tay nhẹ nhàng dẫn ra những cái kia treo ở trên bầu trời vắt ngang sơn hà nguyện lực liền có, có chút rung động vô nhai thiền sư nhìn thấy tình cảnh này nhẹ vỗ về cái cảm khẽ cười nói thế gian này thế cục đã là như thế cổ quái ai có thể nghĩ tới đại tiên sinh đã là thiên thư người n ắ m giữ lại là nhân gian nguyện lực một bộ phận ta đưa nguyện lực vào trong mây phủ nếu là công thành liền mời thiền sư đem còn giữ lại nhân gian nguyện lực đ ề u phóng xuất ra hôm nay minh giang phủ t r ứ n g kiến sợ là phải có tiến triển lớn rồi chu huyền dặn dò lấy vô nhai thiền sư thiền sư gật đầu ứng tiếng đại tiên sinh cứ việc đi nguyện lực sự tỉnh giao cho tiểu tăng chính là rồi đa tạ thiền sư chu huyền thần hồn xuất hiếu nhật du đến rồi nhân gian nguyện lực phía dưới chậm dãi đưa tay chạm đến lấy nguyện lực đây là hắn lần thứ nhất đ ụ n g vào nguyện lực như vậy vô hình vô ảnh sự vật đầu ngón tay mới chạm đến chu huyền trong óc liền nhìn thấy rất nhiều hình ảnh có dân chúng vui cười trang diện có đại thẩm trên đường cùng người quen đi dạo nói chuyện trời đất hình tượng cũng có thiếu nữ thanh xuân dựa cửa sổ tưởng niệm người trong lòng thời gian thậm chí còn có hàng rau cùng mua thức ăn khách hàng cãi lộn hình tượng đùa cười giận máng bi tình hoặc cựu hận tương tư hoặc nhàn xa đều là khói l ử a nhân gian khí vô số người tình cảm xen lẫn liền trở thành nhân gian nguyện lực các loại cảm xúc đều ở đây chu huyền trong đầu giống pháo hoa bình thường óng ánh nổ tung ra mà càng mạnh ý động dẫn động tới hắn đem nguyện lực nâng dơ lên trong mây phủ thành đi chu huyền ý động càng ngày càng m á n h liệt thần hồn của hắn như là trong mây như người khổng lồ hai tay đem ngưng tụ thành thực chất nguyện lực nâng dơ lên đây chính là thần hồn nhật du nhật du bên trong thần hồn thậm chí vác không nổi một đứa bé nhưng chỉ cần đi nâng nâng những cái kia vô hình vô chất vật chất như là liệt nhật bóng ngược sơn hà chi thế vô luận bọn chúng đến cỡ nào r ồ i dào đều có thể nâng lên bản thân n g n g ra tới nguyện lực còn phải bản thân di chuyển chu huyền nhà dành một câu về sau đến cùng không có nói những th mà là lấy bản thân cự nhân thần hồn hướng phía trong mây phủ thành nhật du mà đi làm những cái tia thực chất nguyện lực bị chu huyền khiêng đến cách trong mây phủ thành vẹn vẹn có một trượng khoảng cách lúc đ ỗ n g nhiên tia trong phủ thành phóng xuất ra một cỗ to lớn l ự c đẩy muốn đem chu huyền đẩy đi xuống đi không nhường hắn tới gần phủ thành đứng xem cự nhân thần hồn tướng vô nhai t h i ề n sư vậy chân thành vì chu huyền l a o một vệ mồ hôi tự mình nói rốt cuộc là ý chí thiên thư phải hoàn thành to lớn tâm nguyện khảo nghiệm trung điệp cỗ này cự lực chính là muốn nhìn một cái chu huyền ý chí phải trang đầy đủ kiến định cự lực ép xuống đại tiên sinh đi lên nâng nâng nếu là song phương đều không b u n g tay dần dần chỉ sợ đại tiên sinh muốn bị ép tới xương cốt đứt gãy trời giáng chức trách lớn tại đây người vậy trước phải cực khổ hắn gân cốt khổ hắn tâm trí dù có gãy xương thống khổ đại tiên sinh ngươi có thể ngàn vạn không thể thả tay nếu là thả chỉ sợ liền phí công nhọc sức rồi vô n g a i thiền sư thở dài nói hắn trong lòng rõ ràng tiếp xuống chu huyền tất nhiên sẽ gặp từng đợt không phải người g i à n vặt nhảy tới chính là trời cao biển rộng nếu là không bước qua được đừng nói minh giang phủ có thể hay không xây lại có lẽ ý chí thiên thư đều sẽ bị tất đoạt điểm này giống như đương thời đoạn thần đối chu huyền khảo nghiệm bình thường như vị này đại tiên sinh không phải một cái dám hỏi thiên hạ trước chủ trời sinh bá đạo kia chu huyền đừng nói kế thừa đoạn thần hát thủy ý chí không bị đoạn thần tại chỗ nước giết đều là tổ tiên tích lũy ra tới tạo hóa tỉnh quốc những cái kia tốt đồ vật như là tổ thụ t r ú n g vàng thiên thư n g thiên thần v â n v â n đều không thích kẻ yếu chỉ có tâm trí cường đại người ý so kim kiên mới có thể gánh vác được ngập trời ý chí vô nhai thiền sư như vậy thương sót nói nhưng tương tự cũng ở đây đứng xem chu huyền nâng n â n nhân dân nguyện lực tất phương lại nhìn đến rất là giải hận vậy mà thật sự là tại dùng thiên thư trùng kiến minh giang phủ bất quá chu huyền ngươi quá tự cho là thiên thư tâm nguyện càng là lòng trọng càng là muốn thiên thư người nắm giữ có nghiêng trời lệnh đất năng lượng ngươi n h à không đủ tư cách vung tay đi không vung tay chỉ sợ kia trong m â y trong phủ thành vĩ lực có thể đưa ngươi nghiền á t ép thành bị gió thổi qua liền tư tán mà bay hạt bụi nhỏ ngươi trung quy là không cứu được minh giang phủ tất phương kiên nhãn thậm chí đã tiếp thu được chu huyền gãy xương thanh âm ken két ken két gãy xương thanh âm rơi vào trong lỗ thai của hắn thanh thúy lại êm thai tựa như một bài êm thai ca dao tất phương khẽ vươn tay nhà tranh bên trong liền xuất hiện một cái chén ly trong chản có hổ p h á c h giống như rượu dịch tình cảnh này có thể nào không rượu ngon làm bạn thưởng thức rượu ngon nhìn chu huyền bị trong mây phủ nhiệt chết phần lớn là một cái điều thú vị tất phương đắc y đã có chút v o n g hình nắm chặt rồi chén rượu uống một hơi cạn sạch không để xuống nguyện lực liền bị ép thành hạt bụi nhỏ vung xuống nguyện lực liền bị tức đoạt ý chí thiên thư tất phương ngắm nhìn uống cạn chén rượu cười lạnh nói ý chí thiên thư không thể làm trái chu huyền a chu huyền hai chén rượu độc ngươi phải tuyển một chén nha ép thành hạt bụi nhỏ tức đoạt ý chí thiên thư tựa hồ thành rồi chu huyền hai cái tất tuyển ta một cái đều không chọn ý chí thiên thư ngươi dùng tự lực ép ta ta không phục ta muốn dẫn cái này m ì n h giang phụ sơn hà đại thế cùng ngươi tranh cái cao thấp chu huyền cho tới bây giờ cũng không phải là một cái an nhiên chờ đợi khảo giáo người dù là khảo giáo hắn là ý chí thiên thư là tỉnh quốc vô thượng ý chí ban cho người kể chuyện thiên địa pháp khí chỉ thấy hắn đạo tổ mặt nạ bên trong hai con con ngươi đã biến thành màu tím cả tòa minh giang phụ khí thế đột một mà kéo lên núi không còn lục sông không còn lưu thân mây hồ quang đều mất đi hắn màu sắc chu huyền cũng không tính dùng thần hồn của mình man lực đi kiêng kia trong mây phủ thành cự lực mà là dẫn động m ì n h giang phủ mượn thế núi sông thế người thế mây thế chờ rất nhiều khí thế đi phản kháng vô thượng ý chí khí thế cô động như là kình thiên một trụ đứng đúng trong mây phủ cự lực minh giang phủ khởi thế chu huyền một tiếng hiệu lệnh khí thế kia mà thành kình thiên một trụ liền trướng đến cao chút cao đến đâu một chút trong mây phủ thành cự lực trung quy là chống đỡ không nổi đi vắt ngang bầu trời m ì n h g i a phủ bán thiết kế để ẩn ẩn có băng liệt chi thế trong mây phủ thành chỉ là thay thế thiên thư khảo giáo chu huyền mà không phải cùng chu huyền liều mạng bây giờ chu huyền không thể cản phá hắn nơi nào còn có tới khiêng tâm tư cơm hộp t ứ c thu rồi cự lực mặc cho chu huyền nâng nâng nhân gian nguyện lực không còn trở ngại trèo lên tiến vào trong mấy phụ xong rồi đại tiên sinh vẫn là gan lớn dám hỏi thiên hạ trước vô nhai thiền sư cũng không còn nghĩ đến chu huyền tại đối mặt ý chí thiên thư khảo giáo thời điểm nghĩ không phải bung ô tay cũng không phải dựa vào chính mình g â n cốt đi t r ọ i cứng khảo giáo hắn nghĩ đến chính là phản kháng lấy thung lũng thiên hạ thức dẫn động minh giang phủ sơn hà khí thế đi chấn áp ý chí thiên thư phản kháng chuyện này giống như vẫn luôn là đại tiên sinh tương đối am hiểu vô nhai thiền sư trầm n g â m một lát sau liền hướng phía chu huyền chấp tay hành lễ không người c u n g bái chương ba trăm chín mươi mốt mưa người hai chương ba trăm chín mươi mốt mưa người hai cũng dám phản khiêng ý chí thiên thư người thật to găng nha tất phương căn bản không tin có người ở đối mặt ý chí thiên thư thần vì thời điểm cũng dám nghĩ đến phản kháng nhiều năm trước tới nay ý chí thiên thư còn có một cái tên hiệu gọi ý chí cây roi đây là tỉnh quốc vô thượng ý chí trong tay chấp pháp roi thép vô thượng ý chấp roi rút đi ngươi là vô luận như thế nào không dám có tâm tư phản kháng chỉ có thể thật tốt nghĩ lại vô thượng ý chí ngài tao nộ phản kháng chu huyền tại phản kháng lấy ngài hạ xuống ý chí thiên phạt đem chu huyền thần hồn chu diện tình quốc cựu phủ không cho phép co vi phạm ngài ý chí người xuất hiện tất phương vậy gọi ra bản thân thiên thư ngửa đầu gầm thét lấy một loại gần gũi nổi điền tư thái hướng vô thượng ý chí cáo trạng hắn muốn cáo trạng gan to bằng trời chu huyền tựa hồ tạo nên tác dụng tất phương một phen tình cảm g i t r à o tố báo cho về sau minh giang phủ trong mây trên phủ thành phương mấy trăm triệu nơi bỗng nhiên rơi xuống một đạo thần lôi thần lôi nổ vang lôi đình địa điểm hướng phía chu huyền hung manh bồ tới trời giáng th Vô ngai hai ề n sư, vị ì chú huyền thần Hai ngăn lại thần lôi. v này cổ phật phân thân không muốn nhìn thấy chu huyền cứ như vậy vô tội chết đi nhưng này đ ạ o lôi rơi vào thực tế quá nhanh mà lại đánh cho mục tiêu cũng không phải là chu huyền mà là trong mây phủ một lôi rơi xuống chấn động đến trong mây phủ lay động không ngừng kia trong mây trong p h ủ thành liền bên dưới nổi lên mưa như chút nước mưa to mưa to phiêu rội mà rơi vậy mà rơi ra trong mây phủ thành bên ngoài hướng phía trong hiện thực minh giang phủ số dưới một trận to lớn mưa thu liền như thế ngưng tụ thành ẩm ẩm lôi điện lại b ổ chỉ là lần này đ i ệ n t h i ể m nhưng không có bay về phía trong mây phủ mà là phiêu phiêu miểu miểu bay vào tất phương thần quốc nhà tranh bên trong t h i ể m điện tiến vào nhà tranh về sau liền cấp tốc thu nhỏ chỉ có một sợi tóc phẳng chết b ư ớ c lên u u ánh sáng màu lam xung quanh lốp ba lốp bốt chấp động lên hồ q u a n điện nó như chân chính lông tóc một dạng nhẹ nhàng rơi vào tất phương trên thiên thư sau đó liền sấm rền tiếng vang ẩm ẩm chờ tất phương lại nhìn lúc hán thiên thư đã rơi xuống trên mặt đất hắn đau lòng ngồi sồn người xuống nhặt lên thiên thư vào tay liền phát hiện trên thiên thư lại có mấy chục đạo vết dạn đây là vô thượng ý chí đối với hắn trừng phạt vô thượng ý chí đệ tử tất phương chưa hề làm qua chuyện sai người vì sao vì sao muốn hủy đi tà thiên thư bình thường thiên thư tiểu dáng mặc dù cổ p h á t nhưng như ngọc bích bình thường hoàn mỹ không một tí vết đừng nói vết rách cho dù là một cái nho nhỏ bẩn điểm cũng chưa từng cũng có tất phương bối rối ngây ngẩn cả người hắn vạn không nghĩ tới làm ra phản kháng chuyện sai là chu huyền mà tiếp nhận trừng phạt người là hắn đây là vô thượng ý chí tại chọn lựa mới thiên thư người nắm giữ ta ta xuất cục tất phương nghĩ đến đây liền có chút b i thương lão lệ không nhịn được tung hành v ẫ n đục nước mắt nhỏ xuống ở trên thiên thư nước mắt những nơi đi qua đến cùng còn có thể nổi lên bánh quang còn có sáng bóng thiên thư còn có thể bổ cứu ta không có hoàn toàn bị loại tất phương nghĩ tới nơi này liền vội vàng đem thiên thư thu nhập trong mi tâm muốn dùng thân lực quẩn dưỡng mà hắn đôi chu huyền c ử u hận thì sâu hơn chu huyền chu huyền ta nhất định phải chém giết người vô thượng ý chí lôi quang đem tất phương thiên thư kém chút đánh tan mà hắn bổ vào trong mây phủ thành lôi quang lại cho minh giang phủ mang đến một trận hy vọng mưa thu kia n vô số lao bách tính cũng ở đây trong mưa chạy nhanh bọn hắn cũng nhìn thấy thân tích không có sinh mệnh công trình kiến trúc giống sinh mệnh thể bình thường từ hài nhi trưởng thành thiếu niên lại từ thiếu niên trưởng thành trưởng thành minh giang phủ bắt đầu đại quy mô trùng kiến đi tiết mục hồn thành bắt đầu thực hiện bọn hắn đối đại tiên sinh hứa hẹn nhà ta lâu nhà ta lâu vốn là ba tầng hiện tại cái trận mưa này cho tù đến hai tầng nhà thân tích đây chính là thân tích cảm tạ đại tiên sinh cảm tạ du thần thi uy các ngươi nhìn lên bầu trời các ngươi mau nhìn có cái đừng ở trong mưa dân chúng trong lúc vô tình ngừa đầu vậy mà nhìn thấy trên trời cũng có d i biến những cái kia dày đặc mưa bụi giống như bày khắp ở trên trời lụa mỏng trướng sương mù mông lung nhìn không rõ lại thêm bầu trời vẹn vẹn có ánh trăng chiếu sáng cường độ vậy không đủ nhìn càng là tuần sức nhưng là từ kia lờ mờ trong mưa dân chúng tự hồ nhìn thấy trên trời có người hơn nữa còn không phải một cái là vô số hình người bóng đen tại trong mưa phấp p ớ i lấy trên trời có thật nhiều người bọn họ là ai ta cũng không biết ta nhìn nhìn lại nhìn nhìn lại trên trời có người tin tức một chuyến mười mười chuyến trăm tất cả mọi người đứng ở tại chỗ ngửa đầu đến xem nhìn lên bầu trời người rốt cuộc là ai có phải hay không là thiên ngoại đến quỷ dị người bọn hắn không sợ minh giang phủ có đại tiên sinh tại minh giang người liền cái gì còn không sợ có cao nhân thủ hộ lấy thành trì chính là như vậy t ù y hứng có náo n h i ệ t nhìn liền nhìn cái này nếu là gặp gỡ đại phiền thoái ta còn có đại tiên sinh đâu minh giang phủ bên trong ánh mắt mọi người đều tụ tập trên bầu trời mà liền tại lúc này m i do cực cám đến cực sáng lao bách tính muôn con mắt tạm thời không tiếp thụ nổi kia bỏng mắt ánh nắng hào hào đều sẽ con mắt nhắm lại chờ đến không sai biệt lắm thích đứng tia sáng dân chúng mới đưa hai mắt mở ra cái này vừa mở liền lại nhắm lại Không phải là bởi là lì bị vì trận ấ t mắt, mắt. t bơ bởi bọn đỉnh hắn mà là Kia vì, bọn hắn chảy nước ê n người, cái này đến cái khác người, bị mấy cây kim sắc thần buông thóng, bầu bị đều trời, tất tơ cái cái kim mấy cả khác cây sắc c là h m dài h ư ớ g phía m i này h phủ hẳng. giang rơi mặt đất rơi hàng. Trận này mưa như chút nước mưa thu đã là trời mưa lại là tại hạ nhân đó là ta cô nương ta xem rõ ràng ta cô nương từ trên trời xuống a dí hay dí hay ngươi mở mắt nhìn một cái ta a ta là cậu tử mẹ ta ta nhìn thấy mẹ ta mẹ ta chết ở hiên hỏa bên trong là bị đốt sống chết n g ư ta muốn cứu nàng nàng không nhường ta cứu nói để cho ta thật tốt sống sót hiện tại ta nhìn thấy mẹ ta rồi vô số dân chúng tại trong mưa mừng rỡ như điên có hướng phía trên trời cao hứng bừng bừng cơ hai cánh tay mong mọi trên trời rủ xuống đến người thân có thể cùng hắn chào hỏi một tiếng có thì tại nóng này tìm kiếm lấy nhà mình người thân ánh mắt không ngừng tại thiên không bên trong lục soát khi tất cả ánh mắt đều đang bận rộn thời điểm vô nhai thiền sư đã liên lạc với hoan hỷ thiền sư đem h ô m qua t ổ n chữ đến nhân gian nguyện lực phong thích chống không chu huyền hiện tại có được ý chí tiên thư chân chính công nhận những cái kia nguyện lực hắn đều có thể nhẹ nhõm đưa vào trong n â y phụ thành lại đem nguyện lực giữ lại cũng vô ích càng nhiều nguyện lực dâng lên chu huyền lần nữa dẫn động thiên hạ thức đem nguyện lực nâng nâng vào trong mấy phủ mà cái này nâng lên một c h ú t nâng hắn cự nhân thần hồ tướng liền hiệp tướng thân thể của hắn quá to lớn mấy trăm triệu thân hình tại thiên không giống như một chỉ to lớn cá voi xanh mà những cái tia rủ xuống đến rơi xuống người bình thường đều phảng phất là du hắn ở bên cạnh tiểu ngư bình thường một cá voi rơi mà vạn vật sinh như thế giàu có sung kích cảm hình tượng để minh giang phủ lão bách tính rốt cuộc không khống chế nổi bọn hắn đồng loạt quỳ xuống hướng phía bầu trời cùng bái đại tiên sinh nguyên lai là thiên thần hạ phảm đại tiên sinh từ nay về sau chính là trong lòng ta thần minh cái q u y này trừ cảm tạ i chu huyền tân tỉnh càng nhiều tín ngưỡng c h í hỏa ở tại bọn hắn trong thân thể thiêu đ ố t lên đại tiên sinh là minh giang phụ thiên thần một phương này châu p h ụ dân chúng đều là ngài tín đồ vê anh vê anh vô số lao bách tính tại thời khắc này hướng phía bọn họ thần m i n h quỳ lạy vô số chúng sinh n h ệ m lực đều ở đây cùng nhau t u ấ â n ra một đám lửa tại thiên không bên trong trợt hiện bóng người cái này là lửa lão bách tính môn nhìn thấy cảm thấy không gì hơn cái này không có gì đặc biệt cảm giác nhưng rơi vào du thần ti triệu vô nhai t ấ t phương trong mắt lại lớn vì kinh ngạc cái này đoạn lửa tựa như là thiên thần c h i hỏa vô nhai thiền sư sợ bản thân không có nhìn tinh t ư ở n g hai cánh tay khép tại lông mày bên trên cẩn thận ngắm nhìn hai tay chặn lại rồi mưa thu vậy chặn lại rồi quá kịch liệt qua mang ánh mắt của hắn chừng chừng rơi vào đoàn kia trên lửa thiên thần tri hỏa mơ hồ tại trong mưa hiện ra như tắt sáng đèn đuốc bình thường cái này đoạn lửa cũng không trung thực nó tại điên còn cắn nuốt minh giang phủ bởi vì chu huyền hỏa sinh tín ngưỡng chi lực ý đồ lớn mạnh bản thân loại này tham lam thôn vệ phía dưới khiến cho toàn bộ bầu trời đại địa đều biến thành một cái vật sống cái này to lớn vật sống tại hô hấp thân thể đang không ngừng q u y ế t trương co vào con lửa lều trong cửa hàng phản phất ra một cái hoàn toàn mới không gian trong cái không gian này chu huyền như c ũ tại kéo lên nhân gian nguyện lực tiến một bước trùng tiến minh gian g phủ đoạn kia thiên thần chi hỏa vậy như c ũ tại thôn vệ lao bách tính hội tụ mà ra tín ngưỡng chi lực bên trong không gian này duy nhất cùng hiện thực không gian bất đồng chính là không gian bên trong không có nhìn thấy bất kỳ một cái nào lao bách tính chỉ có vô nhai thiền sư đứng tại mưa thu phía dưới nhìn bầu trời đáng tiếc là đại tiên sinh phen này lao khổ công cao kết quả dân tâm tụ tập mà sinh cường đại tín ngưỡng lại làm người khác á o cưới vô nhai thiền sư ngóng nhìn phía dưới liền lo lắng lên âm thầm nói cái này ngọn thiên thần c h i hỏa tựa hồ không đến từ khổ ách thiên thần khổ ách thiên thần tại thiên địa trong ván cờ cùng già tinh liệu mạng tiến tới vân lạc thiên thần theo một ý nghĩa nào đó như là tổ thụ bình thường bất tử bất diệt khí tức của hán sẽ tản đạo tại thế gian cái này vài thiên thần khí tức hoặc bị còn lại hương hỏa đệ tử hấp thụ hoặc thức. Minh phủ thành là này, ngưng Giang tụ tòa ra mười ý tòa này, bởi ý vì khổ ách thiên thần cái chết, cung chứa trời đất ở giữa, liền đất ẩn ở khí ô n g tức thiên thần t khí nghe h ư n là, mỗi một t vị i ê n đến đắng chát coi thần hỏa lâu liền nội tâm u bờn dễ dàng nhớ tới đã từng bi thương chuyện cũ thể nội có nỗi khổ riêng cảm giác những đám lửa này nha quan sát nó thời điểm có hư vô mờ mịt chi ý đối mặt được lâu một chút liền có thể nhìn thấy nhiều v ạ n vẻo hình tượng tựa như ảo ngộng vô nhai thiền sư lúc này liền cho cái này ngọn ánh lửa định tính đây là mộng cảnh thiên thần chi hỏa thiền sư mắt cao minh đích thật là mộng cảnh thiên thần chi hỏa bánh thăng t h a n h âm sau lưng vô nhai thiền sư chuyển ra thiền sư quay đầu nhìn lại liền nhìn thấy ba người c h ậ m chậm đi tới bánh thăng lý trường tốn vân tử lương ba người song song một bên ngước nhìn bầu trời một bên đi lên phía trước lấy bánh thăng là bánh da chấn đại tổ bánh da chấn là thời đại lấy hình xăm xem như tu hành môn đạo đường k h u mà hình xăm đường khẩu chính là liên tiếp mộng cảnh thiên thần khí tức đường khẩu một trong dạ tiên sinh hình xăm người kể chuyện cái này ba cái đường khẩu đều là mộng cảnh đường khẩu mộng cảnh thiên thần khí tức chúng ta hình xăm nhất tộc sẽ không nhận lầm b à n h thăng khuôn mặt bên trong cũng không mừng d ỡ ý vị hắn bên cạnh nhìn mộng cảnh thiên thần t r i hỏa một bên sắc mặt tâm tình bất định lý trường tôn thì cười lạnh nói cái này mộng cảnh thiên thần cũng thật là cây tặc trong ngày thường cũng không biết giấu ở cái nào xó xỉnh bên trong đóng cửa không ra hiện tại đại tiên sinh uy chấn minh g i a phủ lão bách tính tín ngưỡng trí lực thoát thể mà ra thời điểm nó liền đổi tới ra tới hốt tín ngưỡng trí vân tử lương một bên cười lạnh nói hãy cùng các n g ư ơ i thần minh cấp một cái đ i ề u bộ dáng nhân g i a n gặp nạn không trông cậy được vào các ngươi có thể chỗ nào nếu là có lợi ích hãy cùng nghe thấy vị thịt nhi chó kho xoẹt kho xoẹt liền chạy tới rồi vì ngươi có thể nào chống r ô n g âu người trong sạch cứ việc lý trường tốn là bầu trời thần minh cấp bên trong thần minh sỉ nhục nhưng này cũng là thần minh cấp hắn rất phản cảm vân tử lương cái này ngay thẳng ngôn luận lúc này liền sắc mặt đỏ thấm phản bác chẳng lẽ không phải thấm lòng thần minh vân tử lương mày chứng mắt lý trường tốn lý trường tốn ha to miệng nhưng lại nói không nên lợi từ nhân dân gặp nạn thời điểm ngươi lại tại làm cái gì đây vân tử lương lời nói như lao từng đao từng đao hương lý trường tốn trên ngực im lý trường tốn mặt đ ỏ lên cuối cùng chính là một chút ta thân hám nhà tù bất lực cứu thế ta thần mình cấp tâm lo nhân gian khó khăn thần thương xót thế nhân chờ một chút nghe không h i ể u t ừ nhi xung quanh lập tức tràn đầy khoái trá không khí vân tử lương sau khi cười xong đạo bào bên trên mười long vân v â n liền ẩn ẩn có chút run bắt đầu chuyển động tầm long đại thiên sư khí thế phóng thích ra ngoài lý trường tốn cảm giác vân tử lương tình huống không đúng nhất thời sắc mặt đại biến do hỏi sư tổ ngươi đạt mẹ nó muốn làm cái gì vân tử lương ba khí bộc l chỉ vào trên trời mộng cảnh tri hỏa nói chúng kiến minh giang phụ chuyện lớn như vậy huyền tử mang theo du thần ti tiếp tục chống đỡ lại là kiếm lương thực dược phẩm lại là thu thập nhân gian nguyện lực vì để cho nguyện lực thăng nhập minh giang phụ bỏ ra bao nhiêu tâm tư mới nghĩ ra hôm nay bách quỷ dạ hành thải hí hiện tại tín ngưỡng tri lực ngưng tụ mộng cảnh thiên thần liền bắt đầu ra tới hái quả đảo ta không cho phép chuyện như vậy xuất hiện dạng này ngôn luận vừa ra lý trường tốn thẳng hô vân tử lương điên rồi sư tổ a người biết ngươi ở đây làm cái gì sao đây chính là thiên thần là tình quốc bên trong trí cao vô thượng tín ngưỡng ngươi muốn tạo phản sao đ ồ nhi ba trăm năm trước ta là một dân lành chín nén nhang lửa chỉ vì c h ấ n thủ nhân gian có thể tàng long sơn hơn kia mấy ngàn đồ tử đồ tôn bị tàn sát không còn thời điểm tín ngưỡng có hay không tới đã cứu ta tàng long sơn máu chạy thành sông trên trời chư thần đều sẽ con mắt đóng chặt để cho ta muôn nhân như chó bị chém giết là huyền tử để cho ta từ trong tranh đi ra là hắn giúp ta tìm rồi thân thể mới năm đó xuất vân s ơ n nhân đã sớm chết rồi hiện tại còn sống là huyền tử trong miệng lao vân vân tử lương lúc này liền trầm dọc quát cho nên ai khi dễ huyền tử ta liền giúp hắn đánh trở lại thiên thần dù là vô thượng ý chí đích thân tới ta cũng dám đối với hắn dơ kiếm chẳng chết nói hay lắm ai cho chúng ta tân sinh chúng ta liền là ai mà chiến tín ngưỡng tỉnh quốc tín ngưỡng đã sớm chết rồi một bộ áo lông t r ồ n lan tuyết h ì sơn vương đã tới hắn già nuôi trong mắt đã là sát cơ tất h i ệ n hồ môn thần minh ngươi cũng muốn tạo phản lý trường tốn nhất thời cảm thấy sự tình làm lớn chuyện rồi cái này h ì sơn vương mới qua mấy ngày dễ chịu thời gian đến như hồ tộc vừa mới có bản thân đường h ẩ u có bản thân thần minh cấp toàn tộc trên t h giới tại tỉnh quốc cuối cùng có chút quyền lên tiếng cũng mới qua mấy ngày an tâm thời gian t r ạ m kích thiên thần chính là cùng tình quốc cựu phủ l à địch đều một cái hai cái không muốn sống nữa chúng ta không phải là không muốn mạng chúng ta là muốn công đạo hoa sĩ nhạc sĩ cùng với minh giang p h ụ du thần đèn lồng tựa như đẩy trời tinh thần d á n g lâm đến rồi lý trường tốn đ á m người trên không hoa sĩ nhạc sĩ kiên định đứng ở vân tử lương một bên nói minh giang p h ụ tín ngưỡng c h i lực là lao bách tính cảm ơn đại tiên sinh ngưng tụ có được không phải đi lễ bãi cái kia cái gọi là mộng cảnh thiên thần mà thành bây giờ đại tiên sinh nâng nâng n g u y lực tại chung kiến minh giang phủ không g à n h phân thân liền do chúng ta giút hắn đòi lại cái công đạo này chính như đại tiên sinh nói không thể khi dễ người thành thật lão họa chúng ta t á m nén hưng ơ họa bởi vì cốt l a o hội mà sinh nhưng hôm nay chúng ta vì đại tiên sinh mà chiến du thần ti nghe lệnh chuyện hôm nay không có quan hệ gì với các người ra thái họa chính là ta và nhạc sĩ gieo gió gợi bão họa sĩ nói đến chỗ này đã thi triển không gian phát tắc thoáng hiện lên tiên h cung cho tới bây giờ đều lấy đại cục làm trọng họa sĩ hôm nay vì chu huyền thành rồi hướng thiên thần xuất thủ đệ nhất nhân lão họa động tác ngược lại là nhanh nhạc sĩ vậy điều khiển lấy du thần đèn lồng bay lên trời k u n g vân tử lương dâm ra long hình hộ bộ dựa vào mạnh mẽ g i núi đem chính mình vậy c u ố n lên bầu trời thị sơn vương cởi ra áo lông trồn hướng phía bầu trời ném đi áo lông trồn ở đâu liền đại biểu lấy hắn ở đâu b à n h thăng run run tay áo hai tay nâng nâng một gốc có thể lồng đóng nửa cái con lửa lều q u ầ y hàng tổ thụ liền giáng lâm xuống mưa to hoa đào khiến cho t ố c sắt trong không khí vàng thêm chút lãng mạn khí tước tình quốc người mọi người đều biết tổ thụ cùng thiên thần ở giữa có cực kỳ thân mật ràng buộc giống như chu gia cây liếu cùng loạ thần bình thường hoa đào tổ thụ chính là m n g cảnh thiên thần tổ thụ hai người ở giữa cũng có cực sâu ràng buộc mà hoa đào tổ thụ lại là bành da trong chấn tối cao tín、ngưỡng. bởi vậy bành thăng liền bị kẹp ở giữa một phe là tình như tay chân hảo h u y n h đệ chu huyền một phương khác thì là bành ra chấn độ đằng hắn cực muốn ra tay nhưng trở ngại tổ thụ mặt m ũ i lúc này hắn trong lòng đã tác hạ quyết định hắn nhất định phải vì chu huyền đi tranh cái này một hơi mời đến hoa đảo tổ thụ liền chỉ là ở ngay trước mặt hắn nói rõ hắn muốn đi giúp chu huyền đánh tan đoàn kiêng ngộng cảnh chi hỏa nào có thể đoán được hoa đảo tổ thụ còn chưa chờ bành thăng mở miệng cái t i ế khổng độ tám cây liền tự mình thu nhỏ không ra mấy cái trước mắt liền g ú t thành một gốc khô héo cây giả cái này cây giả bộ dáng rất là thế thảm nhánh cây một cây không dư thừa. trên c ả n h cây đều là chút mọt cắn qua lỗ thủng rất là yếu đuối mà lại yếu đuối như thế chịu tượng sự tình hoa đào tổ thụ lại còn cụ thể hòa đến một trận nhỏ nhẹ gió thu đánh tới hoa đào tổ thụ liền lung la lung lay rễ cây từ trong đất thoát ly thân cây nằm ngang trên mặt đất t h ư ợ n h ư một cái lao chi tướng chết giản mua lão nhân tổ thụ bánh thăng lúc này liền rõ ràng hoa đ à o tổ thụ dụ ý thế nhân đều biết nó hoa đ à o tổ thụ cùng mộng cảnh thiên thần ở giữa ràng buộc mộng cảnh thiên thần gặp phải vệ công nó không có khả năng không đứng ra hộ đạo nhưng là hộ đạo cũng phải có tiền vốn a đầu tiền nha phải có cường tráng thân thể trên u y ệ t cao đạo h ta, bầu trời mưa bụi nạt vạn nhẹ cắt màn bình thường màn mưa nhưng lại chưa ngăn trở chu huyền đánh mắt thân hôn của hắn cự nhân tại dân tâm mới tụ tập thời điểm liền có kỳ quá i ý động hắn phảng phất thành rồi minh giang bầu trời trung tâm có một loại lực lượng kỳ lạ thuận hắn thần hồn mỗi một chỗ khe hở chui vào hắn sâu trong linh hồn loại cảm giác này để hắn toàn thân dễ chịu hắn h ồ n thể sinh ra tràn đầy cảm giác trước đây không lâu bởi vì đối kháng trong mây phủ thành cự lực mà sinh ra cảm giác mệnh mọi chẳng n h ư n g biến mất không còn hắn h ồ n thể cũng nhận ôn nhuận tầm b ù chu huyền cảm giác được mình ở lĩnh nộ tình quốc giữa thiên địa một loại nào đó phát tắc tình quốc hết thể có chín đầu phát tắc mỗi một đầu phát tắc đều là vô cùng bị báo tài nguyên chu huyền đã từng lĩnh nộ qua ba cảnh tinh thần phát chính là hắn có thể lĩnh n g ộ đầu thứ hai p h á p tắc đầu này mới lĩnh n g ộ p h á p tắc đối với hắn mà nói có lẽ so còn lại p h á p tắc càng thêm c h â n quý bởi vì tại lĩnh n g ộ p h á p tắc đồng thời chu huyền thấy được minh giang phụ chúng sinh vận mệnh mỗi người đều đứng tại mệnh mây thập tự giao chỗ rẽ mê man g dầm chân không biết nên lựa chọn cái nào một đầu sinh mệnh đường dẫn tiếp tục đi tới mà chu huyền vị này cao cao treo ở trên trời người phản phất thành rồi minh giang chúng sinh vận mệnh c h i thần tại trên bầu trời hành tẩu vì mỗi người chỉ dẫn lấy vận mệnh đường xá đây chính là người chu ra bản bệnh phát tắc vận mệnh phát tắc chu gian hòa thần chính là nắm giữ s o n g chính vận mệnh pháp tắc thiên thần mà chu huyền hôm nay liền muốn thuận chu g i a thiên thần phong thái tiến lên có thể hết lần này tới lần khác ở thời điểm này bỗng nhiên trên bầu trời nhiều hơn một bờ lửa thiên thần chi hỏa bỗng nhiên xuất hiện từng ngụm từng ngụm cắn nuốt nhân gian tín ngưỡng chi lực một màn này c h ẳ n g cảnh liền có chút giống chu huyền triệu vô nhai từng tại viện ý học bên trong hấp thu long khí bình thường chu huyền cảm giác lực quá cường đại hấp thu long khí tốc độ quá nhanh quá mạnh dẫn đến xung quanh long khí tám chín phần m ư ơ i đều tiến vào chu huyền bí cảnh bên trong mà lúc này chu huyền vậy tao ngộ mà t ỉ n h quốc thiên thần vốn là bởi vì nhân gian chúng sinh tín ngưỡng chi lực cộng minh ngưng tạo mà thành những n à y vị thiên thần đối với tín ngưỡng chi lực vô cùng quen thuộc tốc độ cắn bớt so với chu huyền tự nhiên muốn tấn mánh được rất nhiều bởi vì lần hạo đáng tín ngưỡng chi lực mười phần có chín đều bị thiên thần chi hỏa hấp thu chu huyền vẹn vẹn có thể thu nạp đến một thành chính là cái này một thành còn có giảm mạnh xu thế tốt x u ấ t sinh tiểu gia mệnh gần chết đưa tới cái này nhân gian tín ngưỡng chi lực lại cho ngươi hữu c n chu huyền thật nghĩ đem hai tay nâng nâng nhân gian nguyện lực bông xuống sau đó tìm xong tốt giáo hơn cái này đoàn thiên thần chi hỏa thế nhưng là hắn không bỏ xuống được trúng kiến minh giang phụ tiến trình tại quần quận thôi động hắn cũng không biết bản thân một khi dừng tay minh giang phụ trùng kiến có hay không còn có thể lần nữa tiến hành di hình hoán ảnh chu huyền đương nhiên sẽ không trơ mắt nhìn cái này đoàn thiên thần c h i hỏa không chút kiên kỵ hấp thu bản thân chế tạo ra tín ngưỡng c h i lực hắn quyết định muốn dùng di hình hoán ảnh c h i pháp nhường cho mình chân thân gánh vác nhân gian nguyện lực mà thần hồn của mình muốn cùng thiên thần tri hỏa cấp đoạt tín ngưỡng tri lực bất quá hắn còn chưa kịp di hình liền nhìn thấy màn mưa bên trong trong bầu trời nhiều hơn một đoàn đạo diễn hỏa diễn hỏa h Anh. một tiếng trầm muộn sau khi đụng hai đoàn ánh lửa gia o hội bắn tung tóe ra t ứ t á n đống lửa đoàn kia thiên thần c h i hỏa bên trong liền chuyển ra một trận a thanh âm thiên thần c h i hỏa cũng không có làm tốt nên chiến chuẩn bị hắn không tin ở mảnh này minh giang phủ trong thiên địa có người dám hướng hắn động thủ đại tiên sinh ngươi lại trùng kiến minh giang phủ ngươi công đạo ta l á o hỏa tới giúp n g ư ơ i lấy họa sĩ thân hình đột nội g hiện treo ở bầu trời lòng bàn tay phải nơi thiếu đốt lên hòa diễm lão hỏa chu huyền gặp được họa sĩ hốc mắt có chút nóng hắn cho tới bây giờ đều là như vậy người thiên đại thai họa hắn cũng dám đi sông nhưng là hắn xưa nay không giật dây người khác cùng hắn một đợt gặp rắc rối nhưng cái này không có nghĩa là chu huyền tại một mình phân chiến thời điểm có viện thủ đứng ra hỗ trợ hắn sẽ không cảm động lão họa ta không có nhìn sai ngươi ngày bình thường ngươi đại cục làm trọng cẩn thận phải có chút quá mức nhưng thời khắc mấu chốt còn phải là ngươi đứng ra đại tiên sinh n g ư ơ i ta tình nghĩa cần gì phải nhiều lời mà lại không chỉ ta đến đến rồi bọn hắn đều tới họa sĩ tay phải một chỉ vân tử lương nhạc sĩ đèn lồng thị sơn vương áo lông trồn bành thang giang sương đem thiên thần chi hỏa bao bọc vây quanh đều tới đều tới chu huyền trong lòng cực cấm chư bỏ mấy vị này hương hỏa cấp độ siêu quần bạn tụy lao h ư u chu huyền ánh mắt xuyên thấu qua màn mưa còn nhìn thấy vô số du thần ti đèn lồng cùng với đếm không hết hình xăm vì bảo hộ du thần ti b à n h gia trấn không nhận liên lụy bành thăng họa sĩ cũng không có triệu hoán bọn hắn gia nhập trận chiến đấu này nhưng không hề nghi ngờ nếu là họa sĩ nhạc sĩ bành thăng đám người chiến tử vẫn không có áp chế ở thiên thần chi hỏa du thần ti vành gia trấn liền sẽ không tiếp đại giới gia nhập chiến trường ngươi là thiên thần đạo hạnh của ngươi đủ cương đại nhưng là chúng ta nhiều người ta làm ngộng cảnh thiên thần chân chính minh giang chủ nhân các người đem ta vây quanh ý muốn như thế nào ngộng cảnh thiên thần ánh lửa sáng tối chập trờn so với khổ ách thiên thần điệu thấp tới nói vị này đã từng minh giang thiên thần phách lối không ít trực tiếp muốn dùng tên tuổi của mình ngăn chặn đám người thiên thần ngươi cũng không cảm thấy ngại nói mình là thiên thần có việc liền đem vùi đầu tại trong cát nhìn thấy thịt liền lên vội vàng đến ăn kêu cái gì thiên thần bất quá là đầu đà điệu x u ấ t sinh thôi vẫn tử lương tay phải kiếm chỉ hướng lên trời ống tay háo bên trong mười đầu lớn long vân văn thoát thể mà ra cái này mười đầu、long. Chín Cổ đầu là vân ư tử lương nghệ bước, bước long trưởng hình hồi điện gió, Vân mưa ư Tử l ơ bộ hướng phía cửu long lao tủ dẫm lên cực huyền diệu bước chân mà đi ê ý kinh xuyên đại long tựa như long hình cối lỗi đi theo vân tử lương trào thế bộ pháp ôm theo thần lôi thiên hỏa tướng họa sĩ lúc này liền khởi động không gian pháp tắc đem chính mình giấu ở quỷ quái không gian bên trong mai phục tại cửu long lồng giam xung quanh nếu là thiên thần tri hỏa bộc phát ra động tinh gì hắn liền tại trong lúc mấu chốt phát động tiểm điện tập kích bất ngờ vành thăng giang sương vậy theo một tiến g huyết như là độc xà thổ tín bình thường gắt gao nhìn chăm chú vào lao t ủ thì sơn vương áo lông trồn thì đầy trời phiêu đãng nó hình thái quá nhàn nhã p h ả n phất hắn không phải đến tham chiến mà là đến xem trò vui bất quá cái này áo lông trồn tuyệt không phải xem kịch đơn giản như vậy thì sơn vương hư n g hỏa vì giữa sân tối cao hắn chiến đấu trí chi thông minh càng là xảo diệu cao tuyệt ở hắn nhận biết bên trong cái này v ệ thiên thần chi hỏa thế lựa không vượng h i ệ n nhiên cũng là mới thức tỉnh không lâu đủ số ngày trước khổ ách thiên thần bình thường loại này thiên thần chi hỏa tuy nói phong cách cực cao có duy a nghĩa n thiên thần, nhưng không có thiên thần n h chi thực, có ế là Lương, liên bành chính địch nhạc thăng, hòa sĩ, nhạc sĩ đám người liên thủ. diện nổi Vân người đối bắt b Tử đao đầu, đám sao sĩ, sĩ â giờ, v â nhất Tử Lương lấy cửu Long bì Lao, n cựu Bì b à thăng Giang vi hiếp, hòa sĩ âm thầm mái phủ. thiên thần chi hỏa trừ bỏ bị một lần nữa đánh vào trạng thái ngủ say, cũng không lựa chọn thứ hiếp, hòa phủ, chi hỏa đánh không chọn hai. h răng xương lần nữa ngủ cũng n vi mai say, lựa sĩ âm bỏ bị vào Duy nhất cần p h ò n g bị chính là thiên thần tiến í chín n Tỉnh đồ. đ quốc ạ t h i thần, thanh danh cực bang, tín danh vang, nhân gian cực gian độ thiên hạ cao thủ muốn đột phá ta mặt này tháo lông trồn sợ là muốn phí chút công phu thì sơn vương cực kỳ lạnh lùng nói chỉ lấy cửu long vì lao sợ là bất ổn ta lấy âm luật phát tắc lại nổi lên một t r ả n g lao tủ nhạc sĩ cùng qua du thần đèn lồng chân thân g á n g lâm trong miệng niệm động quất lao hội hộ thân thần chú lập tức xương s ừ n của hắn p h ẳ n g d à i mấy cây xương sườn từ hai sừng xuyên lên ra thành rồi một chiếc xương đàn hắn lúc này liền gậy động xương đàn kỳ dị âm luật ba động liền tại cửu long lồng giam bên ngoài lại xây một tòa âm luật lồng giam tại tỉnh quốc c h í n đại pháp tắc bên trong một cái nào đó đạo pháp tắc trời k h á c một đạo khác p h á p tắc cũng không phải là hiếm lạ sự tỉnh tỷ Tỉ như nói không gian pháp tắc vô ảnh vô hình trước mắt và dặm liền cực khắc chế âm luật pháp tắc mà âm luật pháp tắc lấy âm làm minh tỉnh lại thần hồn không dễ dàng rơi vào mộng cảnh huyễn tượng bên trong bởi vậy âm luật pháp tắc nhất khắc mộng cảnh p h á p tắc mộng cảnh thiên thần chính là nắm giữ hoàn chỉnh mộng cảnh p h á p tắc bây giờ có vui sư tại hắn đầu này phát tắc có thể phát huy bao nhiêu chiến lực còn không rõ ràng nhưng có một chút so với bình thường đến chiến lược của hắn khẳng định phải rơi xuống không ít cảnh giới chư vị minh giang cao thủ chủ công chủ công chủ thủ chủ thủ áp trận áp trận mấy người bọn họ hầu như không cần bất kỳ giao lưu liền đem trận hình bố trí viên mãn thần minh rơi hàng chém chi thiên thần rơi hàng ta cũng chém chi vân tử lương ngay cả dấp mấy bước liền tới gần cựu long lồng giam kinh xuyên đại l ò n g liền thuận vân tử lương khí thế liên tục rơi xuống năm trận thần lôi bổ về phía lồng giam bên trong thiên thần chi hỏa đạo thứ nhất thần lôi rơi xuống liền tại trên lửa đánh ra một vết nước đạo thứ hai thần lôi rơi xuống liền đem đoàn kia lửa bổ đến ả m đạm rồi không ít về sau mỗi một lần lôi rơi thiên thần chi hỏa bên trong sinh mệnh khí tức bị đánh được tăng g ã ánh lửa không còn ngưng kết mà trong đó tạm ngậm thiên thần khí tức cũng ở đây lồng giam bên trong sông loạn đi loạn nghĩ đến chạy trốn thiên thần chi hỏa ta xem ngươi trốn nơi nào vân tử lương sát ý đã thịnh thằng đem đại lòng dẫn vào trong lao tủ muốn đi ma diệt kia thiên thần trong hơi thở ý chí thiên thần khí tức không thể hủy đi nhưng trong hơi thở ý chí lại có thể hủy đi khổ ách thiên thần chính là bị g i ả tinh hủy diệt rồi ý chí dù là về sau khí tức bên trong ngưng tụ ra mới ý chí đó cũng không phải là đã từng khổ ách thiên thần rồi thật to gan ngay cả thiên thần ý chí cũng dám hủy đi thông qua thiên nhãn vây xem chiến cuộc tất phương là vừa sợ vừa giận vừa vui hắn kinh hãi b ầ y kiến cỏ này bình thường nhân gian đường khẩu đệ tử cũng dám đối thiên thần làm khó dễ hiên hỏa giáo dám chém thiên thần là bởi vì bọn hắn giáo phái sau lưng có một cái có thể so với thiên thần nhân vật các người minh giang phủ những này tà mau lại coi là cái gì hắn giận là hắn lấy thiên thần thiên tôn ý chí là tín ngưỡng bây giờ lại bị một đám phạm nhân làm bẩn của hắn tín ngưỡng đối thiên thần độc thủ chính là n ị c h thiên mà đi hắn vui chính là hắn có mới đối phó chu huyền chủ ý minh giang phủ người khí thế g i o dạc ta giáng lâm minh giang mạnh chém chu huyền phần thắng không lớn hắn mặc dù luôn mồm s ư n g hô vân tử lương đám người làm kiến hôi nhưng này cũng là một đám rất có tính công kích sâu kiến hắn đầu này trên trời bạch tượng rơi là rơi xuống phàm thật đúng là dễ dàng bị những này sâu kiến tụ lên băng đến cắn bị thương cắn chết các ngươi cẩn thận như vậy ngay cả mộng cảnh thiên thần ý chí đều muốn trôn vùi không phải là vì tiêu trừ dấu vết để lại không nhường người thiên hạ biết rõ các ngươi thi thần cử động sao đáng tiếc a bị ta nhìn thấy hắn ba một tiếng mở ra quán xếp lạnh lùng nói há độc tường ngăn vốn có thai đầy trước thần quỷ biết rõ nghe có ta vị này người kể chuyện thần minh tại chỗ minh giang phủ đường khẩu liên thủ thí thần sự tỉnh há có thể không cựu phủ đều biết chương ba trăm chín mươi ba quang âm giới bí mật một chương ba trăm chín mươi ba quang âm giới bí mật một thất phương có thể tính bắt đến chu huyền đám người chân đau kế mượn đau giết người liền từ trong đáy lòng của hắn sinh ra nếu là tỉnh quốc cựu phủ đều biết có người dám vọng chém thiên thần tiêu chu huyền đâm cái sọt coi như l ớ n đi thất phương đem thiên nhãn cùng mình liên tiếp chặt đức về sau đi tới nhà tranh phía dưới kể chuyện trước bản nằm ở thức gõ trùng điệp hướng xuống một đập ba thức gõ tiếng vang tất phương nhìn chằm chằm phía trước nói nhân gian đệ tử ở đâu hắn là bầu trời thần minh cấp đồng thời cũng là người kể chuyện cái này đường khẩu sau lưng liên tiếp thần minh cái này cổ xưa đường khẩu lấy tất phương vì đường thủ thân là đường thủ tất phương tự nhiên có hắn đặc quyền tỉ như hiệu lệnh thiên hạ người kể chuyện chính là hắn đặc quyền một trong chỉ thấy tại tất phương một tiếng quát k h ẽ phía dưới nhà tranh phía trước cách đó không xa nguyên bản nên khán đài vị trí vậy mà xuất hiện rất nhiều đem có xếp phiến xương chất liệu đều có khác biệt trúc tử đàn tơ vàng gỗ lê cái gì cần có đều có Mỗi một mặt có xếp, c ũ ngày không phải l hôm n xuống g tắp rủ l ậ nay vô luận những ngày người kể chuyện là ở quán trà thưởng thức trà vẫn là tại trên mặt bàn gián g sách trong lòng bọn họ đồng thời toát ra một phần cảm hứng tổ sư ra cho mời những cái kia thưởng thức trà u những g xuống c n giảng sách, vậy hai tay quyền, hướng phía khách nhân hạ thấp người, chư vị, thật ngại, thân thể ta không ổn, muôn nhi, nhiều trà, tay thấp thật thể ta thiếu hai sách, khách phía hạ chư thứ. vậy vị, lao ôm lượng này dừng lại trong tay công việc người kể chuyện ả o hào đem quán xếp mở ra đồng thời cắn nát giữa ngón tay dùng chỉ máu tại trên c h á n vẽ xuống một đám lửa dấu vết bọn họ tinh thần liền bị tất phương dắt vào trong nhà lá đồng dạng bị dẫn dắt tiếng người kể chuyện nhà tranh còn có bình thủy phủ viên bất ngữ gặp không may t ấ t phương xúc sinh tia triệu hoán thiên hạ người kể chuyện viên bất ngữ được triệu hoán trước đó đang cùng chu linh ý ý ý thúy tỷ một đợt thông qua buộc trên người chu huyền liên tiếp cùng nhau quan sát lấy chu huyền lại như thế nào trùng kiến minh giang phủ kết quả bọn hắn nhìn nhìn liền phát hiện minh giang phủ chư vị ngoan nhân nhóm đều điên theo bình thường vậy mà chủ động thượng thiên vây quét mộng cảnh thiên thần đối với vây quét sự tình chu linh y cùng viên bất ngữ cũng là nhận đ ộ n g bọn họ đều là nhìn chu huyền từng bước một trưởng thành vậy nhìn chu huyền từng bước một trùng kiến minh giang phủ ở trung tâm chua s ó t bao nhiêu bọn hắn lại quá là rõ ràng hắn thật vất vả nuôi ra tới dân chúng tín ngưỡng chi lực bị mộng cảnh thiên thần ỉ vào đối tín đồ chi lực quen thuộc trắng trận thốt vệ hai người bọn hắ chỉ tiếc bây giờ chu huyền thân hồn còn tại kéo lên nhân gian nguyện lực t r ù n g kiến minh giang phủ chưa dành ra tay đem cổng gỗ bên trong người lôi ra nếu không viên bất ngữ chu linh y l ì lúc này đã đi minh giang phủ rồi viên lão tất phương ở nơi này trong lúc mấu chốt triệu hoán thiên hạ người kể chuyện làm cái gì chu linh y hỏi viên bất ngữ lắc đầu về sau như là còn lại người kể chuyện bình thường đem ngón t r ỏ cắn mở dùng chỉ máu tại trên c h á n vẽ xuống hỏa dấu vết vậy đến hẹn người kể chuyện nhà tranh chờ hắn tại trong nhà tranh cùng kia mấy ngàn mấy vạn thanh quả xếp cùng nhau nghe xong tất phương hiệu lệnh về sau hắn lúc này liền cảm thấy đại sự không ổn chờ nàng lần nữa mở mắt thời điểm liền cùng chu linh y hiền nói về mình ở người kể chuyện nhà tranh kiến thức không tầm thường à ban chủ tiêu tất phương thật sự là trên đỉnh đầu sinh l ợ l é e t dưới lòng bàn chân chảy mủ cả người hỏng tấu chu linh y hiền vốn là trong lòng thấp thỏm thấy tất phương nói như thế càng đem đau lòng gấp hỏi vội chỉ giáo cho ban chủ tiêu tất phương liên hợp thiên hạ người kể chuyện muốn đem huyền tử lão vân bọn hắn thí thần sự tình tại thiên hạ truyền bá rộng rãi huyên áo cựu phủ đều biết viên bất ngữ tay trái cầm q á t xếp tại bàn tay phải bên trên vỗ nhẹ nhẹ đánh nói thiên thần tại nhân gian tín ngưỡng giả vốn là rất nhiều nếu là hội tụ lên sợ là không nhỏ lực lượng nhất là còn có những cái tiêu kinh thành phủ các đại nhân vật sợ là một trận lớn lao chiến đấu muốn tại minh giang phủ bên trong văng r ộ i chuyện này thật làm lớn chuyện rồi chu linh y trong lòng ngược lại là có quyết đoán nói nhưng ta cảm thấy việc này huyên náo vậy không tính lớn cái này chưa đủ lớn viên bất ngữ phát hiện cái này hai tỷ đệ đều là ngon nhân hắn đồ đệ chu huyền tự nhiên không cần nhiều lời dùng gan to bằng trời để hình dung hắn thậm chí đều có điểm k i ê m tốn Mà chu ra bàn bàn chủ Chu linh y giờ đại thì ư cũ b nói h tĩnh, cái này tâm vậy thật chủ, tâm này lớn. Ban chủ, người cái c vậy d ệ Diệu u Kế. Diệu kế chưa nọa thần i n là chúng tình ra, tổ t nhỏ nhỏ quốc vô song chiến thần trong xương cốt chủ sát phạt hắn không sợ chúng ta dẫn xuất thai hòa đến liền sợ chúng ta sợ ra bệnh đến kiêm ộ n g cảnh thiên thần đã làm sai trước còn muốn chúng ta nắm lỗ mũi nhận đây mới là đoạn thần không nguyện ý nhất nhìn thấy sự tình đâu cựu phủ t ề tụ lại như thế nào chúng ta chu ra đoạn thần hắn còn sống đâu chu linh y rìa nhẹ nhàng đốt ve tổ thụ nói tổ thụ cành lá cũng ở đây nhẹ nhàng lay động tựa h ồ tại tán đồng chu huyền sở tác sở vi tán đồng chu linh y rìa vừa rồi trong lời nói quan điểm chúng ta may mắn không có đi gấp rút tiếp viện đệ đệ hiện tại cổng gỗ xuất thế chúng ta nếu là muốn đi minh giá phủ chỉ cần đệ đệ đem chúng ta liên lụy ra tới là xong chu linh y rìa nói đến chỗ này liền hướng bình thủy phủ du thần ti đường cầu phát ra mật tín mời tiễn đại nhân t i ể u đại nhân bọn hắn những ngày hương hỏa cường giả cũng tới làm một chút giúp đỡ bằng vào đại long đến ma d i ệ t ta o ý chí minh giang phủ đường khẩu các đệ tử các ngươi có thể biết các ngươi đang làm cái gì ngươi tới cướp đoạt minh giang tín ngưỡng chi lực thời điểm liền không có làm tốt qua vẫn lạc giác độ sao vân tử lương vòng quanh lồng giam phản phất dạo chơi nhàn nhã bình thường n ắ m nhìn trong lồng đã tụ không thành l ử a thiên thần khí t ứ c đã không làm thì thôi đã làm thì phải làm đến cùng nếu là ra tay vậy liền không q a y đầu lại đạo lý đây cũng là vân tử lương đi theo chu huyền sinh hoạt nhiều ngày về sau hôn đúc đến làm việc nguyên tắc không đem cái này thiên thần ý chí ma diệt cái này ý chí nếu là gia minh giang phủ tìm kiếm giúp đỡ cái kia phiền phước chẳng phải là giống trong đất giao hẹn cắt một xóa dài một xóa lao vân tà tơi giúp ngươi họa sĩ lúc này vậy thoáng hiện mà ra trong tay khống lấy hai đoàn đạo diễm c h i hỏa đi thiêu đốt k i ê mộng cảnh thiên thần ý chí cốt lão hội vậy như thế không nghe lời mộng cảnh thiên thần ý chí gặp thiêu đốt về sau ngữ khí rất là p h ẫ n hận thật đúng là nói đúng bây giờ cốt lão hội chính là không có như vậy nghe lời nhạc sĩ xưng đàn thay đổi từ khúc đem xem như tầng thứ hai lao tủ khúc thanh â m sóng biến thành tiến công lúc mỗi một âm thanh bi ca vang lên kia trong tiếng ca s ó n g âm liền giống chấn động lấy đao binh tại lồng g i a m bên trong qua lại tạo nên bánh ra c h ấ n hình xăm cũng tới giúp đỡ đứng trên mặt đất bành thăng đánh một cái kỳ giải huyết thúc giục xương châm tiến vào trong lao tủ xương châm tốc độ cực nhanh tại trong tủ không ngừng xẹt qua đường vòng cung mỗi một lần xương châm đụng chạm lấy mộng cảnh ý chí thời điểm kia châm thể xương lô k h ẽ hở liền sẽ đ ố i ý chí làm một chút hút động ta tới xương châm tuy nhỏ lại như một đầu gắm ăn thị xuống cá từng n g ụ n ở mộng cảnh thiên thần ý chí bên trên tê cắn bánh ra trấn hình xăm liên tiếp khí tức của ta tộc nhân của lại bằng vào ta tổ thụ vì đồ đ ẳ n g chuyện hôm nay ngươi sao dám lỗ mãng không có ta mộng cảnh thiên thần b á n phúc các ngươi mảnh ra c h ấ n có thể kéo dài hơi tàn cho tới hôm nay sao mộng cảnh thiên thần bị đau đồng thời vậy cảm thấy ý chí bị ma d i ệ t nguy hiểm lúc này liền giận mắng bành thăng ý đồ lấy mộng cảnh hình xăm ở giữa nguồn gốc thuyết phục bành thăng dừng tay Hiện nhiên, bành thăng xương châm, tại ma diệt thiên thần ý chí bên trong tác dụng, là lớn nhất. Bành thăng lạnh tại diệt lại cười xương bên trong dụng, lớn là tác ma ý đã ngươi không có chết kêu ba trăm năm trước phật quốc người nô dịch chúng ta bành ra chấn thời điểm ngươi ở đâu phật quốc tầm ba đại thiên vương liên hợp tìm s ó n g tăng đem minh giang phủ ngân hạnh tổ thụ đánh vào cấm địa thời điểm ngươi lại tại chỗ nào phật quốc người đem chúng ta bành ra chấn tộc người nuôi nhốt cái này hơn ba trăm năm thời gian bên trong ngươi đã không có cứu giúp tộc nhân của ta cũng không có cứu giúp hoa đào tổ thụ tung ảnh của ngươi đâu số cọc đại sự ngươi đối với mình ngã quan tâm cực kỳ biết rõ phải ẩn trốn yên lặng theo dõi kỷ biến hiện tại tín ngưỡng chi lực nồng nặc ngươi liền cấp ra tới đoạn thức ăn rồi chúng ta hình xăm nhất tộc xương cốt cứng đến nỗi giấc không thích như ngươi loại này đồ hèn nhát thiên thần của chúng ta tín ngưỡng là tổ thụ không phải ngươi bành thăng càng nói càng là phát á o ngày bình thường nói chuyện ôn n u hắn bây giờ thật bởi vì mộng cảnh thiên thần như vậy thấp hèn hành động bị kích thích được nổi giận hắn huýt đánh được càng nhanh gấp hơn thôi động răng xương trắng trợn tê cắn k i ê m mộng cảnh thiên thần ý chí đang nhanh chóng yếu đi mà lúc này kỷ sơn vương nguyên bản dùng để xung làm phòng n g áo lông trồn vậy khỏa hướng về phía vân tử lương cựu long lao tủ mỗi một cây hồ ly tóc trắng đều tản ra thung lũng kh thánh nhân vô lượng đạo giả vô hộ v i cái trước có thể không hạn chế để lực lượng bành trướng mà cái sau nhưng lại có thể để lực lượng không hạn chế c o lại bên dưới thì sơn vương đem hai hàng kinh qua lại thay nhau lấy sử dụng liền để mộng c ả n h thiên thần ý chí một hồi tràn đầy một hồi lại cấp tốc c o lại bên dưới qua lại lật lại tựa như đem một cây tơ thép không gãy lịa xoay bình thường khiến cho mộng c ả n h thiên thần ý chí bị hung hăng tiêu hao năm người đồng loạt ra tay t i ế mộng c ả n h thiên thần ý chí liền không chịu nổi dàn vặt chưa từng lâu trước tràn đầy chi hỏa chết đầy t r n vùi vất l ạ liền như thế thuận lý thành trương xảy ra chương ba trăm chín mươi ba quang âm giới bí mật hai chương ba trăm chín mươi ba quang âm giới bí mật hai lão hỷ ngươi vốn có thể không xuất thủ bánh thăng nói với hỷ sơn vương thiên thần tri hỏa đạo hạnh vẫn là nhỏ yếu một chút có hắn lao họa nhạc sĩ vân tử lương xuất thủ liền có thể đủ ma diệt thiên thần ý chí hỷ sơn vương xuất thủ liền có vẻ hơi không cần thiết hỷ sơn vương cười cười ôn hòa nói đích xác ta coi như không xuất thủ mậu cảnh thiên thần cũng sẽ vẫn lạc trên tay các người nhưng là chúng ta năm người cùng lên một loạt r ậ tập sát thiên thần ta nếu như không ra tay không thành kẻ phản b ộ rồi đạo lý kia tựa như công nhập đội bình thường lên hiệu quả dĩ nhiên không phải ngày tuyết tạ than mà là ta ra tay rồi chúng ta là người một nhà nếu là có thái họa ta cũng là trong đó một phần tử Tốt. đủ chú trọng lão hỉ đại tiên sinh không có nhìn sai ngươi vân tử lương lúc này vỗ hỉ sơn vương b ả vai dừng dừng nói lồng giam tán đi mộng cảnh thiên thần ý chí đã ma d i ệ t vân tử lương vậy chỉ hướng lồng giam lồng thần l ầ nữa n quy về cửu long cùng k i u kinh xuyên đại long một đợt ẩn thân với hắn đạo bảo bên trong năm người song song mà đứng nhìn qua chu huyền lúc này mộng cảnh thiên thần ý chí đã ma diện tiêu trừ những cái kêu minh giang phụ tín ngưỡng chi lực lại khôi phục bình thường không ngừng hướng phía chu huyền thần hồn dũng manh lao tới lao vân lão họa đa tạ các ngươi rồi chu huyền kéo lên nhân gian nguyện lực hướng phía vân tử lương đám người nói ra lời cảm tạ người một nhà tạ cái gì vân tử lương k h o á t k h o á t tay lần nữa khu động long hành hổ bộ trở lại con lửa lều c ầ y hàng trên mặt đường mấy người còn lại cũng đều cùng nhau đuổi theo lý trường tốn thấy vân tử lương liền dậm chân hô to nói xong con bê a sư tổ t ạ chọc đại họa đại họa từ đâu tới đại họa vân tử lương vỗ vỗ hai tay sau đó đem g ô n g tuyết hai tay mở ra nói chuyện gì cũng không có ai nha ta cũng không biết làm như thế nào nói cho ngươi nói tóm lại đại họa mau tới kêu họa nhi đang ở đâu vân tử lương lại đem chủ đề cho đi vòng trở về đại họa đang trên đường tới ngươi tin hay không thì tùy lý trưởng tốn hai tay ôm ngực rất là ngạo kiều nói minh giang phủ t r u n g kiến còn đang tiến hành theo nhân gian nguyện lực đã tiêu hao càng ngày càng nhiều bị trong mây phủ thành lấy kim sắc sợi tơ rủ xuống đến minh giang phủ người đã chết vậy càng ngày càng nhiều phủ thành mưa thu đã đem nhanh một phần ba minh giang phủ phế t í c h chữa trị thành rồi t h a i trước dáng vẻ càng ngày càng nhiều lao b á c h tính cùng mình người thân một lần nữa gặp nhau tại chính mình phòng cũ bên trong một lần nữa gặp nhau cứ việc những cái kia mới rủ xuống đến người chết thân thể rõ ràng là người sống k h í thức nhưng tinh thần cũng rất chết lặng trừ sẽ gọi mình người thân danh tự cũng không còn cách nào tiến hành càng nhiều giao lưu nhưng minh giang p h ụ dân chúng đã rất là hài lòng gặp lại chết đi người thân giọng nói và dáng điệu đối bọn hắn tới nói là lớn lao hạnh phúc còn chết lặng tinh thần lại chậm hai ngày chậm hai ngày sau đó bọn hắn tin tưởng người thân sẽ khôi phục một chút người thân đoàn tụ phòng cũ đoàn tụ gia viên đối với minh giang phủ người mà nói đã không phải là hư vô m ở mịt từ ngữ mà là thật sự chiếu ở trước mắt vui sướng đa tạ đại tiên sinh thiên sinh nhân tình ta suốt đời không quên đa tạ đại tiên sinh thiên t n minh giang phủ có n g ư ơ i mới tính có chân chính gia viên càng ngày càng nhiều người tại cảm tạ lấy chu huyền càng ngày càng nhiều nhân gian tín ngưỡng chi lực hướng phía trên trời chu huyền trào lên mà đi bất quá những người dân này bên trong cũng không phải đều là lương nhân tỷ như giấu giếm tại người nào đó trong thân thể chuột vương chuột vương con mắt tại trước đây không lâu như là thiên nhãn bình thường nhìn phá thế giới hiện thực nhìn thấy chu huyền vân tử lương đám người đối thiên thần lùng riết hắn cũng không kinh ngạc thiên thần c h i hỏa bị dập tắt lựa là cực yếu ý tức h thể hoặc là vị kia thiên thần đạo hạnh còn chưa có hoàn toàn khôi phục tựa như khổ ách thiên thần bình thường hoặc là chính là thiên thần một đạo phân thân mà thôi thiên thần phân thân đó cũng là phân thân nhất định là nhỏ yếu hắn vậy không kinh ngạc vân tử lương đám người có can đảm độc thủ hắn gái này c h ư ợ t vương quá rõ b ạ n h chu huyền cùng người đứng bên cạnh hắn đến cỡ nào đ i n c u n g g á n hạ một vạn mét địa huyết người còn không điên cùng sao hắn chỉ kinh ngạc một điểm không đúng mộng cảnh thiên thần lúc này hẳn là trong quang âm giới len lén dòm ngó nhân gian làm sao lại chủ động nhập cục đâu chẳng lẽ vẫn là tín ngưỡng chi lực quá nâng đậm hắn không nhịn được chuột vương nghĩ tới đây lại hai tay ôm ngực nói bất quá cũng tốt mộng cảnh thiên thần cũng không phải khổ ách thiên thần cái k i a đồ bỏ đi chu huyền cho hắn k i a là chịu không nổi chuột vương chúng ta mấy người tại quy sơn đạo quan bên ngoài đợi đã lâu không gặp tất phương bằng dáng chuột nhỏ nhóm hướng chuột vương hồi báo nhiệm vụ tiến độ chuột vương muốn giết chu huyền nhưng hắn một người xử lý không được chuyện lớn như vậy liền nghĩ lấy cùng tia quy sơn đạo quan bên trong tất phương liên thủ. còn k hắn không không lại nhìn phía bầu trời tây phương kia là hoàng nguyên phủ phương hướng đồng thời cũng là quan âm giới phương hướng quan âm giới là bị gấp xếp tình quốc không gian nếu là triển khai liền v ừ i vận tại hoàng nguyên phủ phía trên mộng cảnh thiên thần ta liền không tin ngươi như thế cao cao tại thượng nhân vật có thể chịu được, được rồi những người phạm tội kia chém dụng ngươi phân thân c h u ộ t vương là địa huyên ác thử chủ ý thức mà địa huyên ác thử tại địa huyên bên trong những năm đó là đã nghe qua rất nhiều bí ẩn quan tâm giới tỉnh quốc người cũng không biết đó là cái gì địa phương nhưng hắn lại rõ ràng rõ ràng nơi đó cất giấu tỉnh quốc bẩn tiểu nhất sinh ý minh giang phủ rơi xuống kỳ dị mưa thu trong mưa còn trộn lẫn lấy người bình thủy phủ lại vạn dặm hòa phong cơn gió ô nhuận bầu trời xanh lam bị dùng làm du thần ti trong t r à lâu tiểu đại nhân tiến đại nhân ngồi ở phía trước cửa sổ một bên thường trả một bên nhìn minh giang phủ ý chí thiên thư quả nhiên cường đại thu nạp nhân gian nguyện lực về sau liền có thể để minh giang phủ chứng kiến t i ê u một viên ngói một viên g ạ c h máu t h ị t người đều có thể phục hồi như cũ tiên đại nhân nhịn không được cảm t h ắ n nói đại tiên sinh đệ nhất nén hưng hỏa chính là người kể chuyện sở dĩ lựa chọn cái này được khẩu ngươi nói là nhân duyên giao hội đâu vẫn là loạ thần an bài loạ thần an bài cùng tiên nhân duyên giao hội lại có gì khác nhau cựu đại nhân đối mặt tiên đại nhân vấn đề lúc này liền cười đáp lại nói loạ thần là vận mệnh tiên thần sắp xếp của hắn chính là sự an bài của vận mệnh tiên đại nhân g ơ lên t r a n trả đem bên trong trả toàn bộ tràn đổi thành rượu nói lao cựu ngươi vậy thật là chúng ta bình thủy phủ đại tiên sinh ngay trước tỉnh quốc cựu phủ trước mặt làm chuyện lớn như vậy đây là đối ngoại hiện lộ rõ ràng chúng ta bình thủy phủ thanh danh tốt đẹp như vậy sự không nổi một đại bạch ngồi chỗ này uống vào không có tư không có vị nước t r à chúng ta muốn uống rượu không có tư không có vị ngươi lần trước mới khen ta t r à tốt lúc này mới thời gian vài ngày à biến hóa nhanh như vậy t i ể u đại nhân nhận lấy rượu cùng tiễn đại nhân đánh lấy thú Giam ba câu về sau t i ể u đại nhân vậy đánh giá nổi lên ý chí thiên thư nói cái này ý chí thiên thư đi ta không gặp hắn thần ý lúc cũng không hiểu trong đó chân lý hiện tại thấy ngược lại là có chút cái nhìn trong mắt của ta cái này ý chí thiên thư càng giống là cùng thiên địa dịch vật đem thiên địa cần thiết c h i vật giao cho tại nó đổi lấy thiên thư người nắm giữ tâm tâm niệm niệm đồ vật hắn càng nói càng là h ư n phấn còn nói thêm nếu là thiên địa dịch vật coi là thật liền có rất nhiều cách nói vì sao thiên địa hội có minh giang phụ phiến gạch miếng ngói tại sao lại có minh giang phụ như vậy người đã chết m g u thịt nếu là chúng ta dọc theo thiên địa dịch vật lại hướng sâu bên t r o nghĩ n g trong thiên địa lại cất giấu cái gì quản tri là một cái chủ đề lớn lao cửu nói dạy a tiễn đại nhân kịp thời cắt đức cựu đại nhân suy nghĩ cựu đại nhân vậy phản ứng lại cầm ly rượu lên nói ta cái này m i a nên đánh nên đánh chúng ta uống rượu vì đại tiên sinh sức mạnh to lớn ngập trời mà uống tỉnh quốc bên trong có chút bí ẩn là thiên địa phân phối xong p h à m nhân có thể biết được có chút bí ẩn là thiên địa không khiến người ta biết đến không thể tự mình đ o á n bừa đây chính là tỉnh quốc hương hỏa cao thủ truyền miệng không thể thông thật nếu là khăng khăng thông thật phạm vào k i ế n kỵ sợ là tiêu rồi gặp đại họa uống uống nuôi cá đâu tiến đại nhân có chút không nhìn chúng t i ể u đại nhân rượu phẩm tiểu lượt rồi không có nuôi cá uống xong cựu đại nhân đem chén rượu út ngược đi qua ly tia từ quá nhỏ đổi bắt to tiến đại nhân tâm tình vô cùng tốt cùng tiểu đại nhân còn tranh đấu rượu bắt to a ta đi tìm xem tại tiểu đại nhân vừa bên dưới bản muốn đi tìm chén thời điểm đống nhiên chu linh y hỉa mật tín đến, đến rồi tiễn đại nhân hủy đi mật tín duyệt đọc trong đó nội dung bên trong lúc này liền ngây ngẩn cả người bắt to đến rồi tiểu đại nhân đem hai cái bắt xứ để lên bản bắt đầu rót rượu lao tiễn ngươi nghĩ cái gì đâu tâm sự nặng nề lao tiểu đại tiên sinh hắn giống như là một kiện đại sự rồi ta không đều nhìn thấy không chúng kiến minh giang phụ chứ sao tiểu đại nhân lừng ngừng ngực lại rượu tỷ trọng xây minh giang phủ còn lớn hơn lớn bao nhiêu tiểu đại nhân hỏi tiễn đại nhân hít sâu một hơi về sau mới lên tiếng chém mộng cảnh thiên thần loảng xoảng tiểu đại nhân vò rượu trong tay ngã ở trên bàn đem b á t to nện đến nát nhừ chương ba trăm chín mươi bốn mộng cảnh chân thân một chương ba trăm chín mươi bốn mộng cảnh chân thân một vò rượu lăn xuống trên mặt đất tiểu đại nhân cũng không còn cố lấy thu thập hắn rất nhanh t ừ giật mình bên trong kịp phản ứng vội vàng hỏi tiễn đại nhân không đúng sao lao tiễn trừ l o a t h ầ n khổ ách thiên thần nơi nào còn có thiên thần thiên thần lại không phải cái gì khan hiếm mặt hàng tỉnh quốc hai ngàn năm thời gian bên trong cũng tiến đại nhân nói tại trung kiến minh giang phủ quá trình bên trong minh giang dân chúng có cảm đại tiên sinh đại ân đại đức liền tụ ra tín ngưỡng chi lực lần này tín ngưỡng chi lực đi quá nồng đậm cho nên cũng không chú ý tỉnh lại mộng cảnh thiên thần có đúng hay không tỉnh lại ngược lại không tiện nói nhưng này mộng cảnh thiên thần vậy thực tế thấp hèn một chút ngăn cản không nổi nồng nặc kia tín ngưỡng chi l ự c dụ hoặc vậy mà ngưng ra một đoàn thiên thần chi h ỏ a đến thôn p h ệ tín ngưỡng t i ế n đại nhân phái tử cực kỳ cẩn thận tiểu đại nhân nghe được thằng hiếp mắt trứng mắt nói vậy cái này mộng cảnh thiên thần là có chút bị coi thường à nhân ra làm ra tín ngưỡng chi l ự c hắn đổi tới đến hút có thể muốn chút mặt sao nếu không nói vân tử lương bành thăng lão họa bọn hắn không vừa mắt đâu liên thủ đem đoàn kia lựa cho chém đem t í c h chứa trong đó thiên thần ý chí cũng cho ma diệt rồi tiễn đại nhân nói đến chỗ này tiểu đại nhân lập t nói, i kêu ma d ệ tiểu l ề n chúng ta cũng không còn tận ma mắt thấy. Đã chúng ta gì thôi, t h đại nhân nói n n thấy, kêu ư cái t này hạ không cũng n thất phương h cùng nào chưa t đại tiên sinh là túc địch theo chu linh y thì chuyển cho ta mật tín ghi chép thiên thư ơ người nắm giữ chỉ có một người có thể còn sống tất phương cùng đại tiên sinh đều là thiên thư người nắm giữ mà lại thiên thư trước mắt là càng có khuynh hướng lựa chọn đại tiên sinh cho nên nếu là tất phương không muốn điểm mạnh khỏe cường sát đại tiên sinh vậy cái này tôn thần minh sẽ bị thiên thư chém tới vất lạc nghe thế nhi t i ể u đại nhân liền trong lòng như là gương sáng nhi bình thường muốn nói bây giờ minh giang phủ tuy nói là đại thai thời tiết nhưng trong phủ cao hương hỏa nhân vật nhóm thật là có không ít nhất là có chín nén nhang lửa hỷ sơn vương toa trấn cộng thêm hoa đào tổ thụ cổ thụ chu vàng nhìn chằm chằm mà chu huyền bản thân lại phù hợp minh giang phủ tòa này phủ thành lớn hắn có thung lũng thiên hạ th cộng thêm cửa gỗ có thể tùy thời kéo theo chu linh ý ỉ vì hắn tiến hành hương hỏa bên trên trả lại hiếu thắng giết đại tiên sinh thật quá khó khăn nhưng là chém giết t i ê n thần sự tỉnh cho tất phương thao tác không gian nếu nói dư luận là một thanh lợi khí giết người lời nói kia tất phương nắm giữ tình quốc trọng yếu nhất dư luận con đường người kể chuyện t i ể u đại nhân đáp lại nói lao tiễn kia tất phương có phải hay không muốn dẫn động người kể chuyện đem đại tiên sinh thí thần sự tỉnh chuyển đi xôn xao ngươi ngược lại là hảo tâm nhãn cùng tất phương nghĩ cùng nhau đi như rồi tiễn đại nhân nói đến chỗ này liền hướng ngoài phòng đi rồi chúng ta đi một chuyến chu ra ban c h ắ c không được cái này hai thiên nhãn ra luôn nhảy thật là có đại sự phát sinh lớn cái gì lớn người mỹ mắt nhảy kia là bệnh được tìm lang chung trị trị t i ể u đại nhân vậy đi theo tiễn đại nhân cùng đi ra phòng trà trong lòng của hắn ngược lại là cảm thấy sự tình cũng không tính quá lớn thiên thần chi hỏa bị ma diệt liền ma diệt giếng này nước từ trước đến nay cũng không có quy củ nói cái này thiên thần liền không thể g i ế t lại nói ta còn có nọa thần đệ lấy tràng diệt đâu t i ể u đại nhân một trận nói dông dài tiễn đại nhân lại manh quay đầu lại từng chữ nói ra nói như kia thiên thần chi hỏa tính chất thật cùng kia khổ ách thiên thần bình thường tiêu m nếu... đại, là, là đại, đại nhân nói như thế nếu làm ngộng cảnh thiên thần chỉ là thức tỉnh không lâu ma diện hắn ý chí dù là đã kinh động cựu phủ cao thủ cũng bất quá như thế dù sao chu huyền có ba phủ chỗ dựa cái khác vũ phủ dù là bất mãn phái ra cao thủ hương sư vẫn tội tiến đại nhân nói tuyết sơn phủ chuyển vòng tiền tông một phủ độc đại mà đại tiên sinh bên người có vô nhai thiền sư bồi tiết đâu vô nhai thiền sư là cổ phật phân thân chuyển vòng tiền tông thấy vô nhai thiền tựa như thấy cổ phật triệu vô nhai địa vị tại bên trong phật môn thuộc về tuyệt đối siêu nhiên phật môn yêu ai yêu cả đường đi lối về tự nhiên cũng sẽ chống đỡ chu huyền người muốn nói như vậy vậy thật đúng là bá phủ thiên i ể u đ n h thần, thần y bản chất chính là nhân gian tín ngưỡng cụ hóa phân thân bị một đám phàm nhân chém còn truyền đi cựu phụ xôn xao huyên áo người thiên hạ cũng biết hắn sự kia thiên thần bản tôn còn ngồi được vương sao nếu là không đứng ra cho những người phàm tục kia một điểm nhan sắc nhìn một cái ai còn tín ngưỡng hắn không tín ngưỡng vậy hắn bản thân tín ngưỡng chi lực liền sẽ lui tản thực lực bị tiến một bước cắt giảm tất phương một chiêu này chẳng những là đem đại tiên sinh gác ở trên lửa nướng vậy đem m ộ n g cảnh thiên thần gác ở trên lửa nướng t i ể u đại nhân nghĩ sáng tỏ điều này mới biết mức độ nghiêm trọng của sự việc vậy chúng ta được nhanh lên đi một chuyến chu g i a ban t i ể u đại nhân lập tức tăng nhanh bộ pháp minh giang phủ mưa thu cuối cùng dừng lại xuống tới theo chu huyền nâng nâng nhân g i a n nguyện lực tiêu hao hầu như không còn tia trong mây phủ thành liền không còn rủ xuống người chết chúng kiến minh giang phủ tiến độ vậy dừng lại bách quỷ dạ hành bắt đầu thời điểm là vào lúc giữa trưa mà lúc này đã là vào đêm minh giang phủ thay đổi mấy ngày trước đây tiêu điều đèn hoa mới lên có mấy phần đã từng tỉnh quốc kinh tế trung tâm phải rồi chu huyền thần hồn quý vị bên hai cũng đã nghe được h u y ề n náo h o à n thanh t i ể u ngữ những cái kêu ý cười chúc mừng thanh â m giống một chút cụ thể sự vật bình thường chu huyền khẽ vươn tay liền đưa chúng nó hái đi qua tùy ý ghép lại về sau liền trở thành một cái tinh xảo đứa bé hắn đem đứa bé đưa cho hỷ sơn vương nói lão hỷ nhìn ngươi mỗi ngày sầu mi khổ kiểm tặng cho ngươi hỷ sơn vương nhận lấy đứa bé kia bút bê mới tới tay hắn liền cảm giác mình tâm tình đều tốt không ít đây là hỷ sơn vương không rõ ràng cho lắm nhìn qua chu huyền chu huyền còn chưa lên tiếng vô nhai thiền sư liền giành lấy câu chuyện mặt tươi cởi ý chắp tay trước ngực chúc mừng đại tiên sinh đã nhập vận mệnh pháp tắc nhất t r ọ n g cảnh thất tình vòng dấu nhập nay cảnh người nhân gian thất tình mừng giận b u ồ n vui lo nghĩ sợ đều vì hiện hình có thể bị đại tiên sinh tùy ý n ắ m nhưng làm lễ khí cùng như thế lễ khí thường xuyên làm bạn liền thụ lễ khí bên trong thất tình lây nhiễm vô nhai thiền sư lại nói với hỷ sơn vương hồ môn đại vương người âm dương không hài hòa âm thịnh mà dương suy phản ứng đến rồi trên thân thể chính là hàng ngày tao mày nội tâm lo lắng nhiều mà thiếu h a n đại tiên sinh cái này b ú bê lấy vui vẻ c h i tình ghép lại m à thành ngươi nếu đem nó thu ở bên người liền có chỗ tốt rất lớn thiền sư ngươi câm miệng để cho ta tới nói cái này bên cạnh vô nhai thiền sư chính cho hỷ sơn vương kể bút bê chỗ tốt mới nói đến trọng điểm dễ thấy bao l ý t r ư ở n g tốn sợ hiện không ra hắn đến đồng dạng cưỡng ép cản trở vô nhai thiền sư câu chuyện muốn giúp hắn tục nói lão hỉ chúng ta đạo ra tu chính là âm dương nhị khí nhị khí hao tổn liền tác dụng tại ngũ tạng lục phủ lại phản ứng tại trên thân thể đại tiên sinh o a nhi này chính là phương pháp trái ngược lây nhiễm ngươi tinh thần khiến cho ngươi tinh khí thần hài hòa cuối cùng lại phản ứng đến người âm dương nhị khí bên trên giúp người điều hòa âm dương hao tổn người nhà vụ trộm vui đi t ố t đổ vợ ậ lý t r ư ờ n g tốn một phen giảng giải về sau hỷ sơn vương liền biết oai nhi này c h â n quý cẩn thận thu vào vân tử lương thì vỗ chu huyền bà vai nói c h ắ c không được m ộ n g cảnh kia c h i thần đều muốn đến cướp đoạt cái này tín ngưỡng chi lực lần này tín ngưỡng chi lực nồng đậm vượt qua tại khoa t r ư ờ n g có như vậy nồng đậm sao chu huyền hỏi vân tử lương đó là dĩ nhiên vân tử lương chỉ vào hỷ sơn vương nói ngươi nhìn thấy hỷ sơn vương không có h ã n nhưng là nhân gian chín nén n a n g đối tình quốc bí ẩn mà biết rất nhiều có thể tại cảnh giới của ngươi bên trên thất bại ngay cả nhất trọng cảnh vận mệnh p h á p tắc cũng không có nhìn ra cái này vận mệnh p h á p tắc là t ỉ n h quốc khó khăn nhất lĩnh ngộ khó khăn nhất tu hành p h á p tắc vân tử lương lại hỏi chu huyền ngươi còn nhớ r do già tinh t ọ a hạ những cái kia tà thần đi sân bóng đường cái kia mệnh thần lĩnh ngộ chính là vận mệnh p h á p tắc nhưng hắn đạo hạnh chứ có thể sử dụng vận mệnh p h á p tắc bên trong một chút tiểu pháp môn bên ngoài cảnh giới thực tế quá thấp thấp đến giống như là một người bình thường chu huyền nhẹ gật đầu già tinh toạ hạ tà thần như thời gian liêu thần từng cái đều có thể đánh duy trì có mệnh thần chu huyền cảm giác kia mệnh thần ngay cả t i ể u phúc tử đều không nhất định đánh qua chỉ vì vận mệnh pháp tắc rất khó tu hành mà lại gần như không thể lĩnh ngộ vân tử lương nói ngươi có thể tùy ý ghép lại thất tình chính là vận mệnh pháp tắc nhất trọng cảnh giới đã tu được viên mãn nếu không phải cái này minh giang phủ hạo đáng tín ngưỡng trí lực sao có thể tại trong khoảng thời gian ngắn liền có thể viên mãn một cảnh lao vân trong đáy lòng của ngươi cất dấu hận thời gian dài vậy tổn thương năng tính khiến cho ngươi dương khí quá vượng ta cũng cho ngươi bóp một cái vui vẻ búp bê luận điệu ngươi âm dương nhị khí chu huyền vừa cười vừa nói vân tử lương liên miên xua tay nói rất không cần phải ta cái này một thân cựu hận cảm giác cũng không thể hóa giải cựu hận chống đỡ ta sống ba trăm năm nếu là tùy tiện hiểu rõ ta sợ là cùng ngũ sư huynh như vậy cả ngày không còn chỗ truy cầu nhưng lão ngũ không chỗ nào truy cầu t ố t xấu là đại thủ được báo ta thủ còn chưa báo đâu tại vân tử lương trong lòng những n à y cựu hận mặc dù tổn thương hắn lá gan hỏa dương khí nhưng cùng lúc vậy chống đỡ lấy hắn báo thủ niềm tin không chém giết cựu nhân liền đem cựu hận tiêu di đối với hắn mà nói thuộc về phản bội tảng lòng sơn những cái kia thảm tao hết tẩy đồ từ đồ tôn chương ba trăm chín mươi bốn mộng cảnh chân hai chương ba trăm chín mươi bốn mộng cảnh chân thân hai sư tổ người trước đừng ước lượng nhớ ngươi tàng long sơn ta sợ cái này minh g i a p h ụ muốn trở thành cái thứ hai tàng long sơn lý trường tốn có chút căng thẳng cảm xúc cực kỳ kích động gào khóc lên đến vân tử lương ngang liếc mắt lý trường tốn nói mãi mãi chúng ta tầm lòng đường khẩu làm sao ra hết như ngươi vậy đổ bỏ đi thiên thần c h i hỏa ý chí đều cho ma diện còn sợ cái cầu nhìn thấy lý trường tốn hạng này t ă n g tựa như biểu lộ vân tử lương liền biết rõ vị này thần minh cấp tầm lòng môn đồ chính là đang sợ sợ mộng cảnh thiên thần sẽ đến trả thù nhưng thiên thần ý chí cũng bị mất sợ cái gì trả thù ngươi là sợ hai chúng ta ma diệt thiên thần ý chí sự t ì n h bị chấn động rất xuống ra ngoài dẫn tới thiên thần tín đ ổ đến đây vây công họa sĩ cũng không lo lắng vỗ b ầ ngược nói kia để bọn hắn cứ tới đi minh giang phủ có cổ thụ chung vàng nhưng cao thủ kia trộm đạo vào không được nếu thật sự có người mạnh mẽ xuống tới minh giang phủ du thần ti cũng không phải ăn chay sợ q u ộ n g l ô n g thiên thần tín đ ổ ta sợ chính là ngộng cảnh thiên thần lý trường tốn ó i các ngươi không có phát hiện cổ quại h k i ê n g ộ n cảnh thiên thần lửa tại sao lại bỗng nhiên xuất hiện mà không làm cho thiên địa d i biến Đã t ừ、so、người k vì cái gì không nói sớm vân tử lương hỏi đến lý trường tốn lý trường tốn lúc này liền song trường mực kích nói ta bắt đầu không phải cũng không nghĩ tâu sao chờ các n g ư ơ i động thủ thời điểm ta mới suy nghĩ rõ ràng các ngươi chém thiên thần phân thân kiêng mộng cảnh thiên thần có thể chịu để yên nếu làm mộng cảnh thiên thần chân thân g á n g lâm bóp chết các ngươi cùng bóp con gà c o n giống như lý trường tốn lúc này còn không bắt một lần lấy đó thiên thần thần ùy vồ s o n g phân thần chém đều chém sợ cũng vô dụng họa sĩ đứng dậy nói ai ra tay ai liền đứng ra cho mộng cảnh thiên thần một câu trả lời thỏa đáng chứ sao nhạc sĩ tính cách táo bạo cũng nói đúng đấy quá mức đem chúng ta năm người đầu người giao cho mộng cảnh thiên thần là được ngươi coi người ta thiên thần còn cùng các ngươi chơi nhân gian đạo nghĩa đâu chỉ hủy diệt toàn bộ du thần ty vành g a chấn đều là nhân gia nhân tử chưa chừng minh giang phụ dân chúng một cái đều trốn không p h á t lý trường tốn càng nói càng buồn chìm nói thiên thần cùng thần minh cấp kia là khác biệt trời vực chớ nói chi là các ngươi những n à y tám nén hương chín nén nhang đệ tử chờ chết đi đem áo l i ệ u quan tài mua tốt cũng chờ chết đi ngươi trước chớ vội kêu g ạ o chu huyền đưa tay nắm chặt rồi lý trường tốn đầu vai nói trước hết nghe ta g i ả n g chu huyền lên tiếng lý trường tốn cũng không dám tiếp tục d ồ n g lớn như bị xoa bóp thân thể chỗ nào chốt mở ầm dạ nhất thời liền im miệng không nói n ộ n g cảnh thiên thần muốn tới trả thù chúng ta hà tất sợ hắn chu huyền chỉ chỉ ngực nói nếu là hắn xuất thủ chí ít có hai tôn thiên thần cấp sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát hai tôn một tôn là chúng ta chu gia lão tổ tông nọa thần phương tướng thị mặt khác một tôn chính là hương hòa đạo sĩ chu huyền nói hương cùng lửa cùng ta quan hệ cũng không bình thường đâu hương cùng lửa vị này danh chấn tỉnh quốc thời không thủ hộ giả tương tự cũng là thiên thần cấp chín nén nhang q u ò n tinh bất quá là hắn một hiệp chi địch có vị lao đạo sĩ này trấn trận k i ế n mộng cảnh thiên thần lại có lỗi trước đây mộng cảnh muốn xuất thủ hắn có thể ngồi yên không lý đến sao lao tổ tông, lao đạo tổ tông, mộng đều đây, chỉ chỉ sĩ ở chu ả n m ố n xuất t huyền nói đến chỗ này liền phất phất tay nói thiên thần muốn uy hiếp chúng ta chúng ta liền đem người giao ra đây không phải ta chu huyền làm được sự tỉnh nhưng cá chết lưới rách ta chu huyền liền có chút am hiểu rồi lý trường tốn lệch lông mày liếc mắt nhìn t r ò n g chọc vào chu huyền hắn phát hiện phát hiện cái này điên cuồng người trẻ tuổi so với hắn nghĩ còn muốn điên cuồng vẫn có lý do có kế hoạch điên cuồng đi thôi chúng ta mấy cái đi minh giang phủ bên trong khắp nơi dạo chơi nhìn xem phủ thành chữa trị được như thế nào lao bách tính ngôn nhất định là vui mừng hớn hở chúng ta cũng đi thấm chút hỉ khí chu huyền lúc này liền lôi kéo đám người đi trong phủ thành du lịch h o a sĩ vẫn tử lương bọn hắn trong lòng cũng là cấm liền xông chu huyền đối mặt sắp đến thiên thần vậy kiên quyết phủ định rơi d a người lắng lại thiên thần lựa giận cử động đã nói bọn hắng cùng là người. nhưng loại tư tưởng này cho tới nay đều là chu huyền s ử thế niềm tin các ngươi áp trọng bảo trên người ta ta liền không thể t h u a càng không có phản bội các ngươi đạo lý tại chu huyền mấy người rời đi con lửa lều q u ỏ y hàng về sau ở trên bầu trời mây đen tựa như cùng hát s á t hải dương bình thường nhấc lên ngập trời đầu sóng mỗi một t ầ n g sóng đều đâm đến cực vang m ộ n g cảnh thiên thần từ vân hải s ó n g cả bên trong giáng sinh mà vân hải khuấy động chính là hắn muốn phủ xuống điểm báo chỉ là loại này vân hải khuấy động đừng nói người phàm cho dù là thần minh cấp lý trường tốn vậy nhìn không thấy nhưng có người có thể thấy được một cái cưới lửa đen lao đạo sĩ bưng lấy một cây phất trần ghé qua đến trên biển mây lão mộng a lão mộng ngươi cũng là thèm ăn phái ra một bộ phân thân đến c ư ớ p đoạn tuần hậu sinh tín ngưỡng trí lực sống mấy ngàn năm lao đ ổ vật cùng hậu sinh giành ăn ăn ngươi mất mặt không mất mặt mây trên trời tầng ngưng tụ ra một cây cen lệnh cen lệnh chính là mộng cảnh thiên thần pháp khí bây giờ cũng thành mộng cảnh thiên thần pháp thân mộng cảnh pháp thân cười lạnh nói hương hỏa đạo sĩ tia chu huyền mới lấy ngươi làm cậy vào ngươi cũng thật là nghe lời ngoắc, ngoắc cái đôi lại tới ngươi nói chuyện là thật đạp mẹ nó khó nghe bất quá ta thiếu k hưng ơ hỏa đạo sĩ lại cơ cơ phát trần nói đương nhiên nếu là nói chuyện nói thật hay nghe chút đó chính là ta vậy sầu lo tình quốc không hy vọng phật quốc còn chưa tới tỉnh quốc thiên thần l i ề n phát động nội chiến thủ tục tương t à n đối tình quốc tới nói không phải chuyện tốt hôm nay vứt bỏ mặt m ũ i ta muốn kiếm về mộng cảnh thiên thần cũng không nghe khuyên hắn còn nói thêm chu huyền được cho ta một câu trả lời thỏa đáng giao phó làm sao giao phó hưng ơ hỏa đạo sĩ nói để hắn giao ra chém ngươi phân thân đường khẩu đệ tử ta hiểu rõ hắn ngươi để hắn giao người không bằng giết hắn vậy ta liền thật sự giết hắn mộng cảnh thiên thần k à lệnh tại o n g o n g kẹt vê ơ nọa thần sẽ c h ơ mắt nhìn n g ư ơ i chết rơi chu huyền lão ngộng có đúng hay không thời gian trôi qua quá lâu ngươi đã quên đi chín đại thiên thần bên trong ai mới là t ỉ n h quốc vô song chiến thần coi như nọa thần không xuất thủ giếng máu thiên tôn sẽ tha qua được ngươi hương hỏa đạo sĩ cười l ạ n h nói giếng máu thiên tôn tìm đại tế ti không dễ dàng ngươi cái này làm thiên thần nếu là không chú trọng k i a giếng máu thiên tôn nọa thần còn có ta vậy không giảm cứu ngươi ở đây uy h i ta ta tại dạy ngươi làm việc hương hỏa đạo sĩ chừng mắt miệch mộng cảnh thiên thần liếp mắt về sau còn nói thêm quên đi thôi l o ngộ hôm nay ngươi mất mặt là thật nhưng ngươi nếu là không cùng hậu sinh cướp đoạt tín ngưỡng trí lực ngươi không ném được cái mặt này theo ta thấy ngươi về ngươi quang âm giới thật tốt ở lại coi như chuyện này không có phát sinh nhắm mắt làm ngơ ta không có cách nào nhắm mắt làm ngơ làm sao không có cách nào chu huyền bọn hắn sẽ không ra đi nói lung tung chu linh y t h ì bọn hắn cũng sẽ không xảy ra đi nói lung tung ngươi là tại tín ngưỡng chi cảnh bên trong bị ngươi chém phân thân không có người còn lại thấy được coi như thấy được cũng sẽ không có người đi nói loạn trên đời này ngươi cũng không biết ngươi phân thần bị chém đó không phải là không có phát sinh sao tương đương ngươi không có mất mặt, mặt. hưng ơ hỏa đạo sĩ khí độ càng ngày càng ôn hòa nói cho nên ngươi ăn cái này thua thiệt nhận không có gì quá mức lui một bước trời cao biển rộng ngộng cảnh thiên thần nhưng như cũ kiên trì nói lão mùi châu ta bị chém phân thân sự tình là che lấp không đi qua không dùng được mấy canh giờ liền sẽ cựu phủ đ ề u biết bởi vì cái gì hưng ơ hỏa đạo sĩ hỏi ta cảm giác đạt được tất phương đã triệu hoán thiên hạ người kể chuyện muốn đem ta chuyện mất mặt lớn nói đặc biệt nói cho nên ta làm không được nhắm mắt làm ngơ chu huyền nhất định phải cho ta bàn giao cầm kia chém tới ta phân thân đệ tử đầu người minh giang phủ du thần ti bành ra chấn tộc nhân tính mạng đến cho ta bằng h à n g dao ngộng cảnh thiên thần nói ta giết chu huyền các ngươi có thể sẽ xuất thủ nhưng ta giết những này bị đề cập tiểu nhân vật các ngươi sẽ không ngăn cản ta so với thiên thần sắp x ả ra nội chiến tới nói các ngươi hy sinh du thần ti bành ra c h ấ n cùng với kia năm cái đường khẩu đệ tử đối với ngươi loạn thần giếng máu thiên tôn tới nói đều là cực nhỏ đại giới hưng ơ hỏa đạo sĩ trầm ặ c hãn vạn vạn không nghĩ tới tất p ư ơ n g vậy mà lại chặn ngang một vậy vậy chính là bởi vì có tất phương tập hợp người thiên hạ nhạc đ ị n h muốn đem ngộng cảnh thiên thần phân thân bị chém sự t ì n h ghi lại việc quan trọng cái này ngược lại đem ngộng cảnh thiên thần cho dựng lên đến rồi ngộng cảnh thiên thần hoặc là đạt được hài lòng đáp án hoặc là chính là giáng lâm minh giang phủ hướng minh giang du thần ti b à n h gia chấn xuất thủ chương ba trăm chín mươi lăm chửi m a n g tang một chương ba trăm chín mươi lăm chửi m a n g tang một hưng ơ hỏa đạo sĩ hiểu rõ ngộng cảnh thiên thần tình cảnh bị chém phân thân sự t ì n h nếu là bị tất phương cùng thiên hạ người kể chuyện chuyến đi xôn xao như vậy tỉnh quốc sở hữu lao mách tính đều biết n g ộ n cảnh thiên thần thất bại rồi nếu là không ở cắm x o n g té ngã về sau quả quyết đứng lên tiện thể đem vấp chân mình hố cho điền quản c h i là muốn làm trò hề cho thiên hạ thời gian dài lão bách tính liền cảm giác mộng cảnh thiên thần không còn xứng hưởng thiên thần thanh danh nhân gian đối của hắn tín ngưỡng liền sẽ yếu bớt mộng cảnh thiên thần khả năng không gượng dậy nổi thực lực đã lùi lại lùi thối lui đến thiên thần cấp phía dưới cũng là có khả năng tại tình quốc hương hỏa bí ẩn lĩnh ngộ phát tác đều là đồng tiền mạnh nhưng sở dĩ cứng g i n thông không gì khác có thể để cao thực lực mà thôi chính là bởi vì đối mặt thực lực hạ thấp nguy cơ mộng cảnh thiên thần không thể không làm thật kể một ngàn nói một vạn đều là ngươi cái lao thèm c h ù n g không quản được miệng của mình muốn ra tới h ú t tín ngưỡng chi lực hương hỏa đạo sĩ lúc này trong lòng cũng có chút không còn chút sức lực nào nói bằng không ta đem tất phương làm thiệt rồi cuối cùng đều là tất phương mộng cảnh t i ê n thần gây ra họa một cái tham ăn một cái lắm miệng không giải quyết được vấn đề liền đem chế tạo vấn đề người giải quyết hết cũng là một cái biện pháp ngươi giết được rồi tất phương sao mộng cảnh t i ê n thần hỏi ngược lại hương hỏa đạo sĩ lão đạo sĩ nắn nuốt trong dâu mịm gợi đáp lại giết không được hắn chỉ cần uốn tại bầu trời thần quốc bên trong trừ vô thượng ý chí ai cũng không giết được hắn Tại t nếu h c là vị này đệ tử tìm không thấy thần quốc bên trong thần minh lại hoặc là giữa đường nảy sinh theo ý có thể lần nữa chạm đến thành tiên cầu đợi đến thanh trừ hết đôi thần quốc ký ức về sau tài năng rời đi cho nên dù là thiên thần cấp về mặt sức mạnh chém giết thần minh cấp quá nhẹ nhõm cũng là có lực không chỗ dùng giết không được ngươi sao lại cần nhiều lời m ộ n g cảnh thiên thần quyết định chủ ý vẫn là muốn chu huyền cho một cái công đạo ngươi đạp mẹ nó an tâm một chút c h a khô ta có thể rõ ràng nói cho ngươi chỉ cần ngươi xuất thủ ngươi động du thần ti b à n h ra c h ớ n ta và đọa thần đương nhiên sẽ không đi quản nhưng ngươi phải biết tuân hậu sinh là tuyệt đối không cho phép ngươi loạn giết một mạch đến lúc đó muốn cùng ngươi đánh nhau chết sống ngươi một dạng đau đầu cũng tốt hơn ta mất mặt ném đến toàn tình quốc tín ngưỡng suy yếu thực lực bị tước đều nói ngươi trước đừng nóng ộ i hương hỏa đạo sĩ ra cái chủ ý nói cho cùng không chỉ sợ mất mặt sao Ta t đến đến hương c hỏa i t u đạo sĩ lần này ra mặt làm người hòa giải cũng là khi thì uy hiếp khi thì lấy tình động hiểu lấy lý nhưng ngộng cảnh thiên thần lại bắt được đầu để câu chuyện hỏi ngươi nói kia chu huyền có thể giải quyết tất phương tâm k i u miệng rộng đi ta xem vậy quá s ứ c nói còn không có k ể xong mậu cảnh thiên thần bỗng nhiên phát giác kỳ quái cảm giác lực ba động loại này cảm giác lực đã không khởi nguồn tại chính hắn cũng không tới bắt nguồn từ hương hỏa đạo sĩ cảm giác lực ba động cực kỳ yếu ớt hắn lúc này liền gợi lên cai lệnh tại quanh mình chế tạo ra một giấc mơ trong mậu có mấy ngàn vạn con mũi tên l ô n g vũ lung tung bay múa hướng phía kia cảm giác lực bắn ra vị trí cùng nhau bắn trụ mà đi lúc này trong mậu liền có một đạo mạc đạo bảo b ó n người như hồ điệp xuyên hoa bình thường thân pháp hương hỏa đạo sĩ ngay cả nhìn cũng không có về sau nhìn hán tựa hồ cũng sớm đã biết được xung quanh cất dấu ngoại nhân chỉ là tùy ý quan g phát trần phá mộng cảnh thiên thần loạn tiễn tri mộng mộng cảnh như thực chất dạn nước thời điểm vậy mà phát ra binh ban g rung động thanh nhâm tới chớ làm loạn là chính chủ đến rồi hương hỏa đạo sĩ đem phát trần thu hồi tiêu mặc đạo bảo màu xanh người trẻ tuổi liền treo ở không trung cười nhẹ hướng hương hỏa đạo sĩ ô u quyền đạo gia tiền bối chu huyền nơi đây hữu lễ rồi、Cắt. hương hỏa đạo sĩ dâu trắng nhẹ nhàng r u lên tức giận nói tuần hậu sinh ngươi bây giờ cũng đừng loạn nhận tiền bối ngươi là đạo tổ đệ tử đạo tổ thân truyền ngươi khê cốc c h â n kinh ngươi ở đây đạo ra bối phận cùng kia triệu vô nhai tại phật môn bối phận bình thường lớn đi ta cũng không dám ngông cuộc gọi ngươi tiền bối chu huyền cười cười về sau vừa nhìn về phía m ộ n g cảnh thiên thần kẻ lệnh bây giờ liền đem gương mặt b à n g h ở i nói m ộ n g cảnh thiên thần ngươi d á n g lâm thời điểm người khác có lẽ không nhìn thấy nhưng ta có thể nhìn thấy ngươi có thể nhìn thấy mà ta còn cần như thế tốn sức cảm thấy được ngươi m ộ n g cảnh thiên thần rất là kinh ngạc ta đều đã quên cái này hậu sinh đừng nhìn hương hỏa không cao cảm giác lực sánh vai thần mình cấp liền không nói còn có độn giáp thiên toán phái quy tức tri pháp thu liễm khí tức về sau thần minh cấp liền rất khó phát hiện hắn vừa rồi đoán chừng cũng là lộ chiêu mới bị ngươi nhìn ra hương hỏa đạo sĩ giải thích rất là cưỡng ép m ộ n g cảnh thiên thần lúc này liền nghe hiểu nói lỗ mùi châu ngươi đối người trẻ tuổi kia là thật tốt ta chân thân còn chưa giáng lâm tại nhân gian trưởng khống cũng không thỏa đáng chí ít kém xa tít tắt ngươi ta đều có thể phát hiện chu huyền tung tích ngươi nên đã sớm phát hiện chỉ là ngươi không đi điểm phá hắn khu cụ hương hỏa đạo sĩ ho khan hai tiếng che giấu xấu hổ đích xác như là n ộ n g cảnh thiên thần nói chu huyền nhật du đến đây thì triển quy tức chi pháp ẩn ộ n khí tức thời điểm hắn cũng đã nhìn ra sơ hở tới q uy tức chi pháp ẩn nấp năng lực có thể giấu giếm được lý trường tốn như vậy thần minh sỉ nhục nhưng tuyệt đối không thể gạt được hương hỏa đạo sĩ lão ngộng ngươi đừng luôn nói những thứ vô dụng kia chu huyền cũng là chính chủ hắn đến rồi vừa vặn chúng ta ở trước mặt đem lời nói rõ r à n g ra hương hỏa đạo sĩ nghiêng n g h i ê n g đầu hỏi chu huyền tuần hậu sinh tất phương triệu hoán thiên hạ người kể chuyện muốn đem chém tới lão ngộng phân thân sự t ì n h khắp nơi lời nói ngươi có biện pháp nào hay không ngừng cuộc nháo kịch này đương nhiên không có vấn đề biện pháp ta có chính là chu huyền rất là tự tin đồng thời hắn lại ngang ngộng cảnh thiên thần liế mắt nói ngược lại là ngơi nhà mộng cảnh thiên thần một cái còn sống thiên thần không thủ hộ tỉnh quốc nhân gian còn trừ tính còn ngưng ra cái phân thân đến cấp ta tín ngưỡng chi lực đủ vô sỉ mộng cảnh thiên thần bị chỉ trích có chút khó xử nhưng lại vô kế khả thi hắn nếu là xuất thủ giáo huấn chu huyền hưng ơ hỏa đạo sĩ tự nhiên sẽ vì đó ngăn lại hắn muốn lên tiếng cãi lại thật đúng là cãi lại không được đúng là hắn đối lý trước đây hắn trầm mặc nửa phút mới h ừ l ạ n h một tiếng đem chủ đề chuyển rời đến chủ đề bên trên nói chu huyền miệng ngươi tức ngã rất lớn ngươi nói ngươi có thể ngăn được rồi tất phương ta liền cùng ngươi đánh cược một trận ngươi nếu là có thể ngăn cản tất phương ta và ngươi ân đ oán liền như vậy thôi về sau ta đi mặc ta đạo ngươi qua ngươi cầu chúng ta lẫn nhau bất tương phạm là được nếu là ngươi ngăn cản không được tất phương du thần ti b à n h ra c h ấ n ai thật sự là không muốn mặc ta chu huyền thở dài cùng khe nói tại lúc này lộ ra so thần lôi còn muốn v ă n g r ồ i rất là thô bạo cắt đ ứ t ngộng cảnh thiên thần lời nói ngươi nói cái gì đại biểu cho n ộ n g cảnh thiên thần kèn lệnh xứng thân nặng nề rung động lên hiển nhiên hắn bị chu huyền khe nói trêu chọc nổi lên lựa rợn chu huyền cầm đầu l ò n g lèo t r à n đ g ông tiếng n kèn đại tát h ngây đen mỗi một lần biến nào đều có mộng cảnh sát thái mà giấu dếm đạo binh thì nằm tại đại mộng bên trong tùy thời muốn hướng phía chu huyền chém tới bất quá mộng cảnh thiên thần tụ mộng hưng hỏa đạo sĩ cũng không để giấc mộng này tụ lên trong tay phất trần dâu bạc trắng không gió mà bay ngẫu nhiên có một từng chiếc sợi dâu đứt gãy trên không trung phiêu đã ngấy cái chớp mắt về sau liền dấy lên lửa hòa tướng sợi dâu đốt sạch về sau liền sinh ra màu trắng sương n g ù đây chính là đạo pháp tiêu đốt mà thành hương vụ hương vụ và ngộng hai loại hư vô mở mị sự vật đụng vào nhau lại có lốp ba lốp bốt bạo hưởng thanh â m mỗi một â m thanh bạo hưởng qua đi tiêu kèn lệnh bên trên liền có một tia vết d ạ hương hỏa đạo sĩ ngươi vượt biên giới tiểu tử cồn vọng kia nhiều lần h ã n hại ta ngươi vậy mà không để ý ngày xưa tình nghĩa còn giút lấy hắn Con người của ta cũng là nói lý hưng ơ hỏa đạo sĩ、si、hai tay khoa tay nói nhân gia hậu sinh nói đều là lời nói thật cùng hãm hại có quan hệ gì rằng lời nói thật không phải là hãm hại ngươi mộng cảnh thiên thần cảm giác cả đời xẹp cũng không bằng hôm nay ăn được nhiều hắn muốn đánh thật đúng là không đánh được muốn mắng cũng chưa chắc mắng qua ngược lại là chu huyền cũng lời cùng mộng cảnh thiên thần tốn thời gian chỉ nói nói tất phương sự ta sẽ đi giải quyết nhưng là không phải hướng về phía ngưng mộng cảnh thiên thần thân phận thực lực mà là ta không muốn chuyện này bị tất phương được rồi chỗ tốt mặt khác mộng cảnh thiên thần Ta Chu h u người e n ạ i rất nhiều người nhưng thật ô n ngại g m cái m to hết thiên từ đảm lực từ thiên thần. Ngươi nếu có Ngươi thần. nếu g gan người liền hẳn là tại thiên địa cuộc cờ thời điểm, giúp đỡ Minh Giang phải không không phần tình, trốn Phụ làm một phần sự tình, mà không phải trốn ở một ít sự ở biết n g ư ơ i dân Giang dạy chính là người nào không chu huyền nếu không phải lão m ú i châu n ằ n đón ta nhất định chém ngươi mộng cảnh thiên thần bị chu huyền lời nói trái một đ a o phải một đ a o đ a o đ a o hướng trong trái tim tim tức g i ậ n đến kia là bạo nhảy như lôi kia hậu sinh nói chuyện nói đến tốt bao nhiêu a ngươi còn không thích nghe hương hỏa đạo sĩ cười lạnh nói lão mộng a các ngươi những này thiên thần cũng làm quá lâu các ngươi sớm đã quên chính là những cái kia bị ngươi coi là sâu kiến phạm nhân tại thời kỳ thượng cổ dùng thành tính tín ngưỡng đem các ngươi ngừng tạo nên các ngươi đã sớm đã quên thủ hộ nhân gian chính là các ngươi c h í n đại thiên thần hương hỏa đạo sĩ nói đến chỗ này hất lên phát trần lạnh nhạt trả lời nói cũng tốt các ngươi cái này và i thiên thần đã quên sứ mạng của mình cũng tốt các ngươi không thủ hộ địa phương do tuần hậu sinh đến thủ hộ chính là bởi vì các ngươi cái này và i thiên thần không làm liền để chu huyền tìm được cơ hội vô cùng có khả năng trở thành thứ mười tôn thiên thần n g h e tới thứ mười tôn thiên thần m ộ n g cảnh thiên thần lập tức liền phản bác thứ mười tôn thiên thần nhất định là hiên h ỏ a giáo chủ nhân hắn có tư cách trở thành thứ mười thiên thần chu huyền kém x a kém x a chính là vị kia dấu cực sâu hiên h ỏ a giáo chủ nhân chỉ hiệu sát phạt chỉ hiệu được tẩy não tín đồ người lấy được tín ngưỡng chi lực lại nhiều đó cũng là tà thần mà không phải thiên thần hưng ơ hỏa đạo sĩ cưới con l ử a hướng phía bắc mà đi vừa đi một bên khuyên mộng cảnh thiên thần long mộng ta khuyên ngươi à về sau vẫn là tỉnh ngộ tỉnh ngộ đi ngươi vậy càng lúc càng giống t à thần mà không phải thiên thần ta hôm nay tới làm người hòa giải ngươi cho rằng ta là ở cứu chu huyền ta là ở cứu ngươi nha ừ được tiện nghi còn khoe mẽ mộng cảnh thiên thần xem t h ư ờ n g chương ba trăm chín mươi lăm chửi m ắ n g t ă n g hai chương ba trăm chín mươi lăm chửi m ắ n g t ă n g hai chu huyền nhật du rời đi về sau vẫn chưa tiến minh giang phụ thành mà là trở về bình thủy phủ nha các ngươi đều ở đây a chu huyền tại chu ra tổ thụ hạ xuống lâm về sau liền nhìn thấy chu linh ý ỉ viên bất ngữ t h i ê n đại nhân t i ể u đại nhân thúy tỷ đám người đều ở đây dưới cây ngồi bọn hắn là vì giúp chu huyền nếu là cái tia thiên hạ người kể chuyện đem c h ạ m thần sự t ì n h lan truyền một phen chỉ sợ muốn ồn á o ra thiên đại nhớ là o tới thiên thần mặt mũi là không chịu nổi làm đủ bọn hắn sợ có náo động liền tại trước đây thời khắc chờ lấy chu huyền c ổ n g gỗ triệu hoán đại tiên sinh chu ban chủ nói ngươi vừa rồi trực diện mộng cảnh thiên thần tựu đại nhân hỏi đó chính là cái đồ chó chết cần dùng đến trực diện như thế có bức cách từ như sao chu huyền dừng dưng nói, tiễn đại nhân tiểu đại nhân viên bất ngữ thông qua tổ thụ liên tiếp đã biết rồi bây giờ thế cục như thế nào hắn đi thẳng vào vấn đề hỏi chu huyền đồ đệ ngươi nói ngươi muốn ngăn cản tất phương ngăn trở thế nào à không c ó sư phụ ta hỏi một chút n g ư ơ i người kể chuyện chín cái phủ thành đều có sao chu huyền trước muốn sờ sờ người kể chuyện mặc mờn viên bất ngữ là người kể chuyện đường khẩu bên trong nổi danh nhất mấy cây l á o hương hắn đối với đường khẩu hiểu rõ tự nhiên cực sâu đúng mỗi cái phủ thành đều có kia mỗi cái trong phủ thành phải chăng có người kể chuyện xây dựng chế độ chu huyền lại hỏi ngươi là chỉ hương đàn viên bất ngữ thử thăm dò hỏi thăm khi lấy được chu huyền gật đầu khẳng định về sau hắn đã nói nói có người kể chuyện là một đại đường khẩu phân bố cựu phủ mỗi cái trong phủ thành đều sắp đặt một cái hương đ à n mỗi cái hương đ à n đều có hương chủ ta chính là bình thủy phủ người kể chuyện hương chủ chu huyền còn nói thêm kia hương chủ có đúng hay không có thể hiệu lệnh bản phủ người kể chuyện kia là tự nhiên viên bất ngữ ứng tiếng đến bây giờ hắn còn không biết chu huyền trong hồ lô muốn làm cái gì không nói minh như thế nào đối phó tất phương ngược lại hỏi thăm về người kể chuyện đường khẩu xây dựng chế độ chu huyền lại hỏi kia mỗi một cái hương chủ ở chỗ nào ngày bình thường tại trường hợp nào kể chuyện ngươi biết không đây nhất định biết rõ viên bất ngữ nói những cái kia người kể chuyện lao hương đều muốn dựa vào kể chuyện đến tích lũy hương hỏa giảng sách t r à n g diện càng lớn tích lũy ra tới hương hỏa liền càng nhiều cho nên những cái kia lao hương đều là nổi tiếng người kể chuyện xuất nhập trường hợp cơ hội chính là công khai bí mật kinh x u y ê n phủ người kể chuyện hương chủ gọi bạch liêu tiên sinh thường xuyên tại kinh duyên phủ mây mực trong giảng h á t giảng sách hoàng u y ê n phủ người kể chuyện hương chủ gọi lý thân vượng bản thân mở một nhà kể chuyện nhà viên bất ngữ tại giới thiệu những n à y hương chủ thời điểm lại cũng không tự chủ dùng tới người kể chuyện khí khẩu giọng nói rất có cảm giác tiết tấu nghe được người chung quanh thậm chí nghĩ vô tay chu huyền từng c á i nhớ rồi nói với viên bất ngữ sư phụ giải quyết tất phương cái này việc sự hôm nay liền muốn dựa vào những n à y hương chủ rồi lời này nói như thế nào đừng nói viên bất ngữ hiếu kỳ tiến đại nhân t i ể u đại nhân cũng đều x u ố n g lại phải cẩn thận nghe một chút chu huyền kế hoạch chu huyền rất là hào phong nói tất phương chiêu này đi đơn giản là mượn người kể chuyện cái này dư luận con đường muốn đem n g ộ n cảnh thiên thần dựng lên đến buộc hắn ra tay với ta vậy ta l i ê n giả trang tất phương lại cho những cái kia người kể chuyện truyền một đạo thần dụ đem người kể chuyện phải nói cố sự đổi bền trên thay đổi những cái kia người kể chuyện nói chỉ cần không phải tất phương dạy bọn họ nói sách tự nhiên là liên quan đến không đến đối mộng cảnh thiên thần tạo thành mặt trái ảnh hưởng dư luận đúng hay không thay xả đổi cột l i miêu đổi thái tử t i ế n đại nhân t i ể u đại nhân dẫn đầu tỉnh nộ lại viên bất ngữ thì hỏi ngươi làm sao giả đóng vai tất phương nhân gia tất phương liên hệ những cái kia người kể chuyện là muốn đem thiên hạ người kể chuyện ý thức kéo xuống thần quốc trong nhà tranh đi sư phụ tư tưởng không thể cứng nhắc ai quy định chỉ có thể thiên hạ người kể chuyện bên trên thần quốc đi gặp tất phương liền không thể tất phương lâm p h ạ m tới gặp thiên hạ người kể chuyện sao chu huyền hỏi ngược lại viên bất ngữ cúi đầu không nói nói hưng ngược lại là hưng nhưng là kia tất phương chưa từng lâm p h ạ m những cái kia người kể chuyện hưng chủ sợ là sẽ không tin tưởng a sư phụ đừng quên ta là thả i h í sư ta thả i h í có thể lừa qua toàn bộ minh giang p h ủ lừa qua tất phương chẳng lẽ còn không gạt được mấy vị kia người kể chuyện sao thả hi đường cụ thả hi vừa mới diễn xong tịch mới liền muốn ra sân viên bất ng n nghe tới nơi đây song trưởng hô kích nhất thời vui ra tiếng mang mười hai phần đắc ý đối tiễn đại nhân tiểu đại nhân nói các ngươi nhìn một cái các ngươi nhìn một cái ta đều nói đồ đệ của ta là một người tài ba biện pháp tốt chính là nhiều a hai người các ngươi vậy tranh thủ thời gian tìm mô hình mấy cái h ả o đồ đệ thu rồi thu rồi h ả o đồ đệ các ngươi mới biết được cái gì gọi là gặm tiểu nhân hạnh phúc tiễn đại nhân tiểu đại nhân hai người lúc này liền nghe lại cái này nói xong rồi là tới giúp đại tiên sinh một tay làm sao mơ mơ hồ hồ bị viên bất ngữ căn này người kể chuyện lao hương tú một mặt đâu bây giờ chu huyền biện pháp đã suy nghĩ minh bạch đám người cũng cảm thấy có tính khả thi liền thúc giục chu huyền bố trí viên bất ngữ nói cũng may ngươi có nhật du chi pháp di hình hoán ảnh không phải cả đêm chạy chín cái châu phủ chính là cắm cánh cũng làm không thành hắn làm đồ đệ phân hữu nói bất quá cũng không cần chạy đủ cựu phủ minh giang phủ ngươi tự nhiên không dùng chạy cái kia phủ thành người kể chuyện cho dù là tất phương có lệnh vậy tuyệt không dám ngay ở đám người mặt nói xấu về ngươi bây giờ minh giang phủ chu huyền danh vọng cao đến làm người giận sôi ở tòa này trong phủ thành mợ chu huyền đen sẽ đừng nói du thần ti muốn tìm phiền t o á i chính là giới đại người nghe cũng được viên bất ngữ nói chu huyền lúc này liền muốn lắc lư thiên hạ người kể chuyện đi nói sách mới nói ra kỳ thật vậy đơn giản kiêng ngộng cảnh thiên thần không phải nghiêng nuốt ta tín ngưỡng trì được sao thất phương để các ngươi nói cũng chính là chuyện này ta biên sách mới còn giảng chuyện này nhưng là đem ngộng cảnh thiên thần thay đổi đổi thành tất phương chu huyền nói tất phương đầu này lão cậu thừa dịp ta trùng kiến minh giang phụ thời điểm lặng lẽ sờ sờ tới hút ta tín ngưỡng chi lực bị ta minh giang phụ vân tử lương thị sơn vương bành thăng họa sĩ nhạc sĩ trói lại làm trò đánh đánh hắn nửa cái lao c ẩ u mệnh sau đó chúng ta đại nhân có đại lượng thả hắn một ngựa hắn liền xám xịt về thần quốc rồi viên bất ngữ tiến đại nhân tiểu đại nhân không ổn đệ đồ ngươi cái này nói vẫn làm ngộng cảnh thiên thần sự a viên bất ngữ nói tiến đại nhân gật đầu chỉ cây dâu mà mắng cây huệ cái này đều không phải chỉ cây dâu mà mắng cây huệ đây chính là chửi mắng tang tiểu đại nhân vậy g i khóc dở cười nói ngươi không nghĩ mượn cái này một việc sự hòa hoãn ngươi cùng mộng cảnh thiên thần ở giữa lạnh như băng quan hệ còn muốn thêm một mồi lửa viên bất ngữ vậy khuyên nhủ tuy nói kiêm mộng cảnh thiên thần không chính cống nhưng ngươi như thế âm đâm đâm m a n g hắn vậy không tốt l ắ m à ngươi ở đây giảng sách bên trong m a n g tất phương kiên là đầu lão cậu chẳng khác nào đang mắng mộng cảnh thiên thần là đầu lão cậu à tuy nói đổi tên đổi được rồi nhưng cái này lại thế nào đổi lão bách tính không rõ ràng người trong cuộc mộng cảnh thiên thần trong lòng không cùng cái gương sáng giống như nghe xong cái này tân biên cố sự trong lòng không chừng được nhiều nổi giận đâu chu huyền chê cười nói sư phụ tiến diệu hai vị đại nhân ta cũng muốn h ò a hoãn ta cùng với mộng cảnh thiên thần ở giữa lạnh như băng quan hệ a nhưng là ta tài sơ học t i ệ n trong bụng mực nước chỉ cho phép ta biên ra dạng này cố sự tới tiễn đại nhân t i ể u đại nhân hai người nghe tới nơi đây liền nhìn nhau cười một tiếng là loại kia phốc xích cười ra tiếng tiếu dung bọn hắn còn không hiểu rõ chu huyền vị này minh giang phủ bình thủy phủ nhất làm náo động kể chuyện đại tiên sinh trong bụng cố sự sợ là so những đám mây trên trời còn nhiều hơn sở dĩ chỉ biên bây giờ cố sự đơn giản là chu huyền không quen kia mộng cảnh thiên thần tính xấu người thiên thần lợi hại thì lợi hại ta chu huyền đánh không lại ngươi còn buồn nôn không được ngươi sao phạm nhân cho thiên thần nói xấu tỉnh quốc hai n g h n năm đến phá thiên hoang đầu một lần t i ự u đại nhân nghẹn ngào lại cười vậy không khuyên nữa nói chu huyền đổi kịch bản rồi chu huyền nếu không phải như vậy không chịu thua kém dám động thổ trên đầu thái tuế ngon nhân lại có thể nào trong thời gian thật ngắn trưởng quản toàn bộ minh g i a n g phủ lao viên có đôi lời ngược lại là không có nói sai hắn cái này lớn người kể chuyện bây giờ là có thể gặp được nhỏ có như thế tên đồ đệ sư bằng đồ quý t i ự u đại nhân chế nhạo lấy viên bất ngữ chương ba trăm chín mươi sáu m ậ ngư một chương ba trăm chín mươi sáu m ậ ngư một giả trang tất phương kế hoạch như là đã địch ra chu huyền cùng viên bất ngữ liền mỗi người đi một ngã riêng phần mình hành động lão viên dựa vào bản thân bình thủy phủ người kể chuyện hương chủ thân phận đi thông chi bình thủy phủ người kể chuyện nhóm giả chuyển tất phương lệnh đi nói chu huyền tân biên sách mà chu huyền thì nhật du đi tìm cái khác bảy phủ người kể chuyện hắn quyết định mục tiêu thứ nhất chính là kinh xuyên phủ bạch liêu tiên sinh muốn nói kinh xuyên phủ hơi có điểm tỉnh quốc tiểu giang nam ý vị tại trong phủ thành có một đầu dọc sông gọi thanh linh sông nước sông huyện kéo dài tại phủ thành trung ương hai bên bờ phần lớn là ven sông phòng gạch n g i phòng kinh xuyên phủ bên trong nhiều cầu đá nhiều thuyến hoa rất nhiều sân khấu như là cuối năm lửa hí kể chuyện nhà hát ca múa hội đêm v v cũng không phải là ở trong phòng diễn xuất mà là ven sông chỗ dựng vào lớn này trong phủ bên ngoài phủ người cách gần đó liền đưa trước một khối hai khối lộ phí thừa tòa thuyền hoa tiến đến nhìn diễn xuất nếu là cách xa thôn trang thành trấn những n à y trên làng trên thôn trấn có nhiều trắng đồng thuyền trấn người trang đám người liền ba năm thừa bảy thúc đẩy lấy trắng đồng thuyền lái về phía trong phủ thành ven sông sân khấu kinh xuyên phủ nhiều núi cũng nhiều nước lão bách tính liền ngồi núi l n núi xuống sông uống nước ven sông có sân khấu sân khấu bên cạnh liền xây rất nhiều phòng trà nếu là ban ngày lên lầu nhặt k h é rửa cửa sổ chỗ ngồi uống trà ăn điểm tâm có cảnh đẹp ngoài cửa sổ t h ư ở n g thức húc này hòa phong cùng đi phần lớn là một cọc truyện tốt bất quá lúc này đã là đêm khuya rất nhiều phòng trà đã đóng cửa kinh xuyên phủ liền hiện không ra ban ngày phong thái lúc này còn mở t r ư ơ n g phòng trà không nhiều cách mây mực nhà hát không xa minh nguyện phòng trà vẫn sáng vài chiếc đèn điện bạch liêu tiên sinh liền tại trong trà lâu thưởng thức trà mặt mà tủ mày cho hắn tại trước đây không lâu liền nhận được tất phương mời đi trước thần quốc nhà tranh tất phương để hắn giảng sách p hắn ả biết Chu Huỳnh như h t rõ chu huyền là ai tất phương rõ ràng là cùng minh giang phụ vị kia đại tiên sinh không hợp nhau muốn mượn thiên hạ người kể chuyện tay cho chu huyền gắn một cái chém giết thần minh tội danh cái này đại tiên sinh cũng không phải là nhân vật bình thường đoạn thời gian trước mới thành đạo tổ thân truyền đệ tử bạch liêu tiên sinh liên tục trải qua lời nói cũng không phải là đang lẩm bẩm lồ bầu mà là nối trên bàn một cái hồ cá nhỏ kể nói bể cá trong suốt to bằng trậu rửa mặt nhỏ trong nước có màu đỏ cá bơi một đôi cá bơi là trời sinh dị chủng dài ra lục căn v â i cá tại trong chu nước phát vạch thời điểm vây cá xung quanh nước không hề giống nước mà giống từng đoàn từng đoàn đặc dính dầu ở ngọ ngự nhi tựa hồ vậy rõ ràng chủ nhân lúc này sầu lo hướng phía chủ nhân phương hướng phun bong bóng ta cũng là rất khó kẹp ở tất phương chu huyền ở giữa tiến không thể vào lui không thể lui giống như khóa sắt ngang sông bạch liêu tiên sinh tâm phiền ý loạn lại bưng lên c h a n trả nhẹ nhàng nhấp lên một ngụm vây anh một trận đốt lửa thanh â m từ bạch liêu tiên sinh sau lưng v ă n g lên một cỗ có mười phần lực á p bách khí tức hướng phía á o lóc của hắn nào tới bạch liêu tiên sinh lúc này tay phải hướng phía sau chỉ đi hắn thước gõ liền từ trong tay á o chui ra đi dọ xét kia sau lưng khí tức đồng thời tay trái của hắn làm kiếm chỉ hình một thanh quạt xếp bay ra đến rồi bể cá trước đột nhiên triển khai đi bảo vệ trong vại cá bơi cái này con cá cá bạch liêu tiên sinh rất là xem trọng cực nặng thần minh đích thân tới bạch liêu nhi dám vô lễ một trận sâu dày thanh âm chuyển ra bạch liêu tiên sinh vội vàng quay đầu nhìn thấy tỏa ra kia kinh người cảm giác g á p bách khí tức lại là một chén á n h lửa cái này đoạn lửa hình như có lưu động cảm giác cùng thần minh thất phương cái chán lưu hỏa giống nhau như đúc thất phương tổ sư một trận kể chuyện quan tâm đến rồi n g cảnh thiên thần ta sợ xảy ra sự cố liền đích thân tới nhân dân đối với nơi g ư các đệ tử ở trước mặt dạy bảo đoàn kia ánh lửa lúc này biến mất chu huyền lấy nhận dù di hình chi pháp thoáng hiện tại ánh lửa phía dưới tại bạch liêu tiên sinh thị giác bên trong hắn phảng phất là từ trong lửa đi ra bình thường nhưng cái này lửa là chu huyền vẽ hình xăm biến thành cũng không phải là đến từ tất phương cái chán chu huyền đưa tay đem lửa chỗ b ù i chắp tay sau lưng thật là có chút tất phương phái đoàn bạch liêu tiên sinh nhìn thấy chu huyền kia như hạt thân hình lúc này liền không còn hoài nghi run lên người kể chuyện trường sam quỳ xuống đất dập đầu gai xuyên người kể chuyện bạch liễu tham kiến tất phương tổ sư hắn là một tỉnh táo tính tỉnh một chút liền muốn tách ra v à nắp nghĩ nhưng hôm nay hắn thấy chu huyền không chút nào không khả nghi thân phận của đối phương cũng không phải là hắn đột nhiên chủ quan sơ ý rồi mà là t h ả i hí sư thủ đoạn bây giờ chu huyền t h ả i hí sư thủ đoạn tại minh giang phủ trùng kiến về sau l ã o bách tính tin con lửa lều quầy hàng kia hai con đường hai đầu do t ư ờ n g tiểu thư máu thịt chi lực dựng lên khu phố là chân thật về sau chu huyền thứ ba tấc hương vậy đốt xong lúc này hướng phía thứ bốn tấc đã bắt đầu thiêu đốt trước mắt hắn nắm giữ cái này đường khẩu ba tầng thủ đoạn hợp ý hư trường thân thế kính hoa thủy nguyện hắn tử vào nhà bắt đầu cũng đã liên tục thi triển ném lên chỗ tốt đoàn kia tất phương chi hỏa chính là chu huyền đối bạch l i ê u tiên sinh hợp ý bất kỳ cái gì một cái người kể chuyện không có khả năng không quan tâm bản thân tổ sư giáng lâm mà chu huyền cho mình ý tưởng thân hình như hạc tất phương thanh nhầm từ trong lửa thoáng hiện mà ra chờ một chút chi tiết đều là đúng phô trương thanh thế làm nền thanh thế một khi hư chương mở kia chu huyền tại bạch liễu tiên sinh trong mắt chính là chân chính tất phương thả i hí đường khẩu hai tầng thủ đoạn đã xuất bạch liêu tiên sinh chính là muốn hoài nghi chu huyền thân phận cũng là hí bên trong người không còn nửa điểm hoài nghi năng lực bạch liêu khấu kiến sư tổ bạch liêu tiên sinh thấy chu huyền không theo tiếng liền lần nữa lễ bái rất là thành kính chu huyền vẫn không có nói chuyện hắn hai mắt dư quang quan sát được trên bàn trà cá bơi đầu kia cá bơi mở ra lục đạo vây cá tại trong vại tự nhiên m à vậy tới lui tuần tra tựa hồ cũng không nhận được thả i hí thủ đoạn ảnh hưởng cái này bơi cá giống như có một chút chút manh mối chu huyền thấy cá bơi dị trạng thật cũng không động thanh sắc hắn ngồi nghiêm chỉnh tại trên ghế dài đ ố i quỳ xuống đất bạch liêu tiên sinh nói bạch liêu ta cho ngươi đi nói sách ngươi nói vẫn là không có giảng tổ sư phân p h ó thời điểm đã gần đến đêm dài dân chúng đều đã thiết đi không có người sẽ đến n g h e sách đệ tử nghĩ tại ngày mai buổi sáng tại mây mực trong dạp hát khua chiên g õ t r ố n g miễn thu vé vào cửa đợi đến dân chúng tụ tập về sau mới mở tiếng nói kể chuyện ừng chu huyền lạnh giọng nói đã không có giảng liền còn có chút bổ cứu chỗ trống ngày mai ta muốn cầu ngươi nói sách nội dung có biến không biết biến thành cái dạng gì thức mời tổ sư chỉ rõ bạch liêu tiên sinh liên tục không ngừng hỏi bạch n liêu tiên sinh nghe tới nơi đây cả người ngây ngẩn cả người phản ứng nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại nói tia sách nội dung chẳng phải thành rồi ngài đi trộm lấy tín ngưỡng chi lực bị chu hiền cùng du thần ti chém giết không cần chém giết liền nói ta là bị chu hiền minh giang phủ du thần ti giống đánh chó bình thường đánh một trận cuối cùng cũng may chu huyền nhân tử thả ta một ngựa thổ sư ngài làm gì tự mình vũ nhục tự mình cái này sách nếu là nói ra ngoài đối với ngài lao thanh danh kia là thật lớn không ổn bạch liêu tiên sinh có chút không đành lòng không đành lòng nhìn thấy tổ sư như thế tự bôi đen lúc này liền đáp lại nói chu huyền t h ở d à i giả vợ như một bộ bị áp bách bộ dáng ngươi cho rằng ta nghĩ tự bôi đen nhưng ta lúc trước để các ngươi nói sách chạm đến một ít cao nhân bên trong cao nhân hạn đối với ta làm việc tác phong cực kỳ bất mãn ý vị cao nhân kia ta đắc tội không tầm tưởng cũng chỉ có thể lấy tự bôi đen chi pháp cho cao nhân kia một câu trả lời thỏa đáng giếng này nước trên đời này vẫn còn có người đều đắc tội không tầm thường cao nhân hẳn là nha đệ tử ngược lại là nghe nói qua kia chu huyền cùng hương hỏa đạo sĩ quan hệ không phải bình thường trong lòng tình tưởng là được đừng hướng xuống tiếp theo nói chu huyền nói đến chỗ này liền đứng lên ấn xuống bạch liêu tiên sinh đầu vai nói nhớ được tại ngày mai giảng sách thời điểm nhất định phải đem ta giảng được hẹn bọn một chút chật vật một chút hình tượng của ta càng hẹn bọn càng chật vật cao nhân kia càng là sẽ không làm k ó ta tổ sư tính mạng tận lo lắng cho các ngươi những ngày kể chuyện đệ tử ngoài miệng nhớ lấy nhớ lấy tổ sư dễ nói dễ nói ngày mai ta nhất định khiến kinh xuyên phụ dân chúng đều biết ngài là một vị vô sỉ hèn mọn hèn hạ nhân vật tiện đến trong đất bùn người bình thường bạch liêu tiên sinh hướng chu huyền các loại cam đoan vậy v i sư ngày mai liền sẽ giám sát ngươi g i ả n g sách đúng rồi ngày mai ngươi g i ả n g sách thời điểm nếu là cảm thấy được ngươi trong bí cảnh có ta thần lực kéo theo không cần để ý tới kia là tổ sư đối ngươi tán thưởng cùng khen ngợi chu huyền từ viên bất ngữ nơi đó nghe nói nếu tất phương muốn mời thiên hạ người kể chuyện Đi t h ầ ngày q mai trận kia sách tất phương vậy nhất định sẽ tại thần quốc quan sát nếu là phát hiện g i n g sách nội dung không đúng tất nhiên sẽ lấy thần lực dẫn dắt bí cảnh tìm những cái tia người kể chuyện hỏi thăm rõ rõ ràng, ràng rõ ràng cái này sách ai bảo ngươi nói như vậy chu huyền hiện tại chính là cho bạch liêu tiên sinh phòng hờ nếu là gặp được thần lực dẫn dắt không nhìn thẳng coi như tổ sư tán dương các ngươi thuận tiện tuân tổ sư thần dụ ngươi trong đêm thông chi toàn bộ kinh xuyên phủ kể chuyện tiên sinh nội dung đều muốn đổi đổi thành ta nói như vậy tổ sư yên tâm đệ tử toàn lực đi làm bạch liêu tiên sinh lần nữa dập đầu chu huyền rất là hài lòng hắn lại dùng dư q u a n g nhìn lướt qua trên b à n cá bơi cá bơi còn tại trong vại tự mình thong thả lấy ngươi chuẩn bị thêm một chút ngày mai ta tại nhân gian xem sách chu huyền phủ nổi lên tay áo thần hồn nhật du di hình h o á ảnh chân thân liền g á n g lâm đến rồi min nguyện phòng trà bên ngoài nhưng hắn vẫn chưa gấp gáp rời đi mà là đeo lên đạo tổ mặt nạ bắt đầu dùng đồn giáp hương q uy tức ngàn năm thủ đoạn đem chính mình khí tức cảm giác toàn bộ thu liễm ở vào trạng thái quy tức chu huyền tương tự cũng sẽ ở vào ẩn nấp trạng thái bởi vì tất phương lòng ghen tị ngày đ ê m nghĩ đến bài trừ đối lập làm cho toàn bộ người kể chuyện đường khẩu bên trong ba trăm năm chưa từng đi ra một cái tám nén hương cao nhân chín nén nhang phía trên lý trường tốn nhìn không phá quy tức tám nén hương phía dưới người kể chuyện liền càng thêm nhìn không phá chu huyền trình lý chỉnh lý đạo bào của mình một lần nữa tiến vào con trà minh n g u y ệ t quán trà bên trong bạch liêu tiên sinh nuốt đi mồ hôi lạnh trên đầu nói ai vẫn là vị kêu minh giang phủ đại tiên sinh lợi hại à thỉnh động hương hòa đạo sĩ trấn trụ tổ sư làm hại tổ sư không thể không tự bôi đen thanh danh đến lắng lại hương hòa đạo sĩ l ử a giận hắn lời tuy nói đến p h i ề n muộn nhưng trong lòng khô ớ c lại cùng nhau t ắ n đi tâm tình thật tốt hướng trong miệng ném vào một khối bánh đậu xanh vừa cười vừa nói bất quá cũng tốt tổ sư muốn tự bôi đen cái này tân biên sách ta nói ra liền sẽ không đắc tội vị kêu minh giang phủ đại tiên sinh vị kêu đại tiên sinh cũng không phải dễ chê ợ minh giang phủ bình thủy phủ hai phủ hai phủ hoàng nguyên phủ khổ quỷ nghe nói cùng hắn giao tình không cạn kinh xuyên p h ụ tầm long đạo sĩ đều tính làm môn hạ của hắn đệ tử tầm long một phái đều bàn tiếng môn hạ đệ tử thấy chu huyền liền muốn xưng hô một tiếng chu sân chủ thế lực quá lớn không thể trêu vào không thể trêu vào cũng may tổ sư thay đổi tâm ý không phải ta về sau thời gian có thể liền khó qua đi bạch liêu tiên sinh hấp một miệng t r à trong đầu khói mủ liền không tự chủ được tàn ra ở trên bản cá bơi hướng phía bạch liêu tiên sinh liên tục nôn mấy cái bong bóng sáu con vây cá vỗ được nhanh chóng tựa hồ có việc muốn nói cho bạch liễu tiên sinh mẫu ngư nhi ngươi có lời muốn nói bạch liêu tiên sinh nhìn thấy mẫu ngư nhi dị tượng lập tức liền rõ ràng cái này dị chủ ngư n g nhi tâm tư mẫu ngư nhi lần nữa n ói ra ba cái ngông chạy biểu là đồng ý đến thật tốt nói một chút bạch liêu tiên sinh tay phải đưa vào trong nước đem mẫu ngư nhi nâng lên kêu mẫu ngư quanh mình vậy mà nổi lên một đoàn đu lam quan g quan g bên trong có chữ viết phủ chất động ký tự lóe ra về sau lại dựa theo mẫu ngư mong muốn trình tự sắp xếp vậy mà ngưng tụ thành một câu vừa rồi tất phương là giả hắn là chu huyền nhìn thấy ký tự bạch liêu tiên sinh lúc này liền quá sợ hãi vừa rồi sư tổ là giả hắn là đại tiên sinh chu huyền trách không được trách không được điều này cũng nói xuôi được bạch liêu tiên sinh lúc này thay đổi một cái góc độ liền cuối cùng rõ ràng tổ sư vì sao muốn tự bôi đen vậy cuối cùng rõ ràng vì cái gì không ăn khói l ử a n h â n gian khí tất phương sẽ tự thân lâm nhân, nhân gian ta tại trong lúc vô tình chúng đại tiên sinh mộng cảnh nhưng không có khả năng à đại tiên sinh sửa qua người kể chuyện hương hòa không giả nhưng hắn sinh ra mộng ta làm sao lại một điểm phản ứng cũng không có bạch liêu tiên sinh có chút để hoài khó đến là ta đạo hạnh thù lùi ừng ngục ừng ngục t n g n h i lại tại h u lam trong v ầ n sáng ngưng ra tới chữu thả i hí phong m ạ h i yên tước bạch liêu tiên sinh nghe tới nơi đây liền có chút rõ ràng là một b ả y nén hương người kể chuyện hắn cũng không biết cái gì là thả i hí cái này đường khẩu thất lạc đã lâu không phải lĩnh mộ bí ẩn quá sâu người căn bản không biết cái này đường khẩu danh tự cũng không biết cái này đường khẩu nguồn bản sự nhưng có một chút nếu là ngay cả hắn bạch liêu tiên sinh cũng không biết đạo pháp đường khẩu kia chắc là cực kỳ cao thâm đại tiên sinh là dùng một loại ta chưa từng gặp qua chiêu thuật lừa bị ta bạch liêu tiên sinh nói đến chỗ này liền lại lắc đầu vớt ve mộng ngư nhi lưng nói mộng ngư nhi ngươi ngư có đôi khi cũng sẽ nhìn lầm vừa rồi vị tổ sư nào cũng không phải là g i ả trang hắn chính là thật sự tổ sư mậu ngư nhi thấy bạch l i ê u tiên sinh không tin có chút mất hứng đôi cá đuôi bạch l i ê u tiên sinh mọc lên khó chịu bạch l i ê u tiên sinh thì đem mậu ngư nhi bỏ vào trong hồ cá lại nói câu tổ sư là cao quý thần minh cấp đại tiên sinh bất quá một kẻ phạm nhân sao có thể đem tổ sư dáng vẻ đóng vai được giống thế không có khả năng không hố có thể mậu ngư nhi nghe tới bạch liễu tiên sinh như thế không tín n h i ệ nó khó chịu ngày thường càng lớn vốn tại vạn ngọn vườn không ngừng phun lít nha lít nhít bong bóng, tựa hồ muốn nói nhà tức chết ta rồi đi rồi đi rồi đi thông chi cái khác người kể chuyện sách nội dung muốn đ ổ i mà trong lòng của ta ưu phiền đã giải quyết đi bạch liêu tiên sinh thu hồi quá xếp thức gõ tay phải nâng bể cá tính tiền ra cửa hắn đi thẳng đến minh n g u y ệ t phòng trà nơi cửa kêu mộng ngư nhi vẫn là tại giải ma ma nhà bong bóng tựa hồ muốn cùng bạch l i ê u tiên sinh cưỡng đến cùng lúc này bạch l i ê u tiên sinh bỗng nhiên dừng lại cười nói với mộng ngư nhi người nhà còn tại xoắn suýt tổ sư có đúng hay không chu huyền giả trang ta đọc cho ngươi đọc phòng trà cổng liên tử minh nguyện phòng trà cổng có một phó câu đối bạch liêu tiên sinh liền đọc lên tốt một tòa tòa nhà sắp hỏng ai là chủ nhân ai là khách chỉ ba gian phòng cũ nửa thích hợp minh nguyện nửa thích hợp gió câu đối bên trong nửa thích hợp minh nguyện nửa thích hợp gió chính là minh n g u y ệ t phòng trà danh tự ngọn ngườn m ộ n g ngư nhi cái này liên tử đọc hiệu sao tỉnh quốc chính là một tòa tòa nhà sắp hỏng nếu muốn ở tòa này tòa nhà sắp hỏng bên trong khỏe mạnh sống sót liền phải phân rõ ràng ai là chủ nhân ai là khách bạch liêu tiên sinh nhẹ nhàng tại cá trên lưng chọc chọc ý đang an ủi nói hắn chu huyền là chủ nhân n ộ n g cảnh thiên thần cũng là chủ nhân Tất p h ư ơ n g vẫn là c h ủ n đến giống chúng ta lời này lãnh thấp ngộng ư i mới thật h sự là k á c ngư ta làm khách n g nhi sinh khó chịu vừa rồi ít đi một chút nghiêng đầu sang chỗ khác con mắt lớn nhìn nhìn bạch liễu tiên sinh đi thôi nhỏ ngộ ngựa à nếu muốn ở tỉnh quốc bên trong sống được tốt muốn nửa thích hợp minh nguyện nửa thích hợp gió chúng ta liền phải học sẽ giả bộ hồ đồ n g ư ơ i bạch ra ta đây chính là giả bộ hồ đồ giới cao thủ khó được hồ đồ khó được hồ đồ bạch liêu tiên sinh nói đến chỗ này liền có chút đắc ý k h ẽ hát nâng bể cá xuyên đường phố qua ngõ hẻm mà phía sau hắn ngoài mấy trăm trượng chu huyền đứng tại đầu đường nhìn chăm chú bạch liêu tiên sinh c h ờ rốt cuộc không nhìn thấy vị này kể chuyện tiên sinh bóng người về sau hắn mới vừa cười vừa nói thật là lợi hại n g ự nhi thật là lợi hại kể chuyện tiên sinh đi một chuyến kinh xuyên phủ chu huyền liền nh cái này h ồ đồ cũng là một môn sử thế học vấn đi giang hồ máu đổ nhiều không liều đầu góc có đầu mệnh đủ chết h ồ đồ tiên sinh đ a tạ vậy miễn cho ta tốn nhiều thủ đoạn chu huyền hướng phía bầu trời đêm ôm quyền về sau liền nhật du đi hoàng nguyên phủ tỉ tỉ kêu bạch liêu tiên sinh có một con cá vậy mà có thể nhìn phá ta thả i hí đệ đệ viên lão cùng ta nói cái này người kể chuyện lấy mậu làm binh quắt tháo tỉnh quốc nhiều năm bọn hắn biết rõ mậu lợi hại liền sẽ nghĩ ra một chút biện pháp đến đối kháng n g cảnh con kiêm ngộ ngư nhi là nam hải dị chủng đừng nhìn cá nhỏ chỉ sống mấy ngàn năm lâu trong lúc vô tình bị bạch liêu tiên sinh đ ặ t được nay cá tâm tư cực đơn thuần có pháo ngậu chi pháp không sợ thiên hạ mậu cảnh âm mưu huyết tượng chính là bởi vì có đầu này cá tại bạch liêu tiên sinh chính là người kể chuyện trong nội chiến nhân vật mạnh nhất chu linh y kiên nhẫn cho chu huyền giải thích nói chu huyền nghe xong nhẹ gật đầu nói đều nói đọc vạn quyển sách không bằng đi vạn dạng đường cái này ra tới đi một chuyến thật đúng là thấy hiếm lạ sự vật lao giang hồ được vào nam ra bắc nha bất quá đệ đệ ngươi hôm nay nếu là đi dạo hết tỉnh quốc cửu phủ ngươi cũng thành lao giang hồ nha lao giang hồ không tính là ta ó c là thật muôn g i n a hoàng nguyên phủ gió thật lớn thổi đến ta sọ náo đau chu huyền đùa dỡn lời nói chọc cho chu linh ý trong h ì t sáng cười cái này một đêm chu huyền đi khắp hoàng nguyên gai xuyên đông quan kinh thành núi tuyết chở một chút phủ thành tỉnh quốc cựu phụ bị hắn một đêm đi dạo hết kinh thành phun hoa núi tuyết phật ý giặt dạo hoàng nguyên lạnh leo gió để chu huyền sơ bộ cảm nhận được một phương thổ địa liền có một phương thổ địa gạt s ắ t hắn đem dùng tại bạch liễu tiên sinh trên người biện pháp xem nhỏ vẽ hổ lắc lư được cái khác phủ thành nói thư hương chủ xoay quanh bạch liễu tiên sinh có vật khí đã từng được rồi mộng n g nhi nhưng dư hương chủ nhưng không có bọn hắn bị thải hí l ừ a cực sâu cũng ở đây một đêm toàn bộ tỉnh quốc người kể chuyện liền nhớ k ỹ hai điểm điểm thứ nhất sách trung nguyên đặt thiên thần chi hỏa đổi thành tất phương mà lại muốn đem tất phương hình dung được hẹn bọn hẹn hạ một chút điểm thứ hai ngày mai kể chuyện thời điểm nếu là bí cảnh bị tất phương thần lực dẫn dắt đây không phải là tổ sư gia tại triệu hắn mà là tổ sư gia đối bọn hắn giảng sách tán thưởng cùng hậu ái sáng sớm hôm sau tất phương ngồi ngay ngắn ở thần quốc trong nhà tranh ánh mắt lạnh như băng nhìn qua trên bàn có xếp thức có nói chu huyền a chu huyền người kể chuyện miệ lưỡi như binh đao hôm nay thiên hạ người kể chuyện liền dùng miệng lưỡi lợi. đem ngươi cốt tủy h đều cho gầy ra tới chương 397, tất phương vệ i t binh một chương 397, tất phương vệ i t binh một cùng ngầm đầu trông mong tất phương bình thường chu huyền cũng rất chờ mong trận này do thiên hạ người kể chuyện đồng loạt phổ tụ n g g i ả n g sách kinh xuyên phủ mây mực nhà hát chính là tại ven sông nơi đắp một tòa lớn đ à i trên đ à i vân liếu tiên sinh đã ngồi ở bên sân uống nước trà cùng xung quanh tương đối nhiệt liệt các f a n siêu sách trò chuyện nhà trời mà mấy chiếc thuyền hoa đã đem mặt sông chen lấn trần đầy bởi vì là lúc buổi sáng cách khá xa trớn trang không được đến sách tin tức bởi vậy trên sông trắng đồng thuyền â đồng thuyền cũng ít khi thấy tại lớn nhất thuyền hoa bắt tiên trong thuyền hoa chu huyền ẩn nấp lấy khí thức phản phất ở tại một cái chỉ có chính hắn trong không gian xung quanh du khách người xem đều hoàn toàn không nhìn thấy hắn cái này gai xuyên thuyền hoa cũng thật là tinh xảo xét không có mở màn chu huyền cũng có nhàn tâm đánh giá đến cái này thuyền hoa tới thông thường nhỏ thuyền hoa phần lớn là hai tầng phản thân hẹp dài khoang tàu hai bên mở ra tám đến m ộ ư ơ i hai cái khác nhau chất c ỗ cửa sổ mặt à u mà bắt tiên thuyền hoa khoảng chừng bốn tầng phản thân rộng lớn như nằm ngang ở trên mặt sông một hòn đảo nhỏ một tầng tầng hai đối tầm thường du khách p h i mở trong kho có nước trà điểm tâm cung ứng cũng có ca linh đào kép cùng đi ba tầng bốn tầng liền chỉ đối với có thân phận khách nhân cởi mở ở trên cao nhìn xuống cảnh đẹp như vẽ tử không cần nhiều lời ca linh đào kép tư thái diện mạo so với dưới lầu đến bay vụt mấy cái đẳng cấp đồ ăn rượu ngon cung ứng càng là không kịp nhìn chu huyền liền đứng tại bốn tầng hành lang trên này quan sát lấy mây mực nhà hát cái bản đồng thời cũng nghe lấy bốn tầng trong thuyền hoa khách nhân trò chuyện nhà trời nơi này đầu khách nhân hoặc là hương hỏa thần đạo bên trong đệ tử hoặc là phủ nha nhân vật trưng phủ ti cái này bạch liễu tiên sinh gần nhất g i n g sách số lần thế nhưng là không nhiều lắm lần trước chúng ta lý ra mở tiệc trúc thọ ở nơi này trên sông bao hai mươi mốt chiếc thuyền hoa tệ tụ tại nhà hát trước chính là vì chờ bạch liêu tiên sinh giảng một trận sách đáng tiếc à từ đầu đến cuối không được hắn sáng t i ế n g nói cũng là nối tiết sự tình một cọc hôm nay cũng không biết làm sao vậy sáng sớm liền có sai vật đưa cho bao thư nói bạch liêu tiên sinh hôm nay muốn mở sách giảng một cọc đại sự gia sư bạch liêu tiên sinh dù sao lớn tuổi tinh l ự c chống đỡ không nổi ngày đêm liên tục giảng sách mà lại hắn giảng sách lại không vì giảng chút kỳ văn dân sự vì lấy sách chờ đại đạo nói cũng là hương hòa chi đạo bên trong học vấn đương nhiên sẽ không giống cái khác kể chuyện tiên sinh như vậy ra tới đi chợ diễn giải chỉ vì k i ê n mấy lượng bạc vụn trương phủ ti nói đến chỗ này lại giảm đạo cho nên a gia sư từ hôm nay lớn như thế chiến trận nói sách bên trong kỳ thật vẫn là có chút thuyết pháp đám người cho tới bạch l i ê u tiên sinh hôm nay phải nói sách liền đều nổi lên hứng thú để tay xuống bên trong c h é n ly bắt xứ hào hào hỏi trương phủ ti ai cũng biết ngươi là bạch l i ê u tiên sinh đệ tử cũng là năm nén hương người kể chuyện tất nhiên là biết rõ một chút nội tình thừa dịp sách còn chưa giảng cũng cho chúng ta nói chút nghe một chút qua đã nghiền đầu phủ nha lớn nhỏ con viên chư ũ n n g i ề u là đ vị, vị ngồi ở đây chỉ là p nghĩ a h ô n đến các ngươi cũng là nghe nói hôm qua trong đêm kia minh giang phủ đại tiên sinh khởi động ý chí thiên thư xây lại minh giang phủ tuy nói trận này chung kiến Còn、chưa ò n c làm xong tiến độ nhà theo đáng tin tin tức nhiều nhất chính là xây lại một phần ba có thể minh giang phụ vốn là kinh tế chủ phú nhất châu phụ một phần ba a kia đã là nhân gian vĩ lực rồi chư phủ ti lập tức lúng đồng tiền như hoa nói đêm qua vừa rồi chung kiến hôm nay trước kia gia sư liền gấp gáp lấy khai đàn giả n sách nghĩ đến cùng kia minh giang phụ vĩ lực vô song đại tiên sinh thoát không ra quan hệ ta nghĩ đây cũng là chư vị đối trận này sách vô cùng có n h i ệ tình t nguyên nhân tất cả mọi người gật đầu mỉm cười ra hiệu đúng là như thế minh giang phụ vị kia đại tiên sinh phía trước mấy ngày này cũng đã danh tiếng văn xa kia to lớn minh giang phụ đống nhiên liền biến mất đợi đến nặng hơn hiện thời điểm đã là phủ thành rách nát như phế tích bọn hắn cũng không biết trong đó đến cùng xảy ra chuyện gì vợn sóng cố sự nhưng có một chút minh giang phủ rách nát các phủ thành lớn liền nghĩ đi vơ vét nạn dân rồi minh giang phủ nạn dân về nạn dân nhưng đều là có tiền mặt nạn dân đem bọn hắn tồn phiếu hoàng kim bạch ngân chờ một chút sự vật đều cho đại tới trong tay cũng là không nhỏ t à i phú bất quá cũng liền tại lúc này minh giang phủ vị kia đại tiên sinh liền đứng dậy lại là đem minh giang phủ nạn dân trật tự dọn dẹp được thỏa đáng lại là lấy được lượng rất lớn vật tư đừng nói nạn dân nhóm không lo ăn uống, cuộc sống kia phẩm sợ là muốn so thai r ư ớ c còn muốn trôi qua màu mỡ chút mà ở đêm qua vị này vốn là đặt tên âm thanh đại tiên sinh lại đột thi đại thủ bút xây lại minh g i á g p h ủ cái này khiến kinh xuyên phụ các đại hào van thế gia đại đ ư ơ n g khẩu đều đối hắn nổi lên cực sâu hứng thú hôm nay sách à các ngươi được thật tốt n g h e một chút sách bên trong không riêng dính đến đại tiên sinh còn dính đến tín ngưỡng trí lực là như thế nào tạo ra liên quan đến một tôn bầu trời cấp thần minh cấp cái này sách ngay xong không chỉ có thể để lỗ thai qua đã nghiển quan trọng là có thể lĩnh lộ nhiều tình quốc bí ẩn trưng phủ ty dăm ba câu liền đem mọi người khẩu vị treo được c ấ cao những người còn lại lại đầy chen ly thân mật n ắ m kéo hắn muốn hắn nói nhiều vài câu ai chương mỗi tục sự quân thân tha thứ không thể phục bồi xin được cáo lui trước xin được cáo lui trước chương phủ ti đem chính mình nước trong chén rượu uống cạn về sau đem đ ấ y chén sáng một cái về sau liền đem cái chén nhẹ nhàng bông u xuống quay người rời đi cái này trương phủ ti vừa đi trong phòng những khách nhân liền gọi tới thuyền hoa người chèo thuyền đinh người chèo thuyền đem cái này thuyền hoa hướng m â y mực nhà hát phương hướng lại chuyển một chuyển chuyển được càng gần càng tốt nhà ở ven hồ hưởng chức ánh trăng những khách nhân ngơi một lời ta một câu ngã đem kia họ đinh người lái thuyền nói đến khó khăn lên hắn khổ ở mức nói chư vị đại l ã o bản thuyền hoa đã ném ra neo nếu là lại nổi lên neo cũng không sao đơn giản hao chút nhân lực thôi nhưng là trên mặt sông chiếm cứ phản g chỉ quá nhiều ta nếu là muốn để bắt tiên thuyền hoa nổ h neo dựa vào hướng bên bờ sợ là sẽ phải cùng còn lại phản g chỉ tạo cọ v à chạm n h ư ngươi chuyển thuyền liền chuyển thuyền nói cho cùng vẫn là sợ ngươi phản g bị người dập đầu đụng vào thôi ngươi một một chuyển phản chỉ gặp phải phá hư ta xuất tiền tu sửa là đủ tất cả mọi người là không thiếu tiền chủ đinh thợ đóng thuyền bướm bình bất quá chỉ được đi làm chu huyền đối loại chuyện này ngược lại cũng không hứng thú đứng tại hành lang bên trên hắn ánh mắt chỉ là chăm chú khóa lại trương phủ ti hắn liền nhìn thấy trương phủ ti rơi xuống thuyền hoa về sau liền lên một chiếc cực nhỏ thuyền người t r e o thuyền chịu đựng m ơ i cao thuyền nhỏ liền chạy đến rồi mặt khác một chiếc lớn phẳng bên cạnh trương phủ ti lại leo lên kia chiếc tên là bồng lai thuyền hoa phía trên cái này trương phủ ti à cũng không phải là nói chuyện phiếm b ắ t quái hắn là ở cho hắn sư phụ bạch l i ê u tiên s i n h sách làm thêm n h i đâu chu huyền thấy rõ ràng cái này trương phủ ti đi bồng lai thuyền hoa phía trên liền e m hôm nay bạch liễu tiên c h n h sách phải nói chu Trương Ti thuyền trong thú, người nói này, động đến thuyền hoa bên trong người hứng thú, mà những Phủ hoa lời mà chờ á i kia t u chuyển chuyển y này ề n nhân, cũng tin như hoa khách thế ra, bá tức sẽ đem tin tức này, bá ra, như thế một m ư i mười chuyển tin r ă m t ạ thời i g a cực ngắn bên tức r rõ. o toàn n nhiên thành tin g tất t Chờ sẽ bếp tản ra tới n g h e sách khách nhân liền càng nhiều có h ắ n sư tất có danh đồ cái này trương phủ ti cũng là khéo léo nhân vật chu huyền thản nhiên nói quả nhiên như chu huyền sở liệu theo trương phủ ti đ ă n g lâm thuyền hoa càng nhiều đầu này rộng mặt sông tụ lại thuyền hoa liền càng nhiều vốn chỉ là ven sông nhà hát bây giờ lại giống thời kỳ cường thịnh minh răng cửa phụ bình thường phi thường náo nhiệt chờ đến khách nhân tụ được càng ngày càng nhiều Cuối cùng, ba ạ c h l i ê thức gõ thanh âm mới đầu như là pháo trúc nổ vàng nhưng thanh âm phiêu động hơn m ộ mươi mét về sau lại lập tức trở nên l ư ớ t nhẹ lên như một đoàn bị gió nâng lên con rượu vẫy cánh vòng quanh trên mặt sông bay đậu xung quanh mấy chục chiếc trong thuyền hoa khác h nhân bên hai liền chuyển đến rõ ràng thức gõ thanh âm cùng với kia bạch liêu tiên sinh lời dạo đầu kể chuyện hát hy khúc huyên nhân phương ba cái đại lộ đi trung ương thiệt ác đến cùng cuối cùng cũng có báo nhân gian chính đạo là tham thương t r ư vị tiểu lao nhân họ rất tiến rất sớm đã quên mất chỉ lấy bạch liêu hai chữ đi nam đi bắc bằng h ư u trên giang hồ nhóm thiên vị xưng ta một tiếng bạch liêu tiên sinh bạch liêu tiên sinh kể chuyện đã không vì đùa ngươi thoải mái tham ngươi trong túi tiền bạc cũng không phải có một loại nào đó truyền thừa cần g i ả n g đạo lôi kéo tín đồ chỉ vì giảng một chút chứng kiến hết thảy c ũ n g chư u â n cùng ngộ đại đạo đây là bạch liêu tiên sinh cho tới nay lời dạo đầu mặt sông trong thuyền hoa khác h nhân đều nghe được con thai ả o hào liền vỗ tay lên tới hôm nay muốn nói kiến thức sự t ì n h trong đó hơi có chút đạo h ạ n ba bạch liêu tiên sinh lần nữa v a n vọng thức gõ, lời nói vừa bên trong vò vải ung dung nói mục hồn thành hẳng minh giang phủ bách quỷ gia hành t h i bạch liêu tiên sinh giảng sách tiêu chuẩn tự nhiên là cực cao chu huyền nghe sách cũng giống một lần nữa ôn lại một lần minh giang phủ bách quỷ dạ hành tượng như bạch liêu tiên sinh giảng sách đúng như l ã ông ôn chuyện sơ nghe có chút nói rông dài nhưng nghe được lâu một chút liền có êm thai nói ý vị chu huyền nghe được tỉ mỉ chứ nghe trong sách nói thứ gì vậy lưu ý lấy bạch liêu tiên sinh giảng trong sách tiếp ấu cho dù là mỗi một cái tầm thường dâu chớm hắn đều vừa nghe vừa suy nghĩ cái này sách một giảng chính là hơn một c a n h giờ vậy cuối cùng giảng đến rồi ý chí thiên thư khởi động trùng kiến minh giang phủ đoạn ngắn, ngắn rồi chư vị vị tiêu minh giang phủ đại tiên sinh chu huyền a vô cùng có phái đ o ạ n lấy một trận sách tập tích lũy nhân giang nguyện lực lại lấy nhật du chi pháp khiến cho thần hồn thành rồi cự tướng kéo lên nhân giang nguyện lực phi thăng đến vạn dặm trời mây phía trên đem t i ê u nhân giang nguyện lực nâng ngâm nhập minh giang phủ trong mây trong phụ thành minh giang phủ liền bắt đầu trùng kiến t r ạ thái trên trời mưa rơi trong mưa giấu người những người kia đều là minh giang phủ đã chết đi vong hồn một lần nữa Hoàng mà những cái kia mưa rơi xuống đất liền trở thành vạch ngói cỏ cây kết quả là minh giang phụ liền bắt đầu trùng kiến chi thái cỏ sinh mục g i ả i nhà lầu khu phố phục tu thành nguyên n h dạng là trọng yếu hơn là những cái kia người bị chết cũng đều một cái tiếp theo một cái việc đi qua bạch liêu tiên sinh giảng được mảnh những cái kia trong thuyền hoa đầu lớn những khác h nhân cũng đều nghe được mê mẩn bọn hắn chỉ biết minh giang phụ trùng kiến sự t ì n h lại không biết trong đó chi tiết bây giờ nghe xong giảng sách liền đều ở đây suy nghĩ kia minh giang phụ đại tiên sinh nên được dùng thủ đoạn thần thông không đồn công nghe trận này sách nguyên lai、like、kia đại tiên sinh lại mạnh đến tình trạng như thế Ngày khác, t A n ế kỳ quái đứng tại hành lang nghe sách chu huyền chính nghe được hăng say đâu bỗng nhiên có mấy cỗ như có như không khí tức hướng trong thân thể của hán văn nay khí tức vậy không tính nồng đậm nhưng từ tính chất tới nói lại cùng đêm qua minh giang phủ dân chúng tụ hợp mà ra tín ngưỡng trí lực giống nhau như lúc nghe sách cũng có thể nghe ra nhân gian tín ngưỡng c h i lực đến chu huyền n h u lại lông mày suy tư một lát sau liền tập trung tinh thần thu nạp lấy những cái kia ngoại ý muốn m à đến tín ngưỡng c h i lực hết lần này tới lần khác lúc này cái kia thiên khung phía trên có một tôn thần minh cấp tên cứ gọi tất phương cái này tất phương thấy thèm chu huyền đại tiên sinh tín ngưỡng tri danh kỳ thực là một đầu lão cầu chương ba trăm chín mươi bảy tất phương vệ binh hai chương ba trăm chín mươi bảy tất phương vệ binh hai các ngươi mẹ nó ở nói cái gì thần quốc bên trong tất phương chính hai ngay bác phương m u ố người nói hắn lần này hẹn thiên n hạ người kể chuyện Chu m ộ thần minh tất, tất phương bị một đám nhân gian người kể chuyện mắng thành là một đầu lao cầu tất phương lao cho ra kia muốn cướp đoạt đại tiên sinh tín ngưỡng chi lực kia minh giang phủ du thần ti ha có thể khoanh tay đứng nhìn t ầ m long sơn nhân vân tử lương bành ra c h ấ n hình xăm đại tổ bành thăng hồ tộc chín nén nhang hỷ s â n vương h ò a sĩ nhạc sĩ đám người chỗ nào có thể nhịn được bọn hắn bay lên bầu trời lấy hương hỏa chi lực vây n ố t tất phương đem kia tất phương láo cầu treo lên đánh lao tử dậy các ngươi giảng sách là như thế dạy tất phương lúc này liền đập vang lên tức gõ dùng thần quốc thần lực dẫn động tới thiên hạ người kể chuyện bí cảnh hắn muốn triệu hắn những cái kia người kể chuyện ở trước mặt hỏi rõ ràng vì cái gì nói loạn đánh cắp tín ngưỡng chi lực người làm động cảnh thiên thần cùng hắn tất phương có cái chim quan hệ bất quá hắn dẫn dắt chi pháp đã sớm bị chu huyền dự phán đến rồi mà lại đêm qua chu huyền cũng cho tỉnh quốc cựu phủ người kể chuyện đánh một cái dự phòng trâm hôm nay nếu là tất phương dùng thần lực dẫn dắt các n g ư ờ i cũng không phải là có việc tìm các ngươi bên trên thần quốc mà là tổ sư gia đối với các ngươi tán thưởng cùng hậu ái cho nên tất phương thần lực mới dẫn dắt liền nghe được vô số người kể chuyện truyền lại mà đến tiếng lòng c ả m tạ tổ sư ra tán thưởng cùng hậu ái ta yêu người đại gia tất phương tức dẫn đến lá gắn đau mà nhân ra người kể chuyện trong miệng giảng sách càng ngày càng không hợp t h i thường đủ loại đục nhã tất phương kiểu đoạn tầm tầng, tầng lớp lớp có nhân gian người kể chuyện giảng đến tất phương bị h ò a sĩ nhạc sĩ đám người tra tấn thời điểm không ngừng cầu xin tha thứ t ê u gạo minh giang phủ các gia ra, ra đ ừ n g đánh có người kể chuyện giảng tất phương vì chạy thoát thậm chí q u ỳ ở chu huyền trước mặt để chu huyền đại nhân bất kể tiểu nhân sai có người kể chuyện vì nổi bật ra tất phương hèn mọn hình tượng lại còn biên ra tất phương quỷ liếm chu huyền mũi dày chỉ cầu có thể được một con đường sống tiểu đ o ạ n tới thiên hạ người kể chuyện sách chủ đề đều là tất phương đánh cắp tín ngưỡng chi lực chịu nện h ư n g tiểu đoạn từng cái có thể so với giã sử mọi người đều biết cái này giã sử khó giữ được thật nhưng nhất định đủ giã c á thần thần. một bầy chó mẹ dưỡng một bầy chó mẹ dưỡng thất phương thật sự nhịn không được lâm phạm hắn muốn sử dụng bản thân người kể chuyện thần minh đặc quyền lấy đỉnh phong c h i n lược tại những cái kia kể chuyện tiên sinh ngay tại tuyên truyền giảng dạy trong sách giáng lâm liền như là kia giáp đạo bình thường giáng lâm chờ ta giáng lâm trước giết chết mấy cái bất hiếu đệ tử có thể nhân ra người kể chuyện tại thời khắc này đều được bất hiếu đệ tử hắn chỗ nào giết đến tới nhục thanh danh của ta nhục ta anh minh thanh danh tất phương tức giận đến lại lấy thần lực dẫn dắt nhân gian người kể chuyện có thể thu hoạch được vẫn là cảm ơn tổ sư ra tán thưởng cùng hậu á i đến cùng chỗ nào xảy ra sai sót t ấ t phương cái này gọi là một cái hận a nhất định là chu huyền d ở cho quỷ nhất định là chu huyền d ở cho quỷ chứ bỏ hắn không có người khác tất phương tự nhận bản thân đắc tội người không nhiều hắn cái này thật vất vả muốn dùng dư luận đối phó chu huyền kết quả mình bị người kể chuyện xem như lão cầu trình thiên sinh không tầm thường không tầm thường rồi giáp đạo nương hoa thanh âm c h u y ề n đến tất phương trong lỗ thai giáp đạo chuyện gì tiên sinh không tầm thường hôm nay minh giang phủ cũng không biết chuyện gì xảy ra thật nhiều kể chuyện tiên sinh giảng sách đều ở đây mắng ngươi đâu mắng ngươi là một đầu lão cậu còn tham sống sợ chết vì đường sống đi liếm chu h u l ề n dày còn bị du thần ti người treo lên làm trò đánh giáp đạo hơi có vẻ chân thành lời nói lại cực kỳ giống từng trôi sắc bén đao nhỏ hướng tất phương buồng tim đâm lên mắng ta lời nói giảng được như vậy kỹ càng làm gì nói ngắn gọn t ấ t phương nghe được gọi là một cái nổi giận a giáp đạo tiếp tục nói tiên sinh trận này dưới sách đến ngài thanh danh cắt giảm không ít ta dùng vũ nữ thủ đoạn cảm giác được ngươi và thiên hạ người kể chuyện ở giữa liên tiếp đang không ngừng yếu đi c h í n đại thiên thần là do năm đó nhân gian tín ngưỡng ngưng tạo m à thành mà thần minh cấp cùng đường khẩu đệ tử liên tiếp tương tự cũng là tín ngưỡng chi lực chiếm đa số một cái đường khẩu sau lưng liên tiếp thần minh cấp bị môn hạ đệ tử treo lên làm cho mắng tất phương cùng người kể chuyện ở giữa liên tiếp không yếu đi mới là lạ liên tiếp đang yếu đi giáp đạo cảm g i á được tất phương đương nhiên vậy cảm g i á được người kia nương pháo cứng họng có thể nói hay không điểm lão tử không biết tất phương trong lòng nổi trận lôi đình đâu còn cố lấy ngày xưa phong độ mỗi một câu nói đều bị n ẹ n lửa tại giáp đạo thở dài một cái nói tiên sinh bởi vì này một trận sách nhân gian lại ngừng tụ ra không ít tín ngưỡng chi lực những n à y tín ngưỡng chi lực giống như không ngừng minh giang phủ bên trong có hán dư châu phủ cũng đều xuất hiện tín ngưỡng chi lực tựa hồ lại là bởi vì chu huyền m à sinh chu huyền trùng kiến minh giang phủ sự tích bị thiên hạ người kể chuyện cùng nhau chuyển sướng nửa ngày ở giữa liền cựu phủ đều biết những cái kêu người kể chuyện giảng sách có cảm giác các nơi lao bất tính cảm động lây không tự chủ liền tín ngưỡng nổi lên vị kêu minh giang phủ đại tiên sinh tín ngưỡng chi lực liền do này mà sinh đạp mãi mãi cái này vốn là l a o tử chém giết chu huyền phong hầu một kiếm lại không nghĩ đến ngược lại làm chu huyền áo cưới có thể n h ắ n lại không thể n h ắ n đủ. tất phương l ử a giận công tâm đối giáp đạo giảm đạo giáp đạo liền hai ngày này ta muốn giáng lâm ngươi theo ta nội ứng ngoại hợp cường sát chu huyền tiên sinh hôm qua sự tình ngươi vậy nhìn thấy trong minh giang phủ giết chu huyền không phải một cái sáng suốt sự tình giáp đạo đã tâm hướng chu huyền hắn vậy hy vọng tất phương lâm phảm chỉ cần vị này người kể chuyện thần minh giáng lâm nhân dân tất phương liền biết rõ cái gì gọi là thiên la địa võng nhưng hắn lại hiểu rõ tất phương biết rõ vị này thần minh cấp trời sinh tính đa nghi càng là khuyên hắn lâm p h ạ m hắn càng sẽ không lâm p h ạ m cho nên nói muốn phản nói tất phương lúc này nổi giận mắng dù là minh giang p h ủ thủ vệ lại nghiêm ngặt ta cũng muốn lâm p h ạ m tiên sinh nếu là ngươi thực tế muốn lâm p h ạ m ta lại có một cái kiến nghị tại minh giang p h ủ bên trong có một vị địa viên á c thử bản sự cao minh ngươi nếu là cùng hắn hợp tác chém giết chu huyền đại sự có thể thành đ ị a n viên á c thử tất phương lúc này liền hủy bỏ giáp đạo đề nghị d ễ cần nói trong khe cống ngầm nhân vật cũng xứng liên thủ với ta ta tất phương còn không có lạc bại đến bộ kia rộ đồng có thể ngươi một người một mình ta đương nhiên chém không được chu huyền ta sẽ đi tìm người liên thủ nhưng không phải địa v i ê n á c thử tất phương nói ngươi cho ta c h ầ m c h ầ m tốt minh gian phủ những cái kêu mắng ta mắng quá ác người kể chuyện có thể chém chạm cho ta rơi một đám b ồn ào chi đ ổ tất phương lúc này liền cắt đ ứ t cùng giáp đạo liên hệ đồng thời lấy ra ý chí thiên thư hắn ý chí thiên thư cùng chu huyền thiên thư cũng không giống nhau hắn thiên thư góc dưới bên trái có một căn lớn khắc tại trong thiên thư bộ lông màu vàng cái này một t ạ y h o à n bao chính là hắn muốn rời cứu binh viện thủ chu huyền ngươi cũng thật là mệnh một trận thiên hạ người kể chuyện liên thủ nói sách vậy mà n g o ạ i ý muốn cho chu huyền tích lũy ra nồng nặc tín ngưỡng chi lực tín ngưỡng chi lực đã từng có thể ngưng tạo thiên thần mà bây giờ lại có thể trợ giúp chu huyền lĩnh ngộ giá pháp tắt tới một cỗ vô hình tín ngưỡng chi lực lúc này như là ảo hạt nước suối bình thường liên tục không ngừng tràn vào chu huyền trong thân thể ngôi đều có tín ngưỡng chi lực thu niềm vui ngoài ý m ớ n đương nhiên niềm vui ngoài ý m ớ n cũng không chỉ tín ngưỡng chi lực tại chu huyền hấp thu tín ngưỡng chi lực hốt làm không biết mệnh thời điểm chu linh ý thông qua liên tiếp nhắc nhở lấy chu huyền đệ đệ hôm nay trận này sách náo ra động tính lớn rồi động tính gì theo viên lão nói sở hữu người kể chuyện cùng tất phương liên tiếp đều ở đây yếu đi vậy cái này là một chuyện tốt ta chu huyền thật là không có nghĩ đến cái này niềm vui ngoài ý mới một cọc tiếp lấy một cọc mới tín ngưỡng chi lực lại nghe nói người kể chuyện tất phương ở giữa liên tiếp yếu đi đương nhiên là chuyện tốt chu linh y di trầm g i i nói viên lao nói đường c ầ u đệ tử liên tiếp một khi yếu đi kia thần minh cấp thực lực liền sẽ suy giảm tất phương muốn ngồi không yên thực lực suy giảm là cả tỉnh quốc đại nhân vật đều không thể dễ dàng tha thứ sự tỉnh mộng cảnh thiên thần vì thực lực không suy giảm dù l à bốc lên vẫn là phong hiểm cũng muốn cưỡng ép giáng lâm tất phương thực lực một khi suy giảm kia không cần nghĩ hắn sẽ làm thứ gì tỉ tỉ tất phương cùng đệ tử ở giữa liên tiếp vì sao lại yếu đi chu huyền hỏi liên tiếp loại này vô hình tri vật có một hơn phân nửa cấu thành chính là tín ngưỡng hôm nay trận này sách những cái kia người kể chuyện đệ tử mắng to tất phương tín ngưỡng liền tại suy yếu h ả tổn thất đường khẩu đệ tử tín ngưỡng kia tất phương liền sẽ yếu đi vậy ta còn có biện pháp để tất phương trở nên yếu hơn chu huyền nói chu linh y thì không đi hỏi thăm chu huyền có biện pháp gì để tất phương tiến một bước yếu đi nàng ngược lại là lo lắng chu huyền an nguy đệ đệ giếng này trong nước muốn đối phó n g ư ơ i nhân vật nhiều lắm n g ư ơ i ra cửa bên ngoài phải cẩn thận làm việc yên tâm tỉ tỉ ta có quy tức chi pháp thần minh cấp lý sơ tổ vậy không phát hiện được tùng tích của ta lại thêm thần hồn nhật dù di hình h o ã ảnh thiên hạ to lớn, chỗ nào ta hạ chỗ đi lớn, nào đến. đều mọi thứ cẩn thận một chút tốt nhất chu linh y g ì cuối cùng vẫn là quan tâm sẽ bị loạn cuối cùng vẫn là dặn dò m ộ t câu mây mực trong g i ấ p hát bạch liêu tiên sinh còn tại giảng sách mà chu huyền vị trí bắt tiên trong thuyền hoa ba tầng bốn tầng kinh xuyên phủ các đại nhân vật đã tại thân thiện trò chuyện nhà n trời nói chuyện trời đất nội dung chủ yếu tập trung ở minh giang phủ đại tiên sinh trên thân cái này minh giang phủ thật sự là khí vận trần đầy rõ ràng đều đưa tới tận thế chi tiết cũng bởi vì ra một vị đại tiên sinh phủ thành gặp dư hóa lành gặp nạn hiền điểm lành ai nói không phải đâu minh giang phủ đại thai về sau cũng h không phải không dám thả là bình thủy phủ tiểu đại nhân cùng dạ tiên sinh đường khẩu chào hỏi dạ tiên sinh mới đưa việc này coi như thôi bình thủy phủ trưởng dạ du thần tiểu đại nhân chính là dạ tiên sinh đệ tử dạ tiên sinh cái này đường khẩu Cùng、chu ù n g c huyền còn hơi có c hơi h ú trước nguồn đường khẩu sau lưng liên tiếp thần minh, chính là thần minh tiên sinh, hình xăm, người kể chuyện, ba cái đường khẩu, cộng đồng liên tiếp mộng cánh thiên thần.、Chu、huyền gốc, khẩu sau quỷ, khẩu, Chu cấp cái địa kể ba là tiếp tiếp tử. t xăm, dị Dạ tu người kể chuyện hưng ơ hỏa trung tu h ì n h xăm chỉ kém một cái dạ tiên sinh liền đem ba cái mộng cảnh thiên thần đ ư ờ n g khẩu tất cả đều tu thành tỷ tỷ để cho ta bên ngoài lưu tâm đoán chừng vẫn là sợ trong kinh xuyên phủ chọc dạ tiên sinh ta và cái này đường khẩu vẫn là có chút tan tết bất quá làm sao dạ tiên sinh sẽ là kinh xuyên phủ bên trong đệ nhất đường khẩu chẳng lẽ không phải tầm long thiên sư sao Tâm Long chu i ê n tỉnh là huyền đạo gần trong lòng nghi đậu trọng sinh lại không kịp nghĩ nhiều những cái kia liên tục không ngừng tín ngưỡng chi lực đã để hắn tiến vào một loại cực kỳ trạng thái không minh hắn không minh k í n h không mở tự khai chu huyền liền ở trên không minh thế giới bên trong chắp tay đứng thẳng túi xem nhân gian vận mệnh trường hà lưu chuyển mà hắn trạng thái nhập định lại tạ i dần dần giải trừ rơi hắn trạng thái quy tức khiến cho thân hình của hắn bắt đầu ở hành lang bên trên như ẩn như hiện phẳng trong khoang thuyền Các vị k i nếu h phủ nhân chuyện huyền, chàn chi tình. xuyên tru đầy còn trong nói, cúng n các bái vật, tại trò lời là chúng ta kinh xuyên phủ có thể ra như thế một vị đại tiên sinh p h ủ thành bên trong liền không phải do dạ tiên sinh làm chủ những năm này kinh xuyên phủ ngày càng suy tàn liền cùng kia dạ tiên sinh có rất lớn quan hệ ai nói không phải đâu dạ tiên sinh một đám người như quỷ như hồn từng cái h ỉ nộ vô thường còn đặc biệt tham lam đem p h ủ thành làm thành rồi bộ rắn gì g minh giang phủ thành hoàng tham nhũng cốt lao đóng cửa đọc sách vũ nữ vô vi đại tiên sinh đi cũng không biết rơi xuống cái gì mánh dược ba cái đường khẩu vậy mà liên hợp một lòng đánh rất người quẻ cái kia lũ ác tính muốn ta nói ta hy vọng đại tiên sinh tới một lần kinh xuyên phủ cho kia dạ tiên sinh thật tốt chỉnh lý một phen đám người cho chuyện một chút chợt nghe tới ngoài cửa có ca linh thét lên ai nha đây là người là quỷ a nghe tới tiếng thét trói thai trong đám người có chuyện tốt người liền ra phản khoan thuyền đi hành lang xem xét nhất thời phát hiện một cái tuổi trẻ hư hào cái bóng tại hành lang phía trên nhập định hôm nay quang sáng tỏ phía dưới thình lình xuất hiện một người như vậy thật là có điểm hù dọa người đây là chuyện tốt người bên trong có như vậy hai người tu hành qua hương hỏa thần đạo lá gan so người bình thường phải lớn hơn một chút liền hướng phía kia đạo trẻ tuổi hư ảnh đi đến kết quả mới đi đến đối phương một trượng có hơn nhất thời hắn liền bị một cỗ khí tức cực kỳ mạnh cho áp bách lại tốt lắm sự người chỉ cảm thấy cả người khung x ư ơ n g bị ép tới đôm đ ố t rung động d a rẻ giống như chạm đến bàn ủi bình thường cực mạnh đau đớn dẫn tới người kia liên tiếp lui về phía sau đồng thời ngăn cản xung quanh muốn lên trước người nói người này có đạo hạnh mà lại cực sâu chớ có đi lên phía trước chớ có đi lên phía trước triệu sư h u n h người ở đây này chờ sẵn ta đi trong khoang thuyền gọi người có cái càng nhiệt tình tầm long đệ tử liền vào trong khoang thuyền hông người cái này trong khoang thuyền uống rượu n g h e sách ông ca linh k h á c h nhân đều ngừng công việc trong tay thế ào ào chạy c h ậ m ra tới nhất thời đem chu huyền xung quanh chen lấn c h à n đầy chu huyền mặc dù nhập định nhưng có khí thế đ ạ người đám người cũng không dám tiến lên mà liền tại lúc này tựa h ồ người chung quanh khí quá thịnh một đạo bạch quang từ chu huyền ống tay háo bên trong phước l u n ra đây chính là chu huyền giang sương giang sương cảm giác chu huyền có nguy hiểm liền vẫn bay ra hội chủ trôi này giang sương lơ lửng ở chu huyền trên đỉnh đầu như thổ tín như gián độc đầu g i n g nhìn chằm chằm đám người tựa hồ chỉ cần người chung quanh có hơi trái với lệ thường l i ề u lĩnh cái này giang x ư ơ n g liền có thể đem người kia mặc một cái lỗ thủng tất cả mọi người ý thức được giang x ư ơ n g khí tức khủng bố l i ề u lĩnh đương nhiên là không dám nhưng là có người nhận ra giang x ư ơ n g lai lịch trôi này giang x ư ơ n g giống như là hình xăm đường khẩu bản môn pháp khí nhưng bình thường thợ xăm dùng đều là xương châm giống như chỉ có một người dùng giang x ư ơ n g ai đại tiên sinh chu huyền người vây xem nhiều luôn có hiểu công việc lúc này trong đám người liền sôi trào có người cao hứng bừng, bừng bọn hắn đang uống rượu lúc nghe nói chu huyền quá khứ hành động liền sinh lòng ngỗ ngộ cực kỳ bây giờ thấy chân d u n g ha có không mừng rỡ nói lý có người thì rất xa đánh giá chu huyền muốn đem vị này danh tiếng vang xa người trẻ t u ổ i vật nhìn cái tỉ mỉ tinh tưởng còn có chút người lấy ra đồng bạc đưa cho tùy tùng để hắn sẽ đi ngay bây giờ tìm một cái thợ quay phim tới chụp ảnh chung ta muốn cùng đại tiên sinh chụp ảnh chung hành lang trưng bày tranh bên trong lúc này liền phi thường náo nhiệt vậy may mắn chu huyền lúc này ở vào trạng thái nhập định đối quanh mình sự tình không có phát giác không thể nghe nghe bằng không hắn khẳng định phải hỏi một câu như thế nhiều người nhìn ta đều mua vé sao bất quá trong đám người vậy không hoàn toàn là nhìn náo nhiệt có ba cái lén lén lút lút người trẻ tuổi khi biết này cái hư h ả o cái bóng nhân vật chính là chu huyền lúc bọn hắn liền lặng lẽ sờ sờ thối lui ra khỏi thuyền hoa đắp lấy thuyền nhỏ rời đi cái này ba cái người trẻ tuổi chính là dạ tiên sinh đường khẩu bên trong đệ tử thuyền hoa phía trên có dạ tiên sinh cũng có tầm long đệ tử cái kia trước hết nhất đi dò xét chu huyền sâu cạn kết quả kém chút bị khí thế ép tới thân thể vỡ ra người chính là tầm long đệ tử triệu đăng minh triệu đăng minh hôm nay chính là cùng hai cái sư minh đệ đến đây ngay sách bọn hắn đã sớm từng nghe nói chu sơn tổ đại danh đã là tầm long đường khẩu sơ chu s nhất định là muốn thông là chương i đ khẩu đ ba trăm tới nên đón. Hắn l chín mươi tám thiên thư vỡ vụn hai chương ba trăm chín mươi tám thiên thư vỡ vụn hai là dạ tiên sinh đệ tử không tốt triệu đăng minh tự nhiên biết rõ chu huyền cùng dạ tiên sinh ở giữa là có cửu hoán lúc này liền lại ngưng một phong mật tín dạ tiên sinh đệ tử phát hiện chu sơn chủ tung tích hẳn là đi mật báo mời sư môn mau tới cao thủ c h i viện mật tín lần nữa phát ra về sau vị này triệu đăng minh xem như đường khẩu nằm nén hương đệ tử hắn vẫn hơi có chút năng lực hoạt động hắn thủ đoạn không cao hưng ơ hỏa không đủ nhưng cái này trên mặt s ô n g liền có hưng ơ hỏa cao người hắn để hai vị sư đệ lưu lại che chở còn tại nhập định chu huyền hắn một mình thừa thu nhỏ đi bên bờ mây mực nhà hát nhà hát bên trong bạch liêu tiên sinh mới kể song sách uống trả nhận lấy h bạch liêu tiên sinh triệu đăng minh thấy bạch liêu tiên sinh rất cung kính s ư n g hô một tiếng h ả tầm long tiểu triệu tiên sư không cần đa lễ ngươi nhưng không người bình thường đâu bạch liêu tiên sinh mỉm cười nói ta bất quá là cái năm nén hương tiểu đạo sĩ bạch liêu tiên sinh lời này quá để cao ta rồi ngươi hương hỏa bình thường ngược lại là không sao nhưng ngươi đường đệ triệu vô nhai bây giờ lại là lộng lây rất ta hắn đã là tầm long đạo sĩ lại là vô nhai thiên sư, 21 thiền sư hai mươi mốt tiền bên trong vô nhai tiền phật môn địa vị cực kỳ siêu nhiên cái gọi là một người đắc đạo gà chó lên trời đạo lý bạch liêu tiên sinh quá g i cực kỳ Đường bạch liêu tiên sinh cực kỳ giật mình nhưng hắn đệ nén thần sắc kinh ngạc còn nói vị này đại tiên sinh là một đại nhân vật ngươi phải thật tốt xem nước nhìn ngựa nếu là có thể cho hắn một lời phiên ngữ sợ là có thể giúp ngươi trèo lên hương hỏa thăng cấp vào sáu nén hương tiên sinh xem ngựa sự tỉnh đều là nói sau dạ tiên sinh người cùng đại tiên sinh có chút cửu hoán không bao lâu giả tiên sinh người liền sẽ đi tới thuyền hoa mà đại tiên sinh còn tại nhập định rất là nguy hiểm chúng ta tầm l o n g thiên sư yêu thích du sơn n g m n thủy hôm nay trịnh s ứ huynh cũng không đi du thần ti trực ban cho nên chúng ta người tới nhất định sẽ so giả tiên sinh muộn nhỏ nào đó bất tài muốn mời ngài làm cái giúp đỡ triệu đăng minh còn nói thêm ngươi cũng biết đại tiên sinh là chúng ta tầm l o n g đường khẩu nhận định chu sơn chủ sau khi chuyện thành công tầm l o n g đường khẩu tất có thâm t ạ n g bạch liêu tiên sinh vị này bậy nén hương người kể chuyện là đường khẩu bên trong nổi danh nhất mấy cây láo hương một trong h á n tiên h p h ú không kịp viên bất ngữ nhưng tu hành rất có đạo duyên bởi vậy liền tại viên bất ngữ trước đó thăng vào bảy nén hương bảy nén hương người kể chuyện có thể địch cái khác đường khẩu tám nén hương đây là t ỉ n h quốc mọi người đều biết sự tỉnh nếu có bạch liêu tiên sinh tại dạ tiên sinh bên trong cao thủ giáng lâm chu huyền an toàn cũng không cần lo lắng giang hồ đường khẩu làm việc trả thù b á o hoán vốn là c h u y ệ n thường bạch liêu tiên sinh than thở nói dạ tiên sinh đã cùng đại tiên sinh co cự hoán đó chính là quyền c ư ớ bên trên xem hư thực hương hỏa thần đạo quyết sinh tử ta một n g i nhân sao tốt n ú n g tay tiên sinh bất quá cái này trên mặt sông phản trị đều là tiểu lão nhân mời đi theo nghe sách khách ta xem như kể chuyện tiên sinh tự nhiên muốn xen vào được sách khách sự sống còn bằng không về sau ai còn dám tới nghe tiểu lão nhân kể chuyện bạch liêu tiên sinh lời nói xoay chuyển vừa cười vừa nói triệu tiểu tiên sư đi trước do ta ở nơi này trên mặt sông đ è ép t r ợ hẳn là không nổi lên được sóng gió tới đa t ạ đa t ạ triệu đăng minh đợi bạch liêu tiên sinh trả lời chắc chắn liền trở về thuyền hoa bạch liêu tiên sinh thì bắt được một nắm cơm giang ném vào trong hồ cá cho ăn kiêng mộng ư nhi ăn mộng ngư à đại tiên sinh đột nhiên hiện thân ta sợ nhất cũng không phải dạ tiên sinh mà là tất phương a nếu là tất phương đích thân tới nơi này lại không phải minh gian g phủ vị tiêu đại tiên sinh sợ là khó thoát khỏi cái chết chỉ là tất phương hắn muốn giang lâm liền muốn bằng vào ta vì thông lộ ngươi nói ta đầu này thông lộ là mở ra vẫn là không mở ra đâu bạch liêu tiên sinh cho là mình kể song sách liền vạn sự đại cát hắn vạn vạn không nghĩ tới thế đạo này bên t r ê n sự kế hoạch hết thệ không đổi kịp biến hóa hắn vẫn bị chu huyền t ấ t phương kẹp ở giữa tất phương đem thiên thư mở ra một đạo thần lực dốc vào đến đã có chút tổn hại trong tiên thư tờ kia trên mặt bộ lông màu vàng liền vẫn bay ra chui vào mi tâm của hắn bên trong hắn lúc này liền nghe được đã lâu dụ hoặc thanh âm tất tiên ra đã lâu không gặp hoàng nguyên yêu thần ta muốn cùng ngươi hợp tác tất phương bây giờ là lửa cháy đến nơi nào có thời gian cùng kia hoàng nguyên đại yêu chơi chút con con tuấn tự nhiên là đi thẳng vào vấn đề mà lại hắn đối mặt hoàng nguyên đại yêu cũng là có tâm lý ưu thế đã từng hoàng nguyên đại yêu liền năn n ỉ qua hắn hợp tác nếu là năn n ỉ đương thời hoàng nguyên yêu tướng tư thái của mình thả cực thấp lúc đó tất phương không có đem hoàng nguyên đại yêu tướng tư thái của mình thả cực thấp nội dung là cái gì tất phương lúc này nắm đấm nắm chặt cái này hoàng nguyên đại yêu thuộc về biết rõ còn cố hỏi hoàng nguyên yêu thần ta nói hợp tác tự nhiên là chúng ta lần trước chưa lại sự tình đương thời ngươi nói ngươi có thể đáp ứng ta bất kỳ yêu cầu gì chỉ cầu ta đem ý chí thiên thư thông lộ bông ra mặt cho ngài tiến vào ý chí thiên thư bên trong bây giờ ta có yêu cầu chỉ cần ngươi giúp ta giết chu huyền ý chí thiên thư thông lộ ta lúc này liền vì ngươi cởi mở tất phương nói đến cực rõ ràng kêu hoàng nguyên yêu nhưng chỉ là một mực cười lạnh cũng không đáp ứng hoàng nguyên yêu thần ngươi cảm thấy tâm ý của ta không thành tất phương lại hỏi hoàng nguyên đại yêu rất là lạnh nhạt nói tâm ý của ngươi ta tin tưởng là thành khẩn chu huyền có một bản thiên thư ngươi cũng có một bản nếu là ta không có đ o á n sai ý chí thiên thư lựa chọn là khuynh ê ư ớ n g chu huyền nếu là chu huyền bất tử vậy ngươi thiên thư sẽ căn trả ngươi đưa ngươi thẳng xóa bỏ đây chính là ngươi muốn giết chu huyền nguyên nhân đầu tiên mặt khác ngươi đã đắc tội rồi chu huyền trước cho hắn sư phụ viên bất ngữ rơi xuống chăm sóc c h i tướng sau đó lại cùng thiên hạ người kể chuyện muốn lợi dụng m ộ n cảnh thiên thần đi chém chu huyền nào có thể đoán được ngươi là trộm gà không được còn mất nắm gạo vũ cấu chu huyền không thành ngược lại là ngươi cùng đệ tử liên tiếp đang yếu đi. đây là n g ư ơ i giết chu huyền nguyên nhân thứ hai hai cái này nguyên nhân đều sẽ nhường n g ư ơ i tất phương vạn kiếp bất phục ta làm sao có thể cho rằng ngươi tâm không thành đâu hoàng nguyên đại yêu lời nói rất là ôn nu thậm chí một tiếng tăng thêm khẩn cấp giọng điệu cũng không có nhưng chính là nghe được tất phương c h ả y một mồ hôi lạnh trên c h á n tất phương lúc này đã biết được nhược điểm của mình đều bị hoàng nguyên đại yêu n ắ m giữ mặc kệ lần này hợp tác có được hay không hắn đều thuộc về chiếm hết thế yếu m ộ u phương thời gian thấm thoát lần trước nói chuyện hợp tác lúc tất phương vênh vang đắc ý mà lần này công thủ lỗi chỗ hoàng nguyên yêu thần ngươi đối với ta hiểu rất sâu a biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng hoàng nguyên đại yêu cời nói tất tiên g i a ta cũng không phải nghĩ nhục nhãng ư ơ i chỉ là lời nói thật thực giảng ngươi bây giờ tuy có tiên gia c h i t h ầ n nhưng trên thực tế ngươi bất quá một đầu đoạn sống lưng chó nhà có tang thiên thư từ bỏ ngươi ngươi đường khẩu đệ tử cũng muốn vứt bỏ ngươi ngươi dù tại thần quốc bên trong lại sớm tối đều là một cái chết chữ ngươi hồn đến như thế suy tản còn có cái gì tư cách cùng ta hợp tác ta có ý chí thiên thư người ý chí thiên thư tại chu huyền trùng kiến minh g i a phủ lúc liền bị một đạo thần lôi đánh tan còn nói gì thiên thư ta thiên thư không có hủy đi nó ý nguyên có ý chí tồn tại nọ mạnh hết đà mà thôi hoàng nguyên đại yêu nói tất phương ta muốn là người ta liền không dáy ruộng đã không đi giết chu huyền vậy không đi nghĩ biện pháp chữa trị thiên thư mà là yên lặng đợi tại thần quốc bên trong loại chút hoa cỏ giảng chút bản thân thích nghe sách thật tốt chờ chết người nếu như chờ chết chờ lấy thiên thư phản vệ người ngược lại là có thể lập nên một cái kỳ tích đến trở thành tỉnh quốc hai ngàn năm đến nay cái thứ nhất chết ở bản thân thần quốc bên trong thần minh cấp hoàng nguyên yêu người yêu chính là yêu béo nhờ nuốt lời nói không giữ lời tất phương vốn là cầu một vị vệ binh lại không nghĩ đến bị hoàng nguyên đại yêu đủ kiểu nhục nhã trong lời nói liền có va chạm chỉ là hắn yêu chữ c h i t để chọc giận hoàng nguyên đại yêu quả nhiên tất tiên g i a như vậy người cao n g ạ o lại thế nào khả năng coi trọng ta đầu này yêu đâu yêu chính là yêu vậy ta coi như một lần chân chính yêu đứt mất n g ư ờ i sau cùng tưởng niệm hoàng nguyên đại yêu giảng đến rồi nơi đây cây kia bộ lông màu vàng liền từ tất phương mi tâm trụi ra hóa thành một con hư hảo hổ trào hướng phía vốn là tổn hại ý chí thiên thư nặng nề g h ép tới v o à n g anh to lớn áp bách khí thức tại thần quốc nhà tranh bên trong di tản gia hổ trào phía dưới sợ là có và cân mười vạn cân khí lực rơi tại trên thiên thư tất h Thư, thần đánh chế, Thiên Thư chuyển nhỏ thành hủy Thiên Thư. i lôi giờ Kia nội bộ, liền Người ê n vốn dạng, nước vang.、Người、muốn vết túy ta t vẽ là lực mà có cực cự cắp bị bây bộ, ra ra sâu phương lúc này liền vận dụng thần quốc bên trong thần lực đi tới khiêng hổ t r ả o cự lực nhưng mà hai có lực lượng chạm vào nhau cực nhanh liền phân ra cao thấp hoàng nguyên đại yêu hổ t r ả o nhẹ nhõm liền thắng qua tất phương thần lực dư thừa lực lượng xuyên vào trong thiên thư Bảnh, nhào như ng cổ cũng không phải là ta cường đại mà là ý chí đã lựa chọn chu huyền trên tay ngươi bộ này thiên thư tại bị thần lôi đánh rất thời điểm đã thành rồi một bộ phế phẩm ta cho nó đánh trúng chia năm xẻ bảy bất quá là đứt mất ngươi những cái kia hư hảo tưởng niệm thất phương ngươi sớm đã không phải tất phương rồi ngươi là một đầu đợi làm thịt heo chó hoàng nguyên đại yêu lông tóc còn trong thần quốc trôi tới trôi lui hắn dùng cực thanh â m cổ hoặc nói hiện tại ngươi chỉ có một cơ hội chu huyền hắn không ở minh gia phủ hắn tại kinh xuyên phủ tại minh gia phủ ngươi giết không được hắn ta không trách ngươi nhưng nếu là tại kinh xuyên phủ ngươi còn không giết được hắn vậy ta cũng chỉ có thể chế g i ê u sự bất lực của ngươi đi thôi giết chết chu huyền ta có đầy đủ năng lực nhường ngươi trở thành đã từng tất phương đương nhiên ngươi phải ngoan ngoan mặc lên xích chó nghe làm đầu nghe lời chó thần vê anh tấy kêu bộ lông màu vàng đang nói xong câu nói sau cùng về sau liền giấy lên lửa thành rồi một đạo cho đen thất phương ngắm nhìn thiên thư h ả i cốt khóc không ra nước mắt chương ba trăm chín mươi chín tầm long nhị l a o một chương ba trăm chín mươi chín tầm long nhị l a o một thiên thư bể nát tất phương nhìn qua trên mặt đất thiên thư mạnh vỡ liền nhớ lại bản thân đã từng phong quan cả đời ngươi kể chuyện cái này đường khẩu chín nén nhang phía trên thủ đoạn chính là ý chí thiên thư chính là bởi vì ngưng tạo bản này thiên thư tất phương xưa nay không cho là hắn là một phổ phổ thông thông thần minh cấp còn lại thần minh cấp chỉ là giám sát nhân gian mà ta thiên thư nơi tay ta trưởng không thiên địa. bây giờ thiên thư v ỡ vụn tất phương xương chỗ sâu kia một phần t i ê u ngạo hoàn toàn tan vỡ đều là bởi vì ngươi chu huyền nếu là nhân gian không có ngươi nhân vật này ta tất phương vẫn là tất phương ba trăm năm ta tất phương trưởng k h ô n g người kể chuyện đường khẩu đã ba trăm năm rồi ở nơi này ba trăm năm thời gian bên trong người kể chuyện không có xuất hiện qua một cái tám nén hương nhân vật trong ba trăm năm không từng có v ề sau ba trăm năm cũng sẽ không có nhưng mà ta thần minh đồ nhưng phải t r ô n vùi tại trên tay của ngươi một cái khu khu năm nén hương đệ tử chu huyền ta nếu không chém ngươi ta làm sao vì thần sắp phủ xuống thất bại để tất phương cực không cam tâm vậy cực phẫn nộ giáp đạo ở đâu giáp đạo giáp đạo ở đâu thất phương liên tục hô hoán giáp đạo thiên sinh ta tại giáp đạo đã hoàn toàn nữ tính hóa thanh âm truyền vào tất phương bên hai ngươi nói địa huyên ác thử ở nơi nào ta muốn cùng hắn liên thủ thất phương mặc dù đã biết chu huyền ngay tại kinh xuyên phủ gai xuyên không phải minh giang không có tầng tầng p h ò n g bị chu huyền lẽ ra tứ cố vô thân mà lại kinh xuyên phủ còn không có cổ thụ trung vàng chín đại châu phủ bên trong duy chỉ có kinh xuyên phủ tại ba trăm năm trước bị phá hủy trung vàng cũng sẽ không có dự cảnh năng lực hắn dư châu trong phủ chỉ cần có sáu nén hương cao thủ giáng lâm cổ thụ trung vàng liền sẽ góp vàng nhắc nhở trong phủ thành du thần ti chú ý đã không giúp đỡ lại không có giới cảnh sát nhưng t h ấ phương ý nguyên không dám đơn độc hành động địa viên đ ắ thử ta đã chuẩn bị được vô cùng tốt đang chờ tiên sinh cùng hắn hợp tác giáp đạo nói như thế Tất p h ư ơ n ồ lại có như thế diệu thủ vậy chúng ta liền liên thủ tất phương cùng địa viên ác thử liên thủ cũng không phải là hắn coi trọng con kia ác thử mà là bởi vì hoàng nguyên đại yêu không nhìn chúng hắn ta cùng với ác thử liên thủ đi kinh xuyên phủ cường sát chu huyền tất phương đã là bệnh cấp tính loạn chạy chữa mất đi sở hữu cẩn thận muốn đi gai xuyên giết chu huyền là hắn cơ hội duy nhất lúc này thần quốc trong nhà tranh đệ cựu cây kim ký vậy phần phật vang động lên đến kinh xuyên phủ bên trong chu huyền d á n g lâm bắt tiên hành lang tin tức lan truyền nhanh chóng người vây xem càng ngày càng nhiều k i a chiếc toàn phủ lớn nhất thuyền hoa đến cùng cũng chỉ là lớn hơn một chút đội thuyền thôi chỗ nào ở được bên dưới nhiều người như vậy đinh người trèo thuyền không ngừng tại thuyền hoa phản g nơi cối u ngăn đón muốn trèo lên phản khách nhân đại gia đ ư n g lên lại lên người phản sẽ phải lợt đứng lên chư vị khách nhân các đại gia nhà ta phản chỉ quá nhỏ chứa không nổi các n g ư ờ i nhiều như vậy quý khách ta rất nhiều khách nhân không lên được phản g liền dứt khoát tại chính mình phản g chỉ bên trên đang đỉnh nhìn ra xa thấy kêu minh giang đại tiên sinh phong thái phải biết tất phương chuẩn bị kêu một trận sách do thiên hạ người kể chuyện đồng loạt đi giảng vốn là kìm nén k ì n h hại chu huyền lại không nghĩ đến trả cho chu huyền nổi danh trừ bỏ những ngày trên mặt sông bờ sông bên cạnh vây xem chu huyền gai xuyên nhân trên trời cũng có hai cặp con mắt đang nhìn chăm chú chu huyền bọn hắn là hương hỏa đạo sĩ cùng với mộng cảnh thiên thần mộng cảnh thiên thần c ạ n lệnh g i u ở một đám mây trắng bên trong hắn tức dẫn đến là dựng râu tr nho nhỏ chu huyền vậy mà đùa người ta đem ta làm ra sự tích thật đơn giản đổi thành tất phương danh tự tập kết sách đi g i ả n g sao có thể gọi đùa nghịch ngươi đây hương hỏa đạo sĩ công khai khuynh ê ư ớ n g chu huyền nói chu huyền trước đó cùng ngươi thương lượng xong ngăn trở tất phương không nhường người khắp thiên hạ biết rõ ngươi chuyện xấu hiện tại sở hữu dân chúng đều cho rằng sự kiện kiên là tất phương làm mà không phải ngươi làm cái này không phải liền là chặn lại rồi sao ngươi lại chọn tuần hậu sinh lý đó chính là chứng gà bên trong chọn xương c ố rồi hương hỏa đạo sĩ trực tiếp liền chuyện này định tính rồi vậy hắn mượn sách m a n g ta m ộ n g cảnh thiên thần là một đầu lão cầu sự lại làm giải thích thế nào ngươi n g ó n nó nhân ra sách bên trong nói đến rõ ràng tất phương là một đầu lão cầu cái này chỉ tên đạo tính mắng tất phương ngươi nhất định phải nói là mắng ngươi ngươi lão ngộng gần nhất xương cốt nữa liền thích nhặt chút đeo danh tự mình có lấy hương hỏa đạo sĩ sắc bén ngôn ngữ nói đến m ộ n g cảnh thiên thần kèn lệnh đều đồng đỏ một mảnh tức g i ậ n đến mặt nóng lên t ố t t ố t t ố t lão m g ô i châu ngươi chơi như vậy đúng không ta cùng chu h u ề n tự t o á n xem như chọn nhưng là về sau hắn đừng có lại rơi xuống trên tay của ta không phải ta muốn hắn chịu không nổi. cáo tử mộng cảnh thiên thần biết rõ chuyện hôm nay tuy là chu huyền mượn người thiên hạ sách m n g hắn nhưng là khó bắt được cái chu ô i chỉ có thể là đánh nắt răng bản thân ướt nhưng hắn trong lòng đã đuối chu huyền gieo á c quả cái này nọa thần hậu nhân càng là trưởng thành thiếu không được muốn cùng thần minh cấp thiên thần cấp đánh tới quan hệ như lại bị ta bắt được tay cầm ta muốn hắn đẹp mắt hắn đem thù hận trôn ở đáy l ò n g liền muốn khu động kèn lệnh p h á p thân rời đi nhân gian giới đừng có gấp đi a nơi này thật nhiều náo nhiệt chúng ta cùng một chỗ nhìn một cái hưng hỏa đạo sĩ vung vẫy phát trần mấy cây sợ dâu màu trắng vô hạn ké không hứng thú mộng cảnh thiên thần hử lạnh nói là không hứng thú vẫn là không dám a hương hỏa đạo sĩ châm chọc một câu mộng cảnh thiên thần y nguyên hử lạnh sau đó trầm mặc không đáp ai nha cái này một đợt tín ngưỡng chi lực ngươi cũng là có công lao dù sao cũng là chuyện xưa của ngươi thay đổi sách cũng không phải là tất cả đều là tuần hậu sinh bản lĩnh ngươi lẽ ra muốn chia lên một phần nhưng ngươi không có lá gan kia cầm cũng chỉ có thể quái chính ngươi đi hương hỏa đạo sĩ miệng lưỡi s a không phải hắn hình dạng như vậy hiền hòa chủ đánh một cái áp miệng trước kia hắn trào phúng khổ ách thiên thần chính là như vậy sắp bén xem ra cái này thiên thần cũng là dễ dàng bị quy thuần bị đánh đau liền giải trí nhớ rồi lỗ mùi châu ngươi đem ép ở lại xuống tới chính là vì thật tốt nhục nhã ta một bữa thật muốn ép ta giáng lâm nhân gian cùng ngươi đánh nhau một trận chúng ta đạo hạnh bên trên nhìn một chút chút nói gì vậy chứ ta nói có náo nhiệt liền có náo nhiệt hương hỏa đạo sĩ ý cười giặt rào nói đã nhiều năm như vậy ngươi có thể từng nghe nói thả i hí đường phong mã hiến tước đám kia lừa đảo là vậy hôm nay phong mã hiến tước muốn tái xuất giang hồ rồi hương hỏa đạo sĩ chỉ chỉ trên thuyền hoa nhập định chu huyền nói tuần hậu sinh bất tài thứ năm nén hương tu chính là thả i hí đường thả i hí đường khẩu đương thời chính là phạm và o vô thượng ý chí k i ê n kỵ bị vai tôn thần minh cấp vô số đạo người truy sát bây giờ chu huyền nhập này đường khẩu chính là phạm thượng làm loạn cũng không phải năm đó thả hí đường khẩu muốn lừa gạt ý chí mới bị truy sát nhưng thuật nghiệp chỉ là thuật nghiệp chỉ là xem ai tại dùng hương hỏa đạo sĩ say sưa ngon lành nói hai chúng ta hôm nay thật tốt nhìn một cái trận này thả hí sẽ có hay không có chút đáng xem nghĩ đến cũng không còn cái gì đáng xem mộng cảnh thiên thần miệng rất cứng nhưng thân thể cũng rất thành thật cũng không hề rời đi ý tứ mà là thành thành thật thật tận thân trong đám mây nhìn gai xuyên trên mặt sông động tĩnh chu huyền còn tại nhập định vây xem hắn người vậy càng ngày càng nhiều những người vây xem này cơ hồ đều là cùng bái chu về người cũng không ác ý bất quá một đám tay nắm lấy dây p ư ớ n thân hình k ô gầy người tụ lại tại trên bờ sông lúc bọn hắn có thể cũng không phải là đến đây c u n g bái chu huyền đơn giản như vậy ôi dạ tiên sinh người đến nhìn kia giấy phớn màu sắc tại đường khẩu bên trong cấp độ đều không thấp dạ tiên sinh cái này đường khẩu có một cái trời sinh trách nhiệm chính là làm địa tử dự đoán được có điểm xấu người giáng sinh về sau dạ tiên sinh liền sẽ tổ chức nhân mã trong đêm rào sát bởi vậy bọn hắn có một cái ngoại hiệu ban đêm nao phủ lâu dài khắp nơi chu sát chẳng lành người bọn hắn bị huyết khí tầm nhiễm tính cách liền điên cùng chút phong cách hành sự vậy cực kỳ man bá trên mặt xuân người thấy trắng xuất động dạ tiên sinh lúc này liền đem lớn tiếng ồn nào ngừng lại chỉ dám len lén xì xào bà n tán dạ tiên sinh là hướng về phía minh giang đại tiên sinh đến a nghe nói tình hình thai nạn thời điểm đại tiên sinh chém dạ tiên sinh đường khẩu quả giấy đây là hận cũ cựu t á n dạ tiên sinh là đòi nợ đến rồi không ít người tới lần này đại tiên sinh sợ lạ tiêu rồi tất cả mọi người thay chu huyền l a o một vệ t mồ hôi nhưng này chút dạ tiên sinh chỉ là đứng ở bờ sông phía trên vẫn chưa xuất thủ bọn hắn ăn tĩnh chờ lấy cũng không biết đang đợi a y cuối cùng tại một trận kẹt kẹt kẹt, kẹt vang động về sau một toa cắng ghế bị mang lên bờ sông bên trên cắng ghế bên trên trên ghế chuốc ngồi cái cực mập nam nhân nam nhân mang theo một bộ kính dâm trong tay nắm bắt một điếu thuốc l á cán chính nuốt mây nhà khói lấy tại Trường tầm trường tầm long nhị lao, 2. 399, tầm long nhị lao, lao, vị này chính là dạ tiên sinh nhị đương gia tám nén hương lý tẩu quỷ dạ tiên sinh chính là đang chờ hắn chờ kia trúc chê cắn ghế g bị mang lên bờ sông thời điểm nhấc cắn ghế g người liền ngừng lại nhắc tới cắn ghế g chính là giản dị bản quốc kiệu lý tẩu quỷ vẫn chưa trượt xuống cán hắn chỉ là vô vô mặc á o liệm gọi đến một người đệ tử hỏi chu huyền liền tại kia bắt tiên trong thiên hoa quỷ ra có ba cái đệ tử trẻ tuổi tại k i ế t trong thuyền hoa nhìn thấy chu huyền được lý tẩu quỷ lên tiếng về sau lại háng dọn một cái hướng phía thuyền hoa hôm ộ t câu minh giang phủ đại tiên sinh ta lý tẩu quỷ làm nghe ngươi thanh danh hôm nay đến đây chính là muốn mời ngươi đi một chuyến tổng đường uống hai chén rượu nhạt tự ôn chuyện hắn ngôn ngữ rất là k h á c h khí nhưng kinh xuyên phủ người đều biết rõ dạ tiên sinh tìm chu huyền là muốn đi làm cái gì đơn giản là mời đến đường khẩu bên trong nhốt lại sau đó gõ lừa đảo chứ sao để bọn hắn giết chu huyền bọn hắn là không dám vừa đến nhà một cái dạ tiên sinh quạt giấy mệnh tự nhiên không bằng đại tiên sinh quý giá thứ hai nha đại tiên sinh bây giờ đã coi như là chấp trưởng binh g i á n g phủ bình thủy phủ du thần vậy đều nghe hắn điều khiển hai phủ du thần đ ủng hộ nhân vật dạ tiên sinh muốn giết cứ giết kia không làm cho hai phủ du thần bên trên gai xuyên lai liều mạng cho nên dạ tiên sinh giết người lá gan không dám có nhưng mượn dạ tiên sinh quạt giấy mệnh thật tốt tìm chu huyền muốn một số lớn bồi thường lá gan này bọn h ắ n có mà lại rất lớn bất quá chu huyền lúc này ngay tại nhập định cái nào nghe tới được lý t ẩ u quỷ mời âm thanh tự nhiên không có trả lời lý tàu quỷ nghiêng đầu cười cười đối một bên đệ tử nói vị này đại tiên sinh vẫn là không n g mặt mũi vậy liền rượu mời không uống, uống rượu phạt đi. mười ba canh giờ vẫn là được các người đi mời vừa mời vị kiêm minh giang đại tiên sinh rồi tại d ạ tiên sinh đường khẩu bên trong liền có mười ba canh giờ đối ứng mười ba cái cực kỳ kiệt xuất đệ tử từng cái hương hỏa đều ở đây sáu trụ trở lên danh hào của bọn hắn phân biệt đối ứng dân gian mười hai canh giờ tử xỉu dần m ố i ghép ngộng chờ một chút trừ bỏ những n à y canh giờ bên ngoài còn nhiều thêm một canh giờ sừng l à khôi khôi lúc tại mười ba canh giờ bên trong xếp tại vị trí đầu khôi tiên sinh chính là mười ba canh giờ bên trong thần thủ thống lĩnh cái này mười ba người khôi tiên sinh được rồi lý tẩu quỷ lệnh lúc này liền lay động giấy p h ư n sông kia trên mặt liền dâng lên mấy đạo chết chìm sát sống minh giang phủ đại tiên sinh ta tìm đến tám cái sát sống khiến ngươi đi tổng đường cũng coi như cho ngươi thật lớn mặt mũi nha khôi tiên sinh đối những cái kia trong nước sát sống chỉ đi sát sống liền một cái tiếp theo một cái vô nước nước bắn ngược ra tới kinh lực khiến cho bọn hắn như là viên hầu bình thường leo lên đến rồi kia thuyền hoa thuyền trên vách m u ố n hướng phía chu huyện vị trí tầng lầu bỏ đi lúc này triệu đăng minh đứng dậy đứng ở đầu thuyền nắm trong tay lấy một mặt la bản hướng phía lý tàu q u hô lý nhị đứng ra đại tiên sinh là chúng ta tầm lòng đường khẩu chu sân chủ chúng ta tầm lòng t a o thủ đang chạy về nơi đây ngươi nghĩ mời chúng ta đại tiên sinh vẫn là được sắp xếp xếp hàng lúc nào cái này nằm nén hương đệ tử vậy đủ tư cách cùng ta nói về nói đến rồi lý tẩu quỷ nổ ngụm xương khói âm độc nhìn hướng về phía khôi tiên sinh thần s á c hắn vô cùng tàn nhẫn ngụ ý không nói cũng rõ khôi tiên sinh không nói lời nào lúc này liền lay động trong tay giấy phướn phướn gọi hồn phía trên liền t o á t ra một đoàn hắc khí hắc khí như lưu động nước hướng phía triệu đăng minh kích xả mà đi triệu đăng minh biết không địch lại như c ũ không sợ lúc này vậy khống chế gió cùng nước muốn đi ngăn cản con những kia khí lưu màu đen mà liền tại lúc này trên mặt sông lại truyền đến một trận thức gõ vô bản thanh â m và ảnh một mặt quạt xếp lăng không bay ra lá dụng bình thường lướt nhẹ phát sau mà đến trước chắn khí lưu màu đen trước mặt quạt xếp nhẹ mở đem kia khí lưu ngăn cản xuống dưới hắc khí kia liền phảng phất thổi nhẹ đi ra một hơi thổi tới quạt xếp bên trên lúc kia quạt xếp căn bản không hề đ ộ n g là bạch liêu tiên sinh khôi tiên sinh nói với lý tàu quỷ lý tàu quỷ lúc này liền có chút nổi nóng hướng phía mây mực nhà hát mở giải mắn quá khứ bạch、liêu. người là rất có thể đánh giám ta lý tàu quỷ muốn dẫn đi chu huyền ta xem ngưng ngăn không ngăn cản được lý tàu quỷ lúc này liền từ cáng ghế bên trên đứng lên cầm trong tay tàu thuốc từng bước từng bước hướng phía thuyền hoa đi đến hắn cái này tròn triệu đại mập mạp tại trên nước lại đi được cực nhẹ doanh vẹn vẹn đi rồi ba bốn bước liền cách này bắt tiên thuyền hoa không đến hai ba t r i n g khoảng cách lý nhị đưa ra thật muốn qua ta cái quạt xếp này sao bạch liêu tiên sinh thân hình đột ngột hiện đứng ở đầu thuyền trong tay nắm chặt rồi quạt xếp hướng phía lý tàu quỷ nhìn lại trên giang hồ đều nói người kể chuyện bảy nén hương có thể địch cái khác đường khẩu tám nén hương lão tử hết lần này tới lần khác không tin cái này t a vừa vặn nơi này t r u n g quanh nhiều người cực kỳ cũng có thể cho chúng ta làm cái chứng kiến nhìn một cái ngươi có phải hay không có thể địch tám nén hương lý t ẩ u quỷ đối bạch liêu tiên sinh cực bá đạo nhưng trong lòng hắn kỳ thật tẩn giấu đi một tia bất an hắn đến mời chu huyền là thừa dịp chu huyền tại nhập định nếu như chờ chu huyền tỉnh rồi chuyện kia còn không dễ làm chu huyền có cổng gỗ có thể dắt kéo bình thủy phủ du thần giáng lâm đây đã là tỉnh quốc bên trong rất nhiều cao hương hỏa chi người đều biết được sự tỉnh dựa theo lý t ẩ u quỷ kế hoạch hắn trước phải chế trụ chu huyền sau đó sử dụng dạ tiên sinh hoàng lương quỷ mộng khống chế chu huyền không được thất tỉnh nhờ vào đó đến uy hiếp minh g i a phủ bình thủy phủ thật tốt gõ gó cái này hai phủ đón trút nhưng nếu là bạch l i u tiên sinh chặn ngang hắn kế hoạch liền ngâm nước nóng rồi cho nên lý tẩu quỷ nghĩ đến chính là nhanh bại bạch liêu tiên sinh sau đó chụp đi chu huyền muốn nhanh bại đối phương trên khí thế liền muốn trưởng thành một chút khí thế lên trên tay nghệ nghiệp lại chiếm thượng phòng tài năng thời gian cực ngắn bên trong thắng được trận này cao hương hỏa chi chiến lý nhị đưa ra ta liền nghĩ hỏi một chút ngươi ngươi là có hay không thật muốn không nghe ta khuyên qua ta cái quạt xếp này bạch liêu tiên sinh lại chất vấn đương nhiên lý tẩu quỷ lại đi trước bước một bước chờ lấy bạch liêu tiên sinh làm khó dễ nào có thể đoán được bạch liêu tiên sinh vốn c o n n g h e o đem trên tay quả x ế p đặt ở mạn thuyền phía trên nhu hòa nói n g ư ơ i muốn qua ta quả x ế p ta không ngăn cả n g ư ơ i nhưng ta vẫn là khuyên đ ủ n g ư ơ i lý nhị đừng già ngươi lui một bước đối tất cả mọi người tốt nhất là tốt với ngươi hoặc cùng ta chơi không thành kế lý tẩu q u ỷ thấy bạch liêu tiên sinh làm cho lại nhải liền có chút phiền c h á n lúc này lại đi đi về trước sau đó thả người nhảy lên lên thuyền hoa hành lang hắn tại hành lang một mặt mà nhập định chu huyền lại tại hành lang mặt khác vừa đức song p ư ơ n g cũng liền cách năm trượng không tới khoảng cách hắn hướng phía chu huyền đi đến trong lúc lơ đãng liền đi qua bạch liêu tiên sinh quá xếp ta đã qua ngươi quá xếp ngươi có thể làm gì được ta lý t ẩ u quỷ nhữ lông mày chất vấn bạch liêu tiên sinh lý nhị đưa ra ngươi vẫn là nhìn một cái trên trời đi bạch liêu tiên sinh hướng trên trời chỉ chỉ, lý t ẩ u quỷ không có ngay lập tức hướng trên trời nhìn lại chỉ nghe được trên trời chuyển đến lôi điện tiếng oanh minh thanh không lắng nhật từ đâu tới tiếng sấm lý t ẩ u quỷ cảm thấy sinh nghi mánh ngẩm đầu nhìn lại chỉ thấy một đầu cực kỳ hùng tráng đại long quanh quẩn trên không trung con rồng này vì ngũ trào kim long quanh thân bị lôi điện vây quanh khí thế hung mánh mà ở đầu này đại long xung quanh còn có chín đầu quy mô hơi nhỏ hơn lòng tại trong ngây mù xuyên qua cái này chín đầu đế vương long đôi mắt bên trong đều là nhiếp hồn màu sắc cái này mười đầu đại long là ngươi sinh mộng lý tẩu quý lúc này hỏi ta có tài đ ứ c gì ngày thường ra như vậy đại long chi mộng tới bạch liêu tiên sinh biểu lộ nhẹ nhõm hai tay đỡ mặt thuyền nói thân không tầm lòng khí không thể gặp chân long điểm huyện có thể sơ tổ h u y ề n thiên thây c h â n tông đây là tàng long sơn tầm long đại thiên sư xâm nói lý nhị đương ra a ngươi nói có khéo hay không ba trăm năm trước quét ngang đạo môn tàng long sơn đại thiên sư h á n đại long lại xuất hiện kinh xuyên phủ n h à lý tẩu quỷ nghe tới tàng long sơn đại thiên sư danh hiệu lúc này sửng sốt tàng long sơn đại thiên sư bị bạch liêu tiên sinh nâng lên liền sẽ chỉ chỉ thay mặt một người vân tử lương k i ê u kinh xuyên đại long ở trong thiên không gầm thét mà vân tử lương thanh âm vậy từ xa sang minh giang phụ chuyển tới kinh xuyên phủ hiện tại dạ tiên sinh đương đạo ta cái này tầm lòng láo thiên sư không quá thực lòng tin phục lý tẩu quỷ ngươi lại hướng chu huyền trước người đi đến hai bước cho ta sáng tạo một cái dết người lý do vân tử lương lời nói bá khí lộ ra ngoài mười đầu đại long vẫn sức chờ phát động mà mới vừa rồi còn ngông c ù g vô độ lý tẩu quỷ hai cái chân lại như bị định ở trên b o n g thuyền đồng dạng n h ấ t không nổi mảy may lý tẩu quỷ tinh thần điểm đừng cho dạ tiên sinh mất điểm một đạo khác nho sĩ bình thường thanh âm vậy trống rông trên mặt sông vang lên tầm long đệ tử triệu đăng minh đã nói đại tiên sinh là chúng ta tầm l o n g đường chu s ơ n chủ ngươi còn dám tới cướp người ta cái này phi thăng bầu trời sáu mươi năm dạ tiên sinh đều ngông c ù g đến trình độ này hoàn toàn không đem tầm lòng đường để vào mắt ngươi ngươi lại là lý tẩu quỷ chỉ cảm thấy chân bụng có chút rút gân cái này đạo nho sĩ thanh âm hắn chưa quen thuộc nhưng trong lời nói nội dung khi độ lại cực kỳ hùng hồn thấm long thần minh cấp s ơ n tổ lý trường tốn vừa mới nói xong chín nén nhang tầm long thiên sư lý trường tốn đã khống chế một trận gió cuốn lên mặt sông sóng to gió lớn tâm long điểm huyệt không gió không thủy mượn gió thổi thủy thế địa thế thế núi xem như trong tay thần minh t r ư ơ n g bốn trăm không chiến mà dết một t r ư ơ n g bốn trăm không chiến mà dết một mặt sông sóng t u ô n ngập trời khí thế kinh khủng bên trong tựa hồ giấu nằm lấy thần lòng hồ yêu những cái kia cách sóng tuân hơi gần thuyền hoa lồng ở lòng hồ khí thế bên trong liền chỉ cảm thấy bọn nước như mưa như chút nước mưa xối xả như muốn đem khổng lồ phản g trị cấp lật tung tại đường sông bên trên nhưng mà những cái kia phản g trị vậy cuối cùng chỉ là lung la lung lay đồng thời lay động biên độ cũng không tính kịch liệt nếu là ngày bình thường gặp được ngày mưa rầm s ô n g sóng va chạm so sánh gấp phản con sóc này đều so hiện nay muốn tới được mánh liệt một chút khí thế rất đủ nhưng khí lực lại cũng không kinh người lý sơn tổ bất quá là một đầu hồ giấy đường sông bên trên rất nhiều người đều nghĩ như vậy nhưng lý t ẩ u quỷ cũng không nghĩ như vậy lý t ẩ u quỷ là một tám nén hương hỏa dạ tiên sinh hắn đối với tu hành một đạo ánh mắt tương đương sắp bén là một biết hàng đường khẩu đệ tử hắn biết được tại đường khẩu hương hỏa thủ đoạn sử dụng bên trong muốn tạo ra vén ngày bọt nước đến ngược lại là dễ dàng nhưng nếu là bọt nước ngập trời nhưng sóng kình kỳ tiểu cái này mới có thể nhìn thấy bản l ĩ n h tới đem lực lượng phong thích xa so với đem lực lượng thu nạp muốn dễ dàng hơn nhiều cái trước chỉ cần hương hỏa đạo đi đủ thuận tiện còn cái sau nếu không phải đối hương hỏa lực lượng không chế được kỳ diệu tới đỉnh cao sợ là không làm được chín nén nhang phía trên sân tổ một tay không gió mượn thủy chi lực vậy mà diệu đến loại tình trạng này lý tẩu quỷ chỉ cảm thấy sau lưng sầm da mồ hôi lạnh đến dưới chân cẳng là sống cái đinh kia là nửa tấc cũng không dám xê dịch bất q u á Tại lý tẩu quỷ đã cho rằng lý t r ư ờ n g tốn chiêu này nhấc lên ngập trời sóng là không thể tranh c á i chín nén nhang phía trên thủ đoạn lúc lý t r ư ờ n g tốn cái này dễ thấy bao lại đùa bỡn không đủ tận hứng chỉ thấy kêu bay vút lên lên sóng lớn tại một làn gió t h ê áp chế dưới không ngừng co lại bên dưới cao mấy chục trượng sóng đầu tiên là áp xúc đến rồi cao mấy trượng sau đó năm trượng ba trượng một trượng làm lý tẩu quỷ coi là một trượng chính là áp xúc cực hạn lúc gió tiếp tục tràn vào thủy triệu bị áp chế đến rồi hai thước một thước năm tấc ba tấc một tấc chiêu này cực hạ ngưng luyện trên mặt sông những cái kia nhìn náo nhiệt chính cũng nghề, ngoài là lại đây ề u tuyệt có chế. cực lực chế, thể tới tổ thể tả Tay thật lĩnh hội không hương hòa không chế. Tay này cực hạn không khủng Lý là Sơn này vận dụng lực không chế, thật sự là khủng bố. đ chính là chín nén nhang phía trên a cái này nhân gian mới có bao nhiêu cái chín nén nhang hôm nay chẳng náo nhìn này chúng ta xem như tới rồi có thể ngước nhìn chín nén nhang xuất thủ đối với chúng ta tu hành có ích quá nhiều thuyền hoa phía trên đều là tiếng nghị luận mà lúc này tia phen sóng lớn đã bị áp xúc được không thể đẻ thêm co lại cao mấy chục trượng thủy triều sống sờ sờ bị ép thành một viên ó n g ánh sáng long lanh g i ố n nước lý trường tốn tại bình thủy phủ bên trong quấn lại ngàn dặm k h o á trăm gió lướt qua hai phủ chi địa cuối cùng ngưng tụ thành một giọt nước viên này g i ọ t nước tại mặt trời chiếu d ọ i xuống chiết xạ ra vỏ quýt màu sắc lẳng lặng treo ở không t r u n g phản g phất bảo thạch bình thường mấy chục chiếc thuyền hoa bên trên người đều đem ánh mắt tụ ở nơi này g i ọ t nước phía trên bọn hắn cũng không tin tưởng giọt này nước rốt cuộc muốn bị lý trường tốn lấy ra làm cái gì làm cái gì đương nhiên là giết người t hưng ơ hỏa bí thuật cho tới bây giờ đều là giết người chiêu thuật không giết người bí thuật không bằng đi trên đường vòng miếng đất mua mua tạc kỹ lựa gạt mấy cái tiền thưởng đến hoa đây minh giang phủ bên trong lưu lý trường tốn người lạnh liên tục hắn một cái miệng thổi ra một trận gió trận n à y gió tựa h ồ ảnh hưởng đến ở ngoài ngàn dặm kinh xuyên phủ d ọ t nước d ọ t nước chịu gió đông nhiên chuyển động tốc độ nó không khỏi lên được tức nhanh trên không trung sẹt qua một đạo màu vỏ quýt hồ quang hướng phía bờ sông phía trên đánh rết mà đi p h c p h c phấp d ọ t nước những nơi đi qua không gì không phá tốc độ lên được lại cấp tốc gần như không thể né tránh trong lúc nhất thời sông k i a bờ bên trên liền t o á t ra tầm mười đoá huyết sắc tiểu hoa dễ người rõ ràng là có trước sau có thể bởi vì dọn nước quá nhanh những cái kia bị xuyên thấu mi tâm dạ tiên sinh đệ tử lại giống cùng một thời gian bên trong chiêu thuật máu văng đồng thời nở rộ lui lui mau lui lại lý tẩu quỷ quay đầu đối trên bờ sông khôi tiên sinh hô quát nói khôi tiên sinh đứng bất động ánh mắt n g ố c trệ chờ lý tẩu quỷ hô ba tiếng về sau nơi khác mới nga xuống chỗ mi tâm lô máu bên trong ả o hạt b ú c lên màu sắc cám chầm máu dọn nước thế đi quá nhanh xuyên qua đầu góc của hắn cướp đi hắn sinh mệnh thân thể của hắn lại không kịp nga xuống hiện tại chậm qua kình mới nga xuống cùng hắn đồng thời nga xuống còn có m ư ơ i hai người dạ tiên sinh đường khẩu m ộ ư ơ i ba canh giờ tại kinh xuyên phủ bên trong vô cùng có thanh danh lại bị một giọt nước ngay trước mấy chục đầu thuyền hoa mấy ngàn kinh xuyên phủ người mặt một cái chớp mắt đánh g i ế t tiêu một giọt g i ế t m ộ ư ơ i ba người đệ tử giọt nước xuyên qua m ộ ư ơ i ba cái xương sọ cũng không có tổn thất một tia bảo thạch màu sắc nó y nguyên giống như một khoả bảo thạch bình thường bay đến chu huyền hướng trên đỉnh đầu lơ lửng ở không ngừng lưu chuyển màu vỏ quýt sáng bóng phảng phất người một con con ngươi nhìn chằm chằm cách đó không xa lý t à quỷ giọt nước sát ý tràn đầy lại không tấn công động tác giết các ngươi dạ tiên sinh đệ tử ngã h i ể n không ra ta lý sơn tổ bản sự tới ta lấy một giọt nước lấy mười ba canh giờ trên cổ đầu người lý nhị đương ra tầng này thủ đoạn còn vào pháp nhãn của ngươi lý t r ư ờ n g tốn tuy nói là thần minh x ỉ nhục nhưng cũng là thần minh cấp tỉnh quốc bên trong yếu nhất chín nén nhang phía trên đó cũng là chín nén nhang phía trên một giọt này nước nằm ngang ở chu huyền đ ỉ n h đầu lại làm cho lý tẩu quỷ phạm và khó tại bạch liêu tiên sinh khuyên can hắn thời điểm hắn quá ngưng c n g ngay trước xung quanh mấy ngàn người trước mặt khen rơi xuống nói khoác hôm nay ta muốn mang chu huyền đi người nào có thể ngăn ta mà cái này nói khoác tại lý trường tốn kiên g một giọt nước vân tử lương mời ư đầu đại long trước mặt liền trở thành buồn cười bù mẹ r ằ n g nếu là lý tẩu quỷ không dám mang đi chu huyền vậy hắn bằng vào sức một mình đem dạ tiên sinh đường khẩu mặt mũi ném đến tinh quang nhưng hắn muốn mạnh mẽ mang đi chu huyền ngay cả mệnh đều phải ném lý nhị đương ra tinh thần điểm đừng ném phân đi lên phía trước để cho ta cùng vân sư tổ thật tốt nhìn một cái ngươi là làm sao đem chúng ta minh giang phủ đ ạ i tiên sinh mang đi lý trường tốn cùng vân tử lương căn bản không đội ở đi lấy đi lý tẩu quỷ tính mạng tầm long nhị lão rồi cùng bắt được con chuột mẹo từ bình thường không đem con chuột chơi cái chết đi xuống lại trực tiếp giết liền lộ ra không thú vị kia xung quanh nhìn náo nhiệt người cũng đều biết hôm nay lý tẩu quỷ xem như xong đời bị một cái ba trăm năm trước tầm long đại thiên sư một cái chín nén nhang phía trên tầm long thần minh đồng thời nhìn chăm chú vào cái này đâu còn có sinh lộ có thể nói thế là đám khán giả cũng không kiêng rẽ lý tẩu quỷ trong phủ dư uy ả o ả o cùng xem náo n h i ệ t không chê sự lớn tựa như trào phúng nổi lên hắn lý tẩu quỷ ngươi vừa rồi khí thế đâu đừng sợ a ta muốn là ngươi dù sao làm mất mặt bỏ mệnh ta không bằng liền hướng đại tiên sinh trước mặt đi mấy bước dạng như vậy chết được cũng có thể có tôn nghiêm c h ú t lý nhị đưa ra dạ tiên sinh uy danh so ngươi mệnh đáng tiền nhiều đi lên phía trước hai bước tinh thần điểm đừng ném phân đám khán giả khổ dạ tiên sinh lâu vậy bây giờ khó khăn nhặt được một cái phát tiết cơ hội kia làm ộ t điểm không quen lấy lý tẩu quỷ lý tẩu quỷ mồ hôi một tầng sấp lấy một tầng bốc lên tóc trên c h á n bị mồ hôi đánh được c ướt sũng đính vào trên trán hắn thật hối hận hối hận bản thân không có nghe bạch liễu tiên sinh thuyết phục nếu là hắn không mạnh mẽ x ô vào vậy tình thế liền có đường lùi hắn rất bất lực bất lực bản thân nhiều năm tu luyện hưng ơ hỏa tại chín nén nhang trước mặt như vậy không chịu nổi một kích hắn phảng phất nhớ lại trước đây ít năm hỏi tham q u a đại đương gia vấn đề đại đương gia ta đã đột phá tám nén hương cùng ngươi k i a chín nén nhang lửa có bao nhiêu sai biệt thiên địa khác biệt ta lấy một mảnh lá một cây cỏ liền có thể giết ngươi lúc đó lý tẩu quỷ tưởng rằng đại đương gia cùng lời nói bây giờ xem ra lời nói không qua chín nén nhang k i a một sợi dây vượt qua đầu kia tuyến chính là nhân gian thần minh không quá cho dù là ngồi tám nghìn chín vẫn là một tôn phạm nhân mà thôi lý tẩu quỷ ngươi đ ư n g ngốc lăng chẳng lẽ kia dạ tiên sinh đường khẩu từng cái đều là ngươi bực này ngu n ơ vụng về người đi lên phía trước hai bước cùng ta một giọt này nước so chiêu một chút ta lý t r ư ờ n g tốn kêu gọi lý t ẩ u quỷ lý t ẩ u quỷ toàn thân đã ướt đẫm những cái kia đam khán giả chế dễ ướt hắn đều nghe không được trong lỗ thai lòng tràn đầy đăng nghĩ, nên như thế nào thoát khốn hai người các ngươi lại chạy kinh xuyên phủ làm ẩ m ĩ đến rồi tại lý t ẩ u quỷ tiến không thể tiến lui không thể lui thời khắc chu huyền cuối cùng từ nhập định trong trạng thái vừa tỉnh lại tại nhập định lúc h ắ tại không minh kính thế giới bên trong nhìn thấy một cánh cửa cánh cửa kia sau lưng p h ả n phất là trung sinh hắn cảm thấy được phía sau cửa có vô số sinh mệnh tại luân hồi hắn muốn mở ra bức kia môn liền dựa vào tín ngưỡng chi lực muốn đem môn đ ẩ y ra mở cửa liền có thể nhìn thấy chúng sinh nhưng ở tín ngưỡng chi lực tiêu hao hết trước đó hắn vậy vẹn vẹn tướng môn đ ẩ y lắc lư như vậy một trận lại ngay cả một đầu khe cửa cũng không đ ẩ y ra làm những cái kia giúp hắn nhập định tín ngưỡng đã tiêu hao sạch sẽ chu huyền tự nhiên là tỉnh lại cái này vừa tỉnh hắn liền phát hiện bốn phía đều ô ương ô ương người mà hắn cách đó không xa còn có một cái hương hỏa lực lượng cao lại bị dọa đến không dám đi lại trung niên mập mạng hắn có chút không rõ ràng thế cục hỏi đến t ư ờ n g tiểu thư cùng công trình sư chu huyền nhập định hai vị này nhưng không có các nàng lúc này liền đem sự tình chân tướng cho chu huyền giảng được rõ rõ ràng ràng há nguyên lai dạ tiên sinh phải thừa dịp ta nhập định đến đây bắt ta đi tổng đường cái này dạ tiên sinh có chút đồ vật chu huyền tâm niệm chuyển động liền không có khe hở cắt vào trong cuộc chiến huyền tử ngươi đã tỉnh cái này lý tẩu quỷ muốn dẫn ngươi đi dạ tiên sinh tổng đường đại tiên sinh dạ tiên sinh không đem chúng ta tầm lòng đường để vào mắt chúng ta tầm lòng đường đang muốn ở trên người hắn xuất ngũ k á c khí đâu hai người xuất thủ đã là vì bảo hộ chu huyền lại là vì vợt ư trên dạ tiên sinh cái này đường khẩu một đầu chu huyền thì cười cười hướng phía lý tẩu quỷ vẫy vẫy tay lý nhị đương ra hoan gia nên n giải không nên kết à, hôm nay chiến trận ngược lại là h u y ề n náo có chút cứng chu huyền lời nói mềm l ú n ôn hòa hữu lễ rơi vào lý tẩu quỷ trong thai phản phất cây cỏ cứu mạng xác thực xác thực đại tiên sinh hoan gia nên n giải không nên kết đều là người đi lại giang hồ trải qua đầu đao liếm máu sinh hoạt chúng ta tội gì lẫn nhau l à khó lý tẩu quỷ giống gà con mổ thóc bình thường hướng phía chu huyền liên tục gật đầu trương bốn trăm không chiến mà dết hai chương bốn trăm không chiến mà dết hai chu huyền đi đến trước người hắn chỉ vào nơi xa mười ba canh giờ thi thể nói nhị đ ừ n g già, chúng ta lý sơn tổ đi tính tình không tốt lắm vì cứu ta sốt ruột đem ngươi những đệ tử kia đều cho chém ngươi như thế nào đối đãi những đệ tử kia bọn hắn chết chưa hết tội ngay bình thường liền khi nam phép nữ huyên áo toàn bộ kinh xuyên phụ không được căn bình ta đã sớm hiểu rõ lý môn hộ chỉ là làm phiền tình đồng môn ta không dễ động thủ thôi lý tẩu q ỷ lúc này liền cố gắng đáp lại nói ngươi nói thanh âm quá nhỏ ta nghe không rõ à lớn tiếng một điểm nói lấy ra chút khí dương cương tới chu huyền cười t ủ n g tìm nói hắn biểu lộ nhìn hiền lành nhưng trong lời nói tựa hồ có một loại không cho phép kháng cự cảm giác bọn hắn bọn hắn lý tẩu quỷ đem âm thanh lượng sách được hơi lớn nhưng nói mấy chữ về sau đã nói không đi xuống dù sao dạ tiên sinh lần này mời chu huyền đi ô n chuyện chứ mười ba canh giờ bên ngoài đệ tử còn lại cũng tới không ít hắn một cái tám nén hương nhị đừng ra ngay trước chúng đệ tử trước mặt hám hại mười ba canh giờ hơi có vẻ thấp hèn chút chu huyền thì cho hắn một cái ánh mắt khích lệ nói nhị đừng ra cứ nói đừng ngại ngươi vừa rồi đối với ta nói những lời kia ta cảm thấy rất là dễ nghe bọn hắn chết chưa hết tội ngày bình thường liền lớn lý t ẩ u quỷ nhắm mắt lại vô cùng lưu loát đem vừa rồi đối chu huyền nói lớn tiếng thuật lại một lần những lời này liền l ệ n h thấu không ít đệ tử tâm những đệ tử kia ngày bình thường cũng coi là dạ tiên sinh xuất sinh nhập tử làm c h u y ệ n ác không phải cũng là lý t ẩ u quỷ như vậy đường khẩu đại nhân vật phân phó lấy đi làm sao làm việc lợi ích những đại nhân vật kia đều cầm đợi đến xảy ra vấn đề rồi chính là bọn hắn những đệ tử này khi nam p h é nữ chết chưa hết tội rồi trong các đệ tử chỉ ít có một nử người cầm trong tay giấy p h â ném bay đầu liền rời đi nhị đương ra một lời nói liền khiến cho đường khẩu lòng người tan g ã rất nhiều có chút tính tình b ạ o khô thậm chí đem dây phớn cho vểnh lên đoạn ném tơi trong sông hướng phía lý tẩu quỷ trận mắt nhìn biểu đạt bất mãn của mình mà xung quanh những cái kia nhìn náo nhiệt đám khán giả cũng mới trở lại một chút tương lai chu huyền đây là không chiến mà tổn hại dạ tiên sinh đường khẩu trí khí có chút cao m i n h à. ta còn tưởng rằng k i a đại tiên sinh cũng là thứ hèn nhất đâu b ò i lây thiên đại ưu thế nhưng phải cùng dạ tiên sinh bắt tay giảng hòa hiện tại nhìn tới chỉ sợ không đơn giản như vậy đường khẩu bên trong tuy nói những cái kia cao hương lửa đại nhân vật cực kỳ trọng yếu nhưng một cái đường khẩu muốn làm lớn nhân số rất nhiều hương hỏa đệ tử cũng là rất trọng yếu không có kia số lượng khổng lồ tiểu đệ tử cái này đường khẩu liền thiếu mất rất nhiều nanh h ướt đại tiên sinh mấy câu liền gây dạ tiên sinh một đầu cánh tay thủ đoạn này không phục không được không có thủ đoạn này sao có thể tại trong khoảng thời gian ngắn liền chấp trưởng minh g i a n g phủ muốn nói chu huyền dụ ý lý tẩu quỷ vậy thấy rõ ràng nhưng hắn thấy rõ ràng về rõ ràng nhưng hắn bị gác ở vị trí bên trên lên không được bên trên bên giới không được bên giới h ã n hại bản thân đệ tử cũng là chuyện không có cách nào bất quá hắn cho rằng h ã m hại cũng chỉ là nhất thời đợi đến tại chu huyền trước mặt đẻ thấp làm nhỏ đem mình mệnh cho bảo vệ được chờ hắn phát khốn trở lại đường khẩu nên bồi tội bồi tội nên lôi kéo lòng người liền lôi kéo lòng người cũng không còn cái gì quá không được lòng người dễ tản nhưng lòng người vậy dễ tụ a đại tiên sinh chuyện hôm nay vốn là h i ể u lầm k i ê u mười ba người đ ệ tử chết rồi chính là chết rồi dạ tiên sinh đường khẩu tuyệt sẽ không xem đại tiên sinh là địch lý tẩu quỷ rèn sắc khi còn nóng đi theo chu huyền bồi tội một phen ngôn từ xuống tới lý tẩu quỷ cuối cùng nâng lên chuyện mấu chóc nhất ô n quyền nói sơn thủy có gặp lại đại tiên sinh ta lý tẩu quỷ hiện tại liền về t ổ n g đường chỉnh đốn đường gió nếu là lần sau gặp lại đại tiên sinh ta lợi dụng cao nhất cấp bậc lễ nghĩa ai không đội mà đi nha chu huyền lại nhìn hướng về phía trong mây đại lòng cùng viên kia quyết s á t giọt nước nói nhị đừng ra hiểu lầm về hiểu lầm nhưng hôm nay ngươi đến cùng vẫn phải là tội tầm lòng đường khẩu cái này cần bồi thường tội vẫn là phải ngay mặt bồi rồi yêu cầu của ta không nhiều ba cái khấu đầu chu huyền dỗi ra ba ngón tay nói ba cái khấu đầu về sau người ta liền đại lộ hướng lên trời ai đi đ ư ờ n đấy phanh phanh phanh lý tẩu quỷ siết chặt nằm đấm khớp xương rung động đùng đùng hắn nhưng là dạ tiên sinh nhị đương gia thân phận ở đây tuy nói đối diện là tầm lòng nhị lão một cái thần minh cấp một là ba trăm năm trước tàng long đại thiên sư thân phận đều cực t ô n quý nhưng là dập đầu một khi dập đầu liền đại biểu dạ tiên sinh từ đây thấp tầm lòng đường khẩu một đầu cái này đầu sao có thể đập ta không thể đập cái này thật không có thể đập đập cái đầu mà thôi lại không ít thứ gì chu huyền ngón giữa tay phải điểm vào lý tẩu quỷ chỗ mi tâm cười đến rất là ôn hòa nói tám nén hương nghệ nghiệp lưu được cái mạng này tại về sau liền còn có thành sự cơ hội đại t r ư ở n g phu có được dán được đập cái đầu đây tính toán là cái gì nhị đương ra ngươi cả đời này tu hành bị bao nhiêu khổ bị bao nhiêu g i à n vặt mới luyện thành bây giờ dạng này rột u đồng bị người lập tức chiếm đi ngươi cảm thấy công bằng sao cho thần minh dập đầu mấy cái tôi h coi như là hiến cho thần minh cấp thành kính cùng tín ngưỡng đập đi dập đầu liền không sao rồi chu huyền lại chỉ vào bên bờ sông bên trên nói ngươi xem bên kia các ngươi tầm l o n g đường khẩu đại đương ra cũng ở đây hắn nhìn ngươi ở đây nhìn hắn cười đến nhiều đơn thuần hắn cũng biết tình thế còn mạnh hơn người lý tẩu quỷ thuận chu huyền ngón tay phương hướng liếc mắt nhìn liền thật sự nhìn thấy bản thân đại đương gia liền đứng tại bờ sông hướng phía hắn cười trong t ư ơ i cười tựa hồ còn có ý khích lệ là đại đương gia đại đương gia hiểu tình cảnh của ta lý tẩu quỷ lập tức có có chút cảm động nhưng hắn nhưng lại không biết hắn thấy đại đương gia là chu huyền đánh tới thải hí sư tầng thứ ba thủ đoạn kính hoa thủy n g u y ệ t khởi động kính hoa thủy n g u y ệ t chu huyền liền có thể tạo dựng ra một ít hư hảo tràn g cảnh tới nhưng tầng này thủ đoạn y nguyên phải phối hợp thải hí đường tầng thứ nhất thủ đoạn hợp ý đến sử dụng mà chu huyền tại hướng dẫn từng bước bên trong cũng đã biết rồi lý tẩu quỷ lúc này tưởng niệm là cái gì đ lại không muốn gánh vác cái gì gánh nặng trong lòng để lý tẩu quỷ nhìn thấy đại đương gia cổ vũ chính là chu huyền đầu hàng lý tẩu quỷ tưởng niệm yêu thích thải hí đường thủ đoạn cứ việc chu huyền chỉ học được ba tầng trong tay hắn lại vận dụng tự nhiên cuối cùng lý tẩu quỷ tâm lý p h o n g tuyến triệt để sụp đổ quỷ trên mặt đất hướng phía tầm lòng nhị lao đại lòng dọc nước mạnh mánh dập đầu lạy ba cái mỗi một cái đầu đập đến độ tâm thành đến từ điểm đập được gọi là một cái kinh thiên động địa đông đông đông tiếng vang vài trăm mét bên ngoài đều nghe được rõ rõ ràng ràng lý trường tốn vẫn tử lương nghe t h ấ dập đầu thanh âm gọi là một cái sảng khoái này mới đúng mà tầm long đạo sĩ thiên hạ đạo môn thứ ba sao có thể bị một cái lén lén lút lút đường khẩu chế trụ đây ôi nha đừng như thế đập đừng như thế đập ta đều đau lòng mảnh đất này à nhìn một cái đều đứt ra chu huyền vội vàng khuyên lý tẩu quỷ lý tẩu quỷ làm bộ đáng thương nói đại tiên sinh hiểu lầm giải trừ tầm long đường khẩu mặt mũi ta cũng cho ta cũng có thể đi rồi đi tia là tự nhiên chu huyền chất đống cười một bộ không có chút nào xảo trá dáng vẻ hắn chỉ vào đại đương ra vị trí nói bất quá ngươi đại đương ra như thế cổ vũ ngươi không chê ngươi mất mặt ngươi cũng phải cho hắn đập một cái à cũng là cũng thế dập đầu việc này không có đập trước đó không tình nguyện đập hơn nhiều cũng liền có chuyện như vậy nhi lý tẩu quỷ xe nhẹ đường quen xoay người hướng phía đại đương ra phương hướng dập đầu bất quá tại hắn đập xong một cái đầu lúc liền nhìn thấy kia đại đương ra miệng hình giống như tại động tựa hồ muốn nói thứ gì đại đương ra nói cái gì ở đây hắn đem l ự c chú ý tập trung lại nhìn tỉ mỉ đại đương ra miệng hình cái này càng xem càng không chân thực càng không chân thực lý tẩu quỷ lại càng muốn đi thấy rõ cái này nhìn một chút hắn liền nghe tới một trận phốc trầm đục cái hót cùng chỗ chán đau đớn một hồi đau nhức qua về sau chính là chết lặng hắn nhìn thấy trước mắt xuất hiện một thanh mang theo máu giang sương hắn vội vàng vươn tay ra s ờ c h á n của mình sờ một cái liền mò tới một cái lỗ máu bị ám toán hắn bị chu huyền ám toán ngươi nói được rồi đại lộ hướng lên trời ai đi đường đấy lý tẩu quỷ sinh mệnh lực sói mòn được cực nhanh môi hắn run rẩy nói chu huyền lại ở phía sau hắn khoa tay nói ta cho rằng âm dương khoảng cách mới thật sự là ai đi đường đấy có âm dương đầu kia giới hạ tạ i chúng ta mãi mãi cũng sẽ không được phải là tuyệt đối trên ý nghĩa nước giếng không phạm nước sông lý tẩu quỷ trước mắt thế giới bắt đầu trở nên một mảnh đ ỏ bừng hắn nỗ lực lấy xuống kính dâm nghị quay đầu lại đem chu huyền khỏe mạnh lại nhìn một cái tỉ mỉ hắn muốn nhìn một cái rốt cuộc làm ộ t cái dạng gì người trẻ tuổi vậy mà lại có như thế á c độc thủ đoạn nhưng hắn còn thừa không có mấy sinh mệnh lực cũng không ủng hộ hắn làm ra những này hành động đến đầu hắn mới liếc quá khứ một chút tay chân liền đều cứng đ ở triệt để chết đi Bành! buông bong ngờ mình mềm ngã xuống trên thuyền. Tám nén hương lý tẩu quỷ đầu, mềm chỉ là vừa dỗ vừa lựa vân tử lương lý trường tốn nhìn thấy chu huyền thủ đoạn hiểu ý cười một tiếng bọn hắn quá quen thuộc chu huyền loại thủ đoạn này trong mắt bọn hắn vậy nhìn mãi quen mắt ngược lại là những cái kia kinh xuyên phủ người vây xem tâm linh chịu đến rung động thật lớn vị này minh giang phủ đại tiên sinh thủ đoạn thật là lợi hại nếu không nói sao vừa dỗ vừa lựa trước buộc lý tàu quỷ gọi tản đi dạ tiên sinh đường khẩu lòng người sau đó dụ làm lý tàu quỷ dập đầu gây dạ tiên sinh mặt mũi hiện tại lại là dăm ba câu một giang sương muôn lý tàu quỷ mệnh không đánh mà thắng chi binh đây chính là minh giang phủ đại tiên sinh thủ đoạn bởi vì rung động cho nên sợ hãi đám người vây xem bên trong thậm chí có một số người đang len lén hỏi đồng bạn ta vừa rồi có hay không đối đại tiên sinh nói năng lô mãng đương nhiên không có à chúng ta là bởi vì cúng bái đại tiên sinh mới tới được làm sao có thể đối với hắn nói năng lô mãng vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi vậy hắn chắc chắn sẽ không đối phó chúng ta không đúng ngươi thật giống như nói nói đại tiên sinh là thứ hèn nhát ngươi lại lung tung nói chuyện ta cáo ngươi phỉ báng nha các ngươi đều nhìn cái gì là hắn trước phỉ báng ta nha đang ngồi mỗi người giờ này khắc này không có người muốn trở thành chu h u ề n được nhân chứ bọn bọn hắn chịu đến rung động bên ngoài xưa nay chưa quen thuộc chu huyền thủ đoạn mộng cảnh thiên thần tại vây xem chu huyền chém giết lý tàu quỷ toàn bộ quá trình về sau cũng là ngươi dại lâm vào tầng sâu trong trầm tư chương 401, t i n t dạ tiên sinh sinh ý một chương 401, t i n t dạ tiên sinh sinh ý một lão ngộng chu huyền thủ đoạn như thế nào hương hỏa đạo sĩ hỏi ngu ngơ ở mộng cảnh thiên thần chớ q u á y d ậ y ta đang tự hỏi trong tầng m â y càn lệnh xem như mộng cảnh thiên thần pháp thân lúc này toàn thân tràn đầy lấy năm màu lộng lấy màu sắc cái này càn lệnh nhan sắc chính là mộng cảnh nhan sắc vậy phản ánh hắn nếu là tâm tình không tốt cái này kèn lệnh liền sẽ hiện ra đồng đỏ sắc thái tới biểu hiện năm màu đã nói tâm tình của hắn quá phức tạp người suy nghĩ thứ gì tại nói đi n g h e một chút hương hỏa đạo sĩ dò hỏi ta đang nghĩ chu huyền nhân vật như vậy trong lòng liền không có hương hỏa tầng thứ khái niệm sao mộng cảnh thiên thần kèn lệnh ô ngong thổi lên nói với hương hỏa đạo sĩ nếu không có hương hỏa tầng thứ khái niệm vậy hắn liền không dùng hạ độc kế đi giết lý tẩu quỷ nếu hắn có hương hỏa tầng thứ khái niệm vậy hắn vì cái gì tại hướng dẫn từng bước lý tẩu quỷ thời điểm hoàn toàn không lốn cùng đâu hắn trong lúc phát t E、h o đối với thủ đoạn l sử dụng mộng cảnh thiên thần rất là thông thạo hắn cho rằng thủ đoạn khiến cho lớn mà bạo liệt ngược lại không khó độ khó tại còn lại địa phương liền lấy chu huyền chế tạo ra kiêm một trận bách quỷ dạ hành tới nói bách quỷ dạ hành tuyệt đối xem như cảnh tượng hoành tráng nhưng bực này chẳng diện cũng không tính đặc biệt khảo nghiệm chu huyền hương hoàng nghệ nghiệp cái gọi là kiếm đạo tại kiếm bên ngoài muốn thành công chủ yếu nướng nghiệm chính là chu huyền nhìn rõ trưởng khống lòng người năng lực mà vừa rồi chu huyền dựa vào thải hí sư từng bước một t r ô n giết lý tẩu quỷ thải hí sư thủ pháp dùng đến là bất hiển sơn bất lộ thủy phen này mạnh k h ỏ e tất v u n g ở giữa mới thấy bản t h ậ t lĩnh mà dạng này bản lĩnh có thể hay không khiến cho linh động xoay tròn liền ở chỗ chu huyền có thể hay không luôn cuống hơi một ánh mắt không đúng hơi một động tác rẻ r liền sẽ bị lý tẩu quỷ bắt lấy lỗ thủng thoát đi đối thải hí không chế luôn cuống cái này từ, từ h ồ cho tới bây giờ cũng không từng tại tuần hậu sinh trong từ điện xuất hiện qua hưng ơ hỏa đạo sĩ lại nói với mộng cảnh thiên thần lão ngộng à ngươi thành thành thật thật giảng hậu sinh người này như thế nào cứ như vậy đi mộng cảnh thiên thần có chút mạnh miệng dù là đến rồi lúc này hắn cũng không chịu thừa nhận chu huyền c h ố lợi hại hưng ơ hỏa đạo sĩ cười cười vậy không phản bác nói ngươi nói cứ như vậy vậy liền cứ như vậy chứ sao nhưng lão ngộng ta được nhắc nhở ngươi phật quốc nhân đại cử binh xâm lấn tình quốc ngươi là kẻ cầm đầu kia không quan hệ với ta đương thời ta còn không có triệt để thất tỉnh ít đến kia một bộ ngươi là thiên thần xảy ra chuyện ngươi liền phải lương trách lần này ta tới làm người hòa giải không phải là vì giúp chu huyền mà là vì giúp ngươi hưng ơ hỏa đạo sĩ vung lấy phất trần nói thanh trừ phật quốc dương n h i ệ t ngăn trở phật quốc trắng trận xâm lấn ngươi muốn giải quyết không được cái này v i ệ c sự đợi đến vô thượng ý chí thất t ỉ n h ngươi liền chịu không nổi đi ý chí thực sẽ thất t ỉ n h m ộ n g cảnh thiên thần dò hỏi hắn đã đem gần năm sáu trăm năm không có lộ ra chân dung rồi vô thượng ý chí tại gần nhất năm sáu trăm năm bên trong cơ hội không có ở tỉnh quốc bên trong hiện qua thần thông thời gian dài đám người đối vô thượng ý chí sợ hãi liền bắt đầu quên đi điều này cũng mới có ba trăm năm trước h i ê n hỏa giáo trắng trận huyết tẩy tàng long sơn dò xét vô thượng ý chí phải trăng thất tình trong trận chiến ấy tàng long sơn mấy ngàn tên tầm long đạo sĩ đều chết bởi h i ê n hỏa giáo c h i thủ mà lại kinh xuyên phủ cổ thụ chuông vàng cũng bị hủy đi không có thiên thần gấp rút tiếp viện cũng không có vô thượng ý chí nhúng tay ngược lại cho h i ê n hỏa giáo đánh ra lớn như vậy thanh danh tới cũng liền tại k i ê m một trận sự kiện về sau h i ê n hỏa giáo s ở tác sở vi liền càng thêm không chút kiên kỵ lên thậm chí bọn hắn còn đánh ra đại n ị c h bất đạo khẩu hiệu vô thượng đã chết h i ê n hỏa đương lập liên quan tới vô thượng ý ch thậm chí đã chết đi lời đồn liền do hiên hỏa giáo người cùng nhau thả ra hiện tại mộng cảnh thiên thần đều không làm rõ ràng được hiên hỏa giáo tin nhằm nói là thật là giả hương hỏa đạo sĩ ngược lại không trực tiếp trả lời mộng cảnh thiên thần vấn đề mà là câu mày hỏi lão mộng ngươi hy vọng vô thượng ý chí đã chết đi vẫn là còn sống mộng cảnh thiên thần không có trả lời cũng không trả lời nổi tình quốc thế giới lực lượng bản nguyên hạch tâm chết rồi tự nhiên có c h ế t rồi chốt ố t còn sống cũng có còn sống may mắn ngươi còn là đ ư n g nhọc lòng vô thượng ý chí nghĩ đi nghĩ lại làm sao đem phật quốc cái này đoàn gián tại trong đúng con cức thật tốt lau sạch sẽ đi sao trổi biến mất ngươi đừng vậy đi theo vẫn lạc h ư ơ n g hỏa đạo sĩ ý tứ cực giản đơn chính là muốn đốc xúc n mậu cảnh t i ê n thần lôi kéo chu huyền đi ứng đối phật quốc xâm lân khó giải quyết vấn đề khó ta suy nghĩ lại một chút ta suy nghĩ lại một chút n mậu cảnh t i ê n thần thanh â m càng ngày càng nhẹ đồng thời cũng muốn rời đi nhân gian giới k ẹ t lệnh quay đầu muốn đi h ư ơ n g hỏa đạo sĩ lại lôi kéo hắn tốt xấu là một thiên thần kiên nhẫn một chút được hay không kịch hay còn tại trình diễn đâu h ư ơ n g hỏa đạo sĩ nói lý tẩu quỷ chết rồi còn có cái gì kịch hay nếu là ngươi coi là chu huyền chỉ là giết lý tẩu quỷ dạ tiên sinh m ư ơ i ba can sau đó liền dàn xếp ổn thỏa vậy ngươi đem hắn nhìn được quá nhẹ rồi chẳng lẽ hắn còn muốn đánh tới dạ tiên sinh đường khẩu đi mộng cảnh thiên thần nói dạ tiên sinh là có nhân gian chín n é n nhang mà lại giang hồ đấu không thể đào căn mộng cảnh thiên thần rất hiểu rõ tình quốc giang hồ ở nơi này một mảnh rộng lớn trên giang hồ có không thể đào căn câu chuyện một cái đường khẩu sau lưng hoặc là liên tiếp lấy dị quỷ hoặc là liên tiếp lấy thần minh dị quỷ thần minh giáo sư đệ tử bản sự mà các đệ tử mỗi ngày muốn cho thần minh dị quỷ cung phụ hương hỏa đường khẩu bên trong càng là hương hỏ cấp độ cao đệ tử cho thần minh dị quỷ đến lúc ư ơ n g dị q đó địa tử tất nhiên sẽ từ kinh thành trong phủ xuất quan đi tới kinh xuyên phủ gây sự với chu huyền vậy chính là bởi vì nó không dùng giáng lâm nó chính là đỉnh phong chiến lược nhân gian chín nén nhang phía trên Đắc tội mộng t trời t cái cấp bầu ầ h minh, n h k ô phải một cảnh á sáng i suốt sự tình. Mộng c thiên thần nói, tất phương tất liên ú c còn chính này không n thấy tìm g ư ờ l i thủ đâu, nếu là hai tôn bầu trời thần hai đâu, nếu bầu là minh cấp l i ê nói thủ, kia chu huyền. Không thể can, không thể A. Mộng cảnh thiên thần chú huyền. Không không cảnh kia liên miên A. căn, căn Mộng n đào đào vậy ngươi thuận tiện tốt nhìn một cái chu huyền lại như thế nào làm hương hỏa đạo sĩ nói như thế kinh xuyên phủ trên mặt sông người vây quanh đại đa số cũng là vì c ú n g bái chu huyền mà tới thiên hạ người kể chuyện liên hợp nói một trận sách cho chu huyền dương có tiếng thanh âm cựu phủ bên trong không ít nghe sách khách nhóm bởi vì sách bên trong miêu tả chu huyền hình tượng còn đối với vị này minh giang đại tiên sinh sinh ra nồng đậm cúng bãi cảm xúc bây giờ tại phủ thành trên mặt sông làm chu huyền không đánh mà thắng thể hiện ra minh giang phủ đại tiên sinh phong thái về sau kinh xuyên phủ người đối với hắn cúng bái lòng kính trọng liền càng ngày càng nghiêm trọng gần uy tám thành người đều hy vọng chu huyền xuất thủ thật tốt chỉnh lý chỉnh lý kinh xuyên phủ bên trong dạ tiên sinh để tránh những cái tia điên phê thai họa phủ thành đại tiên sinh không bằng thừa này cơ hội tốt diễn tia dạ tiên sinh đường khẩu dạ tiên sinh đường khẩu hòa thành n g n g dân đúng là bất nghĩa đường khẩu đ ạ i thời i i ê n n s uy danh ề là、so、khắc h này i quét s ạ hắn t i nghiễm h nhiên lấy thành rồi kinh xuyên phủ minh tinh một cái nhăn mày một nụ cười đều có thể dẫn động tiêm mấy ngàn người cảm xúc chấn động thậm c bởi vì lý trưởng tốn dọn nước còn tại vân tử lương đại long cũng ở đây trong mây bước lên muốn cùng chu huyền thân cận hai người đều ngưng bước sợ kia đại l o n g t dọn nước bỗng nhiên rơi hàng đem bọn hắn xem như địch nhấn chém nhị lão các ngươi khí vậy ra nên rút lui chu huyền khoát tay á o từ hắn kế giết lý tẩu quỷ bắt đầu minh giang phụ dạ tiên sinh liền tuyệt sẽ không lại là gai xuyên đệ nhất đường khẩu nhị đương ra tại chỗ cho tầm long đường dập đầu nhận lầm đường khẩu đệ tử chúng tâm gọi tản nghĩ lại dọn dẹp lên k h í thế đến sợ không có đơn giản như vậy kéo ở kéo ở v â t tử lương cùng lý t r ư ờ n g tốn cũng là tâm tình thật tốt lúc này liền đem dọn nước tàn đi đại long ẩn độn chỉ chừa chu huyền cùng bạch l i ê u tiên sinh triệu đăng minh trò chuyện nhưng ở trò chuyện trước đó chu huyền nhưng không có lãng phí lý tẩu quỷ kia tám nén hương thi thể trèo lên tay khẽ vây trong thân thể của hắn liền chui ra mấy cái huyết sắc xúc tu muốn đi dùng ăn lý tẩu quỷ cái này tế phẩm d i ễ n g tử nha đừng có gấp c a m cơm nhiều người nhìn như vậy đâu ảnh hưởng không tốt chu huyền hiện tại cũng là có thần tượng bao phục cái nào thần tượng trong thân thể ở cùng tà thần tượng như đồ chơi đem một cỗ thi thể từng ngụ gặm nuốt sạch sẽ d i ễ n g ngõ vậy chú trọng kêu mấy ngàn đầu xúc tu ngưng tụ thành hai con bàn tay khổng lồ đem lý tẩu quỷ thi thể kéo vào bí cảnh bên trong ăn như gió cố lên làm thôi n h ữ n à y bạch liêu tiên sinh mới run run dày dày đi tới kinh xuyên phủ bạch liễu lao nhi bãi kiến người kể chuyện thiên tài bạch liêu tiên sinh là một lão giang hồ những cái kia lão giang hồ liền có bọn hắn rất nhiều kiểu cũ quý cũ liền lấy hắn xong quyền bên trong ngậm lấy quạt xếp tới nói người kể chuyện vì biểu hiện thần phục trong tay quạt xếp phiến đầu m u ố n hướng địa phiến đuôi hướng lên trời hắn bây giờ chính là làm như vậy bạch liêu tiên sinh người nuôi con cá kia nhì không sai chu huyền vừa cười vừa nói hôm nay nhận được trợ quyền chu huyền phía này đã tạ nho nhỏ tâm ý nào dám để đại tiên sinh đ n g tạ bạch liêu tiên sinh nói dạ tiên sinh tại kinh xuyên phủ nhiều năm điên cùng như quỷ nhưng phạm là bọn hắn nhìn chúng đồ vật nhìn chúng sân bãi liền đều muốn chi trong phủ chúng ta người cũng là giận mà không dám nói gì các ngươi trong phủ có tầm long đệ tử vì sao không dám phản kháng chỉ vì dạ tiên sinh có kinh thành đặc cách giết người bọn hắn luôn có thể chiếm lý lẽ a bạch liêu tiên sinh nói giết người còn có thể chiếm lý còn có vương pháp sao chu huyền có chút kinh ngạc hắn vừa đi minh giang p h ủ thời điểm minh giang mặc dù dung chuyển người quẹ hoành hành không sợ thành hoàng tham ô vô độ nhưng tốt xấu bọn hắn còn phải điệu thấp làm việc vụ trộm nhiều mặt chuẩn bị cái này kinh xuyên phủ có cái gì là thủ giết người đều hợp lý hợp pháp lên rồi chương bốn trăm linh một dạ tiên sinh, sinh ý、2. t r ư ơ n g bốn trăm linh một giả tiên sinh sinh ý hai bạch liêu tiên sinh thấy chu huyền không quá biết được kinh xuyên phụ thế cục liền giải thích lên đại tiên sinh có chỗ không biết giả tiên sinh sau lưng liên tiếp lấy một đầu dị quỷ tên cứ gọi đ ị a tử đất này tử cũng không tại thiên khung thần quốc bên trong ở nó liền ở tại kinh thành trong phủ đối với tỉnh quốc tới nói hắn là cực trọng yếu địa vị rất là siêu nhiên chu huyền nghe được càng là kinh ngạc hỏi đ ị a tử có thể vì tỉnh quốc làm chút gì đó vì cái gì địa vị sẽ cao như vậy dự đoán chẳng là người bạch liêu tiên sinh nói đ i ệ tử hình thái cực giống một đứa bé hắn mỗi ngày thời gian dài đều ở đây ngủ say trong ngủ mê nó liền trở thành một g dân mộng cùng tỉnh quốc đại lục hòa làm một thể tỉnh quốc vận mệnh hắn có thể cảm giác đạt được một khi dân gian xuất hiện nguy hại tỉnh quốc tương lai chẳng lành người giáng sinh nó liền sẽ thông chi dạ tiên sinh tập kết nhân mã đem k ê u mới giáng sinh chẳng lành hài nhi chém riết thì ra là thế. Thế tiên Chu huyền nghe thế Nhi, liền minh bạch dạ tiên sinh như ra sao là liền lớn lối nguy giả vì vậy, thế thì còn tốt nhưng là nếu hắn trong lòng cũng cất giấu lợi ích đâu kinh xuyên phủ bên trong đại gia tộc nào đắc tội rồi dạ tiên sinh địa tử đã nói nhà hắn mới d á n g sinh hài nhi là chẳng lành người phụng kinh thành mật lệnh đến đây đánh giết kia đại gia tộc đi chỗ nào nói rõ lý lẽ tầm long đường khẩu cũng là như vậy cái kia tầm long đại thiên sư dám cùng dạ tiên sinh đối nghịch kia vô cùng có khả năng vô h ậ u đoạn người dòng dõi cái này trên thế gian chính là âm độc nhất hoạt động mà loại này làm ác lại thành rồi dạ tiên sinh trong tay âm tổn sinh ý dạ tiên sinh có cái đặc quyền này tại liền bắt được hào môn gia tộc đại đường khẩu mạch sống chu huyền nói hài nhi chắc là sẽ không nói chuyện mà bọn họ có phải hay không chẳng lành cũng là đ ị a tử chuyện một câu nói kinh thành phủ không có nghĩ qua như thế nào hạn chế đ ị a tử sao loại này phúc họa tiên đoán người nếu là không có cường lực quy củ đi hạn chế nó kia không phải là nuôi cái cổ trước kia là có bạch liêu tiên sinh nói đã từng kinh thành phủ còn có vương thành thời điểm thiên hạ bốn đại đạo môn đều có nhân vật cực kỳ lợi hại tiến về kinh thành dùng làm bốn nước lớn sư đ ị a tử mỗi một đạo dự đoán đều cần trải qua quốc sư thôi diễn chỉ có ba vị cùng ba vị trở lên quốc sư nhận định đ i ệ tử dự đoán là chuẩn xác dạ tiên sinh mới có thể cầm tới săn giết văn thư đi nhân gian săn bắt c h ẳ n g lành người nhưng ở hơn ba trăm năm trước vương thành bị lật đổ địa tử dự đoán chỉ chịu đ ộ n giáp đường khẩu giám sát về sau liền hết thể đều thay đổi không dùng nói đi xuống ta rõ ràng chu huyền nghe thế nhi cũng nhớ tới vân tử lương đã từng luôn treo ở bên miệng một cọc sự tỉnh chúng ta tổ tiên đi ra q u ố c sư nguyên lai、like、q u ố c sư chính là dùng để ngăn được địa tử hắn còn nghĩ tới thiên địa ván cờ thời điểm cái tiêng ngang ngược cản dỡ tới cực điểm đột giáp đại pháp sư triệu thanh tiêu t i ê n đột giáp đại pháp sư vì sao lớn lối như thế không phải liền là bởi vì cùng địa tử cấu kết với nhau làm việc xấu sao hai cái đường khẩu đều là diêm vương thay đổi tiểu quỷ hai họa di độc không cạn chu huyền cảm khai đến đây liền đối với bạch liêu tiên sinh nói bạch liêu tiên sinh đợi chút nữa còn muốn phiền phức làm phiền ngươi giúp ta mang cái đường đại tiên sinh muốn đi nơi nào đi vừa đi dạ tiên sinh tổng đường ta muốn nhìn một chút vị kia dạ tiên sinh đại đơn ra chu huyền nói ngài liền đơn thương độc mã quá khứ bạch liêu tiên sinh có chút bận tâm chu huyền ta một người liền đại biểu bình thủy phủ du thần ti sao có thể tính là đơn thương độc mã đâu chu huyền thực tế muốn nói ta còn thực sự dự định một người đi chiếu cố vị kia đại đương ra nhưng hắn sợ kích thích đến vị này dâu tóc bạc trắng lão người kể chuyện liền đem chân tướng tạm thời trôn ở trong b ụ n g vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi vị kia đại đương ra ăn thịt người tâm không phải cái dễ sống chung bạch liêu tiên sinh nói đến đây nơi hoa phong lại biến đổi quan sát một bên triệu đăng minh nói với chu huyền bất quá đại tiên sinh ta chỗ này cũng có một cái nghe bí mật muốn cùng ngươi nói chuyện riêng không cần thị ị úy nói thẳng chính là rồi chu huyền từ trước đến nay là nghi người thì không dùng người triệu đăng minh có thể ở hắn nhập định thời điểm đứng ra lấy năm nén hương đạo hạnh đi ngăn cản lý tàu quỷ hắn liền nhận định cái này người so sánh có thể tin t ấ t phương hôm nay vô cùng có khả năng lâm p h ạ m bạch liêu tiên sinh cầm cây quạt chọc chọc lồng ngực của mình nói tất phương lâm p h ạ m muốn mượn người kể chuyện nói sách trận này sách coi là hắn lâm p h ạ m thông lộ mà hắn hôm nay thông lộ chỉ có có thể là ta cho nên bạch liêu tiên sinh ngươi có muốn hay không nên đón tất phương lâm p h ạ m chu huyền rất là thừa nhận mà hỏi chưa gặp đại tiên sinh trước đó ta không thể phỏng đoán nhưng thấy đại tiên sinh về sau ta liền có chủ ý tất phương nếu làm ư ợ n ta lâm phảm ta liền tìm chút tìm cớ không vì hắn mở ra đầu này thông lộ bạch liêu tiên sinh càng thêm thà thành nói ta có ngộng ngư nhi nơi tay tất phương muốn khống chế ta cũng không phải đơn giản như vậy những lời này chính là quy hàng bạch liêu tiên sinh luôn thích an phận ở một góc tri địa an phận rất nhiều năm chưa sinh qua sự cố chính là bởi vì hắn ánh mắt cực chuẩn có thể biết được ai là có bản lĩnh người ai là có thể nắm giữ lời nói người hắn bây giờ nhận định chu huyền thành tựu i tương lai nhất định tại tất phương phía trên cho nên hắn đứng chu huyền đội ngũ chu huyền ấm áp cười cười vỗ nhẹ bạch liêu tiên sinh bà vai nói cảm ơn bạch liêu tiên sinh làm tốt bất quá như ta thấy ngươi phải để hắn lâm phạm có thể tất phương dù sao cũng là bầu trời cấp thần minh ai nha bầu trời cấp thần minh ta cũng có thể chẳng chết chu huyền nói lại nói ta không phải một người ta có giúp đỡ bình thủy phủ du thần dù là tụ họp lại cũng không phải là tất phương đối thủ tất phương chín nén nhang phía trên dựa vào người kể chuyện giảng sách giáng lâm liền có thể thi triển gia đình phong chiến lược tiêu chuẩn không thua gì nhân gian đ ỉ n h cấp dị quỷ giá tinh một cái bình thủy phủ sợ là không đối phó được chứ bình thủy phủ chúng ta còn có giúp đỡ chu huyền còn nói ai dạ tiên sinh chu huyền đã tính trước nói dạ tiên sinh cái này đường khẩu đã có chín nén nhang hắn liền phải cho chống lại tất phương sự nghiệp nhỏ ra một cánh tay khí lực bạch l i ê u tiên sinh trong ngôn ngữ có chút ngại lại hắn sửng sốt nghị không ra chu huyền rốt cuộc là có cái gì lực lượng có thể thuyết phục dạ tiên sinh đại đương ra tới làm trợ thủ của hắn đúng rồi giúp đỡ còn có ngươi chu huyền lại mơn c h ấ n bạch l i ê u tiên sinh đầu vai ta nếu để cho tiểu lão nhân đối phó cái tám nén hương ta lại không có vấn đề gì nhưng đối phó bầu trời thần minh tiểu lão nhân tự nghĩ ngươi nuôi con cá kia chu huyền đem lại nói toàn rồi đại tiên sinh muốn mượn ta m ộ n ngư không sai chu huyền nói đến chỗ này liền muốn cùng bạch l i ê u tiên sinh lên đường khi hắn đi qua triệu đăng minh trước người vậy ông quyền nói cảm ơn tiểu triệu thiên sư hôm nay vậy đà tạ người đại tiên sinh không cần đa lễ triệu vô nhai là ta đường đệ triệu đăng minh tự báo thân phận há c h ắ c không được trên c h á n cùng ngai tử có chút rất giống chu huyền nghe tới nơi đây liền đánh giá triệu đăng minh triệu đăng minh cười cười nói những ngày gần đây đa tạ đại tiên sinh chiếu cố ta đường đệ ai chưa nói tới chiếu cố người kia đường đệ thế nhưng là cái diệu nhân đã triệu đăng minh trước có khuyên can đ ơ n tình lại cùng triệu vô nhai có một tầng đường minh đệ quan hệ chu huyền liền quyết định tặng triệu đăng minh một phần hậu lễ hắn nói với triệu đăng minh đ ề tử người nhà đi bái vân tử lương vi sư liền nói ta để hắn thu đồ đệ về sau hai chúng ta chính là sư minh đệ rồi cái này không thể ra vân lão tổ sư bối phận như vậy cao hắn muốn thu ta làm đệ tử về sau ta cùng ta sư phụ đường chủ s ư n g hô như thế nào dựa theo đối phận đệ tính triệu đăng minh nếu là bái vân tử lương vi sư vậy hắn sư phụ cũng được xưng hô hắn một tiếng sư tổ rồi kia không quan hệ à các ngươi a i gọi người lấy ngươi quản sư phụ hô sư phụ sư phụ ngươi quản ngươi hô sư tổ hai không chậm trễ cái này không có cái này kia nhờ ngươi bại sư liền bại sư chu huyền vỗ triệu đăng minh b ả vai nói ngươi làm lão vân ký danh đệ tử ta xem rất tốt đúng rồi về sau ngươi nếu làm muốn tiến bộ lời nói ta nếu là bái mây tổ sư vi sư nhất định siêng năng tu luyện một khác cũng không dám c h ầ m trễ chu huyền lắc đầu nói tu cái gì luyện ngươi phải thật tốt học chơi mặt trượt mang theo sư tổ ngươi lớn thắng đặc biệt thắng có thể hồ tám lận tuyệt đối không hồ bốn lận triệu đăng minh được rồi đèn sư đệ ta làm việc ngươi cho triệu vô nhai đi một phong mật tín không bao lâu vân sư tổ thu ngươi làm đệ tử thư tín liền sẽ do lý sơn tổ thanh phong mang hộ đến chu huyền nói đến chỗ này triệu đăng minh gọi là một cái cao hứng thấm long đường khẩu là đạo môn đạo môn địa vị trừ bỏ nhìn hương hỏa cấp độ còn cực coi trọng bối phận trước kia vân tử lương chính là bối phận cao bắt lấy nhai tử đánh nhai tử kia là một tiếng lời bán giận cũng không có đa t ạ đại tiên sinh đa t ạ đại tiên sinh đừng kêu đại tiên sinh gọi ta huyện sư h u n h đúng huyện sư h u n h triệu đăng minh không tìm được vui mừng kinh xuyên phủ nội thành đường cái chu huyền bạch liêu tiên sinh hai người tại đầu đường thành đ ầ u đi mau đến mặt đường cuối cùng thời điểm bạch liêu tiên sinh chỉ vào một đầu sư t ử đá nói nơi đó chính là dạ tiên sinh đại đ ư ờ n g g i a phụ đệ đại tiên sinh ngươi có thể đem bình thủy p h ụ giúp đỡ đi tìm đến, đến rồi giúp đỡ cái gì giúp đỡ ngươi không phải nói một mình ngươi liền đại biểu bình thủy p h ụ du thần ti sao bạch liêu tiên sinh kinh ngạc nói há bọn hắn đều có sự ta một người vào phụ là được chu huyền cười t ủ n g tìm nói bạch liêu tiên sinh phát hiện mình cần một lần nữa ước định một lần chu huyền rồi một người liền dám tiến dạ tiên sinh tầm đường gan lớn được không biên giới rồi bạch liêu tiên, sợ sợ tiên, tiên sinh thở dài cắn răng một cái dậm chân một cái liền vậy đi theo đại tiên sinh chở ta một chút chương bốn trăm linh hai điện tử tri tướng một chương bốn trăm linh hai điện tử tri tướng một làng bạch liêu tiên sinh chạy chậm khi đi tới chu huyền hỏi à bạch liêu tiên sinh cái này đạo phụ để đại môn vừa mở ra chính là nạn sinh từ đoán ngươi nhất định phải đi theo ta không sợ chết ta càng sợ ngươi hơn chết bạch liêu tiên sinh cầm r a lụa đem thủy tinh mắt kính lấy xuống lau sạch nhẹ nhẹ nói ngươi là người kể chuyện đường khẩu thiên tài nhất định thay thế tất phương nhân vật thiên tài nếu ngươi cứ như vậy chết không minh bạch ta không có cách nào cùng đồng môn giao phó chu huyền có chút t â m ấm vị này bạch liêu tiên sinh hiển nhiên là cái khéo léo nhân vật nhân vật như vậy tại bất luận cái gì l n thế đều có thể an phận ở một góc h á n t h ư không thiếu nhất chính là sinh tồn trí tuệ nhưng loại này linh lung nhân vật thường thường lại so với bình thường người sợ chết chút có thể hôm nay bạch liêu tiên sinh cũng coi như không thèm đếm x ỉ a vì chu huyền l i ề u mạng bạch liêu tiên sinh ngươi tựa hồ đối ta rất khỏe ta thích nghe ngươi nói sách ngươi ở đây bình thủy phụ danh tiếng vang xa thời điểm ta liền nghe qua ngươi nói bạch mi đại hiệp kia là quyển sách hay bạch liêu tiên sinh tiếng nói mới rơi phụ đệ đại môn tầm vang mở ra một vị lão người mù quản gia đi ra nhắc tới cũng kỳ cái này giữa ban ngày quản gia lại là cái người mù trong con ngươi không có bất kỳ cái gì linh hoạt màu sắc lại vẫn cứ muốn đánh cái đèn lầm giấy người đến người nào mùi quản gia nghe tới người đến là chu huyền về sau dẫn theo đèn lồng tay đều có điểm đánh lấy run rẩy vội vàng đóng cửa còn rất khách khí thấy ta thật khẩn trương dám vẻ chu huyền chỉ vào đóng c h ậ n môn đối bạch liêu tiên sinh nói bạch liêu tiên sinh cười theo nói đại tiên sinh chỉ sợ lao quản gia kia đã biết ngươi chém lý tẩu quỷ sự tình nha chỉ là nhị đương gia mà thôi chỉ là khu khu bạch liêu tiên sinh lại bị nẹn được không nói ra lời đây chính là tám nén hương a lại chỉ giá trị một cái chỉ là k i ê u mù quản gia đi vào gọi người thời gian tựa hồ có chút dài bạch liêu tiên sinh lại cùng chu huyền trò chuyện nổi lên sách nói tiểu lao nhân kiếp này m ộ n tưởng chính là có thể trước mặt mọi người diễn một lần đại tiên sinh nói chăm lông mày đại hiệp ngươi nói thôi ta lại không thu ngươi bản quyền phí tổn chu huyền đối với minh sách ngược lại là phăng khoáng ngươi thích nói ngươi cầm đi nói hắn vậy không chỉ vào kể chuyện ăn cơm có thể tất phương không chết trước đó ta không thể nói bạch liêu tiên sinh nói người kể chuyện cũng có hai phái một phái người kể chuyện lấy giảng sách vải đại đạo nói đều là t ỉ n h quốc thế giới hương hỏa đại đạo ta cùng với tất phương đều là phái này chúng ta cái này phái người kể chuyện giảng sách thời điểm nghiêm túc thận trọng chủ đánh một cái nghiêm túc nghiêm túc bình thư chu huyền kém chút vui ra tiếng trước kia chỉ nghe qua nghiêm túc văn học nghiêm túc tướng thanh chỗ nào nghe qua nghiêm túc bình thư không sai biệt lắm là đạo lý kia cho nên nghe ta giảng sách cũng túc cái càng cái cho mông đồng lên lớp tư thuộc học cứu, sách, thực sách cũng nghiêm người, không giống giảng tiên sinh, giống mông đồng lên những năm này ta giảng nghe người đều đám quả là lại lớp một một một mệt mỏi, nghe sách người mệt mỏi, ta cũng mệt ta thư tư ta ta quá mỏi、à. bạch liêu tiên sinh nói cái gì giảng sách khai ngộ đại đạo ta ngược lại thật ra cảm thấy giảng sách đơn giản chính là khiến người vui vẻ ta nghĩ giảng một bản vui vẻ sách chu huyền nghe tới nơi đây cũng có chút cảm thái vị này bạch liêu tiên sinh cùng minh giang phụ phong tiên sinh bình thường là một một sách chỉ tiếc phong tiên sinh gia tộc gặp không may biên cố lại bị thái bình tăng mê hoặc đi lên đường tà đạo đường nghiêng mà bạch liêu tiên sinh mặc dù tính mạng không ngại nhưng những năm này kẻ không để cho mình vui vẻ sách thời gian trôi qua tất nhiên là ưu t ù n không vui thế đạo này bên trên sự ngược lại là kiện kiện cất g i ấ u vang quất chu huyền cùng bạch l i ê u tiên sinh cam kết yên tâm tất phương ít ngày nữa mà chết chờ hắn biến mất ngươi liền nghĩ giảng thứ gì liền giảng thứ gì cái gì nghiêm túc bình thư cái gì giải trí bình thư yêu giảng thứ gì liền giảng thứ gì nếu là toàn giảng giải trí thời gian dài vậy chẳng đấy nếu chỉ giảng nghiêm túc cái kia cũng khẳng định không được kể chuyện chỉ bằng yêu thích về sau liền sẽ không còn có những cái kia thất loan bắt quả quy củ Chu huyền hứa hẹn theo ờ đường trời. i điểm, mặt tươi cởi ý, phần này ôn nhuận tiếu dung, rơi vào bạch liêu tiên sinh chiếu kể mặt mắt, một chúm trong sát Kẹt bạch khác ý, phần nhuận không chuyện khẩu h này ôn dung, sáng vào kẹt, kẹt kẹt, một trận tiếng mở cửa chu huyền cùng bạch liêu tiên sinh giao lưu im bặt mà rừng mù quản g i a lại dẫn theo đèn lồng đi tới cổng nói minh giang đại tiên sinh đến đây đến thăm nắp lễ đại đ ư ờ n g ra cho mời cổng t o vò bên trong đen nhánh không ánh sáng bạch liêu tiên sinh nhìn trái ngược với một tấm khiếp người kinh khủng hộ khẩu có thể đem bất luận kẻ nào đều thôn phễ hết hắn năm kéo chu huyền ống tay á o nói đại tiên sinh có thể tìm trợ thủ đem các ngươi bình thủy p h ụ du thần nhóm đều kêu qua tới cái này thật không có thể nhân ra đều bận rộn đâu sao có thể không có việc gì q u ấ y dày tiễn rượu hai vị đại nhân chu huyền vẫn như cũ n g ê n ngang đi vào phủ đệ cổng tỏ vò bên trong bạch liêu tiên sinh rất là im lặng nhưng chu huyền tiến vào hắn không tiến không giảng cứu cũng chỉ có thể kiên trì đi vào theo kẹt kẹt và ảnh phủ đệ đại môn tại nặng nghề đóng lại về sau chu huyền mới hiểu được mù quản g i a trong tay đèn lồng căn bản cũng không phải là cho mình chiếu đường mà là cho khách nhân dùng đen tối quá lớn như vậy dạ tiên sinh phủ đệ đại viện trừ đèn lồng điểm k i a ánh sáng yêu ớt không còn bất luận cái gì sáng ngời có thể nói d i ế n g trời bị phong kín phong ốc bốn vách tường bên trên không có mở ra một mặt cửa sổ khí phái này đại viện ngược lại không giống ở người sống địa phương càng giống là một chiếc quan tài chu huyền nói trong viện trừ đen còn có tanh hôi huyết khí chỉ cần là bị đèn lồng chiếu sáng địa phương tấm đá xanh mặt đất nhuộn lấy đặc dính vết máu đại khái là năm tháng quá lâu nguyên nhân có chút vết máu thấm tiến vào gạch đất bên trong màu xanh gạch trong mì tập lấy tinh tế tơ máu vừa đen huyết khí lại đủ bạch liêu tiên sinh trong lòng đã lo lắng bất an chu huyền ngược lại là bình tĩnh liền chắp tay sau lưng đứng hai mắt nhắm n g h i ề n cũng không biết suy nghĩ cái gì đại đương g i a chu huyền đã tới mù quản gia dẫn đầu phá vỡ trầm mặc một mặt điên c u ồ n g bộ dáng giống một cái khai đàn chủ trì nghi thức tế ti chỉ thấy hắn đem hai cánh tay giơ lên cao cao la lớn dạ tiên sinh sao động tiểu quỷ nhóm chu huyền chém giết chúng ta nhị đương ra lý tổ quỷ hắn khinh nhuần giả tiên sinh em sát tri thần dù chúng ta g i tiên sinh tiểu quỷ phương thức để chu huyền nợ máu trả bằng máu một trận cùng loại ngâm sướng lời nói qua đi trong phủ đệ liền truyền ra các loại tiếng quỷ khóc xóc rất là khiếp người trong đại viện vết máu thu nạp tụ hợp lên tạo thành một cái huyết sắc m â u thai không ngừng bơm động lên thai bên trong giống có một cái khó lường đồ chơi muốn giáng sinh rồi từ trong máu tươi đi ra huyết thai mời cùng dạ tiên sinh của mình tiếp nhận đến từ địa tử bản phúc đem vị này minh giang phụ đại tiên sinh thôn p h ệ đi ý thì ý nha nha cười t u é t t u é t huyết thai bên trong truyền ra các loại quái thanh hồ nào cực kỳ chí ít bạch liêu tiên sinh trong lòng như có đếm không hết xúc t u tại cao động khó chịu từ không cần phải nói h ã n thậm chí còn có loại buồn nôn xúc động là ô nhiễm huyết thai tại ô nhiễm chúng ta lại tiên sinh ngươi dù là có buồn nôn xúc động cũng không thể đi huệ không phải huệ ra một chút cái gì đ ổ vật đến sợ a đại tiên sinh bạch liêu tiên sinh ngay tại cho chu huyền giảng thuật ứng đối kêu huyết thai biện pháp nhưng hắn lại phát hiện chu huyền lại giống một một người không có chuyện gì tựa như hắn chẳng những không có chịu đến bất kỳ tinh thần ô nhiễm nhìn hắn khuôn mặt biểu lộ thậm chí còn có chút muốn cười chương bốn trăm linh hai địa tử tri tướng hai chương bốn trăm linh hai địa tử tri tướng hai đại tiên sinh ngươi không sợ huyết thai quý âm bạch liêu tiên sinh phát hiện chu huyền hương hòa đạc đi tựa hồ vậy không đơn giản chỉ là ô nhiễm có cái gì tốt sợ chu huyền rất là bình tĩnh nói hắn tinh thần thuộc tính cực mạnh ngay cả công trình sư cũng khoe thưởng hắn tinh thần lực không chế dù là tại huyết nhục thần triều cũng là khó gặp đồng thời sức cảm nhận của hắn vậy cực kỳ mạnh mẽ nằm nén hương cảm giác sánh vai thần minh cấp lại thêm chu huyền vốn là giếng máu người thông linh hắn không ở tinh thần cảm giác bên trên ô nhiễm người khác chính là chuyện may mắn một cọc nơi nào sẽ sợ bị huyết thai ô nhiễm chỉ thấy hắn hướng phía mù quản ra dò hỏi các ngươi làm điểm kỳ nga ta thật vất vả đến một chuyến các ngươi tổng đường liền chỉnh điểm này cảnh ý, ý nha nha cười toét hắn rất thất vọng quay đầu đối bạch liêu tiên sinh nói ngươi thước gõ đâu cho bạch liêu tiên sinh từ ống tay áo bên trong trực ra thước gõ đưa cho chu huyền chu huyền đem khối gô nắm ở trong tay cùng vứt cục gạch đồng dạng đánh tới hướng huyết thai p huyết ú c h thai đều bị nện bồi dối nó rung động lúc phát ra quỷ âm đều dừng lại một lát chu huyền quát lớn nhà chưa ăn cơm Chỉ n h như thế chút động tĩnh cho ta gọi làm cho lớn tiếng đến đ â u một điểm y như nha y t ì a y ì ô ô huyết thai tự tin đều cho nện không còn quỷ âm bên trong bắt đầu đánh lấy dọn nện nào n g ư ơ i xem liền chút bản lanh này chu huyền sa đâm huyết thai đối bạch liêu tiên sinh g i ả n g đạo bạch liêu tiên sinh gọi trở về bản thân thức gõ, dùng khăn tay l a u trên mảnh gỗ nhiễm đặc dính vết máu hỏi đại tiên sinh ngươi n i ề n ó vì cái gì không dùng bản thân thức gõ? h ả ta ngại bẩn bạch liêu tiên sinh l a u động tắc mánh dừng lại tức g i ậ n đến muốn đánh người huyết thai đối chu huyền ô nhiễm không có hiệu quả một thanh giấy phướn từ trong nhà bay ra bám dễ sinh trồi đón gió liền, liền dài nho nhỏ một thanh giấy p h ư n mấy cái chớp mắt c ô n u liền trưởng thành một thanh cự sắc ô lớn ô bên trong tràn ngập hết sắc sương n g chu huyền ngươi chém ta nhị đương ra lý tẩu quỷ bây giờ còn tại ta trong phủ càn rỡ một cái nho nhỏ nằm nén hương thật lấy chính mình coi là người v ậ t rồi thiên đường có lối ngươi không đi địa ngục không cửa ngươi xông tới muốn chết một trận tiếng gào chắc chúa chấn động đến trong nội viện gạch đất đều ở đây nhẹ nhàng run r u dày khí tức kinh khủng như là trào lên sóng hướng phía chu huyền bạch liêu tiên sinh đập mạ tới đại tiên sinh cẩn thận bạch liêu tiên sinh đến cùng vẫn là đứng ra chắn chu huyền trước người triển khai quạt xếp đi c ả n khí tức kia vẹn vẹn khí tức liền liền bạch liêu tiên sinh quạt giấy chấn ra một chút vết dạng mà hắn cầm cây quạt tay phải. Hổ h k tuy sụp ra r nói chu ả huyền cùng dạ tiên sinh đại đương ra cảnh giới kém đến quá cách xa nhưng một chút ngoại phong khí thế hắn vẫn có thể hấp thu có chu huyền ngăn trở khí thế bạch liêu tiên sinh liền cảm giác mình vung lòng rất nhiều rốt cuộc là chu gia trẻ tuổi l o thần chiêu này thánh nhân vô lượng chỉ có tự mình gặp hắn thi triển mới biết được có bao nhiêu tuyệt không thể tả bất ạ c còn h sinh phát hiện mình còn đánh h liêu tiên giá t p cấp chu huyền hương hòa ấ độ. b quá, quá, quá, quá chu o dù c h huyền hương lại cũng không a e ngại kia cái gọi là cảnh giới hắn ngửa đầu nhìn vậy còn đang tràn ngập hết khí ô lớn d ư n g dưng nói dạ tiên sinh đại đừng ra lại chỉnh không ra mới cảnh sao chỉ là huyết thai ô lớn chín nén nhang đạo hạnh chính là ngươi sở hữu cậy vào đi lời nói này vừa mở miệng bạch liêu tiên sinh mù quản g i a hai người đều ngây ngẩn cả người nhân gian trí cao chín nén nhang ô nhiễm tinh thần huyết thai dạ tiên sinh bản m ệ n h pháp khí ô lớn như thế vẫn chưa đủ lại còn là chỉ là bạch liêu tiên sinh có chút hoài nghi vị này minh giang đại tiên sinh có đúng hay không từ ngữ có chút thiếu thốn hình dung vạn sự v n v ậ t đều chỉ làm cho chỉ là một từ đại đương ra ngươi đã là vốn liếng ra hết nhìn ngươi vậy chơi không ra trò mới đến t i ê n ta hiệp rồi chu huyền tay vươn vào trong bí cảnh rất là nhẹ nhõm móc sờ chu huyền hôm nay ta bảo ngươi muốn sống không được muốn chết không đại đương gia bị triệt để chọc giận dít lên thanh âm càng phát sắc bén nhưng như thế sắc bén thanh âm theo chu huyền đem bí cảnh bên trong đồ vật móc ra đến rồi cái thang gấp chu huyền móc ra sự vật không phải người khác chính là bị chấn áp tại hắn bí cảnh bên trong bách quỷ chi mẫu bách quỷ chi mẫu rồi rào thân thể rơi vào trong viện hết thể đều a n tĩnh dạ tiên sinh đại đương gia không dám ở khiếu gọi huyết thai giống một viên bên đường chờ lấy người mua đại hào trứng gà an nhàn tính mịch tiêm mù quản gia cũng không dám điên cuồng trình thể diện mạo rất là dịu dàng ngoan ngoan khiêm tốn đ á người s khí, khí,、so、ở dị chỗ này không ai không biết hàng bọn hắn tự nhiên cũng biết loại khí tức này đại biểu cho cái gì có lẽ là thần minh phía trên có lẽ là chuẩn thiên thần cấp chính xác cảnh giới suy đoán không ra nhưng tuyệt đối cao hơn nhiều nhân gian chín nhắn nhang đại tiên sinh tôn đại thần này là há bách quỷ tri mẫu phật quốc có ba mươi ba trọng thiên mỗi một trọng tiên đều có một vị giới chủ là phật quốc đ á m g tia tạp thoái bên trong trí cường cao thủ mà vị này bách quỷ chi mẫu càng là phía trên nhất thập trọng thiên giới chủ nghe nói ta chỉ là nghe nói thực lực của nàng so với ba trăm năm trước đem minh ra ngân hạnh tổ thụ đánh chấp nhoáng đến trong cấm địa tầm ba đại thiên vương cao hơn một bậc chu huyền chắp tay sau lưng cùng lãnh đạo tuần sát đồng dạng thoải mái đi tới nói cái này bách quỷ chi mẫu nhà còn không có khôi phục ta chết nàng không sai biệt lắm liền khôi phục sau đó liền không cấp bậc giết chóc cũng không biết những cái tia chỉ là chín nga nhang có thể hay không gánh vác đ ư ợ ca không khí lâm vào càng sâu tầng trầm mặc dạ tiên sinh đại đương gia thật sự là vạn vạn không nghĩ tới hắn muốn dựa vào lấy cảnh giới đ ạ người bước ở chu huyền thừa dịp nhị đương gia chết gõ một đợt kế hoạch bên ngoài đại trúc đọc riêng kết quả cái này chu huyền cũng không phải là đợi làm thịt dây béo hắn là một học thuộc một thân thuốc nổ tội phạm mà chu huyền có can đảm một người đơn độc xông vào một lần dạ tiên sinh tổng đường đồng thời tràn đầy tự tin cũng chính bởi vì hắn giấu trong lòng một cái không thể khống đại sắc khí tại tỉnh quốc trong giang hồ đại đường khẩu hơn phân nửa là chạy được hòa thượng chạy không được m ế u mỗi một cái tổng đường bên trong đều cất giấu cái này đường khẩu cực kỳ trọng yếu đ l nếu chu huyền mệnh thật không có tia bách quỷ tri mẫu đại sát tứ phương đừng nói đại đương i a cùng đường khẩu còn lại tính mạng về sau có hay không dạ tiên sinh cái này đường khẩu vẫn là hai chuyện đâu loại này thai họa ngập đầu dù là dạ tiên sinh ỷ trượng lớn nhất địa tử cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn thai họa phát sinh bất lực phật quốc bên trên thập trọng thiên giới chủ bách quỷ chi mẫu chiến lược thật đúng là không phải địa tử so được đại đương gia ngươi vừa rồi nói với ta cái gì tới t h ư ợ n h ư là để cho ta muốn sống không được muốn chết không xong đại tiên sinh ta ý là ngươi muốn chết chúng ta là tuyệt đối không thể đáp ứng một cái mập mạp như núi mập mạp l a n linh lợi từ trong nhà chạy ra cầm trong tay nu thuận l u a khăn nhẹ nhàng cho chu huyền sắc cổ s á t tay đại tiên sinh gai xuyên trời nóng lực ta trong phòng lại không gió nhìn cho đại tiên sinh buồn bực được, được một đầu mồ hôi hắn vừa lao bên cạnh cầm chân đạp mù quản ra một ước nói thất thần làm cầu không có nhìn thấy đại tiên sinh khác n ó i bụng mệt mỏi mệt mỏi đặt mua thịt rượu lại đem hoa tím lâu tốt nhất cô nương đều mời đến còn có tinh quang hộp đ e m ca linh đều tìm tới cho ta đại tiên sinh đón tiếp mùi quản gia đem đèn lồng lưu lại cấp hông hống đi đặt mua tiệc đón khách chương bốn trăm linh hai địa tử tri tướng ba chương bốn trăm linh hai địa tử trí tướng ba không kêu đánh kêu dết rồi kêu huyết thai đâu để cho ta lên cho ta điểm ô nhiễm a chu huyền trừng đại đương ra nước mắt nhìn ngay nói trong giang hồ đi hòa khí sinh tải đại đương ra hai cánh tay khoa tay một lần nói ta cho rằng a trong sinh hoạt gặp được không vui thời điểm không ngại ổn định lại tâm thần suy nghĩ thật kỹ mình rốt cuộc là đúng hay sai cho mình tâm tìm một cái xuất khẩu sử dụng bạo lực không phải giải quyết vấn đề phương pháp tốt nhất một cái bách quỷ chi mẫu đem vừa rồi hung hãn như ác quỷ đại đương gia biến thành suốt gà cho tâm hồn đạo sư muốn nói đại đương gia cũng là người thông minh dù sao hắn cùng chu huyền cửu toán nói lớn cũng lớn nói nhỏ thì cũng nhỏ không phải liền làm một cái quạt giấy nhị đương gia mệnh sao ngày mai tổ chức hội nghị lập một cái mới quạt giấy mới nhị đương gia sự tỉnh chẳng phải kết liêu sao đáng ra động diện đường can qua mà lúc này Ngươi đạo lý. Đạo lý chúng ta trên bàn rượu xem hư thực cô gái bên trên tranh cao thấp ta muốn cùng đại tiên sinh đại chiến ba trăm linh hiệp cái này bách quỷ chi mẫu quả nhiên là nhân gian chân lý nhìn một cái đại đương gia đều có thể ca thiện múa lên rồi chu huyền ngồi ở phủ đệ phòng lớn bên trong trên bàn bày đầy phong phú thịt rượu trong phòng ngồi đầy ca linh ký nữ vì sinh động bầu không khí t i u đại đương gia còn chủ động nhảy lên múa một bên ca linh đều khe khẽ bàn luận uy người tuổi trẻ t i u lai lịch gì a không nên hỏi đừng mù hỏi kinh xuyên phủ đại đương gia đều phải khiêu vũ cho hắn tìm niềm vui hắn có thể là lai lịch gì so trời còn lớn hơn địa vị trong lúc nhất thời diệu nhập ba tuần ca múa mừng cảnh thái bình chu huyền không ngừng cho bạch liễu tiên sinh gấp thức ăn bản thân ngẫu nhiên tự rót tự uống cũng không quá cho đại đương ra mặt mũi nhưng đại đương ra cũng không tham mặt mũi này mặt mũi đáng giá mấy đồng tiền đại đương ra hiện tại liền một cái tâm nguyện m a u đem chu huyền cái này đ ạ o ôn thần đưa tiễn đại đương ra ta ăn uống không sai bị lắm bài hát này múa cũng nghe được không sai bị lắm nhìn được không sai bị lắm phải nói một chút chuyện đ ừ n g đắn rồi chu huyền buông đ ố a xuống nói đại đương ra nhiều hiểu chuyện con a hắn vô tay một cái đem các cô nương đều xua đổi đi mù quản gia còn chưa đi hắn là đại đương gia tâm phúc thường ngày hầu hạ đại đương ra một tấc cũng không rời lúc này quen thuộc còn không có sửa đổi tới lão mủ ngươi đạp mẹ nó ở chỗ này làm cái gì đâu không có nghe đại tiên sinh nói sao có chuyện đứng đắn muốn nói ngươi vậy dự định thật tốt nghe một chút ai nha nhìn ta cái này nhãn lực sức lực mù quản gia lúc này liền ra phòng đại đương ra ý cười r ồ i r à o nói không biết đại tiên sinh có chuyện gì quan trọng ngươi vì cái gì không ăn không uống chu huyền hỏi ta béo kinh nói không ăn một bữa không uống không cái gì đại đương ra cười khanh khắc nói đại tiên sinh ngươi không phải có chuyện quan trọng nghĩ rằng sao trực tiếp giảng là được ta l á o đồng không phải ngoại nhân ta đều là anh em tốt ta muốn nói chuyện quan trọng chính là ngươi vì cái gì không ăn không uống chu huyền lần nữa nhấn mạnh một lần vừa rồi uống rượu thời điểm chu huyền cũng không phải vào xem lấy uống rượu hắn lưu tâm đến đại đương ra cái này đ ạ i mập mạc rõ ràng đối rượu và đồ nhắm lộ ra thẻ bí lại sinh sinh nhị được cũng không mở miệng ăn uống cái này liền để hắn sinh nghi bởi vậy hắn mới cố ý hỏi thăm ta ta ăn uống bộ dáng quá khủng bố kinh dị sợ hù dọa đại tiên sinh cũng sợ hù dọa những cô nương kia ta không sợ ngươi ăn ăn uống, uống ta xem một chút chu huyền nói cái này liền này đại ề u có thể. đ đương gia đang muốn tự tuyện đã thấy đến chu huyền tại ngược chỗ móc sở sợ là tại móc bách vì trí mẫu hắn lúc này thay đổi ý tứ nói ăn uống mà thôi đại tiên sinh đừng móc mà chu huyền lại móc ra một khối khăn tay nói ta sát lau miệng đại đương gia bây giờ đại đương gia có chút thảo mộc giai binh rồi đại tiên sinh vậy ta liền ăn ngươi phải chuẩn bị tâm lý thật tốt đại đương gia nói ăn đi ta thấy từng trải chu huyền thấy chút việc đời chỉ làm i ệ n g nói một chút lời xã giao nhưng hắn không nghĩ tới thật thấy cảnh đời rồi chỉ thấy kêu đại đương gia cầm quần áo giải khai lộ ra một thân thịt mỡ sau đó hắn túi đầu nói một b ữ a có thể ăn lúc này trên thân thể của hắn liền chui ra mấy trăm con hải nhi non m i ệ n g cánh tay mỗi một cái cánh tay nơi lòng bàn tay đều d à i lấy một cái miệng đem bàn kia bên trên canh thừa thịt nguội quần quẫn nước nước đều ăn đến không còn một mảnh mà đại đương ra trên mặt lại hiện ra đói hơn càng khát khổ tướng tới khá lắm thật có ấn mở mắt chu huyền đối mặt huyết thai tinh thần ô nhiễm lúc lù lù bất động nhưng bây giờ nhìn thấy đại đương ra ăn ăn uống uống hắn có chút buồn nôn hắn nỗ lực trong đầu nhớ lại ngũ sư huynh cho khách nhân tịnh nghi lúc hình tượng mới đưa cái này buồn sinh sinh n g ạ n ngừng đối với đại đương gia t ư ớ n g ăn ngay cả ngũ sư huynh giải phẫu thi thể hình tượng đều quá ôn nu chờ một bàn ăn uống đều tiến vào đại đương gia bụng kia mấy trăm con h ả i nhi tay nhỏ mới rút về trong thân thể chu huyền cuối cùng cảm thấy thư thái một điểm liền hỏi đại đương gia cái này trong thân thể tay tựa hồ có thuyết pháp có đại đương gia nói con người của ta đi đương thời vậy thèm muốn hương hỏa cấp độ tại ta nhập chín nén nhang lúc bởi vì tấn thăng nghi thức chậm chạp không vượt qua nổi kết quả là ta cùng với địa tử làm một vụ giao dịch ta tiếp nhận địa tử tri tướng địa tử giúp ta nhập chín nén nhang địa tử chi tướng, chu huyền hỏi đây là cái gì có thể nhìn thành là một loại n mườn r ù a đ ị a tử bộ dáng chính là một cái đáng sợ của anh hắn đem đ ị a tử c h i tướng t r ồ n g ở trong thân thể của ta ta nhập chín nén nhang về sau mỗi ngày tích lũy được sở hữu hưng ơ hỏa đều sẽ dâng lễ với hắn đại đương gia than thở nói cho nên ta tại đường khẩu lấy danh tự tại vào chín nén nhang về sau liền sửa lại gọi địa đồng quen thuộc một chút người gọi ta l ã o đ ồ n g địa đồng nói ta đã nhập chín nén nhang đ ị a tử ở phía trên đệ ép ta cũng không có phi thăng chém giết cựu thần tưởng niệm mỗi ngày hưng hỏa toàn q u y n cho đ i ệ tử liền quyên góp này cũng không đáng kể Ta h i ệ n tại p h i ề n trăm linh ấ a địa đồng chuyện c đ một chương bốn trăm linh ba địa đồng chuyện cũ một chương bốn trăm linh ba địa đồng chuyện cũ một chu huyền lời nói phảng phất một cái thiên lôi bổ đến đại đương gia địa đồng người đều ngồi thẳng ra đầu đều có chút tê dại đại tiên sinh ngươi vừa rồi nói thứ gì ta có chút không nghe rõ địa đồng liên tục không ngừng nói hắn cũng không phải là thật sự không có nghe rõ mà là nghĩ lại nghe nghe xong chu huyền có thể trị hết hắn địa đồng c h i tướng lời nói ta nói nếu ta có thể trị hết ngươi quái tướng dị dạng ngươi định dùng giá bao nhiêu ngựa để đổi giá bao nhiêu ngựa đều có thể địa đồng lúc này nghe được là rõ rõ ràng ràng nhìn hướng chu huyền ánh mắt đều mang bảy tám phần kính trọng ngươi xác định chu huyền lông mày nhớ lên hỏi ai nha đại tiên sinh ngươi nhưng không biết cái này địa đồng c h i tướng mang đến cho ta bao lớn bối rối địa đồng đứng lên đi cách đó không xa ngăn tủ bên cạnh từ bên trong suốt ra một cái khung hình đưa cho chu huyền nói đại tiên sinh ngươi ngó ngó phía trên này người chu huyền tiếp nhận c u n g hình không bên trong ảnh trụt là một nam nhân trẻ tuổi mặc áo khoác màu đen t r ả i cái tóc v ố t ngược ánh mắt sắp bén ngũ quan càng là lăng lệ nói ngắn gọn người trẻ tuổi này phù hợp chu huyền đối một phủ đường khẩu đại lao cứng nhắc ấn tượng cùng trước mắt như là núi thịt bình thường địa đồng tưởng như hai người đều không ở một cái đổ tầng bên trong đây là người a chu huyền còn có chút không xác định hỏi địa đồng ai nói không phải đâu địa đồng nói ta không có bị gieo xuống địa đồng chi tương trước chính là bộ này dung mạo như phan an giám vẻ tiêu mê đảo bao nhiều thiên thiên vạn vạn gai xuyền thiếu phụ k o k o k o một mực yên lặng làm tiếp khách bạch liêu tiên sinh một cái khoảng không nhịn không được bị phan an hai chữa đùa đến không có gắng chịu được vậy mà trực tiếp cười ra tiếng người cười n g ư ờ i mà đâu địa đồng tại chỗ lửa liền b ư ớ c lên đi lên trận mắt nhìn mà bên cạnh chu huyền tự hồ bị bạch liêu tiên sinh tiếng cười lây nhiễm cũng không nhịn được kho kho kho địa đồng lửa g i ậ n cấp tốc biến mất cười theo nói có thể đùa đại tiên sinh vui vẻ cũng là ta kia địa đồng c h i tướng số lượng không nhiều tác dụng bạch liêu tiên sinh người này cùng người là không giông a há cười chính là trực tiếp bị trả hỏi người nhà nhân gia đại tiên sinh cười địa đồng còn phải chịu nhận lỗi người cái này hơn mấy trăm cân thịt mỡ cũng là địa tử c h i tướng đưa đến chu huyền nghỉ ngơi cười hỏi kia còn không địa đồng vô vô bộ ngực tầng kia tầng thịt mỡ cùng nổi lên sóng đồng dạng hào hào rúng động chờ mập sóng lắng lại về sau hắn mới tiếp tục nói trong thân thể ta những cái tia tay đều là lòng tham không đáy ra hỏa ngày bình thường cố lấy bọn hắn ăn cơm một ngày được ăn hơn mấy chục cân đồ ăn thịt rượu điểm tâm thậm chí lưu hành một thời cà phê bọn hắn cái gì đều muốn ăn không cho ăn cũng không nghe ta sai sử bất kỳ cái gì trường hợp đều muốn từ trong cơ thể của ta v ư ơ ra địa đồng t h a n thở nói tại tiên sinh, ngươi cũng mấy trăm cân mập mạp toàn thân mọc đầy cánh tay trẻ con quái vật ở giữa c nhưng trông coi bọn chúng ăn uống đặc biệt làm ta buồn rầu địa đồng lại lộ ra đói khát trí tướng nói bọn chúng ăn ăn uống uống còn không cho phép ta ăn uống bọn chúng cho rằng ta cỗ thân thể này thuộc về bọn chúng đem thân thể ăn mập quyền lợi cũng thuộc về bọn chúng thậm chí thức ăn hương vị cũng thuộc về bọn chúng bọn chúng chính là một đám tâm nhãn cực nhỏ quái thai cho nên à ta nếm không đến thức ăn tới ngon mà lại ta cơ hồ mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ cảm giác được đói khát khát nước không ăn chi hình chu huyền gật đầu nói nhấm nháp đồ ăn là người bẩm sinh quyền lực bất kể là nuốt khoái cảm vẫn làm mị thực mang tới vui vẻ đều sẽ khiến người vào thời khắc ấy cảm thấy hạnh phúc loại hạnh phúc này cảm giác cùng địa đồng tự nhiên là bỏ lỡ cơ hội rồi mà lại trừ không thể ăn uống địa đồng còn thời khắc muốn cảm thụ đói khát, khát nước chở một chút t h ự hình chịu đói chịu khát không thua gì giao cùng cắt thịt cực kỳ khó qua đã không may phúc cảm giác lại có cực hình cảm giác cả hai lẫn nhau đan sen địa đồng thế này mới đúng địa tử c h i tướng buồn rầu v ạ n phần đ a n g nghe chu huyền có thể chữa trị như thế dị dặn lúc hắn mới có thể linh hồn trần chiến vì vào tới chín nén nhang ta cùng đ ị a tử làm giao dịch nguyên bản ta cho là ta kiếm được cũng không nghĩ đến đến cùng vẫn là bị đ ị a tử lừa ta chẳng những muốn đem bản thân mỗi ngày tu hành lấy được hư hỏa toàn bộ dân lễ vẫn phải nhịn lấy bản thân dài mấy trăm cân thịt thừa vấn đề là cái này mọc ra thịt không có một cân là ta tự mình ăn ra tới địa đồng giảng ở đây lại là liên miên t h ắ n thở chu huyền nghe tới nơi đây nhớ lại bị hắn tập sát nhị đương gia lý tàu quỷ vị tiêu tám nén hương đi quỷ cũng là đại mập mạc béo thành cầu hắn hỏi các ngươi nhị đương gia cũng là dựa vào địa tử c h i tướng nhập tám nén hương là là nâng lên nhị đương gia địa đồng vị này đ ạ i đương g i a biểu hiện được càng nhiều là phẫn nộ c ứ u hận mà cũng không phải là cái gì thâm hậu chiến đấu hữu nghị chỉ thấy hắn một mặt tắc tướng nói tên ngu xuân kia cho tới bây giờ đem ta lời nói xem như gió thoảng bên thay từ lỗ thai trái bên trong đi vào đặt trong đầu trần một lần nước lại từ lỗ thai phải bên trong ra tới ta cùng hắn nói qua chín nén nhang đầu kia tuyến q u á tuyến chính là nhân gian thần minh không quá đầu kia tuyến chính là một kẻ phạm nhân hắn không tin ta ta cùng hắn giảng không nên cùng đ ị a tử làm giao dịch ngươi tham nó cho hưng hỏa nó tham ngươi cả người hắn vẫn không tin hắn công ta vẫn là vụ n trộm cùng đ ị a tử làm giao dịch đ ị a tử ở hắn trong thân thể gieo đ ị a tử c h i tướng nhưng hắn chỉ là tám nén hương đ ị a tử khát cầu hắn tiến vào chín nén nhang cho nên đ ị a tử cho ly tàu quỷ gieo xuống đ ị a tử c h i tướng cũng không có rất lớn tác dụng v ụ chu huyền đã có chút nghe hiểu chen vào một câu nói đại tiên sinh thật sự là liệu sự như thần đ ị a đồng dơ ngón tay cái lên nói đ ị a tử chẳng những không có yêu cầu lý tẩu quỷ bổ sung hương hỏa cung phụng mà lại những cái kia giấu ở trong thân thể của hắn tay vậy cực kỳ nghe lời mỗi ngày ăn uống là muốn quan tâm nhưng cũng sẽ không để lý tẩu quỷ thụ đói khát chi hình tựa như ngài nói như vậy đ ị a tử cũng không có cho hắn quá lớn tác dụng phụ chính vì vậy lý tẩu quỷ mới mỗi ngày lên cho ta sát mặt như là đại đương gia ngươi đắc tội đ ị a tử đ ị a tử mới khiến cho ngươi chịu đến trừng phạt cái gì đại đương gia ngươi phải thật tốt nghĩ lại nghĩ lại bản thân vì sao lại chịu đến đói khát chi hình loại hình mỗi ngày nghe được ta không ngại phiến phức ta thật nghĩ tìm một cơ hội xử lý hắn nhưng hắn cùng địa tử làm giao dịch chính là địa tử người ta còn thực sự không dám tùy ý động đến hắn chương bốn trăm linh ba địa đồng chuyện cũ hai chương bốn trăm linh ba địa đồng chuyện cũ hai nhưng là ngươi hay là tìm được cơ hội chu huyền nói địa đồng sửng sốt vội hỏi chu huyền lời nói bên trong có gì thâm ý chu huyền ánh mắt như băng lạnh đao tại địa đồng trên mặt quét qua ánh mắt quá bức người địa đồng bị nhìn đến run r ẩ y liền cúi đầu không dám làm quá nhiều ngôn ngữ đại đương ra ta chính nói hôm nay quá sự rất nhiều đâu t h như nói lý tầu quỷ chết rồi vì sao ngươi không có ra tới giút đỡ mà lại tại lý tẩu quỷ chết về sau ta tại kinh xuyên phủ bên trong hành tẩu nhưng không có dạ tiên sinh người đi tới bắt giữ ta cái này cũng không giống là dạ tiên sinh man bá tác phong bây giờ nghe ngươi nói về lý tẩu quỷ ta liền rõ ràng rồi chu huyền tay phải chấm r ư ợ u nhạt trên bàn viết xuống một cái chữ đ a o nói đại đương già, ngươi mượn ta đao giết lý tẩu quỷ xem ngươi cái này mập m ạ p mấy trăm cân bộ dáng lại không nghĩ rằng ngươi tâm tư đủ tinh tế đại tiên sinh đại tiên sinh ta đương thời cũng chỉ là có một cái thô sơ giản lược ý nghĩ kia lý tẩu quỷ tìm tới ta để cho ta phái người đi đem ngươi bắt về tầm đường tốt một gõ đ ợ bởi vậy địa đồng đã không dám ẩn giấu liền hạ quyết tâm muốn đem hắn cùng với lý tàu quỷ ở giữa điểm tiên sự toàn bộ đỡ ra người muốn gõ cái gì đón chúc chu huyền lại hỏi chúng ta biết rõ đại tiên sinh đối với minh giang trọng yếu bao nhiêu mà minh giang có chúng ta kinh xuyên phụ không có đồ vật tỷ như nói cổ thụ chung vàng ngươi có ý đồ với cổ thụ chuông vàng chu huyền nhữ lên lông mày hắn phát hiện dạ tiên sinh đường khẩu lá gan thật đúng là không là bình thường lớn không phải không phải chúng ta chỉ là hy vọng minh giang phủ cổ thụ chuông vàng đem phạm vi mở rộng một chút bao phủ lại chúng ta tổng đường loạn thế đã tới chúng ta dạ tiên sinh cũng không dám phớt lờ nếu là có chuông vàng thủ hộ trên đại thể là an toàn nhiều lắm địa đông nói bổ sung lý tẩu quỷ l à như thế cùng ta thương lượng nhưng ta nghĩ ngài là minh giang phủ cường nhân nào có dễ dàng như vậy tóm đến tới được đồng thời ta liền nghĩ nếu là sự tình thành rồi vậy chúng ta dạ tiên sinh đường khẩu liền có chuông vàng phù hộ Nếu là sự tính không thành, kêu lý tẩu quỷ hơn phân nửa là muốn bị phản kêu tẩu quỷ là lý là sự bị á chu o trong ta mắt. Tính mỗi ngày bực bội cái đinh ngày bực cả hai phía, ta đều là có c tốt. Tốt, tốt, tốt. huyền tốt. h h u liên tục nói ba chữ tốt nhưng hết lần này tới lần khác địa đồng vô pháp từ tốt trong chữ cảm giác không đến hắn cụ thể cảm xúc càng không cách nào đoán được đối phương dù ý người đ ố i không biết luôn luôn có một loại sợ hãi chín nén nhang cao thủ vậy không ngoại trừ hắn lúc này liền có một loại không an toàn cảm giác mà loại bất an này toàn cảm giác theo chu huyền bỗng nhiên đứng dậy càng ngày càng nghiêm trọng nhất thời chu huyền nhẹ nhàng beo lên đạo tổ mặt nạ kia như đ ố c ánh mắt nhìn về phía địa đồng lần này ánh mắt càng là đáng sợ địa đồng đừng nói nâng lên lá gan nhìn thẳng cho dù là túi đầu hắn cũng có thể cảm nhận được như vậy đốt người ánh mắt ánh mắt mang tới thẳng bức tâm linh cao áp cảm giác trong lúc nhất thời để hắn p h ả n phất trở lại tuổi thơ thời đại mà đ e o lên đạo tổ mặt nạ chu huyền vậy thông qua đội giáp hương dòng sông vận mệnh bản sự tiến vào địa đồng vận mệnh trường hà bên trong vậy nhìn thấy địa đồng tuổi thơ thời đại một cọc cực trọng yếu chuyện cũ địa đồng tuổi thơ thời đại bên trong phụ thân của hắn là một ma bài bạc mẫu thân kinh doanh một nhà hương đến xưởng bởi vì đánh bạc cha mẹ đều ở cái lộn một ngày nhỏ tuổi địa đồng chui vào dưới giường muốn đi t r ộ n phụ thân đặt ở dưới giường trong giỏ chúc bánh n g ọ t ăn mà liền tại lúc này hắn nghe tới trong phòng có văn động lại sau đó ánh mắt của hắn xuyên thấu qua giường chiếu cùng mặt đất khẽ hở liền nhìn thấy hai cặp chân trong phòng đi lại ngay sau đó liền nghe cha mẹ cãi lộn thanh âm phụ thân thua đỏ mắt đem công xưởng cầm đi thế chấp mẫu thân thấy mình tâm huyết bị tắn nát liền các loại n ụ c nhã trợ phu trong lúc nhất thời hai người đều đỏ mắt lại sau đó địa đồng liền nhìn thấy mẫu thân nga xuống đổ vào một đoàn trong vũng máu trên ngực của nàng đâm vào đi một thanh cai kéo phụ thân ngồi xuống thân thể đem cái kéo rút ra tiếp tục bổ đao dù sao hoặc là không làm đã làm thì cho xong mẫu thân sắp chết thời điểm vậy nhìn thấy dấu ở gầm giường địa đồng nàng chưa từng đi độ dãy r u ộ n mà là hướng phía địa đồng nhẹ nhàng lắc đầu ra hiệu hắn dấu kỹ một cái giết vợ dân cờ bạc phụ thân tại g i ế t đỏ cả mắt thời điểm chuyện gì đều làm được địa đồng lúc này liền cắn cổ tay của mình liều mạng không để cho mình phát ra âm thanh trong hốc mắt c h ả y xuống nước mắt một đao hai đao năm đao m ư ờ i chín đao mẫu thân lồng ngực bị đâm được máu thịt bé b cuối cùng phụ thân dừng tay lại ném cái kéo nên ngang rời đi địa đ ô n g trốn ở d ư giường ớ i không dám r a đến hắn các loại, thét ờ i gian dài chạy qua, đợi ràng qua, đến rạc chạy m h thi thể n lại, lại lên đặt mông liền ngồi trên mặt đất nhưng rất nhanh hắn nhìn thấy phụ thân trên mặt xuất hiện một cái tiếp theo một cái lô máu hết thẻ mười chín cái trên mặt còn chưa tới do nhiều một chút vết chảo chưa tới mấy cái trước mắt phụ thân mặt liền biến mất địa đồng cảm thấy kia là hắn nhìn thấy phụ thân ảo giác đêm hôm đó địa đồng phụ thân về nhà giả vợ như một bộ thất kinh dáng vẻ nói nhất định là trong nhà tiến vào tập nhân giết mẫu thân biết rõ chân tướng địa đồng một k h ắ c này chỉ cảm thấy phụ thân bộ dáng rất buồn cười rất buồn ôn tại về sau mấy tháng thời gian bên trong địa đồng thời gian trôi qua bình tĩnh nhưng là không bình tĩnh hắn cùng phụ thân vô sự phát sinh nhưng hắn luôn cảm giác phụ thân ở sau lưng nhìn chằm chằm hắm dùng kia đốt người ánh mắt nhìn chằm chằm hắm Vô vê luận hắn đang đi cuối ờ vẫn vẫn trên chấn tìm đồng bạn chơi đùa, phụ thân cặp mắt pháng là đi đùa, chơi kia tại tìm mắt phất cặp phụ a s lưng lực lý lớn, lúc linh hắn nhìn. Nhìn đến hắn áp lực tâm lý cực lớn, nhìn đến hắn toàn thân run dậy, nhìn đến hắn bất cứ lúc nào cũng của cực cứ c đổ. áp sụp tâm bất tâm u dậy, sẽ cùng có một ngày hắn gặp được một cái đoán mệnh tiên sinh tiên sinh kia thấy hắn tại chỗ liền kéo lấy y phục của hắn Tiên sinh, ta mắt sinh, bói. giác ngươi? Ngươi, không đúng hay không luôn cảm giác có con mắt đang ngó chừng hay Đứa xem cảm bé, có có không muốn để cho cặp mắt kia nhìn chằm chằm ngươi rất đơn giản đem cặp mắt kia đâm mù là được rồi đâm mù cặp mắt kia cái này địa đồng không từng có qua suy nghĩ liền tại trong đầu mọc dễ cỏ dại bình thường lan tràn mọc ra cuối cùng tại ngày đó sáng sớm hắn lại ngồi vào bên cửa sổ trước bán sách thời tiết tương đối mát mẻ hắn cũng không có đóng cửa sổ hắn chống cằm đám suy nghĩ đem cặp mắt kia đâm mù dục nghiệm nghĩ đi nghĩ lại hắn lại cảm nhận được phụ thân cặp mắt kia ngắm nhìn hắm máy ngầm đầu đương thời liền nhìn thấy phụ thân đứng tại trước cửa sổ miệm mùi rượu ánh mắt vậy mông lung hiển nhi nhìn cha ngươi làm cái gì n ó n g trông cho ngươi tìm mẹ kế phụ thân chỉ là tùy ý một câu địa đồng nhớ lại m â u thân sắp chết trước đối với hắn nhẹ nhàng lắc đầu trong lúc nhất thời bi thương liền dâng lên trong lòng địa đồng khóc n ư ớ c nở lên n g ư ơ i ở đây khóc cái gì phụ thân hơi không kiên nhẫn kia con mắt nhìn chằm chằm địa đồng cục cao lâm hạ nhìn xuống không muốn bị con mắt nhìn chằm chằm liền đâm mù nó cái này giấu ở trong lòng vài ngày dục nghiệm cuối cùng bộc phát địa đồng chậm rãi kéo ra ngăn kéo sờ soạn một cái cái kéo sau đó âm thầm đâm ra ngoài、Phúc. máu văng nở rộ địa đồng manh leo lên bàn đọc sách một cái tay níu lấy phụ thân lỗ cái kéo không ngừng rút ra lại đâm vào giống như phụ thân đâm mâu thân thời điểm như vậy phụ thân bị đau nghĩ đến t r á n h thoát hắn tuy nói trong đêm uống rượu đánh bạc thân thể mệt mỏi lại bởi vì đệ nhất đau bên cạnh bị cắm con mắt một thân khí lực không sử dụng ra được nhưng hắn dù sao cũng là cái đại nhân mà đối phương thì là cái búp bê hắn bản năng muốn đi tìm địa đồng nhưng không ngờ bắt được một con mềm n h ú n tay hắn cầm không bị tổn thương mắt trái nhìn lên cái tay kia rất là quen thuộc hắn liền manh quay đầu hắn nhìn thấy bản thân chết đi từ lâu l a bà hai con hốc mắt giữ lại máu liền thẳng tắp đứng trước mặt của hắn chương bốn trăm linh trong ư người, người, người ờ n đồng chuyện thân bản năng hồn hiện, ngây đồng g Địa địa cũ, lúc, phụ hái thê tử quỷ hồn xuất bà, ôi, mới tử một t sợ r tay sắc bén cái bén kéo, liền giống đó u ô i bọ cạp bình thường đốt ở hắn mặt bên cạp thường hắn trên. Trong đốt mặt đ ở có một đao vừa mới thuận phụ thân mắt trái đâm vào h u y ệ t thái dương nơi để hắn mất đi chống đỡ năng lực địa đồng liền một đao gấp như một đao giống như c u ồ n g phong bạo vũ đâm tới mỗi đâm một đao trong lòng của hắn đều l i ế m lấy chờ đến phụ thân sủi lơ đổ xuống lúc vừa vặn m ư ơ i chín đao phụ thân chính là dùng m ư ơ i chín đao đâm chết rồi mẫu thân địa đồng nhìn qua phụ thân ngã trên mặt đất thi thể nhớ lại mẫu thân sau khi chết không lâu hắn trông thấy ngoài cửa sổ tấm kia phụ thân mặt lúc trước hắn tưởng rằng ảo giác hiện tại hắn mới biết được hắn đương thời thấy là phụ thân tử vong hình tượng lúc này thời khắc mấu chốt cứu địa đồng mẫu thân h ồ n phách t ả n thành rồi một đạo khói đen bay đến cách đó không xa một viên mai r ù a bên trong một cái đoán mệnh tiên sinh đi ra hắn chính là dạy địa đồng c h ư ớ n g mắt vị tiên sinh kia hắn một bên đong đưa mai r ù a một bên cởi tủm tìm đi lên phía trước nói đứa bé nếu không phải ta cái này chướng nhãn pháp ngươi đâm không chết ngươi phụ thân bất quá Tiểu tử n g cái này h n cọc chuyện cũ đã qua hồi lâu nhưng về sau trong rất nhiều năm địa đồng thường xuyên sẽ huyễn tưởng sau lưng có một đôi con mắt nhìn chằm chằm bản thân mỗi lần hắn sinh ra loại ảo giác này thời điểm người liền sẽ trở nên cực táo bạo sắc ý rất liệt mà vừa vặn giờ này khắc này chu huyền cặp kia xem không sâu cạn con người liền giống như lúc đó kia khắc con kia con mắt sắp bén đối mặt thời vụ địa đồng sợ hãi cảm giác gáp bách cực mạnh muốn đâm mù con kia con mắt muốn đâm mù con kia con mắt địa đồng hôn thân khí thế đang không ngừng tăng vọt hắn nghĩ mánh ngừng đầu đem chu huyền con mắt móc ra hắn đang muốn khởi thế thời điểm chu huyền lại lắc lắc c h ậ m dai nói đ ạ i đứng g i a ngươi khéo léo có thủ đoạn còn có gia tâm rất tốt ta thích cùng như ngươi vậy người làm giao dịch địa đồng vô cớ bị chu huyền ánh mắt nhìn ra sát ý lại bị chu huyền giống như hắn khâu k h í c lệ khen đến biến mất chút ngươi nói ta, Rất tốt. đương nhiên chu huyền ánh mắt thành khẩn đồng thời lấy xuống đạo tổ mặt nạ trong tay cũng nhiều một cái cực nhỏ búp bê hắn buông p h o n g tay ta nói nói đại đưa ra tổng thể tới nói ngươi là một cái hung tàn người nhưng ngươi cũng là một kẻ đáng thương ngươi chán ghét có người dùng bức bách ánh mắt nhìn ngươi ngươi vậy học qua đ ộ n giáp chi thuật địa đồng thấy rõ chu huyền thủ đoạn chu huyền không có trả lời cái đề tài này mà là tự mình nói đi xuống phụ thân ngươi đang chết mẫu thân ngươi nên sống tiếp xuống chúng ta tâm sự giao dịch chính để kế hoạch của ta hiện tại liền nhiều hơn một cọc địa đồng lựa giận đã hoàn toàn hóa giải hắn vội vang ngồi xuống muốn nghe một nghe chu ú t c h huyền giao đem hai cọc thẻ đánh bạc bảy ở bên ngoài lại bổ sung đến như ngươi trao đổi ta thẻ đánh bạc đại giới nha cũng rất đơn giản cùng ta một đợt đánh giết tất phương địa đông nghe được thẳng những mày hỏi đại tiên sinh ngươi nói vị kia tất phương thế nhưng là trên trời thần minh cấp không sai chu huyền quả quyết đáp lại nói vậy ta như thế nào tin tưởng ngươi có thể trị thật tốt ta đ ị a tử c h i tướng ngươi có thể giúp ta tìm tới mẫu thân c h u y ể n thế chu huyền đầu tiên là chắp tay sau lưng nói chị ngươi đ ị a tử c h i tướng n h à ta có ý chí thiên thư có thể trên thiên thư ưng thuận tâm nguyện thiên thư giúp ta hoàn thành cổ thụ trung vàng ta có thể sử dụng thiên thư sửa song hay sau minh giang phụ ta có thể sử dụng thiên thư trùng kiến mà khôi phục ngươi bình thường hình dạng cực nhỏ việc nhỏ so chữa trị trung vàng minh giang phụ còn khó địa đông nghe tới nơi đây nhất thời liền nữa thích đầu lông mày tính hầu chu huyền đoạn sau chỉ thấy chu huyền mở ra tay phải trên tay nhiều hơn một cái bút b ê b v i hoa nhi này là thất tình mà thành chu huyền ở địa đồng vận mệnh t r ư ờ n g hà bên trong du tàu lúc t h u á t tay hai địa đồng đối với m â u thân từng k i a từng k i a ấm áp cảm xúc ngưng tạo mà thành đến như tìm tới m â u thân ngươi chuyển thế nha ừ cái này bút bê cho ngươi chu huyền đem bút bê đưa cho địa đồng địa đồng nửa tin nửa ngờ cầm lên bút bê hoa nhi này vừa đến tay địa đồng liền nghe được mẫu thân bên thai và gọi hắn hoa nhi thời tiết lạnh muốn nhiều xuyên chút y phục hoa nhi trời tối chớ có đi ra ngoài chơi ngay tại trong nhà ở lại những n à y từ mẫu lại n h ả i địa đồng chỗ nào cảm thấy phiền c h á n không tự kìm hãm được khỏe mắt tới lớp hắn lắng nghe mấy lần về sau mới đưa bút bê nhét vào túi láo bên trong nghiêm mặt nói nguyên lai đại tiên sinh đã thừa kế loạ thần phát t á c vận mệnh loạ thần phát t á c liền xưng là vận mệnh phát t á c sinh tử truyền thế đều là vận mệnh luân hồi chu huyền nắm giữ vận mệnh phát t á c liền có năng lực giúp địa đồng tìm tới mẫu thân truyền thế thế nào tin được ta sao chu huyền hỏi tin được kia liên thủ với ta một đợt rét tất p ư ơ n g có được hay không, không thành không thành chu huyền lông mày quét ngang chất vấn không thành công liền t h à n h nhân thất phương chúng ta nhất định địa đồng lúc này đồng ý nhân gian chín nén nhang cũng không phải là như vậy e ngại thần minh dù sao phi thăng trời nghèo chém giết cửu thần cũng là nhân gian chín nén nhang làm được hung ác sự tình tăng thêm chu huyền bí cảnh bên trong bách quỷ chi mẫu vậy càng là một cực lớn cậy vào thực tế không được liền thả bách quỷ chi mẫu địa đồng chiến y rất là n ồ n g đậm lại hỏi đúng rồi đại tiên sinh thất phương vị trí nơi nào t r ư ớ không nóng này hỏi thất phương chúng ta phải đem công cụ làm việc nhi chuẩn bị đầy đủ chu huyền n i ê n g đồ qua hỏi bạch liêu tiên sinh n g ư ơ i mộng ngư nhi vị trí nơi nào tại trong hồ cá bể cá đâu chu huyền lại hỏi tại vân mặc nhà hát bạch liêu tiên sinh nói n g ư ơ i phái người đi đem bể cá lấy tới ta muốn thử t r ư ớ c một chút n g ư ơ i mộng ngư nhi chu huyền nói nghe tới muốn phái người địa đồng liền muốn đi gọi mình còn ra đi một chuyến vân mặc nhà hát bên trong đem mộng ngư nhi mang tới mộng ngư nhi là nhân gian dị chủng tìm nó cần gì phải làm phiền đại đương ra phái người đi mời bạch liêu tiên sinh lúc này liền gọi lại địa đồng đồng thời thức gõ từ ống tay á o bên trong t r ậ ra hắn nhẹ nhàng đánh cái búng tay dùng vang thức gõ、ba. một trận tiếng vang lanh lảnh về sau chu huyền liền nhìn thấy một trận như có như không n g ọ n g cảnh khí tức giống nước sông bình thường tại bạch liêu trước người vắt ngang ra tới chương bốn trăm linh bốn thập diện mai p h ủ c một chương bốn trăm linh bốn thập diện mai p h ủ c một n g ọ n g cảnh hình thành sông tại chu huyền bên người chậm rãi chạy xuôi hắn thậm chí có thể nghe tới mộng trong sông nhu hòa tiếng nước chạy hô hô thích đông có một giọt nước từ chín bên trên phía trên treo rơi xuống nhỏ vào m g ộ n g trong sông hiện khí tầng tầng vỡ sóng nhớ loạn trong sông bình tĩnh m a n ộ n g ngư liền từ cái tia dọn nước bên trong dọc theo ra tới tùy tiện rũ động sáu con vây cá phát nước động tác lộ ra cực hài hòa nguyên lai、like、cái này ngư nhi không dùng một mực nuôi dưỡng ở trong hồ cá đại tiên sinh mộng ở nơi nào đầu này ngư nhi liền có thể đến nơi nào bạch liêu tiên sinh cho chu huyền giới thiệu đầu này mộng ngư nhi chu huyền nhẹ gật đầu hắn tại vận mệnh trường hà bên trong đã được kiến thức địa đồng chuyện cũ về sau hắn liền có đánh g i ế t tất phương kế hoạch đối phương là bầu trời thần minh cấp hơn nữa còn không phải lý trường tốn loại kia thần minh sỉ nhục về mặt sức chiến đấu hơi có chút đạo hạnh chỉ dựa vào nhân gian đường khẩu đệ tử giết hắn cũng không phải là một cọc dễ như chở bàn tay chuyện dễ cần chú đáo chặt chẽ th mà chu huyền đối với chém giết tất phương nhu đồ bên trong hắn cần đầu này mộng ngư nhi cùng với địa đồng bệnh trạng tâm lý nhưng vì nghiệm c h ứ n g cái này hai cái sự vật hiệu quả chu huyền cần đi đầu làm một cái diễn luyện hắn nói muốn chém trên trời tất phương liền cần nghiệm một chút chất lượng bạch liêu tiên sinh ngươi sinh ra một cái kỳ quái lạ lùng mộng đến đem ta bao lại ta xem một chút ta có thể hay không xé mở cái này mộng vậy nhìn một cái hắn có thể hay không phá mất cái này mộng hắn nói chuyện ở giữa vừa chỉ chỉ địa đồng địa đồng là chín nén nhang mặc dù địa tử chi tướng cho hắn tạo thành cực lớn p h i não khổ sở nhưng dù sao vẫn là chín nén nhang tại hương hỏa thần đạo trên tu hành có chính hắn nạo khí lúc này hắn liền hủy bỏ chu huyền nhìn hàng ý nghĩ đại tiên sinh liên thủ đánh g i ế t tất phương là đại sự ngươi nghĩ nhìn một cái của ta đạo hạnh ta ngược lại thật ra công nhận nhưng là ngươi để bạch l i ê u tới thử ta sợ là không q u ó được hai chúng ta ở giữa cấp độ tranh l ệ n h quá lớn mộng cảnh của hắn nguyên bản liền mê hoặc không được ta bạch l i ê u tiên sinh cũng không cho rằng địa đồng khinh thị hắn vậy nói theo đúng vậy à đại tiên sinh ta là bảy nén hương đại đương gia là chín nén nhang cấp độ khác biệt trời vực hắn chỉ là lợi dụng hương hỏa chi lực liền không phải ta m ộ n cảnh có thể vây được vậy ngươi cũng đừng động tới ngươi hương hỏa c h i lực chu huyền nói với địa đồng địa đồng thành rồi không nghĩ ra trượng nhị hòa thượng choáng văn nói không đúng đại tiên sinh ngươi để cho ta cùng ngươi liên thủ không phải liền là nhìn chúng ta hương hỏa cấp độ sao ta không động hương hỏa làm sao lộ ra ra ta thủ đoạt tới đánh giết tất phương được điểm thành hai bước đến dù địch xâm nhập liên thủ g i o sát cái trước so cái sau còn quan trọng hơn chút chu huyền chỉ trị nóc phòng phương hướng nói tất phương cái này suy thần hắn tại thiên khung thần quốc phía trên hắn nếu là không giáng lâm chúng ta liền không làm gì được hắn nhưng nếu hắn phủ xuống ta liền có thể tập kết đến đầy đủ nhân thủ đánh giết hắn hắn dừng lại một lát sau còn nói thêm cho nên đại đương già, ta muốn khảo giáo bản lãnh của ngươi là thật nhưng hương hóa cấp độ ngược lại là thứ yếu dù sao trận này đánh giết ta muốn lấy người kể chuyện chi mộng thả hí chi pháp l ừ a bịp tất phương sau đó đưa ngươi mai phục tại giấc mộng này bên trong mà lại trừ ngươi ở ngoài sở hữu nhập cục giúp đỡ cùng với ta đều muốn lâm vào mộng cảnh trong lúc ngủ say giả hí muốn đem nó làm được chân thật nhất tài năng lừa bịp được rồi tất phương lâm phạm địa đồng căn bản nghe không hiểu chu huyền chiến đấu quy hoạch hắn cũng không muốn đi động nào nghĩ dù sao chu huyền làm sao phân phó hắn liền làm như thế đó chứ sao hắn chỉ là cực dứt khoát hỏi vậy ta cần làm cái gì ngươi cần tại hương hỏa hoàn toàn l i ễ m tức thời điểm từ đại mộng bên trong tỉnh lại sau đó đánh thức ta chu huyền nói như thế kia không thành kia không thành địa đồng hai tay lắc lư không ngừng nói người kể chuyện mộng cảnh quá khủng bố ta muốn là l i ễ m tức hương hỏa ta là tuyệt đối không tỉnh được xem như t ỉ n h quốc chiến lược mạnh nhất đường khẩu một trong người kể chuyện đất bằng sinh mộng bản sự để cho dư các đại đường khẩu đều cực đau đầu địa đồng cũng không dám bất cần thử một chút đi nếu là không có hiệu quả chúng ta liền đổi nữa đ ổ i còn lại phương án đối mặt tất phương chu huyền tại trên chiến lược xem thường nhưng ở chiến thuật bên trên lựa chọn coi trọng vậy liền thử một chút thôi ta không lấy hương hỏa cảnh giới đến pháo hậu địa đồng không tốt lại b ư ớ n g b ì n h dù sao hiện tại chu huyền là l ã o bản hắn là vì lĩnh lương đồng nhân viên l ã o bản nói như thế nào hắn liền làm như thế đó chu huyền gật gật đầu trước một tay nâng mộng ngư nhi hỏi bạch liêu tiên sinh đầu này mộng ngư nhi có thể ở trong mộng hiển tướng sao đương nhiên có thể bạch liêu tiên sinh nói chu huyền liền đến gần rồi bạch liễu tiên sinh bên thai nhỏ giọng nói ngơi lối mộ n g nhi giảng đợi đến ta và địa đồng đều lâm vào mộng cảnh về sau để mộng ngư nhi trong mộng hóa thành một đôi mắt đại tiên sinh muốn hóa thành dạng gì con mắt loại kia đánh lao bà thích rượu như mạng ma cờ bạc gặp qua không có liên hóa thành bọn hắn như thế con mắt vậy ta còn thực sự từng gặp không ít ta dạy một chút mộng ngư nhi bạch liêu tiên sinh gọi qua mộng ngư nhi tại mộng trong sông biến ảo ký tự cùng nó tiến hành giao lưu mộng ngư nhi kia hai con con mắt lớn không đ ừ n g chớp khi thì lại quay người tới lui tựa hồ muốn nói nghe hiểu tiếp đó chu huyền lại lôi kéo địa đồng nói ngươi tỉnh lại từ trong mộng về sau lấy khí tức cường đại đem ta toàn thân bao khoả sau đó không ngừng co vào khí tức để cho ta cảm nhận được cường đại liên miên đau đớn liên tục không ngừng đau đớn có thể chống cự lại người kể chuyện chi mộng chu huyền đã từng còn là một hương hỏa người mới lúc cùng người lúc giao thủ liền tại một vị làm tiền tài quẻ huyền môn đệ tử trên tay được chứng kiến ta sợ cho ngươi thể cốt ép h ỏ n g rồi địa đồng nói như thế ngươi thu điểm sức lực là được chu huyền rất là tin được địa đồng đối với hương hỏa chi lực k h ô n g chế dù sao chín nén nhang nhân gian đỉnh cấp cao thủ nếu là điểm này khống chế c ả n phân tấp đều bắt giữ không đến làm sao được xưng tụng cao thủ hai bên nghe xong phân phó về sau liền đều chuẩn bị kỹ cảng bạch liêu tiên sinh mời sinh ngộng đi chu huyền giơ tay lên một cái nói không dám bạch liêu tiên sinh m á n h q u o t tay dùng vang thức gõ người kể chuyện sinh ngộng lấy thanh gỗ gõ làm hiệu đồng thời bỏ qua hương hỏa chống c ự chu huyền địa đồng đồng thời bị bạch liêu tiên sinh một giấc ngộng cho bao phủ lại rồi đây là một trận sắc thái lộng lẫy kỳ quái lạ lùng ngộng trong ngộng là một rừng cây nghiêu mã đàn hiệu đều ở đây không chung bay lên chu huyền và ngộng mỹ mắt nửa bất tỉnh nửa chìm nhưng từ đầu tới cuối duy trì lấy một chút thanh tình cuối cùng đây cũng không phải hắn tận lực chống cự mà là bởi vì chu huyền cũng là người kể chuyện vẫn là đi đến người kể chuyện đường khẩu chín tầng thủ đoạn người kể chuyện hắn đ ố i mậu cảnh có một loại gần gũi bản năng tỉnh táo tận quản thanh tỉnh trình độ đã bị xuống đến cực thấp cực thấp nhưng so với địa đồng đến vẫn là tốt hơn rất nhiều tiêu địa đồng tựa như một cái đang ngủ say năm trăm cân mập mạp ngã đầu đi nằm ngủ thậm chí còn ngáy cái này đại đương ra bộ dáng ngược lại là bình thường tuy là chín nén nhang cao thủ nhưng bỏ qua hương hỏa chống cự liền cũng sẽ ở ta trong mậu ngủ say nhưng đại tiên sinh có chút khủng bụ a bạch liêu tiên sinh xem như b ả y nén hương người kể chuyện hắn đối với trong mộng người là có hay không chính rơi vào trạng thái ngủ say có cực rõ ràng p h ả n đoán hắn biết do chu huyền không thành công nhập mộng duy trì sau cùng một điểm tỉnh táo loại trình độ này nhập mộng sợ làm ấy cái con mô ấ i liền có thể đem hắn đốt được tỉnh lại nếu là c ù n g cấp bậc người kể chuyện nội chiến sợ là không người có thể thắng được quá lớn tiên sinh lấy hắn năng lực không cách nào làm cho chu huyền chân chính ngủ say nhưng là chỉ có thể làm được như vậy hắn bất đắc di thuốc làm lấy mộng ngư nhi dựa theo lúc trước kế hoạch trong mộng hiện ra một đôi mắt k h á i t ư ờ n tới mộng ngư nhi nhẹ nhàng tại đại m ộ n g bên trong tới lui thân thể biến thành hư hảo hóa thành một đôi ma cờ bạc con mắt đôi mắt này rõ ràng liền treo ở kia kỳ quái lạ lùng trong ngộng không có đi nhìn bất luận kẻ nào mà địa đồng lại cảm giác trong ngộng con mắt đang nhìn lấy hắn hắn trong lòng mang theo bệnh trạng ý thức bộc phát bên hai của hắn không ngừng quanh quần hắn giết cha trước đó phụ thân hỏi thăm người ở đây khóc cái gì người ở đây khóc cái gì người ở đây khóc cái gì liên tiếp lặp lại khai thác hỏi vậy mà đem địa đồng dậy vào đến đã tỉnh lại hắn lúc này liền mở ra con mắt bỏ n ầ u xác ý mười phần ai dùng con mắt nhìn chăm chú ta ta liền đâm mù cặp mắt chín nén nhang nhân gian cao thủ b ộ c phát ra s á t ý như từng tầng từng tầng m á n h liệt sóng lấy hắn làm trung tâm hướng phía bốn phía đập m à đi loại này s á t ý thủy triều rất nhẹ nhàng liền đem chu huyền chấn động phải thanh tỉnh lại nhưng hắn cũng không có mở mắt hắn đang chờ địa đồng tỉnh lại địa đồng lúc này đã có chút đánh mất lý trí s á t ý một tầng điệp ra lấy một tầng hắn yếu đuôi tinh thần thời khắc đều muốn sụp đổ bạch liêu tiên sinh trong lòng cũng thấp p h ỏ m như đánh trống lo lắng lấy có đúng hay không đem n ộ n cảnh p h á diện khôi phục địa đồng tinh thần không phải chín nén nhang nhân gian cao thủ xa vào đến không cấp bậc giết chóc bên trong hắn cùng chu huyền đ ngay tại hắn xoắn suýt thời điểm hắn lại nhìn thấy trong mộng chu huyền hướng phía hắn nhẹ nhàng xô tay ra hiệu cái này đại mộng không nên ngừng đại tiên sinh quả nhiên đã tỉnh rồi có chu huyền gợi ý bạch liêu tiên sinh k i ê n trì không có phá mộng mà địa đồng thì tại lý trí sắp phá nát thời khắc trong ngực hắn cảm xúc bút bên lại phát ra từ mẫu giống như thanh âm hoa nhi thời tiết lạnh muốn nhiều xuyên chút y phục hoa nhi bên ngoài trời tối đừng đi ra ngoài chạy loạn mẫu thân thanh âm tại địa đồng bên thai quanh quẩn sắc ý của hắn lúc này bắt đầu biến mất lý trí lại lần nữa chiếm lĩnh cao điểm hắn trước mở mịt một、trận. sau đó nhìn xung quanh b ộ t phía chờ nhìn thấy chu huyền lúc hắn nhớ tới sứ mạng của mình dưới hai tay rủ xuống tản mắt ra khí tức cường đại đem chu huyền bao vây lại khí tức biến thành một tấm đem chu huyền che kín tố vải theo địa đồng không chế vải vóc đang nhanh chóng nắm c h ặ t chu huyền xương cốt nội tạng cơ bắp đều ở đây thụ lấy kịch liệt đẻ ép đau đớn rất nhanh liền lan tràn chu huyền toàn thân diễn luyện đến đây chu huyền cực kỳ hài lòng hắn mánh được mở mắt mà địa đồng thấy thế vậy đem khí tức thu về hay lắm thật sự là hay lắm chu huyền vỗ tay nói quả nhiên không ngoài s ở liệu của ta mộng ngư nhi liền có thể tỉnh lại đại ta tiên thấy tâm tình thật tốt, vậy thu tay biện Bạch hiệu liều sinh rồi nói, huyền mộng cảnh, pháp chắp chú có quả. vậy đây ạ i tiên sinh, cái ngươi ta có một chuyện không có gì rõ, vì cái gì ngươi ở đ trong tỉnh mộng sớm đã là ạ i phải đợi gọi nhưng vẫn vừa ngủ, phải chờ đợi địa đồng, chờ vừa địa đều gọi đâu. Đây l diễn tập nha tự nhiên muốn theo chân thật tình cảnh đi diễn ngươi mộng không thể để cho ta chân chính ngủ say nhưng của chính ta mộng lại có thể ta nhất định phải bảo đảm tỉnh lại đại đương ra sẽ không mất khống chế thành rồi không cấp bậc c ố máy giết chóc chu huyền nói như thế